lập tức liền muốn gặp được con trai, tâm tình của bọn hắn lại ngược lại càng thêm thấp vọng. Thời gian qua đi 2 năm, không biết tô đông đến cùng lớn lên thành hình dáng ra sao rồi. Xế chiều hôm nay tranh tài, hắn chuẩn bị đến thế nào? Phu mẫu đột nhiên đến, có thể hay không để hắn cảm thấy khẩn trương cùng áp lực. Tất cả đủ loại suy nghĩ đều để tô văn tập hai vợ chồng mười phần sầu lo, khó mà yên tâm. Thúc thúc, A Di, chớ khẩn trương. Vừa mới tô đông không phải mới gọi điện thoại sao? Nghe hắn ngược lại là thật cao hứng xem lại các ngươi tới. Mã Đại Vĩ nhìn ra tô văn tập hai vợ chồng tâm tình, hắn kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Tô Văn Tập sâu sắc thở dài một tiếng, ta chính là sợ hắn thật cao hứng, ảnh hưởng đến tranh tài. Yên tâm đi, bọn hắn làm cầu thủ chuyên nghiệp, đều sẽ có mình một bộ điều chỉnh tâm tình biện pháp. Mã đại Vĩ chỉ có thể an ủi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã ưu thực, vừa mới bắt đầu luyện bóng thời điểm, hắn liền từ không bất trụ, cả ngày cùng lớn hơn mình mấy tuổi hại tử cùng một trò đá bóng, hắn từ không kêu một tiếng, thời gian dần trôi qua, hắn tại một đám người bên trong liền đá ra. Mẫu thân Dương Tú Ngọc nói lên nhi tử quá khứ lịch sử, cả người đều lâm vào mỹ hảo trong hồi ức, toát ra thần sắc kiêu ngạo. Ai nói không phải đâu. Tô Văn Tập cũng có chút cảm khái, bây giờ quay đầu nắm lại Lúc trước cũng đúng là quá khinh thường, mới 16 tuổi, liền đem một mình hắn đưa đến châu Âu, đứa nhỏ này đến nơi đây 2 năm, chưa từng cùng trong nhà tố một câu khổ, chưa hề đều chỉ tốt khoe xấu che. Mã đại vị dọc theo con đường này không ít từ Tô Văn Tập hai vợ chồng trong miệng nghe nói liên quan tới Tô Đông sự tình trước kia, những này đều sẽ thành hắn tiếp xuống hàng loạt liên tục báo cáo trọng yếu tài liệu, nhưng giờ này khác này, trách nhiệm của hắn chính là chấn an đôi này vợ chồng. "Thúc thúc, Aji, chính như các người nói, các người đến xem so tài, Tô Đông sẽ chỉ cao hứng, sẽ không tụ ảnh hưởng." Tô Văn Tập hai vợ chồng liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn là còn có lo nghĩ. Đi ra nội bộ thông đạo, đi tới sân bóng khán đài, để cho người ta có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Hỏa Long sân bóng khán đài mười phần hùng vĩ, support team với bọn fan bóng đá được an bài tại lầu 2 khán đài tối góc hẻo lánh chỗ. Đây cơ hội là tất cả châu Âu đội bóng đối đãi sân khách fan bóng đá lệ cũ, có thể coi là là ngồi tại tối góc hẻo lánh, vẫn là có thể rõ ràng cảm thụ đến tòa này sân bóng rộng lớn cùng hùng vĩ. Đêm nay, tại tòa này sân bóng bên trong, khoảng chừng hơn 5 vạn người. Nhiều người như vậy hội tụ mà thành khí thế, kia là đáng sợ đến mức nào. Lần thứ nhất đến châu Âu hiện trường xem bóng Tô Văn tập hai vợ chồng, càng là kích động đến tột đỉnh cái này cùng trong nước sân thể dục khác nhau rất lớn, sân bóng cùng trong khán đài ở giữa, không có điển kinh đường băng ngăn cách, cái này không chỉ có để nhìn trên đài phan bóng đá tầm mắt càng tốt hơn, càng gần sát sân bóng, đồng thời còn có một loại nhìn xuống toàn trường cảm giác. bọn hắn một đường gắng sức đuổi theo, cuối cùng là tại tranh tài đánh trước đó đến. Hai đội cầu thủ lập tức sẽ ra. Mã Đại Vĩ nghe hiện trường quả bá, phiên dịch nói, Tô Văn Tập hai vợ chồng lập tức đều trở nên khẩn trương lên, song tay thật chặt nắm chặt nắm đấm. Rất nhanh, hiện trường tuôn ra một trận điên cuồng tiếng hoan hô, liền thấy hai đội cầu thủ tại trọng tài chính dẫn đầu dưới, lần lượt đi ra sân bóng. Tô người mặc sân nhà quần áo chơi bóng, sở Tottenham Lisbon thì là mặc lấy bọn hắn mang tính tiêu chí màu xanh lá quần áo chơi bóng, một cái là trắng xanh đan xen dựng thẳng văn, một cái là lục bạch giao nhau nếp nhăn, cũng là phân biệt rõ ràng. Anh vợ tin gì? Tô Văn Tập kích động chỉ vào nhất danh sở Tottenham Lisbon fan bóng đá, nói với thế tử. Nguyên bản Dương Tú Ngọc là không hiểu cầu, nhưng trong 2 năm qua, bởi vì Tô Đông nguyên nhân, nàng cũng tiếp xúc không ít sở Tottenham Lisbon cầu thủ, lại đem luật sư quân đoàn cho nhận ra hơn phân nửa, chủ yếu vẫn là Tô Đông vài bằng hữu. Andrew Azuz, Tú Ngọc, thấy không, cái kia là PP, Tiểu Đông Thảo bằng hữu. Giáng chấp thật là trắng. Còn có cái kia, Cristiano Ronaldo cũng chính là Johnny, hắn hơi gầy. Cả Diệt Mã, chính là tiểu đông trong điện thoại nói cái kia dẫn bóng phi thường lợi hại đồng đội. Tô Văn Tập đối sở tuốt team Lisbon cầu thủ thuộc như lòng bàn tay, mỗi giới thiệu một cầu thủ, luôn luôn không quên tiện thể nâng lên nhĩ tử. Đương hai đội một tên sau cùng cầu thủ đi ra cầu thủ thông đạo lúc, Tô Văn Tập hai vợ chồng đều ngơ ngác nhìn trước mắt kia quen thuộc lại thân ảnh xa lạ, nhưng không phải liền là bọn hắn tâm tâm niệm niệm 2 năm nhĩ tử bảo buổi sao? Tiểu Đông, Dương Tú Ngọc nước mắt kém chút liền rơi xuống, Văn Tập, kia là tiểu đồng sao? Từ Số 36 là hắn, là hắn. Tô Văn Tập hốc mắt cũng đỏ lên. Hắn vậy mà đã cao như vậy rồi. Dương Tú Ngọc thanh âm nghẹn nào, nước mắt rốt cục vẫn là không nhịn được chảy xuống. Tô Văn Tập cũng là hung hăng gật đầu, nói không ra lời, sợ vừa lên tiếng liền khóc. Trong 2 năm, bọn hắn mỗi ngày đều đang tưởng niệm nhi tử bà bối, bây giờ gặp được, nhưng lại cảm thấy 10 phần lạ lẫm. Tại trong trí nhớ của bọn hắn, Tô Đông không có cao như vậy, không có như thế trắng. Sân bóng bên trong Tô Đông hiển nhiên cũng tại tìm kiếm khắp nơi lấy bọn hắn, cũng hướng lấy bọn hắn chỗ khu vực nhìn sang. Hắn nhìn thấy chúng ta. Tô Văn Tập kích động Hai vợ chồng mau từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức hướng lấy Tô Đông ngắt. Hiện trường đầu người tuân ra tuân, tiếng người huyên náo, khắp nơi đều là người, khắp nơi đều là cánh tay, bọn hắn sợ Tô Đông tìm không thấy người. Sân bóng bên trong Tô Đông hướng lấy bọn hắn dùng sức ngắt, cái này khiến nhìn trên đài hai vợ chồng đều vui như điên. Hắn thấy được, hắn nhìn thấy chúng ta. Tô Văn Tập hai vợ chồng ôm nhau, đều ngăn không được khóc lên. Hai năm qua, đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhi từ mặt. Trên thực tế, Tô Đông cũng không có tìm được cha mẹ của mình. Hắn biết đại khái ngồi ở đâu khối khu vực, nhưng một khối nho nhỏ khu vực đó cũng là mấy ngàn người, hắn rất khó tìm được nhưng hắn vẫn tại ngoắc, bởi vì hắn biết, nhìn trên đài cha mẹ khẳng định nhìn thấy hắn. Cha mẹ ngươi ngồi ở kia bên cạnh. Johnny quan tâm hỏi, Tô Đông nhẹ gật đầu, cũng đã đến. Vừa rồi gọi điện thoại thời điểm, bọn hắn đã tại chạy tới trên xe, hiện tại hẳn là đến mới đúng. Đêm nay ta giúp ngươi tiến cái cẩu. Johnny cười đề nghị, ngươi muốn làm sao làm? Giải quyết phơ dễ dạ, thế nào? Tô Đông vui vẻ, hắn không phải vợ ngươi sao? Cho ngươi mượn chơi đùa, ta là không ngại. Johnny rất bình thường nghiêm trang cười nói. Sợ dễ dạ biểu thị, ta rất bình thường để ý. Tô Đông nở nụ cười hai đội riêng phần mình triển khai trận thế, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Tô Đông đứng tại bên trong vòng, tùy thời chuẩn bị phát bóng. Hiện trường xuất hiện có chút tiên tĩnh, tiếng gầm nhỏ không ít. Hiện nhiên fans hâm mộ bóng đá đang nổi lên lấy đợt tiếp theo thủy triều. Ngay tại lúc này, nhìn trên đài đột nhiên truyền ra một tiếng do nét tiếng la. Tiểu Đông cố lên, thanh âm này là dùng tiếng trung tiêu, cũng hết sức quen thuộc. Tô Đông nghe xong liền biết là phụ thân kêu đi ra. hắn lại lần nữa quay đầu, nhìn về phía phụ thân chỗ khán đài phương hướng, giơ lên cao cao tay phải của mình, dùng sức cầm nắm đấm. Cha ngươi, đối diện do ni hỏi. Ừm, hà là. Vậy cũng rất dũng cảm, hiện trường đều là phố to fan bóng đá, hắn la như vậy. Tô Đông cũng vui vẻ, không nghĩ tới ngày bình thường trung thực phụ thân, vậy mà cũng có như thế dũng cảm một mặt. Quả nhiên, mặc dù phố to fan bóng đá trên cơ bản đều nghe không hiểu tiếng Trung, nhưng Đông chữ vẫn là nghe ra, mà hiện trường cầu thủ bên trong liền một cái Tô Đông phát âm tiếp cận, lại là từ sở Botim Liz bọn fan bóng đá chỗ khu vực phát ra tới, đáp án kia liền không cần nhiều lời. Thế là, phố to fan bóng đá phát khởi càng thêm mãnh liệt hư thành, triệt để nuốt sống sở Botim bọn fan bóng đá thanh âm. Thậm chí hiện trường có Potter fan bóng đá đánh ra muốn Tô Đông lăn giá hỏa lòng sân bóng bảng hiệu, hiện nhiên là hy vọng ảnh hưởng đến sự tốt team cầu thủ tranh tài đấu trí. Bên trong trong vòng Tô Đông chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ngày bình thường người thành thật một cái lao ba đều đã không thèm đếm xỉa, làm nhi tử mình cũng không thể cho hắn mất mặt, không phải sao? Quỷ cầu đặt mua người phiếu, chưa 161, ta thật sẽ phản kháng. Thủ huyết buộc phát cánh ba, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Làm khách hỏa long sân bóng, sự tốt team đã làm đủ phòng thủ phản kích chuẩn bị. Bố lộnỷ trận này lại lần nữa bài xuất ba tiền vệ phòng ngự trận hình. Trước trận chỉ để lại lấy Tô Đông cầm đầu tam xoa kích chuẩn bị phản kích, giữa trận thì là lấy đội trưởng Bạt Bổ Sạ cùng An Bở Tin Nhị cầm đầu, đặt chân ở ổn định phòng thủ. Mujinho trận đấu này dụng binh ngược lại là thay đổi trước đó hoàn thỏa, mà là có vẻ hơi cấp tiến. 4-3-3 trận hình, hậu phòng tuyến cơ bản không biến hóa, chính là giữa trận cầm xuống cổ Ti nhạ, ngược lại để Mạn Nhi đảm nhiệm kéo sau giữa trận, lấy để cổ cùng ạ lẹn Nhị chạy gần phía trước, cái này hai tên cầu thủ đều có rất không tệ lực công kích, trước trận thì là Đờ Lợi, bộ tỉ gạ cùng Cạm Thủ Cố tạo thành tam xoá kích. Rất bình thường hiển nhiên, Otto chí tại nắm giữ quyền chủ động. Tranh tài ngay từ đầu đội chủ nhà cũng như đám người sở liệu, càng không ngừng đối sở Boost Team Lisbon khởi sướng thăm dò, tổ chức lên lần lượt tiến công. Sở Boost Team Lisbon thì là lấy ổn thủ chậm đợi thời cơ. Trang diện bên trên có vẻ hơi giằng co, hai đội ai cũng không nguyện ý tùy tiện phạm sai lầm. Nhịp điệu thi đấu không chậm, tiến hành đến cũng tương đối trôi chảy, cũng không có quá nhiều phạm lỗi đánh gãy tranh tài. Hai đội đều có đá phạt cao thủ, cái này liền khiến cho hai đội cũng không nguyện ý tại nội địa tùy tiện phạm lỗi, lại thêm cẩn thận sức lực, một khi ném cầu, lập tức nhanh chóng lui về phòng thủ, Song Vương không có quá nhiều ở giữa sân khu vực dây dưa, thế là phạm lỗi liên tiếp nhưng ai nấy đều thấy được, loại rằng con này cùng rằng con đều là tạm thời. Chỉ cần bất kỳ bên nào xuất hiện chỗ sơ suất, tùy thời đều có thể bị đối thủ dẫn bóng. Tỷ như tại hơn nửa hiệp phút thứ 36 lúc, Sportin Lisbon liền xuất hiện qua một lần nghiêm trọng sai lầm. Giữa trận chuyền nhận banh sai lầm sau bị đoạn, đệ cổ dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy, cung cấp tốc phân đến cánh trái, đỡ lấy dẫn bóng thoát khỏi quỷ rổ gạ phòng thủ, đưa bóng đưa vào đến vùng cấm địa bên trong Poti gã dưới chân. Poti gã ngừng cầu sau trực tiếp lên chân góc cửa. Thời khắc nỗ chốt, PP một cái tinh chuẩn chư sện, đem Poti gã ngay cả người dẫn bóng trượt chân tại vùng cấm địa bên trong trong tài chính ra hiệu PP phòng thủ hữu hiệu trước đụng được banh không tính phạm lỗi cái này khiến Otto cầu thủ lộ ra bất mãn hết sức hiện trường cũng là hư thanh Trần Thiên hiện nhiên bọn hắn đều cho rằng đây cũng là cái penalty sau đó tiếp tục tranh tài dạng co giữa trận lúc nghỉ ngơi Muzino làm ra một lần thay người điều chỉnh giữa trận cầu thủ Thiago thay đổi ạ lẹn mi trệ nga giữa trận hơn nửa hiệp biểu hiện được rất tồi tệ không đủ dũng vấn Muzino đối biểu hiện của hắn không hài lòng quả quyết thay người bên kia Otto thay người bên này sở Tottenham tiếp tục cầu thủ Không phải bố bồ Loni không nguyện ý thay người, mà là trước mắt trên sân bóng 11 cầu thủ đã là hắn đủ khả năng bài xuất tới mạnh nhất đội hình, hắn thực sự cũng là không có cách nào đổi lại người. Tô Đông một mực tại kiên nhẫn chờ đợi cùng tìm cơ hội, nhất là đến nửa chặng sau. Tại UEFA Cup bán kết về sau, Otto bắt đầu bắt đầu cải biến chiến lược, từ bỏ trước đó đối Tô Đông bố chi tính nhắm vào phòng thủ chiến lược, mà là khai thác gaps chế giữa trận, giảm bất giữa trận ra cầu chiến lược. Cho nên, ở giữa sân, kéo sau mạn nịt càng nhiều là tại căn quét, hai dã khác giữa trận thì là đang áp chế. Đây cũng là Mujinho thay đổi ạ Lèn nhị chế, thay đổi Thiago nguồn nhân Người Nga đang áp chế phương diện phòng thủ, làm được cũng không lý tưởng, ngược lại là đệ cổ, phi thường phản diện, mặc kệ là tiến công vẫn là phòng thủ, hắn đều hoàn thành đến tương đương xinh đẹp. Giữa trận không ra được cầu, Tô Đông phía trước trận tác dụng tự nhiên cũng liền giảm bớt đi nhiều, uy hiếp cũng liền ít. Nhưng trên thế giới này không có hoàn mỹ phòng thủ. Tô Đông trong đầu rất rõ ràng, họ Tô loại này đấu pháp cố nhiên là áp chế sở đoạt team lịt bọn, nhưng giữa trận để lên, hậu phòng tuyến cũng đi theo di chuyển về phía trước, theo thể năng tiêu hao tăng lên, hay là cầu thủ sai lầm, sau lưng thế tất sẽ xuất hiện đúng không? Cái này chính là cơ hội của hắn. Cho nên hắn càng không ngừng lôi kéo càng không ngừng chạy, mãi cho đến cầu còn tại Porto dưới chân, Đệ cổ tiếp tục tổ chức cùng bảy ra đội bóng tiến công, giao cho Thiago hướng phía trước chuyển, đỡ ở bên trái đường lấy được băng, đối mặt Quỷ Rôga, y đổ chuyển vào vùng cấm địa, Porto thì gạ không có cướp được cầu, Andrzej Arus đoạn trước một bước cắt bóng, Serboti Lisbon thành công phòng thủ, Rút đưa bóng chuyển cho Anto Tini, cấp tốc suối rụng phản kích, Anto Tini ngừng cầu, một cước truyền xa, trực tiếp đánh tới trước trận cánh trái, Porto đông chạy đến cánh trái tới đón cầu. Tô Đông khi nhìn đến nạn tin nhỉ chuyền bóng một nháy mắt liền nhanh chóng đi phía trái bên cạnh chạy tới, xuyên thẳng Phở Dật Dạ sau lưng. Lúc này, Bồ Đào Nha phải hậu vệ biên cũng ý thức được nguy hiểm, trước tiên liền xoay người về truy. Nhưng Tô Đông vẫn là vượt lên trước một bước, chiếm trước vị trí có lợi nhất, cũng ý đổ đưa bóng dừng lại. Phở Dật Dạ phản ứng cũng thật nhanh, mắt thấy mình đã đuổi không kịp cầu, hắn dứt khoát từ bỏ cùng Tô Đông tranh lần thứ nhất, ngược lại khai thác ngăn chặn Tô Đông bên trong phương thức, nhất là khi nhìn đến Tô Đông ý đồ ngừng cầu lúc, hắn không chút do dự trực tiếp một cái chơ sèn. Không thể không nói, Phở Dật Dạ lần này chùi bóng tới rất nhanh lại rất gấp, Tô Đông vừa dừng lại cầu Hắn chữa sện liền đến. May mà Tô Đông phản ứng cũng không chậm, chân trái hiện tại cũng 10 phần linh hoạt, đưa bóng dừng lại về sau, trước tiên trở về trụ, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát phở Dậy Dạ chữa sện, nhưng cả người xông về phía trước tình thế cũng ngạnh sinh sinh bị ngừng lại. Đợi đến Tô Đông dừng quay người, một lần nữa đưa bóng khống chế tại dưới chân lúc, phở Dậy Dạ cũng đã từ dưới đất bò dậy, Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Tô Đông, cặp mắt kia phảng phất giống là nói, đừng lại tới, ta thật sẽ phản kháng. Tô Đông đối mặt với Fở Dậy Dạ, nhìn thoáng qua vùng cấm địa, Johnny cùng cả Jesma đều đã đến trung lộ cùng cánh phải, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng, nhưng nếu nóng tốc ta Các vạn thủ cùng mạn nịt cũng đều kịp thời trở về. Hắn không chút do dự, hai chân thành thạo cuộn lại cầu, từng bước ép sát Phở Dợi Dạ. Bồ Đào Nha phải hậu vệ biên hạ thấp trọng tâm, không ngơi, tùy thời chuẩn bị động thủ động cước. Tại trên vị trí này, hắn không ngại dùng bất luận một loại nào phương thức đến cuốn lấy Tô Đông. Tô Đông cũng biết ý nghĩ của hắn, cả người tới gần thời điểm, không ngừng biến đổi động tác giả. Mắt thấy bóng ra liền muốn đến Phở Dợi Dạ ra chân có thể đụng vị trí lúc, Tô Đông đột nhiên cả người vai trái chấm xuống, nhìn liền giống như là muốn dẫn bóng hướng doanh giới cuối cùng đột, hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Phở Dợi Dạ cũng trước tiên biến hóa vị trí cùng đi theo danh giới cuối cùng, muốn ngăn ở tô đông bên trong. nhưng hắn vừa động, tô đông lại đột nhiên chân trái đưa bóng cho trụ trở về, chân phải bên ngoài mu bàn chân lại nhẹ nhàng đưa bóng ngang một chuyến, trực tiếp từ lúc đầu hạ ngọn nguồn biến thành bên trong cát, đồng thời cả người lấy tốc độ nhanh nhất dọc theo đại cấm khu tuyến đầu ngang phía bên phải bắn vọt. bất thình lình biến động để phở dậy ra quá sợ hãi, nghĩ muốn đuổi kịp, nhưng lại chậm một bước. mani trước tiên chạy tới hiệp phòng, cũng không có chờ auto tiền vệ phòng ngự xung lại, tô đông liên tục hai cái bước xa, vọt tới bóng ra phía trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đánh ra một cước thạch phá thiên kinh đại lực giúp bắn. ba tỷ gờ lở. Tô Đông bên trong cắt, lên chân gõ cửa. Câu tiến á. Go ổn. Phút thứ 61, Tô Đông lại một lần tại Potto trên thân lấy được dẫn bóng. Xui xẹo phờ Dợi Dạ, hắn đã liên tục mấy lần bị Tô Đông đùa bỡn. Lần này, hắn dễ như trở bàn tay bị Tô Đông biến hướng bên trong cắt trò trôi qua rồi. Đương nhiên, không ai có thể trách cứ phờ Dợi Dạ, bởi vì hắn đã tận lực, chỉ có thể nói, Tô Đông tốc độ thật sự là quá nhanh, nhất là hắn lực bộc phát, hắn có thể dễ như trở bàn tay hất ra phòng thủ cầu thủ, thu mạch được đúng không? Một cước này cánh trái bên trong cắt, chân phải đại lực rút bắn, đánh cho phi thường xinh đẹp, thủ môn bà cũng là bất lực. Tại Tô Đông lên chân anh cánh cửa một mấy mắt, cả tòa hỏa long sân bóng vắng lặng một cách chết chóc. Đợi đến bóng ra nhập lưới một khắc này, nhìn trên đài Tuôn ra trận trận reo hò. Đế tử Sở bút tim lịch sbon 2.000 tên fan bóng đá đều nhịp phát ra đình thay nức có cầm thanh ủng hộ, rất nhiều người đều tại cùng kêu lên hô to lấy Tô Đông cùng tiểu chiến thần. Ngồi trong đám người, Tô Văn tập hai vợ chồng cũng đồng dạng kích động không thôi, thậm chí có loại huyết áp tiêu thăng, trái tim muốn không chịu nổi cảm giác, có cao huyết áp ngô thân thậm chí chỉ có thể càng không ngừng hít sâu. Bên cạnh Mã Đại Vĩ thì là cùng còn lại sơ bút tim lịch cầu giống như mê, điên cuồng xông ra chỗ ngồi, khàn cả giọng hò hét. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Thúc thúc, A các ngươi nhìn thấy không? Cái này dẫn bóng quá đẹp. Đây chính là một cước cánh trái bên trong cắt bên ngoài xuất xa, tối thiểu có 20 mươi mét. Cước lực này thật gọi người bất ngờ. 18 tuổi liền có thể đá ra dạng này thạch phá thiên kinh xuất côn, không chỉ có lực lượng đủ, mà lại cầu nhanh còn như thế nhanh, đây tuyệt đối không tầm thường, khẳng định là trải qua dài thời gian lực lượng huấn luyện mới có thể làm đến. Tô Văn tập hai vợ chồng cũng không hiểu những này, chỉ là hung hăng gật đầu, lòng tràn đầy đều là kích động. Muji Nô mày lắc đầu thở dài, tiểu tử này thật rất bình thường phiền phức, mười tuổi liền có dạng này cước lực. Bộ lòng tràn đầy tản thưởng. Nghe Lisbon Đại học người nói, hắn thuê tư nhân huấn luyện viên đã một năm dưới, một mực tại kiên trì lực lượng huấn luyện, mà hắn tư nhân huấn luyện viên hiện tại là Lisbon Đại học nhân thể động lực học viện giảng sư đang huấn luyện cầu thủ phương diện rất có thủ đoạn. Nhưng cái này tốc độ tiến bộ cũng quá nhanh đi. Trước mùa giải cùng bản mùa giải, Tô Đông biểu hiện có đột nhiên tăng mạnh bay vọt, mặc kệ là số liệu vẫn là biểu hiện đều là như thế. Có thể nói, hắn năm nay hoàn thành chức nghiệp kiếp sống thay biến. Chỉ ít tại cỏ tiểu gạn Diệu Mệ Ra Ly hắn coi là một tuyến cầu thủ. Chúng ta bây giờ trước trận liền thiếu dạng này một cầu thủ, nếu có hắn tại. Sở Bottinglich bỏn cầu môn đã sớm phá đã không biết bao nhiêu lần, chỗ nào sẽ còn chờ tới bây giờ. Mujino không phục lắm nói, hán đội bóng ở đây trên mặt chiếm ưu thế tuyệt đối, chính là chậm chạp không thể phá không thành đạt được, rất mấu chốt một nguyên nhân ngay tại ở trước giữa sân đường vị trí, khuyết thiếu một cái mạnh mà hữu lực điểm tượng. Oti gạ vẫn chưa được. Tuy nói, tên này Otto thanh huấn thiên tài bản mùa giải so trước đó có rất bình thường tiến bộ rõ ràng, nhưng cùng tô Đông, Caresse mạc cũng rõ nổi so ra, tiến bộ của hắn tốc độ xa xa là hậu, lại tiếp tục như thế, tên này thiên tài còn có thể đạt đến ngoại giới mong muốn sao? Muzi đối với chuyện này là mười phần hoài nghi, nhưng là chủ huấn luyện viên, hắn không có khả năng để toàn đội dừng lại chờ bộ tỷ gả một cái. Cho nên hắn mới muốn đưa vào tô Đông. Chỉ cần tô Đông like, vậy hắn đối với To toàn bộ chiến thuật bản đồ tạo dựng liền xem như hoàn chỉnh. Quy cầu đặt mua mười phiếu, trước 162 lại bị hắn luồng lịch, thổ huyết buộc phát canh thứ tư, quy cầu đặt mua mười phiếu. Đường tô Đông dẫn bóng mang đến vui vẻ nhảy cơn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, Serbia team Lisbon liền phòng thủ hậu phương cháy. Kia là một lần đến từ hai tên mở ra cầu thủ phân khích phối hợp, đỡ ở bên trái đường tiếp vào đồng đội chuyển bóng về sau. Đột nhiên trụ cầu ngang bên trong cắt, hấp dẫn phòng thủ cầu thủ lực chú ý về sau, đưa ra một cước đường chuyền ngắn, để Cổ sau trên vào, trực tiếp có cẳng giận bắn, đánh ra một cước ở ngoài vùng cấm vây suốt xa. Bóng ra trên không trung sẹt qua một đường quỷ dị đường vòng cung về sau, chui vào sở post team Cầu Môn. Một so với một. tranh tài su thế lại lần nữa ấn chứng đầu kia 10 phút đồng hồ lý luận. Để Cổ dẫn bóng khoảng cách Tô Đông dẫn bóng vẹn vẹn đi qua 7 phút. San đều tỷ số điểm số về sau, Mujinho quả quyết tiến hành lần thứ 2 thay người, Cổ tỷ nhẹ thay đổi Portiga. Đây là một lần tăng cường giữa trận phòng thủ tín hiệu, đồng thời cũng tại nói cho tất cả mọi người Otto chỉ cần đánh ngang liền có thể đoạt giải quán quân. Đúng vậy, tại trước mắt bảng điểm số bên trên, Otto so sở với Team Lisbon nhiều hơn một phần, chỉ cần đêm nay đánh hòa nhau, bọn hắn liền có thể nương tựa theo cái này một phần ưu thế đoạt giải quán quân, mà Team Litsbon chỉ có thể thương tiếc mà về. Nhận huấn luyện viên trưởng chỉ thị, Otto cầu thủ cũng từ bỏ trước đó cao vị bức đoạt áp bách đấu pháp, ngược lại khai thác càng thêm ổn thỏa chiến thuật, đồng thời ở giữa sân thành lập được kiên cố phòng tuyến, áp chế Team Lisbon chung hậu trận. Đường Otto bắt đầu co vào phòng thủ, Team Lisbon tiến công liền bắt đầu đột phá. Một phương diện, Auto phòng thủ tương đương kiên cố, Mujinho bản thân liền là tổ chức phòng thủ chuyên gia, nhất là bản mùa giải, đem Porto phòng tuyến đánh tạo thành ổ tiểu gạn gì mệ dạ liga mạnh nhất phòng tuyến, liền ngay cả Sport Team Lisbon đều hơi kém một chút. Một phương diện khác, Sport Team Lisbon huấn luyện viên trưởng Bolioli vẫn là tương đối cẩn thận, hoặc là nói, thiên vệ bảo thủ, Lâm chàng phản ứng có chút quá chậm, dẫn đến chàng diện rất bình thường chẳng co, mai cho đến phút thứ 73 lúc, hắn mới đột nhiên kịp phản ứng, một hơi đổi lại hai tên cầu thủ, Toni và cùng Nii Culi. Đội bóng lúc này biến trận 442, khai thác song tiên phong đấu pháp. Nii Culi ra sân về sau, Tô Đông rõ ràng cảm giác được mình thừa nhận áp lực dễ dàng không ít, cũng không phải nói phòng thủ cầu thủ thấp xuống đối với hắn chú ý, mà Lan Nhi Cụ Li biểu hiện được quá khỏe khoắn. Johmania tiền đạo bản mùa giải đến nay vẫn luôn bị Tô Đông đè, biểu hiện không cách nào làm người vừa lòng, dẫn đến đoạn thời gian gần nhất bên ngoài có rất nhiều tiếng chất vấn, cho rằng sở Tottenham Liverpool hẳn là tại năm nay mùa hạ đem hắn bán đi. Bây giờ rốt cục thu được tại trọng yếu trong trận đấu ra sân cơ hội, Nhi Cự Li tự nhiên biểu hiện được dị thường tích cực. Hắn khát vọng có chỗ biểu hiện, khát vọng rất bóng, khát vọng chứng minh mình, khát vọng tiếp tục lưu lại sở Tottenham Liverpool. Bên người nhiều dạng này một cầu thủ. Tô Đông áp lực tự nhiên giảm nhẹ đi nhiều, nhưng giảm bớt không có nghĩa là không có, vừa vận tương phản, Otto hậu vệ nhóm tuy nói để phòng mới vừa lên trận nghỉ cú ly, nhưng lực chú ý vẫn như cũ thời khắc tập trung trên người Tô Đông, nhất cử nhất động của hắn đều dính dấp cặt vạn hồ đám người lực chú ý. Tranh tài thời gian từ từ trôi qua, Sporting Lisbon chậm chạp không có có thể mở ra cục diện. Chuyên chú vào phòng thủ Otto thì là càng ngày càng phong dong, nhất là khi tiến vào tháng 8 năm không phút sau. Trái lại Sporting Lisbon bắt đầu trở nên có chút vội vàng dao động. Thật giống như Zony, tại một lần dẫn bóng đột phá lúc, bởi vì quá dính cổ không có có thể kịp thời đưa bóng chuyển tới, bị phở sợi dạ cho trượt chân, bố đào nha biên phong từ dưới đất nhảy dựng lên, dùng sức đẩy ra phở sợi dạ, hai người trên lệch điểm phát sinh xung đột. Trọng tài chính cho giơ nỉ một trương thẻ vàng, cái này mới miễn cưỡng đè xuống sở bứt tim lịt bọn tiểu tướng hỏa khí. Kiềm chế một chút, hỏa kế. Tô Đông quên ngủ. Johnny tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ra hỏa này tựa như thuốc cao da cho đồng dạng dính người. Vợ ngươi nha, không dính ngươi, dính ai?" Tô Đông cười nói. Johnny cũng giận quá mà cười. Trước đó mỗi lần đánh hỏa tô, phở sợi dạ cũng không có thiếu từ trên thân Johnny chịu đau khổ. Hiện tại Jonny chính là quá gấp. Sở dĩ dạ tên này cầu thủ đặc điểm chính là ổn, hắn biết ngươi gấp, thậm chí hắn ước gì ngươi gấp, ngươi càng nhanh hắn càng cao hứng. "Jonny, đem hắn kéo ra một chút." Tô Đông nói nhỏ. Jonny sửng sở, nhìn xem Tô Đông, trong ánh mắt tràn đầy hỏi tham. Tô Đông không có trực tiếp trả lời, mà là nhẹ gật đầu, ngầm hiểu lẫn nhau. Rất nhanh, Tô Đông lại dòm chuẩn một cơ hội, cùng bên phải đường cả cản mà nói lời giống vậy. Tranh tài lặng yên tiến vào 80-15 phút. Hốt tố cầu thủ, gỗ niên đánh ra phản kích, nhưng đầu nhập tiến công cường độ không lớn. Nhìn Mujino càng có khuynh hướng giữ vững cái này thế hòa. Dẫn bóng chỉ là dệ hoa trên gấm. Sporting Lisbon thì là dần dần gia tăng tiến công cường độ, nhất là trung hậu trận cũng bắt đầu hướng phía trước ép. Hai đầu đường biên đều kéo rất kéo, khiến cho Otto phòng tuyến cũng không thể không đi theo kéo ra. Tony nâng ở trung lộ liền bắt đầu đạt được một chút cơ hội, chủ động cầm bóng thúc đẩy. Nhất là tại phút 86 thời điểm, hắn chạy ra đường không, nhận được đến từ án bờ tin nhỉ Chuyển bóng, lúc này dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, hấp dẫn cổ tỷ nhạ cùng mạ nịt hai tên tiền vệ phòng ngự cầu thủ lực chú ý. Porto hai đại giữa trận tựa như là hai tôn môn thần, ngăn tại vùng cấm địa tuyến đầu cùng đỉnh khu. Tô Nhĩ Tổ dẫn bóng thúc đẩy, mắt thấy liền muốn đi vào hai người khu vực phòng thủ lúc, làm một cái hướng phía trước thủ thế. Nguyên bản rút khỏi đến vùng cấm địa tuyến đầu tiếp ứng lì cù lì coi là đồng đội muốn cho mình truyền bóng, lập tức xuyên thẳng vùng cấm địa, phóng tới cầu môn phía bên phải. Cái này hấp dẫn cặt vạn hộ lực chú ý, để hắn buộc lòng phải phía bên phải xây dịch. Nhưng Tô Nhĩ Tổ cũng không có truyền bóng cho lì cù lì, mà là tiếp tục hướng phía trước mang theo một bước, hấp dẫn mạng lì rời đi khu vực phòng thủ về sau, nghiêng chuyển hướng bên trái đằng trước, trực tiếp đưa bóng đưa vào đến vùng cấm địa. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, sau lưng cản trở lão tướng giọt gì nổ của ta. Tô Tô trung vệ kinh nghiệm mười phần phong phú, gắt gao đứng bưng Tô Đông, đồng thời cũng đang quan sát Tô Đông thân thể động tác. Tả hưu chân đều tinh thông, đây là phi thường phiền phức một việc, điều này đại biểu lấy Tô Đông có thể đi phía trái thân, cũng có thể hướng rẻ phải thân. Rót gì Nolo Costa trước đó trải qua một lần củng cố, lần này trở nên càng càng cẩn thận. Khi hắn nhìn thấy cầu hướng phía Tô Đông bay tới thời điểm, Tô Đông thân thể có chút mở ra, đồng thời chân trái nhẹ nhàng bước lên trước, phía sau lưng lại hướng trên người hắn dựa vào, cái này thoạt nhìn như là muốn đem cầu khống chế, dừng lại, lại tiến hành bước kế tiếp động tác. Thế là, Rót gì Nolo Costa không dám coi thường vận động hắn biết mình thân cao không bằng tô đông, tùy tiện bên trên đoạn, chưa hẳn giành được đến, cầu không nói, ngược lại khả năng đem vị trí cho mất đi, một khi bị tô đông phe người, vậy coi như thật muốn mệnh, căn cứ không cầu có công, nhưng cầu không tội tâm thái, giọt gì nổ cốt ta vẫn như cũ đỉnh sau lưng tô đông, otto trung vệ đang quan sát tô đông, tô đông cũng đồng dạng đang quan sát đối phương, đương tô đông ý thức được, giọt gì nổ cốt ta vậy mà không có động tĩnh lúc, trong lòng của hắn thở dài, nhưng khi nhìn đến bóng da bay tới một mé mắt, hắn chỉ cảm thấy mình phải náo sệt qua một đạo thiểm điện, trong đầu lóe ra một đường linh quang, bóng đá vừa đúng đi tới tô đông phóng ra chân trái nhưng tô đông cũng không có nếu như nóng costa hay là tất cả những người khác phản ứng như vậy đưa nó cho dừng lại ngược lại là dùng chân trái chân bên trong hướng phía bóng ra phía dưới nhẹ nhàng hướng phía bên phải đẩy bóng ra thụ lực về sau toàn bộ từ trên đồng cỏ bắn lên từ tô đông chân phải hậu phương sệt qua giọt gì nổ costa ý thức được không thích hợp nhất là khi nhìn đến tô đông dùng chân trái chân bên trong đập cầu lúc hắn lúc này bản năng làm ra phản ứng ra chân muốn đi ngăn cản nhưng tô đông cũng để phòng hắn chiêu này bóng ra là bay lên không bắn lên vượt qua giọt gì nổ costa chân về sau rơi vào một chút cầu điểm phụ cận Giờ này khắc này, giọt dị nộ Costa cả người đều sợ ạ tạ, trong đầu liền hiện lên một cái rất bình thường sụp đổ suy nghĩ. Ma trứng, lại bị hắn huồng địch. Cắt bạn hồ dọa đến hồn bất phụ thể, trước tiên bỏ nhỉ cú li, hướng phía Tô Đông nào tới. Hắn nhanh, nhưng Tô Đông càng nhanh. Chân trái đập cầu về sau, Tô Đông trước tiên liền xoay người, xông về phía trước một bước, đoạt tại cặc vạn hồ trước đó, chân phải trực tiếp một cái giật bắn. Bóng da bị hắn chân phải đại lực giật bắn, lấy thế set đánh không kịp bưng hai, chui vào bạ cầu môn góc dưới bên trái. Otto thủ môn thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp, ngây ra như phong mà nhìn xem bóng da nhập lưới chờ đến giờ phút này, cát vạn hồ mới vọt tới tô đông trước mặt, nhưng tô đông cũng đã giơ cao hai tay, kích động quay người xông ra sân bóng. do gì đổ cốt ta cùng cát vạn hồ đều lòng như cho nguội mà nhìn xem tô đông bóng lưng, nhìn nhìn lại cầu môn tuyến bên trong bóng đá, hết hy vọng đều có. cái này mẹ nó đều là chuyện gì xảy ra? loại này cầu đều có thể tiến. hắn lúc nào nghĩ như vậy tưởng lực cả nha. đồng dạng sụp đổ còn có nụ giờ này khắc này romania tiền đạo cũng đồng dạng lòng như cho nguội, tràn đầy ưu ái nhìn về phía to nito, lại phát hiện tây ban nha giữa trận đã theo sát tô đông mà đi, trắng trận chúc mừng. Hắn rất muốn đem tụ nỉ tổ kéo qua hỏi rõ ràng, ngươi rõ ràng cho ta chạy về phía trước thủ thế, vì cái gì lại đem cầu truyền cho tô Đông? May mà ta đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ, ngươi vậy mà dạng này đùa bỡn ta. Ta đem bản tâm hướng trắng sáng, làm sao minh nguyệt chiếu cống ránh? Phi Thường xinh đẹp thiên tài một kích, từ động tác chậm đó có thể thấy được, tô Đông cái này một cái đập cầu thoát khỏi hơn người Phi Thường có sức tưởng tượng. Do gì đồ cốt ta hoàn toàn bị tô Đông cho đùa bỡn, hắn nhìn tựa như là một cây vụng về có gỗ, căn bản bất lực chúng ta thật sự là rất khó tin tưởng, thân cao một mét chín tô đông, lại có thể làm ra như thế tràn ngập sức tưởng tượng dưới chân động tác, còn lại là dùng chân trái của hắn, cái này thật sự là quá để cho người khó có thể tin. nhưng đây chính là tiểu chiến thần tô đông, hắn luôn luôn tại sáng tạo ngoài ý muốn, luôn luôn tại sáng tạo kinh hỉ. hai so với một, serbotin lisbon lại lần nữa rất trước. thế cục bây giờ đối với otto phi thường bất lợi, lưu cho mujino thời gian đã không nhiều lắm. mujino cũng hết sức rõ ràng điểm này, cho nên đương tranh tài bắt đầu về sau, otto toàn viên để lên, cơ hội không làm giữ lại chút nào thậm chí liền ngay cả thủ môn bã đều không thèm đếm sự hướng phía Sport Team Lisbon nửa chàng bao tác, bọn hắn không được chọn. Tô Đông dẫn bóng đem bọn hắn đưa vào tuyệt lộ, không muốn thua cầu, không muốn thua rơi quan quân, không muốn để cho tử địch tại mình sân nhà bên trong đoạt giải quan quân, vậy thì nhất định phải muốn san đều tỷ số điểm số. Mang dạng này một cỗ tín niệm, tất tu cầu thủ tuân gia điên cuồng năng lượng, tất cả mọi người điên cuồng hướng lấy Sport Team Lisbon cầu môn công kích, mà Sport Team Lisbon thì là toàn tuyến lui giữ, tất cả mọi người bày ra một bộ thể cùng cầu môn cùng chết sống quyết tâm. Quy câu đặt mua người phiếu. Chương 163 ta không còn dám đào góc người thổ huyết buộc phát canh năm, quy cầu đặt mua mười phiếu đương trọng tài chính kia Thanh thúy cái còi tiếng vang lên tô Đông dơ lên cao cao hai tay dùng sức nắm tay phát ra gầm lên giận dữ toàn trường tất cả sở team Lisbon cầu thủ nhân viên công tác cùng huấn luyện viên tổ đều điên cuồng xông vào sân bóng bộ giải ngoại hạng quán quân ai có thể nghĩ đến tại đã từng một lần lạc hậu Botto nhiều đến bảy phần tình huống dưới sở Botting Lisbon một đường theo đuổi không bỏ cuối cùng vậy mà lật chuyển Botto còn lại là tại hỏa long sân bóng áp trụ quyết chiến đánh bại Botto lật chuyển đoạt giải quán quân đây là ai cũng không dám nghĩ Bản mua giải POTTO biểu hiện được có cỡ nào xuất sắc, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Từ trên thực lực tới nói, supporting Leedsborn căn bản liền không phải là đối thủ của POTTO. Cái này tại mùa giải trước bồ đào nhà supporter cup mà biểu hiện đến rõ ràng nhất, người hay là những người kia, nhưng cuối cùng supporting Leedsborn lại nghịch chuyển POTTO. Vì cái gì? Hai hiệp quyết đấu, supporting Leedsborn đều cầm xuống đối thủ. Thậm chí tại UEFA Cup bán kết, lục sư quân đoàn cũng đào thải POTTO. Từ toàn bộ mùa giải biểu hiện đến xem. Spartim Lisbon so ra kém Porto, nhưng chính là tại cái này mấy trận mấu chốt trong trận đấu, Spartim Lisbon đều cầm xuống đối thủ, này mới khiến lục sư quân đoàn địch chuyển đối thủ đăng đỉnh. Mà trợ giúp Spartim Lisbon cầm xuống cái này mấy trận mấu chốt tranh tài, chính là tô Đông. Spartim Lisbon cầu thủ đều lòng dạ biết rõ, cho nên tại một vòng điên cùng chúc mừng về sau, bọn hắn đều nhao nhao xúm lại đến tô Đông chung quanh, cùng một chỗ chúc mừng lấy tới tay thi đấu vòng tròn quán quân, cùng một chỗ chúc mừng lấy đội bóng thành công về miệng. Tô Đông tâm tình cũng là vô cùng kích động, trước mùa giải hắn liền lấy từng tới bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga quán quân. Nhưng hắn vẹn vẹn chỉ xuất trận qua mấy lần, càng nhiều xem như dện hoa trên lấm. Nhưng bản mùa giải khác biệt, đây là hắn trỗi trải qua cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải, tranh tài áp lực thật phi thường lớn, lịch đấu lại dài dằng dặc, loại này lịch luyện xa xa muốn so cái trước mùa giải đá mấy trận đấu tới càng có giá trị. Càng quan trọng hơn là, tòa này quán quân là hắn tự tay lấy xuống. 23 bộ giải ngoại hạng dẫn bóng, họ tựu gạn gì mẹ dạ liga giải phần thưởng, liền cái này 2 phần phiếu điểm, Tô Đông tin tưởng mình xứng với tòa này quán quân. Vẫn chưa xong đâu. Albertini cười ha ha vỗ Tô Đông bả vai. Chúng ta đêm nay không chỉ có muốn từ Hỏa Long sân bóng lấy đi vợ tiểu gạn gì mệ dạ Liga quán quân, đoán chừng ngay cả mùa giải tốt nhất cầu thủ đều có thể cướp đi. Đám người nghe xong cũng đều hưng phấn lên. Bản mua giải cho tới bây giờ, bộ giải ngoại hạng chân chính có tranh đoạt mùa giải tốt nhất cầu thủ người không nhiều. Otto Ladeco, Benfica là xì mã ảo, lịch bọn là Tô Đông. Cái này ba tên cầu thủ đều là đến từ vợ tiểu gạn gì mệ dạ Liga truyền thống tam cường đương gia ngôi sao bóng đá, trong đó lấy Tô Đông trẻ tuổi nhất, tư lịch cũng là tối cả, chỉ có 18 tuổi, bình thường tới nói cái tuổi này cầu thủ càng nhiều còn tại cạnh tranh mùa giải tốt nhất từ tú. Si mạ có thể nhập vây, cũng may mà hắn hiệu lực tại Benfica bằng không mà nói, đơn thuần từ biểu hiện đến xem, hắn kỳ thật còn không bằng Etterbe ấy ra mạ phạ gì phải et từ phía sau là trước mắt xạ thủ bảng vị thứ hai cầu thủ đánh vào 18 cái dẫn bóng, cho nên trong ba người si mạ tiếng hô là thấp nhất, mà tiếng hô cao nhất là đệ cổ. Nếu như nói tô đông là bản mùa giải bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga xạ thủ vương, như vậy đệ cổ chính là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạng Liga trợ công vương. Đệ Colo tại bản mùa giải boa giải ngoại hạng bên trong đánh vào 11 cái dẫn bóng, trợ công 16 lần, vì Porto sáng tạo ra 27 thi đấu vòng tròn dẫn bóng, mặt khác tại UEFA Cup bên trong cũng công hiến ra 8 lần trợ công. Làm nhất danh giữa trận cầu thủ, đệ Colo số liệu có thể nói là tương đương sáng chói, thậm chí những này số liệu cũng còn không cách nào hoàn toàn thể hiện ra hắn đối chi này Porto tầm quan trọng, đến mức tại đêm nay trước đó, tất cả mọi người cảm thấy, đệ Colo là bản mùa giải bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga tốt nhất cầu thủ không có hai nhân tuyển. Tô Đông phân lượng kỹ thuật cũng không thấp, tại đêm nay trước đó, hắn thi đấu vòng tròn đánh vào 21 dẫn bóng, trợ công 8 lần sáng tạo ra 29 cái dân bóng, biểu hiện đồng dạng cũng là biết tròn biết méo, mà lại hắn vẫn là nhất danh tiền đạo. Đối sở Botim Lisbon tới nói, Tô Đông cũng đồng dạng là cực kỳ trọng yếu hạch tâm cầu thủ. Nhưng Tô Đông liền ăn thiệt chọi tại lý lịch bên trên. Sớm tại trước mùa giải, Đệ Cổ cũng đã là mùa giải tốt nhất cầu thủ lôi cuốn thí sinh, nhưng đáng tiếc là hắn đụng phải một cái dân bóng quái vật rắn đẹo, đơn mùa giải phá 40 cầu, cái này làm cho tất cả mọi người đều khó có thể tin, đệ cổ cuối cùng tiếc nuối thua mất cả tranh. Bản mua giải Tô Đông biểu hiện sắc thực không giống giật đẹo như vậy có thống trị lực, lại thêm niên kỷ quá nhẹ, mới 18 tuổi cái này dẫn đến rất nhiều người đều cho rằng liên tục hai cái mùa giải xuất gia đỉnh phong thực lực đệ cột lên được tưởng loại tình huống này không chỉ có là tại bỏ tiểu gạn gì mẹ ra Liga trên thực tế liền ngay cả cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn đều là như thế tỷ như 99 năm bờ ra dự cử tinh dị vãn đầu cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới tranh luận liền không nhỏ rất nhiều người đều cho rằng MU Beckham có tư cách hơn bởi vì trợ giúp MU cầm xuống tam quan vương đồng thời cũng thu được cú FA tốt nhất giữa trận nhưng cuối cùng giải thưởng cho La Liga quán quân và Mỹ Châu cúc vô địch gì vạn đổ nếu như nói 99 năm gì Vando biểu hiện ra siêu phẩm cá nhân thực lực, đoạt giải cũng coi là có sức thuyết phục, như vậy năm 2001 ban phát cho phỉ gộ, tranh luận liền phi thường lớn, càng nhiều người đều cho rằng, năm 2001 cho phỉ gộ là ra ngoài lẻ loi niên hắn tiếp thua với gì Zidane một loại đền bụ. Đồng dạng đạo lý, hiện tại rất nhiều người cũng đang thảo luận, lẻ 3 năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới rất có thể sẽ cho Zidane, mà không phải Juventus cùng AC Milan cái này dết vào trăm tí hon trận chung kết đương ra ngôi sao bóng đá, đây cũng là vì đền bù năm 2002 Zidane bại bởi vật cột bên trên rực rỡ hảo Quang Bộ giải ngoại hạng tuy nói lực ảnh hưởng không bằng tứ đại thi đấu vòng tròn, nhưng các hạng bình chọn cũng vẫn là nhiều mặt đấu sức. Otto chủ tịch Costa tại vỏ tiểu gạn dị mệ dạ Liga mánh khóe thông thiên, chưa hẳn liền không thể bang đệ cổ đoạt một tòa tốt nhất cầu thủ. Trước đó Tô Đông cũng không có quá suy nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, Sport Team Lisbon tại Hỏa Long sân bóng đoạt giải quán quân, hắn lại trình diễn lập cú đút, cơ bản khóa chặt trận đấu này tốt nhất cầu thủ, muốn cùng đệ cổ cạnh tranh một chút mùa giải tốt nhất cầu thủ, hắn vẫn rất có phần lượng. Albertini cái này tịch thoại, không thể nghi ngờ khơi dậy Tô Đông đấu trí. Sport Team Lisbon đoạt giải quán quân. Hỏa Long sân bóng khắp nơi đều là Potter fan bóng đá. Bọn hắn đương nhiên không có khả năng cho tử địch đưa lên cái gì quá tốt ca ngợi, càng nhiều là màu trắng khăn tay, cùng kia đầy trời hử thanh. Chỉ có kia đi theo đội bóng đi vào sân khách hơn 2000 tên fan bóng đá, đang không ngừng vì đội bóng reo hò, nhưng thanh âm làm sao giành được qua hơn 20 bội số lượng đối thủ. Potter trên dưới cũng đều cho thấy phong độ, cũng không có rút lui, mà là lưu tại sân bóng bên trong, chúc mừng sở Boost team Leeds bọn lịch chuyển đoạt giải quán quân, dù sao cái này cũng là bọn hắn làm đội chủ nhà một loại phong độ. Đệ cổ cùng VV đứng chung một chỗ, nhìn thấy Tô Đông đi qua, còn chưa mở miệng nói chuyện. Bỏ ra dịu giữa trận liền lúng túng liên tục cười khổ. Hiện tại ta không còn dám đào gấp ngươi. Đệ có ngược lại là chủ động thẳng thắn. Tô Đông cùng PvP cũng đều nở nụ cười, ai cũng sẽ không đem lúc trước những lời kia để ở trong lòng. tô mặc kệ đoàn không có đoạt giải quan quân, đều là bỏ tiểu gạn dị mẹ dạ liga mạnh nhất đội bóng, điểm này là không thể nghi ngờ. Server của team Lisbon thành công vệ miệng thì sao? Chi này đội bóng có thể tiếp tục bao lâu? Tô Đông, Jonesy cùng cả Jesma chờ biểu hiện xuất sắc cầu thủ, lại có thể tại đội bóng đợi bao lâu? Đáp án là, ai cũng không biết. Có lẽ lại nhiều đợi 1 năm, có lẽ liền cái này mùa hạ. Đây chính là Support Team Blitz số mệnh. Otto đồng dạng khó thoát nhà chế tạo vũ khí Vân Mệnh, nhưng bọn hắn tài lực muốn so sở Support Team cao hơn một tầng. Hiện tại vấn đề là, Otto vẹn vẹn chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ hai, đã không được Cham Tiolit, ngược lại là Support Team Blitz lấy được bản quân, còn có cơ hội xung kíchcup thủ EFA, có thể tham gia mùa giải tiếp theo Cham Tiolit vòng thứ ba thi dự tuyển. Từ chính độ nào đó tới nói, không đi tứ đại thi đấu vòng tròn, Tô Đông hoàn toàn có thể tiếp tục lưu lại Support Team Blitz tranh thủ đá Cham Tiolit mà không phải đi Botto đá UFA cột. Để cổ cũng biết rõ điểm này cho nên mới sẽ lung tung nói ra câu nói này. Nói thật, các ngươi mạnh hơn chúng ta." Tô Đông cũng rất bình thường thản nhiên thừa nhận điểm này. Đệ cô gật đầu, hắn đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tại bị đào thải ra UEFA cuộc tiên một trận đấu về sau, chúng ta huấn luyện viên nói, chúng ta liền thua tại không có một cái nào Tô Đông. Tô Đông có chút kinh ngạc, quay đầu lại, nhìn thoáng qua đội chủ nhà huấn luyện viên từ trước, cái kia mặc tây trang người bổ đảo nhà, hắn không nghĩ tới, Mujinho tại Porto cầu thủ trước mặt, đối với mình đánh giá sẽ cao như vậy. Khỏi cần phải nói, đêm nay trận đấu này, nếu như chúng ta phong tuyến bên trên có người dạng này tiền đạo tọa trấn, Sở tốt team Lisbon hơn nửa hiệp liền bị chúng ta đánh cho tàn phế. Đệ Cổ nói đến đây, rất là không cam lòng nhìn thoáng qua PP. Mình vị tiểu sư đệ này ngược lại là gặp may mắn, từ mạ gì tỷ mộ chuyển nhượng đến Hotto về sau, cái thứ nhất mùa giải liền đoạt giải quán quân, mà lại từ bản mùa giải biểu hiện đến xem, PP tiến bộ thần tốc, hiện nhiên nhờ vào lao tướng Underjeak dồn dặn rát. PP cũng coi là tại phụ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga triệt để đứng vững gót chân. So với mình năm đó nhiều thăng trầm kinh lịch so sánh, PP là gặp Tô Đông Dạng này quý nhân, hy vọng có cơ hội có thể cùng ngươi kẻ vai chiến đấu. Đệ Cổ chủ động hướng phía Tô Đông vươn tay, Tô Đông dùng sức cầm đè cổ tay, không cho ở gật đầu. Đối với vị này thực lực siêu còn đối thủ, Tô Đông vẫn là 10 phần bội phục. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá tại Hỏa Long sân bóng Lâm thời xây dựng một tòa trao giải đại. Hiện trường trước hết nhất tuyên bố là trận này tiêu điểm chiến toàn trường tốt nhất cầu thủ. Đương nhìn trên đài mã đại vị nghe được sân bóng quảng bá lúc, lúc này nhắc nhở Tô Văn Tập hai vợ chồng, muốn tuyên bố toàn trường tốt nhất cầu thủ, Tô Đông rất bình thường có cơ hội. Quả nhiên, Tô Văn Tập hai vợ chồng nhất thời liền quan tâm. Hiện trường cũng an tĩnh rất nhiều. Quảng bá rất nhanh liền tuyên bố đoạt giải cầu thủ. Sport Team Leibon. Tô Đông, thanh âm truyền khắp sân bóng các ngõ ngách. Sở Bút lịch bọn fan bóng đá nhất thời tôn ra trận trận gieo họ. Hotto fan bóng đá thì là đẩy trời hư thành, trả thù vị này đêm nay lập cú đút, cướp đi Hotto một tòa thi đấu vòng tròn quán quân đối thủ muốn mất một còn. Tô Văn Tập hai vợ chồng cũng đều kích động không thôi, bọn hắn nghe không hiểu bồ đạo nhang ngữ, nhưng nghe được hiểu Tô Đông phát tâm. Sau đó, trao giải trên đài dẫn đầu ban phát toàn trường tốt nhất cầu thủ. Tô Đông đi lên lĩnh thưởng đài, cầm đi đại biểu cho toàn trường tốt nhất cầu thủ vinh dự phần thưởng, một bình Hotto xuất phẩm cấp cao rượu nho, cũng là từ họ tiểu gạn dì mẹ dã Liga nhà tài trợ cung cấp. Chờ tô đông nhận lấy toàn trường tốt nhất cầu thủ về sau. Ngay sau đó liền thấy nhân viên công tác bưng lấy đại biểu cho mùa giải tốt nhất cầu thủ thưởng tòa đi lên lĩnh thưởng đài, lên một lượt đài còn có họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cúp vô địch. Hiện trường lập tức lại yên tĩnh trở lại, cũng không có bất ngờ quán quân so ra, tất cả mọi người càng thêm quan tâm, đến cùng ai đem đạt được mùa giải tốt nhất cầu thủ? tô tối nay là thật không nữa sẽ không có gì cả. Quy cầu đặt mua nguy phiếu, trước 164 mùa giải tốt nhất bạo lá gan canh thứ nhất, quy cầu đặt mua nguy phiếu. Lĩnh thưởng trước sân khấu, Schalke 04 cùng Porto hai đội cầu thủ phân biệt rõ ràng đứng thành hai nhóm. Tô Đông đứng tại đội ngũ bên trong, nhìn qua đối diện Otto cầu thủ, bọn hắn rất nhiều người trên mặt đều viết không cam lòng cùng phiền muộn, còn có chút nhân thần tình, có vẻ hơi xa suốt tinh thần, những này đều không ngoài dự liệu. Cùng Otto cầu thủ hiện lên rõ ràng so sánh chính là, Serbotin Lisbon cầu thủ thì là từng cái tiêu ngạo đến cùng sáng sớm gà trống, gần đầu đứa ngực thu nhỏ bụng, ngẫu nhiên một phái sắp lên đài nhận lấy cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cảm giác, đây chính là tại từ địch sân nhà nhận lấy cốt vô địch. Thử hỏi, một cái cầu thủ chuyên nghiệp có thể có mấy lần dạng này kinh lịch? To Đông lực chú ý rơi xuống đối diện đệ cổ trên thân, bờ da giữa trận nhìn cũng có chút khẩn trương. Cảm nhận được Tô Đông ánh mắt về sau, cũng về nhìn sang, toát ra miễn cưỡng mỉm cười, nhưng trong tươi cười ít nhiều có chút không đủ tự tin. Cái này khiến Tô Đông cảm thấy thỏa mãn. Đoạt được mùa giải tốt nhất cầu thủ cố nhiên tốt nhất, có thể coi là là không được đến, hắn cũng không tiếc nuối. Tối thiểu nhất, hắn về sau có thể kiêu ngạo mà nói cho tất cả mọi người, hắn tại 18 tuổi năm đó đã từng đem đệ cô bước đến loại này chật vật hoàn cảnh. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Tô Đông ngược lại thoải mái. Thế là, hắn hướng phía đệ cô mỉm cười, giơ ngón tay cái lên, giống như là tại cho hắn khẳng định. Đệ cô sững sờ, không rõ Tô Đông đây là ý gì. Chúc phúc sau Ngay tại đệ cổ do dự, không biết hẳn là cho Tô Đông phản ứng gì thời điểm, lĩnh thưởng trên đài Bồ đảo Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch giữ bợ tổ Mã đã chạy tới mi cờ rô phía trước, bên cạnh nhân viên công tác trong tay bưng lấy tất cả bảo tựu gạn gì mẹ dạ liga cầu thủ đều tha thiết ước mơ mùa giải tốt nhất cầu thủ thường tòa. Tại ban phát bản mùa giải thi đấu vòng tròn cúp vô địch trước đó, dựa theo lệ cũ, chúng ta muốn trước ban phát mùa giải tốt nhất cầu thủ. Mã Đại vừa dứt lời, cả tòa hỏa long sân bóng đều vang lên hô fan bóng đá tiếng hô. Đệ cổ. Cả tòa sân bóng đều đang hô hoán lấy đệ cổ danh tự, đây là Porto được hoan nghênh nhất cầu thủ, cũng là chi này đội bóng linh hồn hải tâm. Thậm chí ngoại giới một mực có nghe đồn, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, Bờ Gia Jiu người sẽ có lạ gì muốn đưa vào mấy tên tại Bờ Gia Jiu đội tuyển quốc gia đã không lên tranh tài cầu thủ, đệ cổ chính là một cái trong số đó. Chuyện này tại Bồ Đào Nha trong nước đưa tới to lớn tranh luận, nhất là đương gia ngôi sao bóng đá phỉ Figo, càng là dẫn đầu biểu đạt ý kiến phản đối, cho rằng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia không nên chiêu nhập giống đệ cổ dạng này không phải Bồ Đào Nha cầu thủ. Nhưng nhìn, mặc kệ là liên đoàn bóng đá, vẫn là đội tuyển quốc gia, đều đang phong thả thúc đẩy chuyện này. Mà từ họ tự gạn dị mẹ dạ liga đấu trường đến xem, đệ cổ biểu hiện cũng sát thực tương đương tí giễm. Hiện trường tiếng gầm quá lớn, mà lại không thể không giơ tay phải lên, ra hiệu hiện trường an tĩnh một chút. Lần này bình chọn là tổng hợp quá khứ toàn bộ mùa giải biểu hiện, cuối cùng từ trong nước nhiều gia quyền uy truyền thông đại biểu, bóng đá giới nhân sĩ chuyên nghiệp chú cộng đồng để cử ra, bọn hắn rất nhiều người lúc này liền sau lưng ta. Mã Đại nói đến đây lúc, xoay người sang chỗ khác, đưa tay chỉ hướng phía sau mình chuyên gia đoàn đội. Hiện trường vang lên một trận tiếng vỗ tay. Ở đây, ta trịnh trọng tuyên bố, hai lẻ loy 2 đến 200003 mùa giải, Bồ Đào Nha tờ giờ Mi ở elite mùa giải tốt nhất cầu thủ là. Hiện trường yên tĩnh trở lại. Trong đội ngũ Tô Đông cũng không khỏi khẩn trương. Hắn tuy nói nghĩ thoáng, không đoạt giải cũng có thể tiếp nhận, nhưng ở sâu trong nội tâm còn là muốn cầm. Hắn tin tưởng, lấy mình bản mùa giải biểu hiện là đủ tư cách đi lấy. Đương nhiên, nếu như đệ cổ cầm tới, hắn cũng sẽ dành cho chúc mừng. Tại hắn đối diện, đệ cổ tình huống cũng đồng dạng không dễ chịu. Trước mùa giải gặp như có thần trợ giật đèo, hắn thua rất an ổn, mà bản mùa giải thì là gặp thế lực ngang nhau Tô Đông, cái này khiến hắn càng là phiền muộn. Giờ này khắc này, đệ cổ thật vô cùng gấp gáp, so tham gia qua hướng bất luận cái gì một trận đấu đều khẩn trương không chỉ có hai tên người trong cuộc khẩn trương, hai đội cầu thủ cùng hiện trường fan bóng đá cũng đều mười phần khẩn trương. Thô Đông vẫn là đệ cửu, mà đại dừng lại kia hai ba giây đồng hồ dài răng giặc đến phảng phất giống như là hai ba năm. đợi đến rất nhiều người đều hơi không kiên nhẫn, Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch mới lại lần nữa tiến tới trước ông nói, dùng sức hô lên. Thô Đông, Thô Đông, cả tòa hỏa long sân bóng nhất thời một mảnh xôn xao. ngay sau đó, hư thanh đầy trời, tất cả Porto fan bóng đá đều đối với cái này cảm thấy phẫn nộ cùng bất mãn. Từ lịch sử Botting Lisbon tại Porto sân bóng đoạt giải quán quân còn chưa tính. Bây giờ lại ngay cả bọn hắn nhất định phải được mùa giải tốt nhất cầu thủ đều là đi, cái này để bọn hắn làm sao có thể chịu được. Phẫn nộ Porto fan bóng đá điên cuồng chửi rủa lấy Tô Đông, màu trắng khăn tay lại một lần mạn thiên phi vũ. Tô Đông đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy lấy đáy lòng đã tuôn ra một trận cười hỉ. Hắn dùng sức giống lên một tiếng, hai tay một nắm quyền, ngay sau đó liền xoay người sang chỗ khác, một thanh đǔng ôm lấy bên cạnh Dọn Nhi, tiếp theo là PP, cả Jessma cùng án bở Tini chờ cầu thủ, hắn từng cái cùng các đội hữu ôn quá khứ, liền ngay cả Nhỉ Cụ Lị đều tượng trưng ôm một cái, lại đơn độc bỏ qua đứng tại đội ngũ phía trước nhất bộ lộn nhỉ. Cái này khiến Romania người cảm thấy hết sức khó xử, lại phi thường phẫn nộ. Nhưng Tô Đông đã không cần thiết. Hắn ôm xong đồng đội về sau, thấy được hot đội ngũ bên kia, đệ cổ đã bước ra tới, thế là hắn cười đi qua, cùng đệ cổ ôm một cái, tiếp nhận bờ ra rượu giữa trận chúc mừng. Lâm thượng trận trước, Muzino chủ động cản lại Tô Đông, cùng hắn ôm một cái, cũng chúc mừng biểu hiện của hắn. Thông qua một cử động kia, lại một lần nữa xác nhận supporting Leeds bỏ nội bộ mâu thuẫn. Xác thực, một chi đội bóng không có khả năng một phái hài hòa Trước đây không lâu đệ cổ liền cùng Otto chủ tịch da Costa phát sinh qua mâu thuẫn, nhưng hai người sau đó dùng một lần liên hoan hóa giải ân oán, nhưng Tô Đông cùng Bôloni lại rõ ràng không được. Hai người mâu thuẫn từ mùa giải lần đầu tiên thẳng lan tràn đến hiện tại, Bôloni từ đầu đến cuối không thể hóa giải, hiện tại xem ra, ngoại giới trong truyền thuyết, hai người tất có một người sẽ rời đi sở bột team Lisbon, cũng không phải là không có lựa thì sao có khói. Mặc kệ như thế nào, để chúng ta chúc mừng Tô Đông. Toàn này bỏ tựu gạn dị mẹ dạ Liga mùa giải tốt nhất cầu thủ, hắn thực chí danh quy. Bản mùa giải 23 trận đấu vòng tròn dẫn bóng. Vinh lấy được thi đấu vòng tròn xạ thủ tốt nhất, đồng thời còn có 8 lần trợ công, một người cống hiến 31 hạt dân bóng, hắn là bản mùa giải bộ giải ngoại hạng biểu hiện tốt nhất cầu thủ, trợ giúp sở Sport Team Leeds bọn lịch chuyển Porto đoạt giải quán quân, hắn tuyệt đối có tư cách đạt được tòa này giải thưởng. Đồng thời, hắn vẫn là Bồ Đào Nha tốt list trong lịch sử trẻ tuổi nhất mùa giải tốt nhất cầu thủ. Hắn mới 18 tuổi. Tại hiện trường trực tiếp ống kính bên trong, Tô Đông bung lỏng ra Muzino, bước nhanh đi lên linh trường đài. Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch Mã Đắc Tuý nói đã 60 tuổi, nhưng một thân ạ mạn nhì thẳng thấu phục, cả người nhìn phi thường tinh thần, chờ đến Tô Đông đi đến trước mặt mình lúc hắn liền tiêu dung chân thành nênh đón cho tô đông một cái ôm sau đó từ bên cạnh nhân viên công tác khay bên trong lấy ra mùa giải tốt nhất cầu thủ thường tòa tô đông vỗ ra hai tay nhận lấy cái này tòa đại biểu lấy họ tiểu gạn dì mệ dạ ly ga cầu thủ vinh dự cao nhất thường tòa hướng về phía mạn cảm kích cười một tiếng về sau quay người mặt hướng đám người đưa nó cao dơ cao khỏi đỉnh đầu trong khoảnh khắc, hỏa long sân bóng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt liền xem như vừa rồi xụt lấy tô đông hốt tô fan bóng đá rất nhiều người lúc này cũng đều nho nhao đáp lại tiếng vỗ tay liền xem như những cái kia lòng có không cam lòng trên cơ bản cũng đều giữ yên lặng nhìn trên này Tô Văn Tập hai vợ chồng đều kích động không thôi, mẫu thân Dương Tú Ngọc càng là vui đến phát khóc, nước mắt rơi như mưa. Bọn hắn nào dám suy nghĩ, con của mình vậy mà có thể rơi lên dạng này một tòa cút. Bị hắn cạnh tranh đi xuống đệ cổ là ai? Real Madrid cùng Barca đều phi thường xem trọng giữa trận cầu thủ, là bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga liên tục hai cái mùa giải đều đánh ra cao cấp ngôi sao bóng đá, tuy nói không có thể vào vây bờ ra giũ đội tuyển quốc gia, nhưng đó là bờ ra giũ nhân tài đông đúc nguyên nhân, phóng tới còn lại bất luận cái gì một chi đội tuyển quốc gia, đệ đề cổ đều là làm bằng sắt chủ lực. Có thể đem dạng này cầu thủ dồn xuống đi, Tô Đông thực lực như thế nào? tiềm lực như thế nào, đã không cần nhiều lời. Mã Đại Vi cũng đồng dạng phi thường kích động. cái này là cái thứ nhất đội bộ bù giải ngoại hạng Trung Quốc cầu thủ, cũng là cái thứ nhất cầm tới Châu Âu thi đấu vòng tròn sạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ người Trung Quốc. tin tức truyền về đến trong nước, Tô Đông nhất định sẽ thành vi quốc nhân kiêu ngạo. 18 tuổi liền lấy được thành tựu như vậy, Mã Đại Vi không dám tưởng tượng, đợi một thời gian, Tô Đông sẽ lấy được dạng gì thành tích. Lĩnh thưởng dưới đài trong đội ngũ, do một mặt hâm mộ nhìn qua linh thưởng trên đài, dơ lên cao cao thưởng tòa Tô Đông, trong đầu thậm chí có chút ghen ghét es, nhưng càng nhiều vẫn là cao hứng. Hắn là nhìn tận mắt tô đông từ hai năm trước cái kia không có danh tiếng gì, ngay cả giải bóng đá nghiệp dư đội bóng đều không cần thái điệu, từng bước một chậm rãi đi cho tới hôm nay, lấy được thành tựu như vậy, làm làm hảo hữu, do nhỉ không thể bỏ qua công lao, cũng thực vì tô đông cao hứng. Nhưng tại cao hứng rất nhiều, hắn đồng thời cũng sinh ra phân cao thấp chi tâm. Nhớ ngày đó, tô đông ở trước mặt hắn thế nhưng lại yếu gà, căn bản không có chút nào chống đỡ sức hoàn thủ. Nhưng hiện nay, tô đông cũng đã cướp được hắn đằng trước, không chỉ có trở thành sở bot team lịch sử bò tâm, ngay cả hắn đều muốn vây quanh tô đông lai đá bóng thậm chí còn vượt lên trước lấy được họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga tốt nhất cầu thủ cùng xạ thủ tốt nhất. Cái này khiến đã từng một lần xa xa dẫn trước Johnny, làm sao chịu nổi. Năm nay mùa hạ, Johnny đã quyết tâm rời đi họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga, Mendes chính đang vì hắn nhưu đồ, Boca Senan, Juventus, Valencia ở bên trong nhiều chi đội bóng đều đối dọ Johnny tràn đầy hứng thú. Ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội, một lần nữa vượt qua người, huynh đệ. Johnny nhìn qua trên đài Tô Đông, hai mắt tràn đầy kiên quyết ý thầm. Tô Đông cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong, Hắn mừng lấy mùa giải tốt nhất cầu thủ thượng tòa đi xuống linh trường đài, tiếp nhận các đội hữu chúc mừng, đồng thời còn có đến từ Otto cầu thủ chúc mừng, bao quát Baquat Deco. Sau đó tiến hành chính là bỏ tựu gạn dị mệ dạ liga quán quân trao giải nghi thức. Sporting Lisbon từ huấn luyện viên trưởng Bồ Nghị cùng đội trưởng Bạt Bồ Sa đại biểu đội bóng đi đến linh trường đài, từ liên đoàn bóng đá chủ tịch Mạ ở trong tay tiếp nhận bỏ tựu gạn dị mệ dạ liga cup vô địch. Đây đã là Sporting Lisbon liên tục hai cái mùa giải nâng đi bỏ tựu gạn dị mệ dạ liga cup vô địch. Nếu như đơn thuần từ thành tích đến xem, Bồ Lôni quả thật không thể Nhưng từ chấp giáo quá trình đến xem, Romania người sát thực chê khen nửa nọ nửa kia, nhất là hắn cùng Tô Đông mâu thuẫn, cùng đối nhị cũ lì sử dụng, đồng thời còn có hắn quá bảo thủ chấp giáo phong cách, những này đều đưa tới tranh cãi rất lớn. Tô Đông yên lặng đi theo đội bóng lĩnh thưởng. Hắn hiện tại đã không cần lại nhìn bất luận người nào sát mặt, thậm chí kỹ thuật tổng thanh tra Ozilio đều chưa hẳn dám bắt hắn như thế nào, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn sẽ như vậy cùng bố Loni câu lạc bộ ngả bài. Muốn ngả bài, vậy cũng phải đợi đến UEFA cuộc trận chung kết về sau. Vì cảm tạ các bạn đã hết sức ủng hộ, hôm nay vẫn là kênh năm bùng phát, vì cầu đặt mua một phiếu. Trước 165, chúng ta có mạnh như vậy sao? Bạo là gan canh thứ hai, yêu cầu đặt mua nguyện phiếu. Đương đồng đội, huấn luyện viên cùng nhân viên công tác đều còn tại sân bóng bên trong chúc mừng quán quân thời điểm. Tô Đông thật vất vả tránh thoát tất cả mọi người, một tay nắm lấy mùa giải tốt nhất cầu thủ thượng tòa, một tay nắm lấy bản trận đấu tốt nhất cầu thủ rượu nho, bước nhanh chạy vào cầu thủ thông đạo. Hắn muốn về phòng thay quần áo gọi điện thoại, nhưng vừa mới tiến cầu thủ thông đạo không xa, liền thấy người đại diện Mendes tại một chỗ thang lầu châu ngạc mỉm cười nhìn xem hắn. Ha ha, rốt ta đang muốn hỏi ngươi. Tô Đông lời còn chưa nói hết liền dừng lại hắn thấy được cha mẹ của mình còn có mã đại vĩ cứ việc trước đây không lâu mới vừa vặn thông qua điện thoại nhưng giờ này khác này nhìn thấy hai năm không gặp cha mẹ lúc tô đông cả người có chút ốc. một cố khó nói lên lời cảm xúc nhanh chóng sông lên trong lòng của hắn mũi chua chua muốn khóc cha mẹ hô xong về sau tô đông dùng sức mấy mắt hắn rất bình thường cố gắng không muốn để cho nước mắt của mình đến rơi xuống nhưng cuối cùng vẫn là bất tranh khí tô văn tập hai vợ chồng lúc này sớm đều đã lệ rơi lệ mặt nhất là dương thú ngọc đêm nay không biết khóc qua bao nhiêu lần đang nghe tô đông tiếng la về sau hai người đều nhanh bước xông về phía trước, song song dùng sức ôm lấy tô đông. Hảo tiểu tử, Hảo tiểu tử, Tô Văn Tập từ nghèo khen lấy nhi tử bà bối, mẫu thân Dương Tú Ngọc càng là khóc không thành tiếng, chỉ là dùng sức ôm tô đông. Hai năm không gặp, cựu biệt trùng phùng cảm động để bọn hắn một nhà ba miệng đều toàn vẹn quên đi xung quanh còn có người. Mã Đại Vi cũng bị cảm động đến hốc mắt phím hồng, liền liên ngôn ngựa không thông. Mendes mấy người cũng đều cảm nhận được phần này tình cảm, trong lòng tràn đầy thổ thức. đá bóng, chưa hề đều không phải là một chuyện dễ dàng, cao lớn không ít đâu, thật vất vả bình phục tâm tình về sau một nhà ba người đến vắng vẻ địa phương đi nói chuyện. Cha mẹ tràn đầy lo lắng đánh giá tô đông, phát hiện nhi tử bảo bối thật sự dài cao. Tô đông tại người đồng lứa bên trong vốn là tương đối cao, hiện tại càng là khôi ngô. đương nhiên, mẹ, ta 18 tuổi, chiếu trong nước phép tính, ta 19. Tô đông ha ha cười nói, tráng thật rất nhiều, xem ra thật sự có đan luyện. Tô văn tập dùng hưu quyền nhẹ nhàng đánh đánh tô đông tam giác cơ, vui mừng cười nói, đúng thế, ta hiện tại không chỉ có mỗi ngày tại trong phòng thể hình luyện, cùng đội bóng luyện, ta còn mỗi ngày bơi lội, luyện yoga, còn có một số đơn giản thân thể huấn luyện cái gì tại cha mẹ trước mặt, tô đông có chút ít kiêu ngạo mà giới thiệu cuộc sống của mình. mỗi ngày đều dạng này, đây chẳng phải là rất mệt mỏi. dương tú ngọc quan tâm hơn tô đông khỏe mạnh, yên tâm đi, mẹ, ta là khoa học huấn luyện, không có chuyện gì. đối với những này, tô văn tập hai vợ chồng là không hiểu, nhưng bọn họ cũng đều biết, tô đông hơn một năm trước kia liền thuê một cái chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, nghe nói còn là bồ đào nha trong nước tối tốt dạy đại học, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề. đúng rồi, cha, bình rượu này tặng cho ngươi uống. tô đông lúc này mới phản ứng được, mình hai tay còn đang nắm một bình rượu cùng một quả cút, đưa cho ta uống. Tô Văn Tập có chút kích động, hai tay có chút phát run từ Tô Đông trong tay tiếp nhận kia bình bổ đạo nhà rượu. Phía trên đều là hắn xem không hiểu Văn Tự, nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, luôn cảm thấy bình rượu này chịu nặng, rất bình thường, có phân lượng. Như vậy sao được? Ta phải hảo hảo chân dấu đi, sau này làm bảo vật gia truyền. Tô Văn Tập cười nói. Tô Đông cười khổ lắc đầu, không có chuyện gì, cha, ta trong nhà còn có rất nhiều bình, ngươi phải thích, tất cả đều đưa ngươi. Chính hắn là không uống rượu, cho nên mỗi lần cầm tới toàn trường tốt nhất, hoặc là chính là đưa cho đồng đội, hoặc là chính là lưu. Vậy làm sao có thể giống nhau đâu? Trước kia là trước kia, đêm nay bình này thế nhưng là không giống bình thường. Phụ thân tiểu nói này, tô đông cũng là không nói gì thêm nữa. Dù sao phụ thân cao hứng liền tốt. Mẹ, cái này đưa ngươi. Tô đông đem trong tay mùa giải tốt nhất cầu thủ thường tòa đưa tới tay của mẫu thân bên trong. Mẫu thân so phụ thân còn kích động hơn, hai tay dùng sức nắm lấy thường tòa, sợ nó không cẩn thận rơi trên mặt đất. Hai vợ chồng một trái một phải nắm cả tô đông, thân sắc vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Cho dù là đến giờ này khắc này, bọn hắn đều còn có một loại cảm giác nam động, làm sao cũng không thể tin được. Con của mình vậy mà có thể lấy được thành tích như vậy, cái này thật sự là quá gọi người bất ngờ. Nhưng càng là như thế, liên càng để bọn hắn lấy tô Đông làm linh. Bồ đào nha là một khu vực kỳ thật cũng không lớn, từ Porto đến Lisbon cũng bất quá 300 trăm cây số lộ trình, chỉ 3 giờ đường xe. Đường sở Botim Lisbon lịch chuyển Porto đoạt giải quán quân tin tức tại Bồ đào nha trong nước cấp tốc lên men đồng thời, sở Botim Lisbon toàn đội cũng ngồi xe buýt từ Porto trong đêm trở về Lisbon. Tại Bồ đào nha thủ đô, còn có hàng ngàn hàng vạn luật sư quân đoàn fan bóng đã đang chờ đợi đội bóng khải hoàn, đang liên quan chúc mừng lấy quán quân. Đi theo supporting Lisbon xe buýt một đường trở về, ngoại trừ fan bóng đá tử lái xe cùng xe buýt bên ngoài, còn có tô đông phụ mẫu cùng mã đại vĩ, bọn hắn đều là theo chân Mendes xe một đường xuôi Nam. Bởi vì 3 ngày sau còn muốn lao tới Sevilla đá UEFA cuộc trận chung kết, cho nên supporting Lisbon cũng không có tổ chức chúc mừng hoạt động. Đội bóng ngăn lại Lisbon về sau, mặc dù tại ản có sẹt tì cửa ra vào gặp nền tiếp fan bóng đá, nhưng chỉ là làm sơ lưu lại. Kỹ thuật tổng thanh tra Ozilio đã sớm cùng fan bóng đá câu thông qua rồi đội bóng sau đó phải chuẩn bị chiến đấu UEFA Cup trận chung kết, hy vọng fans hâm mộ bóng đá có thể khắc chế, đừng ảnh hưởng đến đội bóng chuẩn bị chiến đấu cùng tranh tài. Muốn chúc mừng, chờ đến đội bóng từ Sevilla đoạt lại UEFA Cup sau lại chúc mừng cũng không muộn. Mà đội bóng tại ngăn lại anh có Sertì không lâu sau liền tuyên bố giải tán, cầu thủ riêng phần mình về nhà. Cùng tô Đông bọn người tiến về anh có Sertì khác biệt, Mendes mang theo tô Đông phụ mẫu một đoàn người trực tiếp tiến về vạ quẹt đặt nạng trong nhà. Tô Văn tập hai vợ chồng đi thăm một bộ này nhà trọ, mặc kệ là hoàn cảnh vẫn là nguyên bộ đều rất hài lòng, nhưng khi hắn nhóm đi vào tô Đông gian phòng lúc lại kém chút lại khóc lên. ఏ o ga đệm, tạ tay, tạ. Tô Đông trong phòng, ngoại trừ giường cùng cái bàn, trên mặt đất đều chất đầy các loại máy tập thể hình. Không chỉ có Tô Đông phụ mẫu cảm thấy ngoài ý muốn, mã đại vị càng là sợ ngây người. Trung Hoa xã phóng viên trước đó liền phi thường tò mò Tô Đông vì sao có thể có hôm nay, vì sao có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm đột nhiên tăng mạnh, mà giờ này khắc này, nhìn xem gian phòng này, hắn thật minh bạch. Hắn trên cơ bản mỗi ngày 4 giờ rưỡi sáng liền rời giường huấn luyện, mưa gió không thay đổi, mỗi lúc trời tối từ trụ sở huấn luyện sau khi trở về, người khác đều đi ra ngoài chơi, ra ngoài kết giao bạn gái, hắn vẫn như cũ để ở nhà huấn luyện. Mendes hướng Tô Đông cha mẹ giới thiệu Tô Đông tình huống, từ Mã Đại Vĩ đến tiến hành phiên dịch. Hắn là ta đã từng gặp, chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ, cho nên hắn có thể lấy được lúc này thành tựu ngày hôm nay, ta không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời ta cũng tin tưởng, hắn tương lai có thể lấy được cao hơn tốt hơn thành tích. Mã Đại Vĩ hơi kinh ngạc tại Mendes đối Tô Đông đánh giá, bởi vì hắn biết, bây giờ Mendes đã ẩn ẩn nhưng có thể cùng Bồ Đào Nha quản lý đại ngạc vệ gã sánh vai cùng, thậm chí có chút thay vào đó xu thế, bởi vì Mendes cầu thủ càng tuổi trẻ, mà có thể có được dạng này nhất danh người đại diện như vậy tôn sủng có thể thấy được Tô Đông thực lực cùng tiềm lực đến cỡ nào làm cho người chờ mong. Cùng những người khác hoàn toàn khác biệt chính là, Tô Đông cha mẹ rất bình thường đau lòng. Nhi tử có thể lấy được thành tích như vậy, bọn hắn đương nhiên thật cao hứng, nhưng nhìn đến hắn chịu nhiều khổ cực như vậy, nhưng lại chưa bao giờ ở trong điện thoại tiết lộ qua dù là một câu, cái này để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu, lại phi thường đau lòng. Đây cũng là chỗ có cha mẹ nhân chi thương tình đi. Tô Đông phụ mẫu cũng không có vào ở Tô Đông trong nhà, mà là lựa chọn tại phụ cận thế vận hội Bậc tán á dập. Khoảng cách rất gần, liền cách một đầu đường cái. Khách sạn là Mendes hỗ trợ tìm kiếm phí tổn cũng là từ người đại diện đứng ra. Không chỉ có như thế, Mendes thậm chí còn chủ động đưa ra, phải chịu trách nhiệm tô Đông cha mẹ tại châu Âu trong lúc đó tất cả phí tổn, nhưng bị tô Đông nói khéo từ chối. Hắn không thích chiếm người khác tiện nghi, cho người khác thêm phiền phức. Điểm này, tô Đông cha mẹ cũng là như thế. Tô Đông đem tiền lương của mình thẻ giao cho phụ mẫu, để bọn hắn có thể tại Lisbon tùy ý sống phóng túng, soat hắn thẻ là được. Mã Đại Vi thì là phụ trách dẫn đường cùng phiên dịch, làm thu lao. Tô Đông đáp ứng UEFA cuộc trận chung kết về sau, tiếp nhận Mã Đại Vi bài tin tức. Cái này đem là Tô Đông lần thứ nhất tiếp nhận trong nước truyền thông bài tin tức. Sau đó 3 ngày, Mã Đại vĩ liền mang theo Tô Đông cha mẹ tại Lisbon cùng xung quanh một vùng bốn phía rung loạn. Tô Đông thì là không có có ngày nghỉ, ngày thứ 2 liền bắt đầu tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu UEFA cuộc trận chung kết. Sporting Lisbon lịch chuyển Otto đoạt giải quán quân, Tô Đông trở thành Bồ Đảo Nha bóng đá trong lịch sử trẻ tuổi nhất mùa giải tốt nhất cầu thủ, cái này hai cọc tin tức đều tại Bồ Đảo Nha trong nước đưa tới sóng to gió lớn, thậm chí tại châu Âu giới bóng đá đều có chỗ đưa tin. Ngoại trừ những cái kia đã sớm chú ý bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga cùng Tô Đông Nhân sĩ chuyên nghiệp, càng ngày càng nhiều truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều nhận thức được, bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga sở bot team Lisbon còn có Tô Đông Nhân vật như vậy. Nhất là đương tin tức truyền về đến trong nước lúc, càng là đưa tới to lớn địa chấn. Bọn họ cũng đều biết Tô Đông tại bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga bị đá không tệ, nhưng xưa nay không nghĩ tới, vậy mà có thể cầm xuống bỏ tiểu gạn dị mệ dạ liga mùa giải tốt nhất cầu thủ, hơn nữa còn sáng tạo ra bộ đảo nha bóng đá lịch sử, hắn mới 18 tuổi. Trong nước fan bóng đá đều cảm thấy vô cùng phấn chấn, truyền thông càng là điên cuồng đưa tin cùng lẫn lộn. Tất cả mọi người đem Tô Đông mang theo danh thiên tài, cho là hắn sẽ thành trung quốc bóng đá hy vọng. Rất nhiều người cũng đều bởi vậy bắt đầu chú ý tới UEFA cuộc trận chung kết, quyền uy đài truyền hình quốc gia cũng quyết định trực tiếp cái này một việc trọng đại. Nhưng duy trì có chính là tại đội tuyển quốc gia phương diện, đối Tô Đông tin tức tiến hành xử lý lệnh, cái này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Một cái ngay cả Ferguson đều ưu hài có thừa thiên tài tiền đạo, vì sao chính là chậm chạp vào không được đội tuyển quốc gia cánh cửa? Chẳng lẽ, đội tuyển quốc gia không cần Tô Đông? Chúng ta có mạnh như vậy sao? đương trong nước vì Tô Đông bỏ tiểu gạn gì mệ dạ Liga tốt nhất cầu thủ xào đến xôn sao lúc, AFC cũng tại chính thức web sẽ công bố tin tức mới nhất. Nước Nhật chân xỉn gì Âu Ngộ lấy được năm 2002 châu Á cầu thủ xuất sắc nhất, Hàn Quốc đội cầm tới tốt nhất đội tuyển quốc gia, Kiting Vinh dự huấn luyện viên xuất sắc nhất, cái này ba tòa thưởng lớn đều là cân nhắc đến Hàn Nhật vật cốt biểu hiện. Tô Đông nhập vây quanh châu Á cầu thủ xuất sắc nhất hậu tuyển danh sách, là duy nhất nhập vây Trung Quốc cầu thủ, nhưng thật đáng tiếc, bởi vì là giải thi đấu niên, Tô Đông không thể cạnh tranh qua sỉ gì Âu Ngộ nhưng ở tốt nhất tân tú tranh đoạt chiến bên trong, tô đông khuất nhục Hàn Quốc cầu thủ Lee Chun soo cầm xuống hàng năm tốt nhất tân tú. đối với cái này, trong nước truyền thông lại một lần xôn xao, bỏ lỡ châu Á cầu thủ xuất sắc nhất sớm có điểm báo trước, nhưng tô đông có thể cầm xuống hàng năm tốt nhất tân tú đủ để chứng minh biểu hiện của hắn. thậm chí rất nhiều truyền thông, bao quát nhật Hàn truyền thông, đều tranh nhau cho rằng, tô đông sẽ là 2003 niên châu Á cầu thủ xuất sắc nhất mạnh nhất mà hữu lực tranh đoạt người. nếu như có thể cầm xuống UEFA Cup, vậy thì càng thêm ván đã đóng tuyển. quy cầu đặt mua người phiếu, trước 166, không quản các ngươi muốn làm sao đã đều phục hồi. Bạo là gan canh ba, yêu cầu đặt mua người phiếu. Cùng sở Scotland gỡ lạt gỗ khoảng cách Sevilla hơn 2.000 cây số khác biệt. Lisbon khoảng cách Sevilla vẹn vẹn mới 300 cây số. Bồ đào nha cùng Tây Ban Nha lại coi là đồng căn đồng nguyên, cho nên đến Sevilla đá bóng. Đối sở Tottenham Lisbon tới nói, đơn giản liền đi theo Bồ đào nha trong nước đá sân khách không có hai loại. Có thể ra tại ổn thỏa lý do. Sở Tottenham Lisbon vẫn là quyết định tại tranh tài một ngày trước trạm vào tối. Huấn luyện khóa kết thúc sau liền tiến về Sevilla. Dạng này có thể để đội bóng cảng có tinh thần đi ứng đối ngày kế tiếp buổi tối quyết chiến. Tô Đông Phụ mẫu cùng Mã Đại Vi thì là được gan bài đi theo sở Botín, Lisbon thân hữu đoàn tại tranh tài cùng ngày tiến về Sevilla. Tổ chức UEFA cuộc trận Chung kết Sevilla là một tòa có được hơn 2.000 năm lịch sử cổ lao thành thị, bị người châu Âu ca tụng là vườn hoa thành thị, phong quang tú lệ. Đến từ các nơi trên thế giới du khách đều gọi hô nó vì Tiểu La Mã. Du lịch tài nguyên có thể thấy được lốn lốp. Trận Chung kết sân bãi được gan bài tại Sevilla Olimpic sân bóng, cái này vốn là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cố định sân nhà, nhưng theo Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia khai thác cả nước thay phiên tổ chức chủ trận đấu phương thức về sau. Toàn này sân bóng cũng có chút tiêu điều. Nhưng lúc này đây, UEFA cuộc trận chung kết tổ chức, không chỉ có để tòa này sân bóng, đồng thời cũng làm cho Sevilla cả tòa thành thị đều một lần nữa giấy lên kích tỉnh, phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi có thể thấy được đều là UEFA cuộc trận chung kết quảng cáo, cùng từ chính phủ thành phố tổ chức nhiều loại bóng đá tương quan hoạt động, không khí mười phần. Có người nói, nước Anh là đội chó săn nơi phát nguyên. Sport Team Lisbon trên dưới vừa mới ngăn lại Sevilla, liền cảm nhận được sự lợi hại của bọn hắn. Liên tại cửa ra phi trường, đệ tử nước Anh phóng viên Viễn siêu bổ đảo nhà phóng viên, bọn hắn biểu hiện được càng thêm điên cuồng, thậm chí tại hiện trường đưa tới bạo động đem sở buốt tim lịch sbon cầu thủ ngăn ở cửa ra phi trường chỗ xem bọn hắn kia vua không ngai khí thế phản phất không lưu lại điểm tin tức cho bọn hắn bọn hắn là sẽ không từ bỏ ý đồ cuối cùng vẫn là sân bay bảo an nhân viên ra mặt hỗ trợ cô lập nước anh phóng viên luật sư quân đoàn cầu thủ mới lấy rời đi đây là một trận đáng giá kỷ niệm trận chung kết UEFA trước đó liền quyết định từ bản mùa giải UEFA cuộc trận chung kết bắt đầu dùng ngân cầu chế thay thế quả bóng vòng chế nói cách khác song phương 90 phút bên trong bất phân thắng bại về sau thêm lúc thi đấu sẽ không còn có đột nhiên tử vong thuyết pháp mà là khai thác bên trên nửa chặng sau thêm lúc cái này đem là một trận lịch sử tính chất thú cuộc trận chung kết Bồ Đào Nha chuyển kỳ ngôi sao bóng đá phi gỗ đối mẫu đội rết và ưu cuộc trận chung kết cao hứng phi thường đặt vào kỳ vọng cao biểu thị mình không chỉ có thông gia gặp nhau lâm hiện trường trợ huy đồng thời cũng đem tổ kiến một chi Minh tinh đội cổ động viên tiến về C Vila đối mặt sẹo tiết Serbotin Litsbon cũng không phải là không có ưu thế vừa vận tương phản tại mũi tiến công ưu thế của chúng ta rất rõ ràng mấu chốt là phải như thế nào phát huy ra tô đông tại phong tuyến bên trên uy hiếp phi đối tô đông đánh giá phi thường cao đặt vào kỳ vọng cao Cái này liền cần hai đầu đường biên rộng nhỉ cùng cả Jessma có thể tích cực vì hắn kéo ra phòng tuyến, sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Không chỉ có như thế, Figo đồng thời cũng lời nói dịu dàng khuyên nhủ Bolioni, tại loại này mấu chốt trong trận đấu, hắn nhất định phải buông xuống một vài thứ, đội bóng cần hắn đi đoàn kết tất cả lực lượng, để đội bóng phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất, lúc này mới có thể tại trong trận chung kết đánh bại đối thủ. Figo đồng thời cũng nâng lên xẻo tí, cho rằng bọn họ nhất có uy hiếp cầu thủ là Lạt Sần. Tên này thủy điện xạ thủ là cái dẫn bóng máy móc, hắn tại bản mùa giải đã đánh vào 42 cái giật bóng, thi đấu vòng tròn bên trong đánh vào 20 tăng cầu. UEFA cục bên trong đánh vào chín cái dân bóng, trước mắt vẹn vẹn chỉ so với tô đông thiếu một cầu. Càng quan trọng hơn là cái này đem là hắn vì sẽ tiệt xuất chiến thứ 100 trận đấu. Nếu như lại dân bóng, vậy sẽ là hắn vì sẽ tịt đánh vào thứ 200 cái dân bóng. Đây không thể nghi ngờ là tương đương có kỷ niệm ý nghĩa một trận đấu. Cho nên lát sẩn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Dạng này cầu thủ sẽ phi thường đáng sợ. Figo còn nâng lên lát sẩn cộng tác, nước anh cao trung phong thủ tổng. Tên này cao trung phong xuất đạo tại Notti, đã từng hiệu lực tại Bờ Liverpool lấy 1.350 vạn bảng Anh giá trên trời chuyển nhượng đi Chelsea nhưng cũng không thành công. Một năm sau cũng chính là tại 2.000 năm chuyển nhượng đến Sheffield, thân cao 1m9, là điển hình nước Anh tiền đạo, phi thường có thực lực. Mặt khác, tất cần phải chú ý bọn hắn giữa trận tổ chức hay tâm. Bungaia cầu thủ để chỗ, tên này cầu thủ cũng là tương đương có thực lực, giữa trận áp chế nhất định phải đúng chỗ, không thể cho Beto phu cơ hội. Cùng Otto giống nhau như lúc, Sheffield bản mùa giải có thể tại Scotland thi đấu vòng tròn cùng UEFA Cup bên trong rực rỡ hào quang. Nguyên nhân rất trọng yếu cũng là tới từ Martin O'Neil hữu đại lực dẫn Việt Bình từ sụ tổng đến lẹn tổng đến bạn đỡ cùng tổng sân chờ cầu thủ không có chỗ nào mà không phải là thực lực phái đều hao tốn không ít chuyển ngược phí. so sánh dưới sở tuốt tin lịch bòn tại tài chính đầu nhập phương diện ngược lại giật gấu và vai, càng nhiều là đến nay bản thổ thanh huấn cùng giá rẻ lão tướng bất quá tại tranh tài trước đó sở tuốt tin lịch bòn cũng không phải là không có tin tức tốt tốt sơ cốt lên bản thổ tiền đạo hạ tờ sồng ở trên cuối tuần thiếu trận phần lưng kéo thương chỉ ít thiếu trận ba vòng vô duyên trận chung kết cao trung phong sụ tổng cũng đồng dạng có tổn thương hoạn mang theo cái này khiến sợi phong tuyến bên trên hoàn hảo không chút tổn hại chỉ còn lại là sẩn CEO thịt bản thân cũng không phải là lấy lực công kích tăng trưởng, càng nhiều là khai thác nhất cao một nhanh song tiên phong tổ hợp, dưới mắt hai tên cao trung phong đều có tổn thương tỉnh, cái này khiến sở Kotland tở giờ Mi ở lịt đội bóng lực công kích đến cùng có thể biểu hiện ra nhiều ít, thực sự để cho người ta khó mà nắm lấy. Trái lại sở Potting Lịt bọn, phong tuyến bên trên cơ bản đều không có thương tổn bệnh. Tiến công hạch tâm tô đông trạng thái xuất sắc, vừa mới tại giao đấu Potto Potter tiểu gạn gì mẹ dạ ga quán quân, quân quyết chiến ở trong trình diễn lập cũ đút, trợ giúp sở Potting Lịt bọn vệ mệnh Potter tỷ gạn gì mẹ dạ liga quán quân, Johnny cùng cả Jessma cũng đều trạng thái chính tốt mà ở giữa sân phương diện, hai chi đội bóng đều khuyết thiếu sức sáng tạo. Serbotinlich Lisbon vấn đề là búa lùn lợi dụng binh lệch bảo thủ, cơ bản khai thác 3 tiền vệ phòng ngự đấu pháp, cái này dẫn đến giống sáp điên tàu cùng tồn nhị tổ cái này giàu có sức sáng tạo cầu thủ đều khó mà xuất ra đầu tiên. Martin O'Nội hiểu dậy rồi nên giữa trận cũng giống như thế, đều là một đám lực lượng hình cầu thủ, chỉ có thể chỗ gánh cương tổ chức hay tâm, thậm chí còn thường thường cần là sần lui về sâu chơi tương ứng. Trình Thể Tới nói, Serbotinlich còn giữa trận tại kỹ thuật cùng truyền cắt phối hợp thêm hơi chiếm ưu thế, sẹo thì tại tốc độ cùng lực trùng kích càng có đặc điểm, hai tri đội bóng mỗi người một vẻ phòng thủ, hai chi đội bóng cơ bản đều phi thường xuất sắc, đều là năm nay UEFA cuộc bên trong phòng thủ tốt nhất đội bóng. Trình thể tới nói, Sport Team Lisbon cùng sở thịt thực lực đều mười phần tiếp cận. Scotland giờ mi ở lịch đội bóng khai thác truyền thống nước Anh trước đấu Pháp, lấy 3 năm 2 trận hình nên chiến, lực lượng cùng xung kích năng lực mạnh phi thường, lại thêm trước trận nhất cao một nhanh phong tuyến tổ hợp, cùng lật sần dạng này dẫn bóng máy móc, thực lực không thể khinh thường. Thế yếu ngay tại ở, trước mắt Tô Dại ngoại hạng đánh cho hôn thiên ám địa, Seo cùng gở lật gỗ rèn trợ vì quan quân, đánh cho đầu rơi máu chảy, cái này khiến sở rất khó chuyên chú vào UEFA cuộc trận chung kết. Sporting Lisbon thế tất sẽ lấy 4-3-3 lên chiến, đối mặt ba hậu vệ xéo tít, vừa đường sẽ có nhất định ưu thế, có thể chúng trận thất thế đoán chừng là đại khái suất sự kiện, Mấu Chốt liền nhìn hai chi đội bóng như thế nào khắc chế đối thủ. Lục sư quân đoàn cố nhiên không cần phân tâm tại thi đấu vòng tròn, nhưng 3 ngày trước mới vừa vặn cùng chết ô tô, cái này khiến đội bóng liên tục tác chiến, cầu thủ thân thể khẳng định tương đối mệt nhọc, có thể phát huy ra nhiều ít, không được biết. Cũng bởi vì như thế, cho nên cá độ công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong, hai chi đội bóng cũng đều là tám lạng nửa cân. Thậm chí có 39% người cho rằng Hai chi đội bóng sẽ tại 90 phút bên trong đá cho không so với không. Ngoại trừ hai chi đội bóng cùng riêng phần mình phan bóng đá bên ngoài, Bồ Đào Nha cùng nước Anh cũng đều vì UEFA cuộc trận chung kết mà nhóm lửa phong hỏa. Đầu tiên là nước Anh thủ tướng Bận Liên cùng lên tiếng ủng hộ Xéo Tít, hắn biểu thị mình thông gia gặp nhau Lâm hiện trường, vì sẽ tịt góp phần trợ uy. Không chỉ có như thế, dỗ Ma thiên chúa giáo G lật cổ đại chủ giáo con cũng biểu đạt đối Xéo Tít ủng hộ, không chỉ có viết thư cho Martino Native, đồng thời cũng tuyên bố mình đem ngăn lại Hiệp Trưởng, vì sẽ trợ uy. Làm nước Anh tại Euro chiến trên sàn thi đấu thạc quả cận tồn đội bóng Seletti còn chiếm được nước Anh trong nước toàn lực ủng hộ, liền ngay cả từ địch gở lạt gỗ dẹn chờ đội trưởng Bạ Dị Ferguson đều biểu thị toàn lực ủng hộ Seletti. Sở tốt team Lisbon cũng không kém bao nhiêu. Từ tổng thống Sảm Âu vợ chồng, thủ tướng Bạ Doso, cùng bộ đào nha bộ trưởng nội vụ, tối cao kiểm sát quan, Lisbon thị trưởng chờ chính phủ yếu viên, tất cả đều biểu thị sẽ từ bận rộn công vụ bên trong bất ra, đến hiện trường vì lục sư quân đoàn góp phần trợ uy, đến lấy phỉ gỗ cầm đầu bóng đá giới nhân sĩ, cùng đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Scólazi bọn người, tất cả đều tỏ thái độ sẽ tới hiện trường vì lục sư quân đoàn trợ uy liên ngay cả từ địch Otto chủ tịch Jacosta đều đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị. Serbotin Lisbon tiến về Sevilla, đại biểu cho không chỉ chính bọn hắn, còn có bồ đào nha bóng đá. Otto chủ tịch biểu thị, 600 vạn người bồ đào nha đều đem chạm sau lưng Serbotin Lisbon. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, cũng không có có ảnh hưởng đến Serbotin Lisbon khua chiêng gõ chống chuẩn bị chiến đấu. tranh tài cùng ngày sáng sớm, đội bóng tổ chức lúc trước chuẩn bị hội. Huấn luyện viên trưởng Bồ Loni hướng cầu thủ trình bày mình đối tranh tài ý nghĩa cùng yêu cầu. Lần này, hắn cũng hưởng ứng ngoại giới hô hào, cũng không có đối đội hình ra sân làm ra gọi người bất ngờ điều chỉnh. Tô Đông bị Minh Sắc vì đội bóng tiến công hạch tâm, Jonny cùng cả Jesma sẽ thành hắn mạnh nhất mà hữu lực giúp đỡ. Giữa trận vẫn như cũ bảo thủ, Rui Bento, Albertini cùng bật bổ sả đem tiếp tục tạo thành ba tiền vệ phòng ngự. Hậu phòng tuyến thì là bền lòng vững dạ chủ lực, Rui Jorgetino, PP, Ander Jacc cùng Pygoga. Đây cũng là sở tốt team Lisbon bản mùa giải cho tới bây giờ, mạnh nhất đội hình. Lao tướng Albertini trận chung kết kinh nghiệm rất bình thường phong phú, hắn tại huấn luyện viên trưởng Bologna về sau, hướng tất cả mọi người truyền thụ kinh nghiệm của mình. Tại tranh tài như vậy bên trong, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì đổi biến, chúng ta đều nhất định muốn thời khắc giữ vững tỉnh táo cùng lý trí. Sắt tị phong cách rất có tấn công tính, bọn hắn nhất định sẽ có không ít phạm lỗi. Chúng ta đối với cái này nhất định phải có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, mà rất nhiều chúng ta tại bỏ tiểu gạn gì mệ dạ ly ra trên sàn thi đấu ưu thế, trên người sắt tịt đều không có đủ, nhất định phải gây nên chú ý. Nói đến đây, anh bợ tin y trịnh trọng kỳ sự nhìn về phía tô đông, tỉ như thân thể đối kháng. Tô đông minh bạch anh lo lắng, hắn gật đầu, biểu thị thu được. Ngươi yên tâm, mặc kệ bọn hắn muốn làm sao đã, ta đều phục hồi. Tô Đông lòng tin 10 phần nói, hắn hiện tại đã không phải là cái kia mới xuất đạo thái điểu. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 167, Tô Đông nhất định ở nơi đó. Bạo là gan canh thứ tư, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Ngày 21 tháng 5, Tây Ban Nha Sevilla tiếp sân bóng. Tất, nương theo lấy sở Slovakia trọng tài chính lút bộ mặt cổ một tiếng còi vang, hai đội cầu thủ cấp tốc tách ra. Tô Đông nắm lấy rắnỷ tay, từ trên đồng cỏ bỏ lên, trên mặt viết đầy không cam lòng. Ngay tại vừa rồi, hắn chủ động cùng rắnỷ đổi vị, kéo đến đường biên tới đón cầu về sau, Qua rơi mất đối phương nhất danh phòng thủ cầu thủ, ý đổ dẫn bóng bên trong cát, nghiêng chen vào vùng cấm địa lúc, bị đối phương thủy điện tuyển thủ quốc gia trung vệ Mowea bị phạm lôi trước chân. Vừa rồi nếu như bị hắn giết đi vào, đây tuyệt đối là một lần tương đương cơ hội tốt. Đáng tiếc, Tô Đông lắc đầu thở dài. Johnny liên tục gật đầu, hắn đã tại trung lộ chờ, cánh phải còn có cả Zienma, Tô Đông mắt thấy liền muốn qua rơi Mowea bị, hình thành 3 đánh 2 cục diện, kết nếu như đối phương quả quyết phạm lỗi, đây chính là sẽ tịch đêm nay sách lược. Albertini đá phạt cũng không phải là bách phát bất trúng. Chỉ ít, mở màn vẹn vẹn 8 phút. Tô Đông kiếm được lần này trước trận canh trái đá phạt cơ hội, ý lao tướng cũng không thể nắm chặt cơ hội, bóng ra vượt qua bức tường người về sau, không thể hạ xuống đến khung cửa phạm bi, cao. Từ tranh tài bắt đầu về sau, thế cục liền phản phất giống như là vừa rồi Tô Đông ta ngộ, có thể xưng thai nạn. Sporting Lisbon rất rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm của mình, nhất là tại thể năng phương diện. Vừa mới cùng chết auto, dẫn đến Sporting Lisbon cầu thủ thể lực không bằng xẻo tí, nếu quả thật đánh vào thêm lúc thi đấu, đôi này giờ Sporting sẽ là phi thường bất lợi hiện tượng. Cho nên, Sporting Lisbon mở màn sách lược chính là chủ động xuất kích. Bố lô nỉ lệnh bảo thủ, cũng không có an bài sáu tín tổ hoặc tổ nì tổ dạng này hộ công ra sân, mà là tiếp tục áp dụng ba tiền vệ phòng ngự, mục đích đúng là muốn phía trước trận ép ra ngoài thời điểm tiến công, trung hậu trận tiếp tục bảo trì ổn định. Celtic thì là từ vừa mới bắt đầu liền bảo trì ổn thủ trạng thái, cũng không có tùy tiện xuất kích. Martin O'Nill hiểu biết rất rõ, mình đội tại kỹ thuật cùng phối hợp thêm nguy hiểm, cho nên khai thác tấn công tính rất mạnh tính sát thương chiến thuật, liên tiếp phạm lỗi. Cái này liền khiến cho tranh tài ngay từ đầu, trang diện liền biến thành tai nạn hiện trường. Trọng tài chính tiếng còi liên tiếp, nỗi liền không dứt. Seattle phạm lỗi rất bình thường giảng cứu dời rạc tại đến bài cùng không được bài bên lên dưới như cái ngũ hướng nam tại cửa ra vào từ từ không đi vào mãi cho đến mô ả bị lần này phạm lỗi mới khiến cho thụy điện trung vệ tuyển thủ quốc gia đạt được bản trận đấu tờ thứ nhất thẻ vàng anh bợ tín nghi bạt bộ sạ cùng anh đờ j đám người kinh nghiệm đều vô cùng phong phú biết sẽ tiệt đã sớm chuẩn bị để phòng sở bot tiên liệt bọn chủ động xuất kích cũng biết đoạt công rất khó có hiệu quả sở dĩ chủ động đem thế công trầm dần trận hình dần dần trở về co lại đội bóng nhất định phải cân nhắc đến thể lực phân phối vấn đề Một vị điên cuồng tấn công, đối thể năng tiêu hao là kinh người, đến nửa chặng sau, thể lực không đáng kể thời điểm làm sao bây giờ? Như thế nào khống chế lại tranh tài tiết đấu, chưa hề đều là một môn học cao thâm. Từ phút thứ 10 bắt đầu, tranh tài lâm vào thế bí, nhưng vẫn như cũ rất bình thường kịch liệt. Rủi ro gì nổ tại một lần cùng đối phương phải tiền vệ biên ạ gạt đè tranh đoạt bên trong, nặng nề mà đụng vào nhau, hai người đều được mang ra sân bóng tiếp nhận trị liệu, may mà đều không có trở ngại, rất nhanh lại quay về đấu trưởng. Kịch liệt mà ngột ngạt, cái này để người ta mười phần hoài nghi, ngân cầu chế phải chẳng sẽ tại đêm nay lần đầu phát huy được tác dụng. Sporting Lizbon bọn chủ động lui về đến, nhưng sẽ tích đối tiến công đầu nhập ý nguyện cũng không lớn. Nhất cao một nhanh hai tên tiên phong phía trước trận cũng không thể chế tạo ra nhiều ít uy hiếp, thủ tổng nhìn cũng không tại trạng thái tốt nhất, hạ thở sổng vắng mặt đối phong tuyến ảnh hưởng không nhỏ, lật sần tựa như là một đầu cá bơi, tại Sporting Lisbon phòng tuyến ở giữa xuyên thẳng qua, tìm kiếm lấy cơ hội. Hai đội đều bị đá tương đối ổn, nhưng nhịp điệu thi đấu lại không chậm. Seltit hết sức rõ ràng, bọn hắn nam hiểu nhất chính là xung kích cùng tốc độ, là điển hình nước Anh thức đấu pháp, nếu như đem nhịp điệu thi đấu chắc tay tặng cho Sporting Lizbon, đối bọn hắn tới nói là khá bất lợi cho nên mỗi lần phòng thủ thành công chỉ cần một có cơ hội bọn hắn liền sẽ quả quyết đánh ra nhanh chóng phản kích cái này cũng là bọn hắn tiêu hao sở boot tim leeds bọn cầu thủ thể năng một loại phương thức tiến công không có uy hiếp không sao chỉ cần thủ được tiêu tốn đối thủ thể lực sèo thịt liền chiếm ưu thế sơ boot tim leeds bọn biết ý đồ của đối thủ nhưng không có cách giữa trận khống chế không nổi tiết tấu cùng cầu quyền vậy cũng chỉ có thể cùng đối thủ đối nghịch, nói cho cùng vẫn là bùa lô nhỉ quá bảo thủ nếu như tổ nhỉ hoặc sáp đi tụ ở đây giữa trận sẽ lại càng dễ cầm được ở cầu nhưng kể từ đó Giữa trận đánh trận thế tất bị suy yếu bố lối đi lại rất bình thường lo lắng sẽ ảnh hưởng đến hậu phòng tuyến an ổn có đôi khi chiến thuật chính là tại lấy hay bỏ thu đông đối mặt đến nhiều nhất là phạm lỗi sếp thì phòng thủ cầu thủ bắt hắn cũng không có biện pháp quá tốt chỉ có thể là phạm lỗi hắn cũng sáng tạo được 2 lần cơ hội một lần là diệu truyền dọn y nhưng hắn góc độ nhỏ gõ cửa bị thủ môn du lát cho tỷ thu còn có một lần là truyền cho cạ diệt mạng nhưng từ phía sau không có có thể kịp thời trước chế bảo bỏ lỡ cơ hội Tại một lần tiếp đồng đội truyền bóng về sau, Tô Đông đột nhiên quay người, mình dẫn bóng nhanh chóng xông về phía trước đâm lúc bị xe tiệt hai tên phòng thủ cầu thủ bắp bọc, mắt thấy liền muốn xông mở đối phương phòng thủ thời điểm lại bị hai người một trái một phải đồng thời xuất thủ đem hắn kéo ngã xuống đất. Tô Đông lại một lần ngã xuống 30 mươi mét khu vực bên ngoài, trọng tài chính lại lần nữa thổi còi nhưng không có cho bài. Serbotin lịt bóng nhanh phát đá phạt đưa đến cánh trái cho Dorni. Tô Đông chạy tới muốn tiếp ứng nhưng Dorni không có có thể kịp thời đưa bóng truyền ra, bị đối phương cắt bóng thành công. Xe lập tức đầu nhận phản kích, tại Tô Đông từng bước ép sát dưới một cước chuyển xa đưa đến trước trận. Lật sườn trung lộ phân cầu đến phía bên phải, ạ gạt đệ chuyền bên trong đến vùng cấm địa. Sporting Lisbon bọn thủ môn gì cắt đồ quả quyết xuất kích, đoạt tại sụ tổng trước đó, từ giữa không trùng đưa bóng đem hái xuống. Bồ Đào Nha thủ môn tay trái ôm cầu, tay phải dơ lên cao cao, đưa ngón trỏ ra, ra hiệu đồng đội đều hướng trước ép. Sporting Lisbon vẫn là phải thử nghiệm tại mũi tiến công đầu nhập càng nhiều binh lực, cho Tô Đông càng nhiều ủng hộ mới được. Xét cái phòng thủ nhân số rất nhiều, Sporting Lisbon tiến công càng nhiều là dựa vào tam xoá kích, nhưng cái này rất dễ dàng lâm vào đối thủ vòng gai nếu như giữa trận cùng hậu phòng tiến đường biên có thể càng nhiều cho trợ giúp, tin tưởng sẽ lại càng dễ mở ra cục diện. nhưng bố lô nhì nhìn cũng không có ý nghĩ như vậy, hắn một mực tại khuyên nhủ lấy duy dọt di nổ, chỉ cần bù đào nha hậu vệ trái một hướng phía trước, bố lô nhì liền la lên muốn hắn trở về. đương nhiên, seo tit cũng đồng dạng là cái dạng này, song vương cũng không nguyện ý tại mũi tiến công đầu nhập đủ nhiều binh lực. nhìn xem lần này, sở tuốt tim lịch bòn tay ném bóng, anh chạy về đến nhấc tay muốn banh tiếp vào cầu, quen người một cước truyền xa, phi thường xinh đẹp một cước truyền xa đưa đến trước trận cánh trái, do đã đoán được điểm rơi trở về chạy, đánh đầu đưa đỏ. Jonny đón nạn bỏ tin nhỉ chuyển xa, nhảy lên thật cao, đánh đầu một cọ, bóng ra lập tức cải biến phương hướng, rơi về phía trung lộ. Tô Đông nhanh chóng chạy tới đoạn thứ hai điểm rơi, đón bay tới bóng ra, đầu tiên là ưỡn ngược đưa bóng dừng lại, chân trái cao cao nâng lên, đem bóng ra gỡ xuống dưới, lại nhẹ nhàng vẩy một cái, bóng ra lập tức bị chọn đến chân phải của mình. Cả cái động tác một mạch mà thành, may may không cho đối thủ bất luận cái gì chen chân cơ hội. Chân phải dừng lại cầu về sau, Tô Đông thuận thế lại lội qua nhất danh phòng thủ cầu thủ, lập tức đột nhiên gia tốc, rất ra hai tên phòng thủ cầu thủ bao bọc về sau cấp tốc đưa bóng đưa đến trước trận cánh phải. Karesma tại vùng cấm địa phải góc bên ngoài một vùng nhận được Tô Đông truyền bóng, vừa dừng lại, Seo Tị bị trung vệ tuyển thủ quốc gia Vạn Ghi Dèn đã ngăn ở bên trong. Một đối một, Karesma không cần nhìn đều biết, truyền bóng sau Tô Đông đem xuyên thẳng vùng cấm địa, chờ đợi hắn đường biên truyền bên trong cầu. Thậm chí, đoán chừng ngay cả Johnny đều xông sau điểm. Đây là ba người đá bóng đến nay hình thành ăn ý, đồng thời cũng là bọn hắn đối Karesma tín nhiệm. Bọn hắn đều tin tưởng, Karesma có thể đột phá Vạn Ghi Dèn phòng thủ. Bồ đào nha biên phòng không cho đối thủ bất luận cái gì thở dốc cùng cơ hội suy tính. Tiểu thái bộ quật lại cầu, tới gần vạn ghi rèn, chỉ gặp hắn tại ở gần vạt gạ về sau, Tả hữu chân thành thạo địa bàn cầu, thân thể Tả hữu liên tục lắc lư về sau, liền trực tiếp dễ như trở bàn tay lắc mở vạn ghi rèn, dẫn bóng vọt thẳng hướng ranh giới cuối cùng. Chỉ là vừa đối mặt, vạn ghi rèn liền bị cả Jetsma đã cho sạch sẽ, nhưng sẽ tịt hậu vệ vẫn như cũ theo đuổi không bỏ. Cả Jetsma đột phá đối phương phòng thủ về sau, chân phải đưa ra một cái thấp phản cầu, đem bóng ra đưa đến phía trước cầu môn trung lộ. Hắn biết, Thu Đông nhất định sẽ ở nơi đó, sớm buốt cánh phải đột phá. Cả Jetsma phi thường gọn gàng mà linh hoạt thân lợi hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Trung lộ có người hay không? Tô Đông. Câu tiến á. Go ổn. Phút thứ 36, Sport Team Leeds bọn thủ kéo ghi chép. Tiểu Chiến Thần. Tô Đông. Tô Đông dễ dàng ở trước cửa hất ra bạn dở, đem cả dẻ s mạ thấp phẳng cầu truyền bên trong cho đưa vào cầu môn. Trên thực tế, coi như hắn không có cướp được vị trí, sau điểm còn có một cái dọn nhì. Tô Đông dẫn bóng về sau, cả người đều kích động không thôi xông ra sân bóng, thẳng đến bên sân sở Sport Team Leeds bọn fan bóng đá khán đài, cao cao nhảy lên biển quảng cáo, hướng phía nhìn trên đài fan bóng đá nắm tay la hét nhìn trên đài lục sư quân đoàn fan bóng đá cũng đều kích động không thôi tất cả đều đang điên cuồng la lên tô đông dánh tự sau lưng các đội hữu một cái tiếp theo một cái nào lên bao quanh vây quanh ở tô đông trung quanh quá đẹp Serbia team Lisbon trước trận tam sao kích biểu diễn cá nhân cái này ba tên cầu thủ không chỉ có phối hợp ăn ý mà lại năng lực cá nhân đều phi thường xuất sắc một đối một càng là nhất tuyệt. chúng ta có thể nhìn thấy do nghỉ cấp được thứ nhất điểm rơi tô đông sau đó đối thứ hai điểm rơi không chế đối cầu không chế đều phi thường tinh diệu lợi dụng mình thành thạo tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật cùng đột nhiên đội tốc độ biến hướng Đột phá ba tên phòng thủ cầu thủ ba bọc, đưa bóng chuyển rời đến cánh phải. Cả Cazeema ở bên phải đường lần này đột phá phi thường dứt khoát, lập tức liền đi qua, đối thủ thậm chí ngay cả phạm lỗi cũng không kịp. Đây chính là sở بوت tim Lisbon trước trận tam xóa kích. 1-0. Hiện tại, tranh tài đã bị triệt để phá vỡ cục diện bế tắc. Tin tưởng tiếp xuống, Selit cũng đem rất khó lại bảo thủ, mà sở بوت tim Lisbon cũng thế tất đem đem hết toàn lực bảo trụ dẫn trước ưu thế. Tranh tài hẳn là sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 168, biểu diễn cá nhân bảo là gan cánh năm, quy cầu đặt mua người phiếu. Thật sự là để cho người sợ hãi thán phục. Nhìn trên này, Tây Ban Nha danh tốc Luis Uaz tại cầu giò Set Garcia cũng đi, nhìn xem sân bóng bên trong sở Got Team Ritz dẫn đầu phá không thành đạt được, nhìn xem trên biển quảng cáo vui vẻ cổ vũ chúc mừng lấy dẫn bóng Tô Đông bọn người, hắn nhịn không được phát ra tán thưởng. Tiểu tử này tốc độ tiến bộ quá kinh người. Ai nói không phải đâu. Garcia cũng có chút sợ hãi thán phục. Lúc trước, bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Đông thời điểm tranh tài, thuần túy là ngẫu nhiên, bởi vì bọn hắn càng thêm chú ý dọn nghỉ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, nhìn một trận sau cuộc tranh tài Louis Suarez liền kết luận Tô Đông đá Pháp càng có chiến thuật giá trị. Lúc này mới bao lâu, bây giờ Tô Đông đã phát triển đến UEFA cục trận chung kết dẫn bóng phá vỡ cục diện bế tắc trình độ. Trên sân bóng dẫn bóng nhìn đều giống như vật khí, nhưng trên thực tế, bóng đá tranh tài chưa hề đều không có ngẫu nhiên, cầu thủ cũng chưa hề đều không có may mắn thành công thuyết pháp. Những cái được gọi là hàng lượm, càng nhiều chẳng qua là không có đạt được thích hợp bọn hắn phát huy hoàn cảnh mà thôi. Tô Đông, Jonny cùng cả Jesma tụ cùng một chỗ, đá một cái mùa dài, lẫn nhau đều tiến bộ thần tốc, nhất là Tô Đông. Hắn hiện tại, chỉ sợ 1000 vạn Euro cũng mua không được đi. Luis Suarez có chút tiếc nuối hỏi, lúc trước hắn đề nghị Inter Milan ký Tô Đông thời điểm, giá trị bản thân cũng mới 100 vạn Euro không đến, hiện tại chọn vẹn tăng gấp 10. Mua không được. Garcia cười lắc đầu, bất quá cũng không dễ dàng, dù sao hắn loại này đá pháp tại lựa chọn đội bóng thời điểm, vẫn là cần phải cẩn thận, càng quan trọng hơn là, hắn là ngoại viện, Tờ giờ Mỹ ở kịp đoán chừng là không đi được. Luis Suarez nghe đến lắc đầu liên tục. Ngoại viện danh ngạch hạn chế, để Tô Đông tại lựa chọn đội bóng thời điểm kém xa Johnny, Cazares mà chờ EU cầu thủ nhiều, lại thêm hắn hoạch tâm đá pháp nếu như mới thêm minh đội bóng không nguyện ý cho hắn chiến thuật như vậy hoàn cảnh kia với hắn mà nói chuyển nhượng chưa hẳn là một chuyện tốt tìm cơ hội vẫn là phải nhắc nhở một chút tô đông suarez thở dài yên tâm hắn biết đến Ừm. mendes gần nhất một mực tại giúp hắn liên hệ đội bóng rất bình thường thiết thực hiện nhiên cũng rõ ràng tô đông tình cảnh hắn cái tuổi này đi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng rất khó chiếm được cơ hội đỡ giờ bị ở kịp mấy chi đội bóng ngược lại là rất bình thường muốn có được hắn nhưng hắn không có tham gia qua đội tuyển quốc gia tranh tài đi cũng chỉ có thể bị ngoại thuê cho nên luis suarez nghe được thở dài một tiếng Hắn là không có cách nào làm chủ, nếu như có thể làm chủ lời nói, hắn thật hy vọng vì Inter Milan ký Tô Đông. Đến lúc đó, để Tô Đông cùng Azano tạo thành song tiền đạo đầu pháp, quét ngang Cza cũng không phải là không có khả năng. Tối thiểu nhất tương lai 10 năm, Inter Milan liền không cần lo lắng phong tuyến vấn đề. Nhưng hắn cuối cùng không phải Mộ Gia Tỷ. Đồng dạng là tại chủ tịch khán đài, Su Az sợ 2 thán phục lấy Tô Đông biểu hiện đồng thời, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng có là gì cũng đồng dạng đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy kinh ngạc. Nhất là hắn cùng Johnny, Cazema phối hợp ăn ý trình độ Tôi đông giống như chưa hề không có vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực qua. Thật sao? Có là gì quan tâm hỏi. Bên cạnh bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá chủ tịch Mã Đức Cao mày nghĩ nghĩ, gật đầu nói, đúng vậy. Theo ta được biết, không có, không chỉ có là đội tuyển quốc gia, ngay cả quốc thanh đội đều không có đá. Đây mới là lạ. Theo lý thuyết, giống hắn dạng này cầu thủ, không có lý do vào không được đội tuyển quốc gia. Ta trên luật cuộc cùng, cùng Trung Quốc đội đá, liền xem như tại một năm trước, hắn cũng hoàn toàn có đá lên chủ lực tư cách. Lại càng không cần phải nói là hiện tại, vì cái gì vào không được. Mã Đặng nghĩ nghĩ, cười khổ nói, ai biết? Các quốc gia liên đoàn bóng đá đều tồn tại một đống lớn vấn đề, lẫn nhau đều là tám lạng nửa cân. Làm Bồ Đào Nha liên đoàn bóng đá chủ tịch, Mã Đại rất rõ ràng, không muốn chiêu tiến một cầu thủ lý do một đống lớn, ai quản được rồi. Hắn đến Bồ Đào Nha đá bóng bao lâu? Scott là gì đột nhiên hỏi. Mã Đại sử sở, rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, giống như hơn 2 năm. Mới 2 năm sao? Scott là gì có chút thất vọng. Dựa theo Bồ Đào Nha chính phủ quy định, chỉ có tại Bồ Đào Nha ở lại đầy 5 năm mới có tư cách xin Bồ Đào Nha quốc tịch. Để cậu có bộ dáng như vậy xin đến Bồ Đào Nha quốc tịch, cũng sắp chúng tuyển Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia nếu như có thể mà nói, có thể hay không xin một chút đặc thù điều khoản, vì hắn mở đèn xanh. Scott Ladi hỏi, người nói là, mạn có chút ngoài ý muốn. Ừm, chúng ta phong tuyến bên trên có bộ tỷ gạ, còn có, bọn hắn cũng không bằng tô đông. Scott Ladi mười phần chắc chắn nói, mạn đại cao mày, nghĩ nghĩ về sau, cái này ta không có cách nào cam đoan, mà lại liền coi như chúng ta có thể xin đến đặc thù điều khoản, cũng muốn hỏi một chút bản thân của hắn ý kiến. Không đợi liên đoàn bóng đá chủ tịch nói xong, Scott Ladi liền nở nụ cười, đã vì không cách nào vì Trung Quốc đội đá bóng. Hắn hẳn là không lý do cự tuyệt Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia mời. Song quốc tịch, loại chuyện này đối với bờ ra Dữu người mà nói, chưa hề đều không phải là cái đại sự gì. Hàng năm bởi vì vào không được đội tuyển quốc gia, nhưng lại khát vọng tham gia luật cuộc, cho nên chuyển ném quốc gia khác bờ ra Dữu cầu thủ đến cũng hết, cơ hồ tất cả bờ ra Dữu người đều đối với cái này từ không trách móc. Chỉ cần hắn nguyện ý đến Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia, lấy hắn vì trước trận hạch tâm, Johnny cùng cả Jesma phân hai cánh, cái này một đôi tổ hợp sẽ trong tương lai 10 năm quét ngang Europa. Mạn có chút chấn kinh, không nghĩ tới sẽ có lạ gì coi trọng như thế Tô Đông. Cũng đúng vào lúc này, Sân bóng bên trong lại một lần nữa tuôn ra một tràng thốt lên âm thanh. Sơ Boot Timlich bòn giữa trận cắt bóng. Rui Bệ Tô đưa bóng đoạn đi, giao cho cánh trái. Rui Dọt Dí Nhô đưa bóng hướng phía trước chuyển. Tô Đông kéo đến cánh trái nhận bành, quay người, khởi động. Xinh đẹp đường biên đột phá. Tô Đông dọc theo cánh trái dẫn bóng nhanh chóng hướng phía trước thúc đẩy, sát nhập vào 30 mươi mét khu vực. Chân trái nghiên chuyển, tìm được Johnny. Johnny lại về chuyển về. Xinh đẹp đường biên hai qua một. Tô Đông cao tốc bao tấp, quá để cho người chấn kinh. Thật sự là không nghĩ tới, chiều cao của hắn vậy mà có thể có tốc độ như vậy cùng lực bộc phát tại vùng cấm địa bên trái đối mặt mohabi tốc độ không giảm cưỡng ép đột phá hướng ranh giới cuối cùng dừng lại chụp trở về chuyển cho johnny johnny vùng cấm địa bên trong đường cầu chân phải gõ cửa Câu tiến á gỗ ổn vẹn vẹn 6 phút sơ bút tim lịt bon lại xuống một thành hai không đến từ hai tên tiểu tướng đường biên sinh đẹp phối hợp tô đông cùng johnny ở bên trái đường chật hẹp khu vực bên trong nước tựa theo bọn hắn thành tạo dưới chân kỹ thuật cùng người khác theo không kịp vân ý quả thực là tại sờ tịt tường đồng vách sắt bên trên tạo ra một cái khe đây là hai tên tiểu tướng biểu diễn cá nhân Johnny dẫn bóng về sau, cả người đã kích động đến thoát khỏi áo, xông ra sân bóng, một đường phi nước đại chúc mừng. Tô Đông theo sát phía sau, dùng sức ôm lấy Johnny. Quá tuyệt vời, Johnny. Johnny ở đây bên cạnh chỉ phía xa lấy người nhà chỗ khán đài khu vực, theo sau đó xoay người, dùng sức ôm lấy Tô Đông. Các đội hưu tranh nhau chen lấn đuổi theo, bao quanh đem bọn hắn hai vây quanh. Hài không. Ai có thể nghĩ tới, về khoảng cách một cái dẫn bóng mới trôi qua 6 phút, sở bốt tim Litzborn liền lại xuống một thành. Xeo tít mất bóng về sau đập quá hung. Martin O'Naire hiệu vẫn là phải kiểm điểm một chút đội bóng ném cầu sau tiến công đấu pháp, cái này hiển nhiên có chút quá mạo hiểm. Phải biết, Serbia team Lisbon tam xoa kích muốn tốc độ có tốc độ, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, đồng thời phối hợp lại lại phi thường ăn ý. Đôi này bất luận cái gì một chi đội bóng phòng thủ đều là thử thách to lớn. Serbia ném cầu về sau, ép tới quá dựa vào, sau lưng lưu lại quá nhiều không gian đi cho Serbia team Lisbon phản kích. Hai cầu lạc hậu, thế cục bây giờ đối Serbia khá bất lợi. Tại Serbia team Lisbon đánh vào thứ hai cầu về sau, không bao lâu, hơn nửa hiệp tranh tài liền kết thúc. Toàn bộ hơn nửa hiệp nhị điệu thi đấu bị đá rất nhanh. Tranh tài cũng tiến hành đến 10 phần kịch liệt. Sợ tuốt tim lịch, bọn cầu thủ tiêu hao rất lớn. Giữa trận nghỉ ngơi liền lộ ra phá lệ trọng yếu. Đi vào hiện trường, sợ tuốt tim lịch, bọn fan bóng đá cũng đều nho nhau, nhau đối đội bóng đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lấy đó cổ vũ cùng khẳng định. Nhất là đối tô đông, bọn hắn càng là không tiếc tán thưởng. Dùng nhiệt liệt tiếng hoan hô, đem hắn đưa vào cầu thủ thông đạo. Hai cầu dẫn trước, hẳn là tương đối ổn a. Ngồi trên khán đài, tô văn tập thoáng yên lòng nói. Mã đại vĩ cũng là cảm thấy như vậy, nhưng khi hắn đem vấn đề đặt tới Mendes trước mặt lúc, người đại diện lại lắc đầu. Còn không thấy đến, xem thì thể lực càng thêm dồi dào nhất là đến nửa trận sau, bọn hắn khẳng định sẽ liều mạng, đến lúc đó mới là đối sở Sportin Lisbon lớn nhất khảo nghiệm, nhất là tại thể năng tiêu hao rất lớn tình huống dưới. Tô Văn Tập cùng Mã Đại Vĩ đều bừng tỉnh đại ngộ. Đây chính là vì cái gì có chút fan bóng đá một đoạn thời gian trước biểu hiện được phi thường tốt, nhưng đột nhiên ở giữa lại bị bài. Nói trắng ra, thể năng tiêu hao hầu như không còn, đội bóng chính là tùy ý đối thủ làm thịt cừu non. Sở Sportin Lisbon 3 ngày trước mới vừa vận cùng chết bắt hiện tại lại đánh xéo tít, tiêu hao sát thực lớn hơn. Hai cầu dẫn trước, sát thực có nhất định ưu như thế, nhưng không đủ để bảo đảm thắng lợi mấu chốt vẫn là phải nhìn nửa chặng sau, nhất là bắt đầu. Mendes nói đến đây lúc, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhũ lại. Nếu như ta là Martin nội vụ, khẳng định là nửa chặng sau bắt đầu liền liều mạng đoạt công, tranh thủ thừa dịp loạn đoạt một cái giật bóng, bảo trì lại đối sở boosting lịch bòn áp lực, tiếp lấy đợi đến đối thủ thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm, lại đột nhiên phát lực. Đối với Shetty tới nói, chỉ cần là thế hòa, đem tranh tài kéo vào thêm lúc thi đấu, đối bọn hắn đều là phi thường có lợi. To Văn tập cùng Mã Đại Vi liếc nhau một cái, đều nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng. Mendes phân tích rất có đạo lý, nếu như tranh tài thật bị lôi vào thêm lúc thi đấu, đối sở Sport Team Lisbon là khá bất lợi. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, Bôloni trong tay cũng không có biện pháp quá tốt. Người chỉ những thứ này người, hắn đã rất khó có biến chiêu, trừ phi hắn muốn cùng đối thủ chơi đối công. Nhưng Bôloni không có can đảm này. Sport Team Lisbon đội hình không mạnh, Bôloni lại sớm đánh xong tất cả bài, nếu như không phải lên nửa chặng Tô Đông ba người biểu hiện xuất sắc, trợ giúp đội bóng dẫn trước hai cầu, đến nửa chặng sau, bọn hắn sẽ càng thêm bị động, thậm chí không thể chống đỡ được. Sau khi nói xong, Mendes khẽ miệng nổi lên một tia cười lạnh tuy nói dẫn đội đoạt giải quán quân không ít, nhưng bố Loni chấp giáo năng lực lại chưa từng có từng chiếm được đám người tán thành. quy cầu đặt mua người phiếu, trước 169, chúng ta có tô đông. bạo phổi canh thứ nhất, quy cầu đặt mua người phiếu. tất cả mọi người biết, nửa tràng sau bắt đầu, sẹo tịt sẽ lợi dụng kéo cầu cơ hội đoạt công. sở botin Lisbon cũng đặc biệt nhắm vào sở Scotland ở giờ mi ở Lit đội bóng đoạt công làm phòng thủ bố trí. kết quả đến cuối cùng, sẹo tịt vẫn là dẫn bóng. nửa trang sau bắt đầu về sau, hai đội phân biệt nguội có một lần đá mạnh chuyển xa, đều không thể chế tạo ra nguy hiểm. vẹn vẹn một phút đồng hồ sau. Sau thì lại lần nữa hậu trường đá mạnh đưa đến trước trận, bóng ra bị đỉnh sau khi ra ngoài. giờ mi ở lít đội bóng đã đem phòng tuyến vượt trên trung tuyến, rất nhanh liền tổ chức lên đợt thứ hai tấn công. Về chỗ đưa bóng chuyển rời đến cánh phải, ạ gạt đẻ bên phải đường được banh về sau, đưa ra một cước chuyển bên trong cầu. Bóng ra vượt qua vùng cấm địa trước điểm cùng trung lộ, rơi về phía phòng thủ yếu kém sau điểm. Đến từ thụy điển Tiên Phong hẹn dịp lạt sân còn giống như quỷ mị, đột nhiên xuất hiện ở bên trái cột dọc trước, đón ạ gạt đẻ chuyển bên trong cầu, đỉnh một cái góc xa. Thụy điển đầu chọn mạnh cái này một cái đánh đầu đính đến phi thường xảo diệu. Sơ Boost Team Lisbon cầu môn gì cắt độ căn bản là bất lực. Bóng ra vừa đúng đâm vào phía bên phải cột dọc bên trong, bay vào sơ Boost Team Lisbon cầu môn. Một so với hai, nửa trang sau cước thứ nhất sút gôn, xèo tịt liền lật về một ván. Thế cục tại trong khoảnh khắc đột nhiên thay đổi. Tô Đông tại trung tuyến phụ cận, kinh ngạc nhìn mất bóng hậu phương, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếng người khác cầu cố nhiên cao hứng, nhưng nhà mình cầu môn bị người khác cho trộm, kia trong lòng khẳng định cảm giác khó chịu. Hendy Plasson, lập tức liền muốn 32 tuổi lão tướng, thân cao chỉ có 1.77, nhưng vừa rồi cái đầu kia cầu đi vào thực sự xinh đẹp. Hắn tựa như là một cái nhạy bén trợ săn, bắt giữ chiến cơ khiu rắc tương đương nhạy cảm, Lâm Môn kia một chút cũng tương đương tỉnh táo, lúc này mới có thể đỉnh ra xào rượu như vậy đánh đầu công cánh cửa. Đây là hắn vì sẽ tìm suất chiến thứ 100 trận đấu, đánh vào thứ 200 cái giật bóng, đây là kinh khủng bực nào dẫn bóng hiệu suất. Tô Đông cao cao ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu. Làm thế rơi bóng đá hai tầm, châu Âu rơi bóng đá nhân tài đông đúc. Mặc kệ là trước kia giật đẻo, vẫn là bây giờ là trận, tại châu Âu rơi bóng đá đều không coi là cái gì đại danh đỉnh đỉnh ngôi sao bóng đá, nhưng thực lực đều không hề tầm thường thậm chí so với một chút như sấm bên thai ngôi sao bóng đá tới nói đều không chút thua kém cái này khiến tô đông cảm thấy hưng phấn hắn đã không phải là năm đó mới ra đời thái điệu cái này một hai năm tới kinh lịch cùng biểu hiện vì hắn tố tạo ra được sự tự tin mạnh mẽ tâm hắn tin tưởng mình không chỉ có thể cùng dặn dẻo lặn sấn bọn người một trận chiến liền xem như đụng phải những cái tiếc như sấm bên thai ngôi sao bóng đá nhóm hắn cũng có thể một trận chiến gặp được cường địch cái này sẽ chỉ để hắn càng thêm hưng phấn được rồi tô đông nhìn qua ủ rũ túi đầu các đội hưu dùng sức hô đều giữ vững tinh thần đến không phải liền là ném đi một cái cầu sao Chúng ta đổi trở về chính là. Đừng quên, chúng ta còn dẫn trước một cái cầu. Đều giữ vững tinh thần đến, cố lên. Tô Đông tiếng la để sở Sport Team Lisbon cầu thủ đều cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy đương nhiên. Nhất là nhìn thấy Tô Đông nhanh chóng chạy tới bên trong vòng, thúc giục tranh thủ thời gian chuẩn bị phát bóng lúc, tất cả sở Sport Team Lisbon cầu thủ cũng đều an tâm, bắt đầu một lần nữa tìm về chủ tâm cốt. Bọn hắn có là sân, nhưng chúng ta có Tô Đông. Hắn hiện tại là càng ngày càng có đại tướng phong phạm. Chủ tịch nhìn trên này, Sport Team Lisbon bóng đá tổng thanh tra Cát Lốt sợ rự tạt nhìn qua sân bóng bên trong hô hào đồng đội Tô Đông, liên thanh khen trong giọng nói tràn đầy thưởng thức, hắn xác thực tiến bộ thần tốc. Otilio gật dậy dạ cũng cũng rất thưởng thức tô đông, bởi vì cái này đem là hắn chấp trưởng sở sự... botin lịch bổn bộ môn kỹ thuật về sau, trọng yếu nhất một bút công tích, thế tất đem về ở công lao của hắn sổ ghi chép bên trên. Nếu như bản mùa giải không có tô đông, chúng ta mặc kệ là tại thi đấu vòng chọn, vẫn là tại cúp thi đấu, chỉ sợ đều rất khó lấy được dạng này xếp hạng. Tác dụng của hắn thật sự là quá lớn, ta hiện tại cũng nhịn không được chờ mong tương lai của hắn. Otilio nhìn một chút cấp trên, cười khổ một cái, nói ra, tiêu chỉ sợ cùng chúng ta không có quan hệ gì. Ferdi tát sắc mà tạm đạo, cũng thế. Hiện nay, cầu mua tô đông đội bóng rất nhiều. Họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lực ảnh hưởng sát thực không lớn, UEFA có lực ảnh hưởng cũng kém xa Champions League, nhưng tại chuyên nghiệp bóng đá trong vòng, Tô Đông tên tuổi cũng rất văng rội, hấp dẫn cơ hội tất cả tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý ánh mắt. Sporting Lisbon cũng đã nhận được tin tức, Mendes ngay tại vì Tô Đông liên hệ đội bóng, nhưng rất bình thường cẩn thận. Cái này cũng rất bình thường, bởi vì Hugo Vieira đã vết xe đổ, để Mendes trở nên càng càng cẩn thận, mà lại Tô Đông cùng còn lại cầu thủ khác biệt, hắn không phải là EU cầu thủ, muốn chiếm dụng một cái ngoại viện danh nghịch, mà lại hắn vẫn là hạch tâm cầu thủ đá phạt đủ loại nhân tố đều đưa đến tô đông rất khó một bước lên trời, trực tiếp gia nhập trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bởi vì không có bất kỳ cái gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nguyện ý cho hắn hoàn cảnh như vậy cùng cơ hội. Srbutin Lisbon đối với cái này ngược lại là nhìn rất thoáng, bởi vì chuyện giống vậy tại quá khứ hàng năm đều đang phát sinh. Bồi dưỡng được ưu tú cầu thủ lại bán đi tứ đại thi đấu vòng tròn, đây chính là Srbutin Lisbon sinh tồn chi đạo. Khác nhau chỉ là ở chỗ bọn hắn có thể từ trên thân tô đông kiếm được bao nhiêu tiền. Hắn hiện tại cũng hẳn là kìm nén một cố kỉnh, muốn cầm tòa này UEFA của ba. Sơ dậy ta nói, cậu giữ liễu nhẹ gần đầu. Bất kể nói thế nào, đây đều là một phần vinh dự. Cầm tới quán quân cùng á quân, đây là hai loại khác biệt cảnh ngộ. Lấy Tô Đông tính cách, hắn khẳng định chỉ muốn muôn muôn quán quân. Tô Đông xác thực muôn quán quân. Khi nhìn đến Lạc Sẩn dẫn bóng về sau, hắn phần này khát vọng liền trở nên càng thêm mãnh liệt. Hắn càng không ngừng chạy, càng không ngừng tìm cơ hội, càng không ngừng áp bách đối thủ. Hắn muốn có được càng nhiều thẻ đánh bạc, đi thuyết phục tốt hơn đội bóng đến ký hắn. Hắn đã không muốn lại tại Bologna thủ hạ đá bóng, hắn đã mệt mỏi cái này Romania người. Bởi vì hắn biết, Bologna thực chất bên trong càng thiên vị Ngụy Cử Li. Dù là hắn mới là đội bóng chính quy tiền đạo. Cho nên, mặc kệ là vì Sportin Lisbon, vì fan bóng đá, hoặc là vì mình, hắn đều nhất định muốn toàn lực ứng phó. Truy hồi một cầu về sau, SEO tiết chiến thuật vẫn như cũ bị đá không bảo thủ. Bọn hắn còn là muốn tiêu hao Sportin Lisbon cầu thủ thể năng, tốt nhất để chi này họ tiểu gạn di mẹ dạ Liga đội bóng không đáng kể, mặc cho mình xâm lược. Cái này khiến bọn hắn vẫn như cũ duy trì cao áp trạng thái. Sportin Lisbon ổn định trận cược về sau, rất nhanh đã tìm được quen thuộc tiết tấu, nhất là phòng thủ. Vừa rồi canh trường lọt lặt sân, PP cùng Ander Zac đứng mũi chịu sào, nhưng hai người rất nhanh liền tập hợp lại. Ổn định phòng thủ Support team Lisbon trận sẽ tiếp tiến công áp lực về sau, nước Anh thức truyền thống dơ cao cao đánh chiến thuật cũng rất nhanh bộc lộ ra lỗ thủng. nhất là tại Tô Đông tích cực mở rộng phạm vi hoạt động của mình về sau. Tại một lần lui về đến bên trong trong vòng, tiếp ứng giữa trận thời điểm, trung hậu trận cắt bóng thành công. Bóng ra cấp tốc chuyển rời đến cánh trái, lui về đến bản phương nửa chàng nhận banh giỏi ý được banh về sau, quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, xoèo xuống trung lộ mang theo hai bước, cấp tốc đưa bóng chuyển trở Tô Đông. Chuyền cho người khác lúc, Jonny sẽ có chút dính cầu, dễ dàng làm hỏng triển cơ, nhưng chuyền cho Tô Đông lại sẽ không. Tô Đông không ngừng cầu, dùng thân thể rượi vào bản đỡ về sau, trực tiếp đưa bóng giao cho phía trước Caga Jesma, mình lặng yên nghiêng người sang đi, khi nhìn đến, Caga Jesma ngầm hiểu ra chút lúc, Tô Đông hai chân dùng sức đạp một cái, cả người giống như rời dây cung mũi tên nhọn, lấy tốc độ nhanh nhất từ bạn ở bên cạnh lướt qua, xông về phía trước ai. Sport Team Lisbon một lần nhanh chóng phản kích. Caga Jesma hướng phía trước đưa ra một cước thẳng chuyển sau lưng cầu. Tô Đông tốc độ thật nhanh, theo Tít kéo tại sau cùng phòng thủ trung vệ là Vạn Digen, hắn đang cùng Tô Đông so đấu lấy tốc độ. Nhìn xem hai tên cầu thủ, tốc độ chênh lệch hết sức rõ ràng. Tô Đông một đường bao táp, tại lạc hậu đối thủ một mảng lớn tình huống dưới, ngạnh sinh sinh dựa vào tốc độ đuổi theo, từ lạc hậu đến sánh vai cùng, cuối cùng đến dẫn trước đối thủ, toàn bộ quá trình đều phi thường có thưởng thức tính chất, phi thường rung động. Tô O'Hallmyer hopper, Tô Đông tốc độ quá nhanh, không chỉ có sướng ngôi viên, cả tòa sân bóng đều điên cuồng hoan hô. Tô Đông hất ra vạn gỉ rèn về sau, tốc độ không giảm, một đường bao táp đến vùng cấm địa tuyến đầu, đuổi kịp cả Dresma thẳng truyền bóng. Thủ môn Dulat xuất kích đến một chút cầu điểm phụ cận, lại không nghĩ rằng Tô Đông tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, kinh ngạc ở giữa, nhìn thấy Tô Đông chân phải làm bộ muốn trực tiếp gõ cửa cả người hắn liền lao tới. Nhưng kết quả, Tô Đông chân phải chỉ là giả thoáng một thường, chân trái mới là hắn muốn. Go ổn. Phút 56, khoảng cách lạt sần dẫn bóng vẹn vẹn quá khứ 10 phút đồng hồ, Sport Team Lisbon lại xuống một thành. Wow. Đến từ tiểu chiến thần Tô Đông một lần phản việt vị tiến công, tốc độ thật nhanh, đơn giản liền cùng lên giống như bay. Đơn giản quá để cho người khó có thể tin. Tô Đông diễn ra lập cú đút, hắn mới 18 tuổi. Giờ khắc này, hắn thật để cho người ta nhớ tới năm đó Blue United. 18 tuổi Hà Lan thiên tài tiền đạo tại Cham Dion trong trận chung kết diễn ra kinh tinh thần một kích, mà bây giờ 18 tuổi Tô Đông tại UEFA Cup trong trận chung kết lập cú đút, đồng thời còn có một lần trợ công. Hắn cho người ta lưu lại ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Tiểu chiến thần Tô Đông, để chúng ta nhớ kỹ cái tên này. Tô Đông dẫn bóng về sau, tốc độ không giảm, cả người vọt thẳng ra sân bóng, một đường rơ lên cao cao tay phải qua đỉnh đầu, dùng sức nắm chặt nắm đấm, cả người lại lần nữa nhảy lên cao cao biển quảng cáo, cuối cùng hướng phía phan bóng đá giang hai cánh tay ra. Tiểu chiến thần Tô Đông. Toàn trường sờ suốt tim lũ fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tên của hắn. Tô Đông ngẩng đầu lên, ép lên hai mắt, thưởng thụ lấy trước mắt loại này cảm giác tuyệt vời. Sau lưng, các đội hưu kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới chung quanh hắn, có cùng hắn cùng một chỗ nhảy lên biển quảng cáo chúc mừng, có tại sau lưng ôm lấy hai chân của hắn, mỗi người đều một lần nữa dẫy lên ngang dương đầu trí. Các ngươi sẽ thì không phải có lạt trần sao? Chúng ta có Tô Đông, ai sợ ai? Do nhỉ chính là nhảy lên biển quảng cáo, cùng Tô Đông cùng một chỗ chúc mừng một viên. Nội tâm của hắn cũng là phi thường kích động, hắn làm hảo hữu biểu hiện cảm thấy cao hứng, nhưng cùng lúc cũng ở trong lòng đầu làm ra một cái thật lâu đều không thể làm ra quyết định. Hắn nhất định phải rời đi Tô Đông. Bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục ở tại Tô Đông bên người, hắn liền vĩnh viễn chỉ có thể trở thành Tô Đông trợ thủ, thành vì một cái vai phụ. Nhưng hắn không thể tiếp nhận mình trở thành bất luận người nào vai phụ, coi như nhân vật chính là Tô Đông, đều không được. Ta cảm giác, ta còn có thể lại bạo. Hôm nay tiếp tục canh năm, quy cầu đặt mua mỗi phiếu. Chương 170, thuộc về Tô Đông song quan vương bạo phổi canh thứ hai, quy cầu đặt mua mỗi phiếu. Trên thế giới truyện thống khổ nhất không ai qua được cho hy vọng, lại vô tình tu đi. Nửa trang sau bắt đầu một phút đồng hồ, Lạc sân dẫn bóng để Se Tịt thấy được hy vọng, nhưng mèn vện sau 10 phút, Tô Đông chạy thật nhanh một đoạn đường dài liền đem phần này hy vọng lại vô tình mất đi. Cái này khiến Se Tịt lâm vào tuyệt vọng. Sau đó, Martin nổi ý làm ra một cái phi thường có dũng khí quyết định. Hắn một hơi đổi đi hai tên cầu thủ. Đầu tiên là dùng thân cao 1,9m cao trung vệ lộ xèn thay đổi vừa mới bị Tô Đông treo đùa bối cảnh tấm vạn dị diện. Tại vừa rồi Tô Đông chạy thật nhanh một đoạn đường dài cái kia dẫn bóng bên trong, bị trung vệ vấn đề lớn nhất ở chỗ phạm lỗi không đủ kiên quyết, không có tại Tô Đông còn chưa hoàn toàn thoát khỏi hắn lúc, quả quyết cận thân phạm lỗi. Thế là Martin O'Neill hiệu dùng lộ xẻn thay đổi hắn, biểu đạt bất mãn của mình. Còn có một lần thay người là dùng Sir Scotland tuyển thủ quốc gia nàm mạ, mạ dạ thay đổi lão tướng đau làm mệt. Cái này đã là cân nhắc đến già đem làm bật thể năng tiêu hao, đồng thời cũng là muốn điều chỉnh đội bóng chiến thuật, trở về đến bốn hậu vệ. Rất rõ ràng, Martin O'Neill hiểu đã ý thức được, không thể lại tùy ý Sir Botting Leeds bọn hai đầu đường biên tùy ý rong rồi. Ngay cả đổi hai người về sau, Sir Scotland ở giờ mi ở Leeds đội bóng cũng không có khai thác càng thêm bổn thỏa đấu pháp, mà là vẫn như cũ chủ động xuất kích. Lạc hậu hai cầu, bọn hắn nhất định phải tiến công mới có thể cầu được cơ hội sinh tồn so sánh dưới, Schalke 04 Lisbon liền lộ ra cẩn thận rất nhiều. Bố lối ý nhìn xem đội bóng thật vất vả tranh thủ đến hai cầu ưu thế, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng tranh tài lại lần nữa lâm vào rằng co giai đoạn. Mãi cho đến tiến vào bảy sau 10 phút, Schalke 04 Lisbon lại bắt lấy một cơ hội, hậu trường suối rụng phản kích. Nhưng lần này tô Đông tại khởi động trước đó, liền bị đối phương trung vệ bản đỡ quả quyết phạm lỗi. Seppel trung vệ đạt được thẻ vàng. Đây là Seppel bản trận đấu tấm thứ 3 thẻ vàng. Mà đáng lưu ý chính là ba tấm thẻ vàng bên trong có hai tấm đều là đối tô Đông phạm lỗi đưa đến. Cái này không khó coi ra. Tô Đông chính là bây giờ chi này sơ bút team Lillebon trong đội sức uy hiếp lớn nhất cầu thủ cũng là siêu tiết hậu vệ nhất đầu nhất chuyên công kích. Thân cao đạt tới một m chín thân thể cường tráng khôi nô, lại có được tốc độ kinh người cùng lực bù phát, còn có tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, tả hữu chân cũng đều mười phần tinh thông. Đây đúng là làm cho người phi thường đau đầu. Có thể nói tại sơ bút team Lillebon hai năm này, Tô Đông trở thành nhất danh phi thường toàn diện tiền đạo. Cái này vì hắn tương lai phát triển đặt xuống vô cùng vững chắc cơ sở, đồng thời cũng làm cho người phi thường chờ mong tương lai của hắn. Siêu tiếp tục chủ động tiến công, sơ bút team thủ phản kích. Loại cục diện này một mực duy trì lấy. Tiến vào 80 phút đồng hồ về sau, Serbia Martins bỏ liên tiếp thay người, tăng cường trên trận cầu thủ thể năng. Đầu tiên là thay đổi Johnny, đổi lại Lao tướng Sápito, tiếp lấy lại dùng đau bẹn tổ thay đổi bạt bổ xạ. Hai lần thay người đều là muốn tăng lên trên trận cầu thủ thể năng, phòng ngừa quá độ tiêu hao sau xuất hiện sai lầm. Mà Martin O Nợi liệu cũng dùng hết một lần cuối cùng thay người danh lạch, đổi lại 20 tuổi công kích hình giữa trận mã lợn nhì. Rất rõ ràng, Sẻo đã buông tay nhất bác, nhưng lại tại thay người vẹn vẹn quá khứ không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Sportivitys bọn lại lần nữa thu được một lần không tệ phản kích cơ hội. Cazema bên phải đường dẫn bóng đột phá, liên tục qua rơi hai tên cầu thủ về sau, đưa bóng đưa đến trung lộ Tô Đông dưới chân. Tô Đông ngay cả ngừng mang qua, ý đồ từ bạn đỡ bên cạnh sông mở phòng tuyến, giết vào vùng cấm địa. Kết quả, xe tiết trung vệ từ phía sau phạm lỗi, dẹp đi Tô Đông. Trọng tài chính Maco không chút do dự lấy ra tờ thứ tư thẻ vàng, đồng thời cũng là cho bạn đỡ tâm thứ hai thẻ vàng, cũng móc ra một chương hình bài, đem xe tiết trung vệ trực tiếp phạt ra sân. Điều này khiến cho xe tiết cầu thủ kháng nghị cũng bất mãn, bọn hắn cho rằng không nên chối lấy cử hình nhưng trọng tài chính thái độ phi thường minh xác, đây là một lần phía sau phạm lỗi, nếu như không có bạn đỡ phạm lỗi, Tô Đông Thế tất đem dẫn bóng giết vào vùng cấm địa, chế tạo uy hiếp, nhưng bạn đỡ phạm lỗi ngăn trở Tô Đông, thẻ vàng là chuyện đương nhiên. Mà tại bạn đỡ bị hồng bài phạt kết quả một khắc này, tất cả mọi người phi thường rõ ràng, tranh tài đã kết thúc. Đương trọng tài chính mắt cổ thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi lúc, toàn trường sở Sport tim lịch bọn fan bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô. Tiếng gầm nổ trời, đỉnh hai nhức óc. Đã sớm chờ đợi ở đây một bên, vận sức chờ phát động cầu thủ, nhân viên công tác cùng huấn luyện viên đều như ong vỡ tổ xông vào sân bóng quên hết tất cả chúc mừng, điên cuồng reo hò lớn tiếng khen hay, không chút kiêng kỵ chúc mừng lấy thắng lợi. Để chúng ta chúc mừng sở tốt tim lịch bọn. Đây là bọn hắn câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất UEFA Cup quan quân. Tại đêm nay trước đó, bọn hắn vẹn vẹn chỉ lấy được một tòa châu Âu cấp quan quân, đó chính là 40 năm trước châu Âu và nợ ở cột. Nhưng bây giờ, UEFA Cup trong lịch sử xuất hiện một vị mới bá chủ, Bồ Đào Nha sở tốt tim lịch bọn. Đồng thời, chúng ta còn muốn chúc mừng Tô Đông. Đây là một trận thuộc về Tô Đông tranh cãi, đây là không hề nghi ngờ. Tại đêm nay trận này trận chung kết bên trong Tô Đông là hai chi đội bóng bên trong biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ, đồng thời hắn kéo dài trước đó giao đấu Potter xuất sắc trận thái, liên tục hai trận lập cú đút, vì Sở Pot Team Lisbon đánh rơi hai tòa cúp vô địch. 12 cái UEFA cup dân bóng, để hắn trở thành bản mùa giải UEFA cup xạ thủ tốt nhất. Theo Sở Pot Team Lisbon đoạt giải quán quân, Tô Đông cũng thế tất sẽ thành UEFA cup quý tốt nhất cầu thủ hữu lực tranh đoạt người. Đông Dạng, chúng ta còn muốn chúc mừng Johnny, chúc mừng cả Zema. Tô Đông cùng tất cả đồng đội đều kích động đến hô to gọi nhỏ. Thân thể rõ ràng đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng giờ này khắc này nhưng lại không biết là nơi nào dũng mãnh tiến ra khí lực để hắn càng không ngừng dùng sức hô quát, càng không ngừng đi tới, chạy trước, chúc mừng lấy đội bóng đoạt giải quán quân. Song Quan Vương, so cái trước mùa giải hàm kim lượng cao hơn Song Quan Vương, càng quan trọng hơn là, đây là thuộc về Tô Đông Song Quan Vương. Nghĩ đến đây cái, Tô Đông thật nhịn không được liền có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét giải xúc động. Ba so với một, hắn hai bắn một truyền, biểu hiện như vậy là lúc trước Tô Đông chỗ không dám tưởng tượng, nhưng lại chân thật phát sinh, đến mức hắn đều có loại tựa như cảm giác nằm động, nhất là tại thân thể cực độ mỏi mệt tình huống dưới. Bên cạnh các đội hưu giống như cỡi ngựa xem hoa chạy tới chạy lui, trước mặt Tô Đông lúc gần lúc hiện, tất cả mọi người hớn hở ra mặt, trên mặt của mỗi một người đều viết đầy kích động cùng hưng phấn, bọn hắn là quán quân, châu Âu quán quân. Dù là vẻn vẹn chỉ là UEFA Cúp, nhưng cũng là châu Âu cấp quán quân. Thử hỏi, nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp cả đời này, có thể có mấy tòa dạng này quán quân? Có bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp cả một đời đều không cầu được một tòa, mà bọn hắn đều có được. Ngay tại Tô Đông giơ cao hai tay, vung tay phát ra một tiếng la hét lúc, Johnny, PP cùng cả Jesma đều chạy tới, Tả Hữu kẹp lấy Tô Đông, trực tiếp đem hắn đỡ lên. Cuốn trận tiến hành chúc mừng. Nhìn trên đại sở Sport Lisbon fan bóng đá cũng đều tại dùng sức la lên Tô Đông cùng Tiểu Chiến Thận. Tất cả mọi người hết sức rõ ràng, không có Tô Đông, Sport Team Lisbon là không thể nào cầm xuống tòa này quán quân, không có khả năng cầm xuống họ tiểu gạn dị mẹ dạ Liga quán quân. Cùng trang đi onlit khác biệt, UEFA cuộc không chỉ có lực ảnh hưởng nhỏ rất nhiều, liền ngay cả trao giải nghi thức cũng đều rút lại không biết. Cùng trang đi onlit kia cao đại thượng trao giải nghi thức khác biệt, UEFA cuộc lĩnh thưởng đại chỉ là ở đây bên cạnh tùy tiện dựng một khối. Cầu thủ làm sơ sau khi nghỉ ngơi, liền lại nhân viên công tác gán bài xuống, xếp thành hai cái đội liệt. Đầu tiên là Từ Á Quân sẽ tịt cầu thủ, tại huấn luyện viên trưởng Martin Nó xuất lĩnh giới đi qua nhận lấy Á Quân huy chương. Về sau mới đến phiên sở tốt team Lisbon, cũng là tại xếp hàng liệt thời điểm, trực tiếp truyền hình ống kính mới bắt được sở tốt team Lisbon trong đội cầu thủ một chút tình huống. Tỷ Tì như có mấy tên Bồ Đào Nha bản thổ cầu thủ đều người khoác quốc kỳ, đến từ Argentina quỷ dỗ gã cũng người khoác Argentina quốc kỳ, đây cũng là một chút châu Âu cấp trận chung kết về sau, quán quân, cầu thủ lệ cũ. Đây càng giống như là tại nói cho toàn thế giới, mình đến từ cái nào một quốc gia. Tô Đông đương nhiên cũng có chuẩn bị, hắn vì chính mình chuẩn bị một mặt to lớn ngũ tinh hùng kỳ. Khi hắn đứng tại trong đội ngũ, trực tiếp liền đem hồng kỳ cho khoác lên người, hắn muốn hất lên hồng kỳ đi qua lĩnh thưởng, hắn muốn nói cho toàn thế giới hết thấy mọi người, hắn là nhất danh người Trung Quốc, nhất danh Trung Quốc hoạt động bóng đá viên. Đài truyền hình quốc gia trực tiếp ống kính cũng bắt được cái này cảm nhận một màn, TV sướng nôn viên kích động đến thanh âm phát run. Cái này là lần đầu tiên ở thế giới đỉnh cấp bóng đá thi đấu sự tình lĩnh thưởng trên này, nhìn thấy người Trung Quốc thân ảnh. Giờ này khắc này, ta tin tưởng, nhân dân cả nước đều đang vì Tô Đông lớn tiếng khen hay. Hắn không chỉ có là cúp vô càng là tất cả người Trung Quốc kiêu ngạo, hắn ở thế giới cấp bóng đá trên sân khấu. Lưu lại Trung Quốc cầu thủ dấu chân, cũng vì người Trung Quốc tranh thở ra một hơi. Hắn dùng một trận đặc sắc trận chung kết, nói cho toàn thế giới, tại kinh lịch Hàn Nhật quốc cú sỉ nhục về sau, Trung Quốc bóng đá còn có hy vọng. Không chỉ có là tại đài truyền hình, trên internet, Tô Đông người khoác quốc kỳ, lên đài lĩnh thưởng một màn, cũng đã dẫn phát đám dân mạng nhiệt nghị, vô số dân mạng nhao nhao vì Tô Đông điểm tán, tại mỗi đại diễn đàn bên trong vì Tô Đông lớn tiếng khen hay. Tại Sevilla Olimpic sân bóng, Tô Đông người khoác quốc kỳ, đi theo đội ngũ đi qua lĩnh thưởng. Hắn không chỉ có lấy được cúp UEFA Huy chương đồng thời cũng đã nhận được UEFA Cup xạ thủ tốt nhất, vẫn là UEFA Cup trận chung kết toàn trường tốt nhất cầu thủ cùng UEFA Cup quý tốt nhất cầu thủ. 12 cái trận bóng, từng cái đáng giá ngàn vàng, đồng thời còn có 5 lần trợ công, những này đều đã chứng minh tô Đông giá trị. Toàn thế giới xem trực tiếp fan bóng đá đều nhìn thấy màn này, trong nước fan bóng đá cũng đồng dạng nhìn thấy màn này. Nhất là đương người khoác quốc kỳ tô Đông đứng tại linh thưởng trên này, dơ lên cao cao cút UEFA Cup một khắc này, càng làm cho toàn thể người trong nước đều cảm thấy nhiệt huyết sôi sảo, đều cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Không chỉ có trong nước vui mừng khôn xiết. AFC cũng ngay đầu tiên, tại chính thức website bên trên đăng xuất cái này một tấm hình, đồng thời đối ở xa châu Âu tô Đông phát đi chúc mừng, cho rằng cái này không chỉ là tô Đông vinh dự, là Trung Quốc vinh dự, càng là Châu Á vinh dự. Hàn Quốc Cha Bung Kun, Nhật Bản Shinji Okuno, bọn hắn đều đã từng cầm tới qua UEFA cột quân, mà bây giờ Trung Quốc tô Đông cũng lấy được một tòa cột UEFA, cái này cực lớn đền bù lên người trong nước tiếng đối. Càng quan trọng hơn là tô Đông mới 18 tuổi, hắn còn có vô cùng tiền độ quan minh. Một đêm này cử quốc vui mừng, bởi vì tô Đông. Trưa 171, vĩ đại Tô Đông Bảo Phổi Cánh Ba, quy cầu đặt mua 100 phiếu. UEFA Cup đoạt giải quán quân để Bồ đào Nha cử quốc vui mừng. Không chỉ có sau trận đấu, thủ tướng cùng thủ tướng chờ chính phủ yếu viên tề tụ phòng thay quần áo. Vì sở boot tim lịch bổn cầu thủ đưa tới chúc mừng. Chính phủ cơ cấu cũng nhao nhao ngay đầu tiên phát tới điện mừng. Vì lục sư quân đoàn thành công biểu thị chúc mừng. Ngày kế tiếp, Bồ đào Nha công chúng đáp lại trang đầu đầu để báo cáo trận đấu này, tiêu đề là sự thi cấp thắng lợi vĩ đại. Tại trong báo cáo, công chúng báo cho rằng trận đấu này không chỉ có là sơ boot tim lịch thi thắng lợi, đồng thời cũng là bù đào nhà bóng đá sự thi cấp thắng lợi bởi vì nó để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều lại lần nữa thấy được bồ đào nha bóng đá mới phát thế lực. Tại bản mùa giải trước đó, bộ giải ngoại hạng biến thành nhị lưu cố thậm chí tam lưu thi đấu vòng tròn thanh âm. Tại châu Âu giới bóng đá ồn nào náo động bụi bên trên. Mỗi một cái mùa giải, chúng ta chỉ có một cái trang thi hon lit dự thi danh lệ, bộ giải ngoại hạng quân quân thậm chí cũng không thể trực tiếp tiến vào tiểu tổ thi đấu, mà là muốn cùng còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng tham gia vòng thứ ba thi dự tuyển tranh đoạt một tiểu tổ thi đấu danh lệ. Chúng ta tự nhận là nhị lưu thi đấu vòng tròn, nhưng trên thực tế, người khác đều cầm ở tiểu gãn di mệ dạ lyga đương tam lưu thi đấu vòng tròn. Công chúng báo cho rằng, bản mùa giải bồ giải ngoại hạng toàn diện phục hưng, làm cho tất cả mọi người thấy được bồ đào nha bóng đá tương lai. UEFA cột bán kết 4 chi đội bóng bên trong, Porto, gạn gì mẹ dạ Liga chiếm cứ tam tịch, thậm chí đã từng một lần có hy vọng lũng đoạn trận chung kết hai cái ghế, cái này để toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều thấy được Porto, gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng thực lực. Tại trong quá trình này, Sport Team Lisbon, Porto cùng Bồ Ả vị sợ ta đều biểu hiện ra rất mạnh thực lực, đổ vào dưới chân bọn hắn bao quát Lazio cùng Stitt mạnh như vậy đội đội mạnh, đây là cỡ nào không dễ dàng thành tích. Công chúng bảng báo cáo bày ra Họ Tiểu Gạn dì Mệ Dạ Liga tại UEFA cuộc biểu hiện ra cường thế, vì đội bóng vất đủ ở zone chiến điểm tích lũy, cũng làm cho người thấy được hy vọng, tin tưởng họ Tiểu Gạn dì Mệ Dạ Liga nhất định có thể trong tương lai tiếp tục vượt hở, sáng tạo càng nhiều tốt hơn thành tích. Bồ Đào Nha tin tức báo cũng đồng dạng là lấy trang đầu đầu để đưa tin trận đấu này, bọn hắn cũng đồng dạng tán thành, trận này trận chung kết mặc kệ là đối sở Sportin Lisbon, vẫn là đối Bồ Đào Nha bóng đá, đều chính là một lần vĩ đại chuyển hướng. Càng quan trọng hơn là, họ Tiểu Gạn Dĩ Mệ Dạ Liga đội bóng cũng bắt đầu tìm được thuộc vệ mình kinh doanh chi đạo. Tin tức báo chuyên môn dùng trường Thiên Bắc đến đưa tin bản mùa giải Porto tiểu gạn Gimeja Liga, cho rằng sự xuất tim Lisbon, Porto chờ đội bóng quật khởi mạnh mẽ, cũng không phải là ngẫu nhiên hiện tượng, mà là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Quá khứ những năm này, Bồ Đào Nha bóng đá sản nghiệp là tương đối bảo thủ, nhất là tại theo lấy phí gỗ cùng Rui Costa cầm đầu hoàng kim nhất đại suất ngoại đá bóng về sau, họ tiểu gạn Gimeja Liga bắt đầu lâm vào nhân tài Đức ấy, lấy vệ gạ cầm đầu người đại diện càng nhiều là lấy đại diện Bồ Đào Nha, cầu thủ suất ngoại đá bóng nghiệp vụ làm chủ. Nhưng lấy Mendes cầm đầu một nhóm đại tân sinh bóng đá hành nghề người xuất hiện, dần dần phá vỡ loại này bảo thủ cục diện. Mendes bọn người đầu tiên là vì Bờra dự giữu bóng đá giáo phụ phí gỡ công việc, làm vì gỡ tại Bồ Đảo Nha con đường đối tác, xây dựng lên một tòa bờ Bờra dự cầu thủ đổ bộ Bồ Đảo Nha thi đấu vòng tròn cầu đối, đệ cô, Pepe, dạt được chờ một nhóm người đều là thông qua loại phương thức này đi vào Bồ Đảo Nha. Bờra dự cầu thủ trắng trận chân vào, mặc dù đánh sâu vào Bồ Đảo Nha bản thổ cầu thủ vị trí, nhưng cùng lúc cũng tăng lên họ tiểu gạn gì mẹ dạ liga đội bóng sức cạnh tranh, mà bờ Bờra dự cầu thủ cũng khát vọng mượn nhờ họ tiểu gạn di mẹ dạ liga cái này cái bình đại, tại châu Âu giới bóng đá đặc chân, song phương theo như nhu cầu. Trải qua mấy năm tích lũy về sau, đến bản mùa giải nên đón toàn diện giữa phun. Nhiều tiền lắm của Porto tại năm ngoái mùa hạng, tại mùa giải ngoại hạng chuyển nhượng thị trường bên trong trắng trận thu mua, tốn hao món tiền khổng lồ, thành lập nên một chi thực lực siêu của đội bóng, có thể xứng họ tiểu gạn gì mệ dạ liga thứ nhất cường đội. Benfica cũng đồng dạng động tác không nhỏ, Bao quát xì mạ ảo, Thiago ở bên trong đông đảo ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh, đều để chi này đội bóng thực lực không tầm thường, ngược lại là tại huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên xuất hiện vấn đề, dẫn đến bản mùa giải thành tích không tốt. Mà cuối cùng đoạt giải quán quân sở tốt Lisbon thì là có khác với còn lại hai chi tự địch, bị giới hạn đội bóng tài chính. Lục sư quân đoàn từ đầu đến cuối kiên trì lấy Thanh Huấn làm chủ, lớn mật đệ bạc cầu thủ trẻ, dẫn viện binh cũng càng vì thiết thực, lấy tiểu tướng cùng lao tướng làm chủ. Ở trên cái mùa giải phần sau chỉnh, thấy được bộ lộ tài năng Tô Đông, công nhận Trung Quốc cầu thủ tiềm lực về sau, câu lạc bộ quả quyết xuất thủ dắt đèo, để Tô Đông cùng Nghị Cụ lý triển khai cạnh tranh, cũng cuối cùng lấy 18 tuổi Tô Đông làm đội bóng hạch tâm chủ lực. Mùa giải sơ, 18 tuổi Tô Đông, 17 tuổi Johnny, 19 tuổi Cacia Zema, ai có thể nghĩ đến, lấy tấn công như vậy tổ hợp, Sporting Lisbon có thể tại cuối cùng đoạt được họ tựu gánh gì mẹ dạ Liga cùng cúp vô UEFA do nỉ cùng cả Jesma đều không cần nhiều lời, tiềm lực của bọn hắn đã được đến ngoại giới tán thành. Tất cả mọi người tin tưởng, bọn hắn là kế phỉ gỗ cùng si ma ảo về sau. Bộ đào nha đại tân sinh bên trong lớn nhất thiên phú biên phong. Mà sở botin lịch bản mùa giải song quan vương hoạch tâm chiến lực đến từ Tô Đông. Tên này 18 tuổi người Trung Quốc ở trên cái mùa giải phần sau trình liền nhiều lần dự bị ra sân, đóng vai mấu chốt tiên sinh, bị tất cả sở botin lịch bọn fan bóng đá chỗ quen thuộc, mà tới được bản mùa giải, dắt bèo rời đội về sau, hắn càng đem nỉ cũ lì chuyện để đặt ở ghế dự bị bên trên. Bộ giải ngoại hạng đánh vào hai dân bóng cống hiến 8 lần trợ công, UEFA có cống hiến 12 cái dân bóng, 5 lần trợ công. cái này một phần phiếu điểm để hắn vượt qua bảng mùa giải bỏ Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga tất cả cầu thủ, bao quát Deco. Đây là cỡ nào làm cho người kinh diễm số liệu? Ai đều không cách nào tưởng tượng, một cái 18 tuổi tiền đạo, chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hoàn chỉnh mùa giải, liền lấy ra như thế biểu hiện kinh diễm, mà Tô Đông xuất hiện, vừa vặn là sở Boost Team Lisbon đại lực nâng đỡ cầu thủ trẻ chứng cứ. Tin tức báo cho rằng, tương lai Porto Tựu Gạn Di Mệ Dạ Liga đã cần Tô, Benfica dạng này đổi bóng, nhưng cùng lúc cũng cần sở Boost dạng này đổi bóng. Chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng tại bản mùa giải về sau, họ tự gạn gì mệ dạ Liga đem hiện ra càng ngày càng nhiều tô đông, do Johnny cùng cả Cagema. Bồ Đào Nha Cộng hòa báo trang đầu đầu đề là Sporting Lisbon thắng được cút vô địch. Đưa tin cho rằng, tuy nói điểm số là 3 so với 1, nhưng trên thực tế quá trình cũng rất hung hiểm, Tô Đông là Sporting Lisbon thủ thắng mấu chốt. Mặc kệ là tại đội bóng coi trọng nhất hơn nửa hiệp, còn là tại hạ nửa trận Stitt điên cuồng phản công tình huống dưới, Tô Đông tác dụng đều phá lệ rõ ràng, hắn vẫn luôn là trong trận chung kết tối lóe sáng nhân vật chính. Bồ Đào Nha tin điện báo tiêu đề là Tô Đông vì lục sư quân đoàn thắng được UFF Acad. Văn Trương Đồng dạng độ cao đánh giá Tô Đông tại trận này trong trận chung kết biểu hiện, bọn hắn cho rằng, tên này vừa mới tại bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga trên sàn thi đấu, vì sơ tốt tim Lisbon đánh bại Porto, cầm xuống bỏ tiểu gạn di mẹ dạ liga quán quân công thần, lại một lần tại mấu chốt trong trận chung kết trình diễn lập cú đốt. Lần này hắn biểu hiện được càng thêm xuất sắc, còn có một lần trợ công. Tin điện bảng báo cáo bày ra, Tô Đông tại trận này trong trận chung kết sáng tạo ra nhiều hạng người ghi chép bao quát trẻ tuổi nhất tú EFA Cup trận chung kết toàn trường tốt nhất cầu thủ, trẻ tuổi nhất tú EFA Cup quý tốt nhất cầu thủ, đồng thời còn là trong lịch sử trẻ tuổi nhất tú EFA Cup sạ thủ tốt nhất. Nương tựa theo trong trận chung kết lập cú đút, tô Đông thế tất sẽ vĩnh viễn lưu tại sở Tottenham Lisbon cùng bồ đào nha fan bóng đá trong trí nhớ. Bồ đào nha thần bưu báo trực tiếp dùng hai chữ làm trang đầu đầu đề, đó chính là vĩ đại. Lại tiêu đề phía dưới phối hợp tô Đông chúc mừng dẫn bóng ảnh trụng, phía trên tô Đông bị đập đến phi thường có sức cuốn hút, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kia cỗ trong trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu lúc kích động, liền ngay cả ánh mắt đều tràn đầy kiên quyết cùng lực lượng. Thân yêu bảng báo cáo bày ra, 18 tuổi Tô Đông vì sở tuốt team Lisbon, vì Bồ Đào Nha cống hiến một trận vĩ đại tranh tài. Đây là một cái thuộc về Tô Đông mùa giải, một cái vĩ đại mùa giải. Cùng Bồ Đào Nha truyền thông đối sở tuốt team Lisbon cực điểm ca ngợi đồng thời, nước Anh truyền thông liền có vẻ hơi chua. Đầu tiên là đại Thiên Bức đưa tin sau trận đấu sẽ tin huấn luyện viên trưởng Martin Nolan chỉ trích trọng tài chính hồng bài quá khắc nghiệt bình luận, đối sở tiết thất bại biểu thị thất hận, sau đó lại đối sở tuốt team Lisbon bảo thủ đấu pháp cảm thấy bất mãn, cho rằng họ tiểu gạn dị mẹ dạ Liga đội bóng không xứng với cuộc tụ EFA. Quên uy the tham bình luận cho rằng, Celtic tràn đầy cái tình lại ngã xuống có đầu rút cổ không tiến lên Sir Botting Lisbon dưới chân. Sir Cotteridge Mi ở đội bóng cả trận đấu đều tràn đầy năng dương đấu trí, tràn đầy thủ thắng ý nguyện cùng năng lượng. Siêu cấp lạt sẩn dẫn bóng phi thường đặc sắc, cứ việc cuối cùng không thể đoạt giải quán quân. Nhưng tuy bại nhưng linh. Tại tổn hại một phenser Botting Lisbon về sau, thay anh thì là thừa nhận. 18 tuổi Tô Đông là Sir Botting Lisbon trong đội vì số không nhiều điểm sáng, hắn lập cú đốt cùng trợ công, cho người ta lưu lại vô cùng ấn tượng khắc sâu. Dạng này cầu thủ không nên bị mai một tại bộ giải ngoại hạng. Báo Guardian cũng đồng dạng so sánh thi đấu kết quả cảm thấy tức hận, đồng thời cũng tán thành Martin O'Neil hiệu thuyết pháp, cho rằng trọng tài chính cho nước Pháp trung vệ bản đờ hỏng bài quá khắc nghiệt, nhưng nước Anh truyền thông cũng không không tiếc nuối mà tỏ vẻ, coi như không có bản đờ hỏng bài, sẹo tịt muốn lịch chuyển sở tuốt tim Tottenham bọn, rất khó. Tô Đông, do cùng cả Cazemate tồn tại, nhất là Tô Đông, hắn để sẹo tịt từ đầu đến cuối không cách nào toàn thân tâm đầu nhập tiến công, hắn tựa như là một thanh đến tại sẹo tịt trên cổ học lợi kiếm. Xuân Lựu và Tô Bình luận đấu trường mặt quá nóng nảy, đồng thời chỉ trích sẹo thủ môn Dulac sai lầm, không thể nào ở To Đông suất goal, đây là tính chất bi kịch sai lầm nhận lấy Arsenal, Chelsea, MU cùng Liverpool bùng trở tự giỡn mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý Tô Đông, tại UEFA Cup trong trận chung kết công hiến ra một trận hoàn mỹ biểu diễn cá nhân, lập cú đút cùng một lần trợ công, hắn để cho người ta tin tưởng, hắn chính là cái này châu Âu giới bóng đá bên trên lớn nhất tiềm lực tư tú. Nước Anh BBC đài truyền hình tại sau trận đấu đối hai đội cầu thủ tiến hành cho điểm. Xếp đạt được cao nhất cầu thủ là La Sẩn, hắn đạt được 9 phần, cho là hắn là sẽ tịt trong đội điểm sáng lớn nhất, nhất là cái kia dẫn bóng, phi thường xinh đẹp, mà bị Sun Liệu tạm phê bình đến thương tích đẩy mình thủ môn đạt được 8 phần. Nếu như không phải hắn, Sport Team Lisbon hội công nhập càng nhiều dân bóng. Sport Team Lisbon bên này, Tô Đông đạt được mát điểm 10 phần, đây cũng là toàn trường tối cao phân, đánh vào một cầu dọn nhị cùng cả Jesma đều song song đạt được 8 điểm 5 phần điểm cao. BBC lời bình biểu thị, Sport Team Lisbon cầu thủ trẻ tràn đầy tài hoa, để cho người ta phi thường kỳ đợi tương lai của bọn hắn. Tại cuối cùng, bọn hắn thậm chí dùng nói đùa phương thức biểu thị, đoạt được cup UEFA Sport Team Lisbon sẽ thành năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên được hoan nghênh nhất đội bóng. Chương 172, Tang Nghi ký hắn. Bạn phổi canh thứ tư Quy cầu đặt mua người phiếu. Sevilla thị có hai chi đội bóng, Real Betis cùng Sevilla. Đây là hai chi có thể sưng cá mẹ một lứa cùng thành đội bóng. Tại thế kỷ giao tiếp 1 năm kia La Liga có thể sưng ma huyễn. Đường ỉ rủ ỉ tạ dẫn theo hắn suốt. Tơ là cọ rủ, quét ngang toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá. Lực áp trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Ba Ca đoạt giải quán quân, cũng đem Ba Ca Hà Lan tịch chủ xoáy Van Gaal lễ đưa về Hà Lan lúc. Sevilla lấy thảm không nỡ nhìn hai tám cái điểm thi đấu vòng chọn, sám xịt hàng vào Tây Cbiz. Quy dị chính là, cùng thành tử địch Real Betis vị cùng Sevilla chung cùng tiến lùi dứt khoát quyết nhiên bồi tiếp tử địch ngã vào hạng 2 Tây Ban Nha. càng thêm ma huyễn chính là từ danh suất sập chệ dẫn đầu có được vì ở gì hạ sẹo bị trở siêu cấp cự tinh Atletico Madrid vậy mà cũng tại mùa giải kết thúc về sau cùng Sevilla cùng Real Betis cùng một chỗ ngã tiến vào hạng 2 Tây Ban Nha vũng buồn. chính là tại cái kia ma huyễn mùa hè dàn mỏn roger hồ tiếp thủ Sevilla thể dục tổng thanh trái chức vụ nghề nghiệp của hắn kiếp sống là cái thường thường không có gì lạ dự bị thủ môn hắn cùng Maradona làm qua đồng đội cộng tác qua Argentina cho Sandy Hégo Simoan cũng cùng chân trái có thể kéo đàn Viola Longoan sủ kệ chúc mừng qua thắng lợi. Nhưng, nghề nghiệp của hắn kiếp sống thật rất bình thường phổ thông, phổ thông đến những này như sấm bên thai ngôi sao bóng đá nhóm đoán chừng đã sớm quên bên cạnh mình từng có qua dạng này một cái đồng đội. Tiếp nhận Sevilla ngắn ngủi trong 2 năm, hắn vì đội bóng một lần nữa tìm được một đầu phát triển lâu dài con đường, coi trọng cầu thủ trẻ bồi dưỡng, phát triển mạnh, cầu gió xét hệ thống. Cùng xuôi xèo Atletico Madrid hạng 2 Tây Ban Nha 2 năm du lịch khác biệt, vẹn vẹn thời gian 1 năm, Sevilla liền từ hạng 2 Tây Ban Nha quay trở về La Liga. Đồng thời trở về còn có cùng thành tựu địch Getafe, chi này đội bóng đối Sevilla đúng là yêu rất nhiều khắc. Thời gian 2 năm giáng cấp lại thăng cấp, Sevilla phát sinh biến hóa cực lớn, mà dạ mỏn Zoji God hồ cũng thắng được đội bóng trên dưới nhất trí khẳng định, thậm chí hắn còn chiếm được một cái có thụ khen ngợi biệt danh. Mắt ưng Mạc Kỳ. UEFA cuộc trận chung kết ngày kế tiếp sáng sớm, Mạc Kỳ xuất hiện tại chủ tịch Belny đổ trước bàn làm việc, đưa ra một phần thật dày cầu thủ báo cáo. Ta muốn ký hắn, chủ tịch tiên sinh. Mạc Kỳ phi thường chắc chắn nói. Belny đổ có chút ngoài ý muốn nhìn xem trợ thủ năng lực, hắn chưa hề chưa từng thấy Mạc Kỳ biểu lộ như vậy qua. Lật ra cầu thủ báo cáo, tờ thứ nhất chính là cầu thủ danh tự cùng anh chủ. Tô Đông Beo nỉ đổ lông mày lập tức khóa lại. Xin nhờ, Moki, đây cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nói xong, Beo nỉ đổ cũng không tiếp tục xem, hợp lại, bỏ vào trên bàn công tác. Ngươi biết, hắn hiện tại cơ hội đưa tới toàn bộ Châu Âu giới bóng đá chú ý, tứ đại thi đấu vòng tròn muốn ký hắn đội bóng không biết có bao nhiêu. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đến chúng ta dạng này đội bóng sao? Tại vừa mới kết thúc La Liga thi đấu vòng tròn, Sevilla vẹn vẹn chỉ lấy được thi đấu vòng tròn thứ 10, ngay cả Euro chiến tư cách đều không có. Người đại diện Mendes đã thả ra bảo, hắn đội bóng chỉ muốn muốn đi có thể đá Euro chiến đội bóng ta cảm thấy cái này chưa hẳn không thể đảm. Mò kỳ vẫn là rất bình thường kiên trì cái nhìn của mình. nhưng ta hai cái đồng đảng nhưng đều muốn ký hắn. ta nghĩ không ra mình có cái gì thẻ đánh bạc đi cùng bọn hắn đoạn. đeo nỉ đồ cười khổ buông tay, biểu thị mình cũng rất bình thường không thể làm gì. hắn là năm ngoái mùa hạ đảm nhiệm c vì là chủ tịch. ở trước đó hắn là tây ban nha trong nước tiếng tâm lừng lễ luật sư. trong miệng hắn hai cái hảo bằng hữu, một cái là Atletico Madrid chủ tịch hiệu, hắn đã từng là mã vợ lạ thị thị trưởng, nhưng bởi vì tham ô một bút chính phủ công khoản mà nhận điều tra. đây cũng là Atlético Madrid tại lẽ loi niên giáng cấp nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà năm đó, Deolído là hiệu cố vấn pháp luật, hai người giao tình tâm đầu ý hợp, cho nên vẫn luôn có nghe đồn, cái này cái cọp tham ô công khoản vụ án, Deolído cũng có phần tham dự, cùng là luật sư, hắn còn có một cái hảo bằng hữu gọi là Bọt Tạ, đúng vậy, chính là cái kia tuyên bố muốn đem Beckham đưa đến Barcelona chủ tịch người ứng cử, mà tại Lạ Bọt Tạ dẫn viện binh trong danh sách, Tô Đông cũng thỉnh linh xuất hiện. Đừng nhìn Atletico bản mùa giải chỉ xếp tại người thứ 12, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc kệ là Atletico vẫn là ba Sevilla đều không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ta biết hắn là một thiên tài, toàn bộ châu Âu. Thậm chí toàn thế giới đều biết, nhưng là, Mọ Kỳ, chúng ta có hơn 4.000 ngàn bạn ở Jo Nợn Nần, nợ nợ. chúng ta mua không nổi hắn dạng này cầu thủ. Mọ Kỳ cũng biết điểm này, Chủ tịch Tiên Sinh, ngươi biết, Kỳ thật chúng ta cùng sở Boot Team Lisbon rất giống, rất bình thường giống chứ. Ta nói chính là đội hình phối chi cùng chiến thuật đấu pháp, bọn hắn có biên phòng, chúng ta cũng có, Zéel cùng Navas đều là phi thường xuất sắc tuổi trẻ biên phòng. Đội chúng ta bên trong còn có giống Ra Mút, phụ tạc chờ cầu thủ trẻ. Mà khác, chúng ta vẫn là La Liga phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng một trong, nem cầu thậm chí so quán quân Real Madrid còn ít ba cái mỗi kỳ đối với mình chuốt xuống thời gian 2 năm, tạo ra thanh niên quân cận vệ là tràn đầy lòng tin. Ta cùng cả vạ ruột nói qua, tô Đông Lai đến chúng ta nơi này, hoàn toàn có thể giống sở bút tim lịch bổn thời điểm đồng dạng đa bóng. Về phần chuyển nhượng phí phương diện, chúng ta có thể đảm. Ta nghe nói, rất nhiều bờ ra nhu cầu thủ chuyển nhượng đến bỏ tiểu gạn di mẹ ra Liga, đều là tam phương cầm cố, thậm chí là nhiều mặt cầm cố, chúng ta cũng có thể tiếp nhận loại phương thức này. Cái gọi là nhiều mặt cầm cố, liền là trừ câu lạc bộ bên ngoài, còn có còn lại nhiều phe thế lực, thậm chí bao gồm chính cầu thủ, đều cầm có cổ phần, chỉ cần cầu thủ có thể bảo trì tăng giá trị trạng thái. Cuối cùng chuyển mượn lúc, các phương đều có thể từ đó thu hoạch. Nhưng ta nghe nói, supporting bọn so với chúng ta còn nghèo. Bell nỉ đồ nhắc nhở. Mò kỳ không chỗ ở gắt đầu, ta biết, nhưng ta cảm thấy có thể đảm. Chỉ cần để supporting bọn tin tưởng, Tô Đông có thể tại Sevilla lấy được tốt hơn thành tích, giá trị bản thân tăng lên tới cao hơn. Supporting bọn 2-3 năm sau, có thể thu hồi so hiện tại nhiều mấy lần chuyển nhượng phí thu nhập, vậy bọn hắn như thế nào lại cự tuyệt? Tô Đông là người Trung Quốc. Không có EU tư cách, thuộc về ngoại viện, cái này trên thực tế đã cơ bản phá hỏng hắn gia nhập liên minh trung tâm huấn luyện cầu thủ con đường, bởi vì hắn tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bên trong không sẽ có được bất kỳ cơ hội nào, thậm chí có thể sẽ bị ngoại thuê, hắn hiện tại hẳn là muốn đi có thể tham gia Champions League đội bóng, tỉ như Real Sociedad, La có hoặc Valencia. Đây đều là La Liga xếp hạng trước 4-3 chi đội bóng, ngược lại là trung tâm huấn luyện cầu thủ Barcelona, bản mùa giải vẹn vẹn chỉ xếp tại thứ 6. Hắn còn trẻ, khẳng định không ngại tại chúng ta nơi này đá bóng, cùng chúng ta cộng đồng trưởng thành. Beau Nỉ Đồ cũng là hùng tâm mừng mừng, nghe được Mỏ kỳ như thế vừa phân tích, cũng cảm thấy có chút đạo lý, ngươi có nắm chắc không? Không biết. Mỏ kỳ lắc đầu, nhưng ta cảm thấy có thể thử một lần, bởi vì theo ta được biết, trước mắt chân chính đối Tô Đông cảm thấy hứng thú, chỉ có Valencia Chủ tịch người ứng cử Giật Lông Thời cải biến sách lược, từ bỏ trước đó Van nịt Kẹo Dù cùng chệ dễ gẹt chờ không thực tế mục tiêu, lựa chọn lấy Tô Đông làm lấy lòng fan bóng đá thẻ đánh bạc, cũng thắng được huấn luyện viên trưởng Berni Té tán thành, nghe nói Berni Té cũng hết sức coi trọng To Đông. Vị này Tây Ban Nha danh tiếng tối kình huấn luyện viên xem trọng Tô Đông sớm đã không phải bí mật, mà nói đến thú vị, năm 2001 Sevilla quay về La Liga cái kia mùa giải, Bernete vừa vặn cũng dẫn đầu tên ở gì phe phía Tây ở thứ 3, theo sát Sevilla cùng Rio Bệ tít về sau, lên chức vào La Liga, cũng bởi vậy chấp giáo Valencia. Hiện tại, Valencia tất cả đều bận rộn đầu tháng 6 chủ tịch đại tuyển, căn bản không có thời gian đi vận hành chuyển lược, cho nên Tô Đông không có cách nào xin đến lao công chứng, không đi được tờ giờ mì ở kịp, Bundesliga cũng đã trầm luân, cho nên ngoại giới vẫn luôn suy đoán Tô Đông kết quả lý tưởng nhất chính là gia nhập liên minh đồng tăng đồng nguyên La Liga, dạng này càng có trợ giúp hắn dung nhập mới đội bóng. Mendes cũng một mực tại La Liga Bo3, ấn chứng ngoại giới suy đoán. Bởi vì Valencia tại mùa giải thu quan giai đoạn, đánh bại Celta Vigo, lấy được thi đấu vòng tròn thứ tư, có thể tham gia mới mùa giải Champions League, đây là quân đoàn rơi ưu thế. Nhưng thế yếu là, quân đoàn rơi trong đội ngôi sao bóng đá không ít, cạnh tranh áp lực rất lớn, trái lại Sevilla, cầu thủ trẻ càng nhiều, lại coi trọng thành huấn buổi dưỡng, đôi này 18 tuổi Tô Đông lại nói, cũng là tương đương có lực hấp dẫn thẻ đẳng cấp. Mọi kỳ tối hôm qua đã cùng huấn luyện viên trưởng cả bạn đạt thành chung nhận thức, chỉ cần Bel Ní đồ tán đồng, hắn lập tức liền bắt đầu tiếp xúc Mendes, vận hành Tô Đông gia nhập liên minh Sevilla. Hắn tin tưởng, Tô Đông sẽ là đội bóng mới mùa giải trọng yếu nhất hoạch tâm chiến lược. Tô Đông cũng không biết mình trở thành Sevilla thể dục tổng thanh tra mọi kỳ số một mục tiêu, thậm chí hắn cũng không nghĩ tới muốn đi làm rõ ràng, mình tiếp xuống rốt cuộc muốn đi cái nào một chi đội bóng. Đánh xong UEFA cuộc trận chung kết, hắn cùng đội bóng tất cả mọi người triệt để cuồng hoan. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, hắn cùng dọn nghỉ cùng một chỗ đến khách sạn trong phòng thể hình luyện một trận máy chạy bộ, hoạt động một chút thân thể. Cũng chính là trong phòng thể hình, Johnny nói cho hắn ý nghĩ của mình. Quyết định đi cái nào một chi đội bóng sao? Tô Đông quan tâm hỏi. Cùng mình các biết, Johnny là EU cầu thủ, rất thụ tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng hoang nên, trong đó không thiếu trung tâm huấn luyện cầu thủ. Không biết, Arsenal mời chúng ta cả nhà đi hít gì tham quan, Juventus cũng nhớ ta đi một chuyến tọa Zino, còn có Inter Milan cùng MU, bọn hắn đều đối ta cảm thấy rất hứng thú, ta muốn đi thử xem. Tô Đông tràn đầy hâm mộ nhìn xem Johnny, đây chính là EU cầu thủ ưu thế. Làm không phải EU cầu thủ, hắn là hâm mộ không đến. Trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng cạnh tranh áp lực lớn, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thô Đông nhắc nhở. Do tự tin cười một tiếng, ngươi yên tâm, mặc kệ đi cái nào một chi đội bóng, mặc kệ ta đối thủ cạnh tranh là ai, ta đều nhất định sẽ thắng. Ta tin tưởng. Thô Đông cười nói. Do chưa hề đều là một cái thật mạnh không chịu thua ra hỏa, có lẽ tạm thời thất bại, nhưng hắn nhất định sẽ liều mạng thắng trở về. Ngươi cũng thế, mặc kệ đi cái nào một chi đội bóng, nhất định phải cố gắng, đến lúc đó chớ để cho ta ném quá xa. Do cố ý khoa trương cười nói. Thô Đông cười cười, lắc đầu nói, ngươi vẫn là lo lắng nhiều lo lắng chính ngươi đi. Nói không chừng, ta năm nay cầm USF Paco, sang năm cầm Cham Tiolit, ngươi có thể đuổi được sao? Đánh rắm, không đi trung tâm huấn luyện cầu thủ, Cham Tiolit cơ bản không có trông cậy vào, coi như ngươi đi Valencia, ngươi nghĩ, bọn hắn đỉnh phong nhất thời kỳ hai lần rớt vào trận chung kết, kết quả hai lần đều bại bởi Real Madrid cùng Bayern, ngươi cảm thấy, hiện tại đi có cơ hội. Bây giờ Valencia sát thực so năm đó của bộ trợ chấp giáo lúc suy bại rất nhiều, thực lực cũng không nhiều bằng lúc trước. Tóm lại, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không thua ngươi. Ta cũng vậy. Quỳ cầu đặt mua người phiếu. Chương 173, cùng đi Arsenal đi. Bạo phổi canh năm, quy cầu đặt mua người phiếu. London Bắc Ngoại Ô. Một cú màu đen xe con từ London hoàn thành cao tốc kẹt ở nhỉ tiểu trấn Nam Bộ lối ra lái ra, không có tiếp tục hướng bắc tiến vào trấn khu, mà là dọc theo đường cao tốc hướng tây chạy được một trận, đi về phía nam ngặt vào một đầu nông thôn tiểu đạo. Rất nhanh, xe con đi tới một khối hình tròn bãi đỗ xe. Nơi này chính là chúng ta Arsenal kẹt ở nhỉ trụ sở huấn luyện, đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất trong khi huấn luyện. Tiếp đãi dò nhỉ một nhà chính là Arsenal nhân viên công tác, nhận lấy heo trọng điểm căng dặn, cho nên đang ngồi cùng dò nhỉ một nhà tại London tham quan xong sân vận động hít gì về sau một đường hướng bắc đi tới kẻ ở nỉ trụ sở huấn luyện. Wenger đã tại trở ở chỗ này. Jonny đứng tại bên cạnh xe, nhìn bốn phía, phát hiện nơi này tương đương vắng vẻ. Nước Anh thời tiết luôn luôn ẩm chậm, để hắn cái này từ nhỏ sinh trưởng tại quần đảo ma ơi ra, tại Lisbon lưu lại 6 năm ánh nắng thiếu nam đều cảm thấy rất không quen, mỗi lần đều là khóa lên lông mày. Nhưng lại tưởng tượng, cái này nhà câu lạc bộ là Arsenal, hắn liền tiêu tan nhiều. Huấn luyện của chúng ta trung tâm không chỉ có là trên thế giới tân tiến nhất, đồng thời cũng là tự giờ mì ở kịp luôn nhất, bây giờ còn đang không ngừng hoàn thiện bên trong, tin tưởng không bao lâu nữa nơi này nhất định sẽ bồi dưỡng được giống henry dạng này siêu cấp tử tinh nói arsenal nhân viên tiếp đái còn đặc địa chỉ chỉ hình tròn bãi đỗ xe phía đông cách một đầu đường nhỏ hai bên trồng đầy thụ lờ mờ có thể thấy được vẫn là một khối bằng phẳng mặt đất nơi đó chính là Watford trụ sở huấn luyện cùng chúng ta đồng thời cầm mặt đất bây giờ còn chưa có động tĩnh do ní nhẹ gật đầu Watford tài chính cùng arsenal xác thực không cách nào so sánh được không phải có người nói sao năm đó heger đem trong đội thiên tài tân tú a no cả đưa đến real madrid đổi lấy tài chính làm hai chuyện một cái là đưa vào henry Một cái chính là khởi công xây dựng tòa này kẻ ở nhị trụ sở huấn luyện. Cái này trở thành toàn thế giới tất cả Arsenal fan bóng đá đều nói chuyện xây xưa giao dịch. Ngay cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Arsenal đều phải thông qua bán phá giá đường ra ngôi sao bóng đá đến chủ khoảng khởi công xây dựng trụ sở huấn luyện. Có thể thấy được đôi này một nhà câu lạc bộ tới nói, đây là cỡ nào không dễ dàng một việc. Phát phốt tòa này trụ sở huấn luyện còn không biết muốn xây đến ngày tháng năm nào đâu. Tại châu Âu rồi bóng đá, tất cả mọi người biết, tờ Mi ở list sân huấn luyện kém xa bọn hắn tại trên sân bóng tiếng tuổi Rất xem thêm nổi tiếng, ngôi sao bóng đá tụ tập cùng đội. Trên thực tế đều là tại rách dưới trong sân huấn luyện, tỉ như Chelsea, Arsenal kệ ở này đúng là coi như không tệ. Tiêu chuẩn sân bãi, hoàn thiện huấn luyện công trình, một chút tiên tiến công nghệ cao nguyên bộ, duy vừa so sánh tiếp nối chính là không có trong phòng sân bóng, đôi này lâu dài nhiều mưa nước anh tới nói, đúng là một tổn thất lớn. Đương nhiên, đoán chừng cũng là bởi vì trong phòng bóng đá sân huấn luyện chi phí quá cao. Vòng quanh trụ sở huấn luyện đi dạo một vòng, ít nhất là so sở بوت tim Lisbon bọn lớn chí ít gấp 2 3 lần. Cuối cùng đang huấn luyện lâu huấn luyện viên trưởng trong văn phòng, Johnny gặp được một danh đã lâu Hegger. Chính như ngoại giới nghe đồn như thế, Hegger gọi theo nhìn rất bình thường tinh thần, tóc có chút sáng trắng, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô nho nhã khí chất, tựa như là nhất danh giáo sư đại học. Ngươi tốt, Hege tiên Sinh. Hoan lên đi vào kẹ ở ni. Hege cười cùng do ni người một nhà chào hỏi, cũng nhiệt tình chào hỏi bọn hắn nhập tuận. Không thể không nói, làm thế giới danh xuất, Hege cho người ấn tượng đầu tiên là cực tốt, rất dễ dàng có ấn tượng tốt, sẽ không kháng cự. Hắn nói chuyện không vội không chậm, để cho người ta nghe hết sức thoải mái. Thông qua lời ít mà ý nhiều một ít lời, hắn giới thiệu Ase quá khứ, hiện tại, đồng thời cũng dường nhìn một cái tương lai. Bây giờ Ase đúng là nhân tài đông đúc. Có được hay gì, bở cảm, lử bở, kèm bở cùng với dạ chờ ta, nhưng Ego lại nói cho Johnny, tương lai Arsenal đem càng coi trọng hơn cầu thủ trẻ bồi dưỡng. Câu lạc bộ đang suy nghĩ muốn chủ hoạch kiến lập một tòa sân bóng mới, vậy sẽ là một tòa châu Âu đỉnh cấp cấp 5 sao sân bóng, bởi vì chúng ta đều cho rằng, thích gì đã không cách nào xứng đôi đội bóng mục tiêu tiếp theo, cho nên muốn càng có quyết đoán một chút. Johnny nghe đến đó, trong đầu cái thứ nhất đụng tới suy nghĩ là Tô Đông. Hắn nhớ kỹ, lúc trước, hắn cùng Tô Đông cùng một chỗ nhìn qua một thiên nước Anh truyền thông đưa tin, nói chính là Arsenal sân bóng mới kế hoạch Lúc ấy đưa tin thảo luận đến 10 phần chế lấp, ý tứ chính là Arsenal muốn chủ hoạch kiến lập sân bóng mới, mà vì chủ đủ tài chính, quyết định đem sân vận động Hiddeny lật đổ rơi, khởi công xây dựng bất động sản hạng ngụ. Nhưng lúc đó Tô Đông lại nói cho Johnny, đưa tin xuất hiện sai lầm, Arsenal là tiền quyết nhất định phải đem Hiddeny lật đổ đi xây bất động sản, mới quyết định tại vùng ngoại thành chủ hoạch kiến lập sân bóng mới, chỉ là đổi một loại thuyết pháp lại càng dễ bị người tiếp nhận, cũng dễ nghe hơn một chút. Johnny lúc ấy đối Tô Đông đọc năng lực phân tích cảm thấy bội phục, nhưng nghe nói, Trung Quốc hài tử đều có loại năng lực này, thật sự là quá lợi hại. Bây giờ nghe được Meger nói lên Johnny không nhịn được nghĩ lên tô đông, khỏe miệng có chút nổi lên một vòng cười yếu ớt. Hắn đã có vài ngày không có gặp tô đông, không biết đồng đảng bây giờ làm gì. Weger lưu ý đến Johnny ý cười, còn tưởng rằng bồ đào nha thiếu niên là nghe được mình chỗ phát hỏa ra tới to lớn kế hoạch, có chút động tâm, lúc này nói đến càng thêm thiên hoa luận truy, thậm chí ngay cả sân bóng mới tương lai thu nhập mong muốn nói hết ra. Nói tóm lại, Weger liền là muốn cho Johnny cùng hắn mọi người trong nhà truyền đạt một cái khái niệm, Arsenal là rất có tiền đồ trên thực tế, ta cũng phi thường xem trọng tô đông. Ta biết, ngươi cùng hắn là bằng hữu tốt nhất. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể giúp ta khuyên hắn một chút. Hai người các ngươi hoàn toàn có thể cùng một chỗ đến arsenal đến hiệu lực. Heger khai thác tình cảm thế công. Chuyện nhượng phi đối với arsenal tới nói, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Dù là một hơi ký hai cái, nâng lên tô đông, Johnny liền một bản nghiêm chỉnh, hắn không có cách nào xin lao công chứng. Đây là phi thường để cho người tiếp nối sự tình, bởi vì điều này đại biểu lấy tô đông cùng tạ giờ mi ở kiểm cách biệt. Kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp. Có biện pháp nào? Johnny lo lắng truy vấn. Những năm này, tợ giơ mì ở kịp vẫn luôn có âm thanh, muốn chế định một thì đặc thù thiên tài điều khoản, chính là chuyên môn vì Tô Đông dạng này cầu thủ trẻ chuẩn bị, mà chúng ta cùng Mở Vũ cũng một mực tại đại lực thôi động chuyện này, có lẽ năm nay liền có thể qua, cho nên, hắn hoàn toàn trước tiên cũng có thể chuyển xét tới, chỉ cần điều khoản vừa ra, chúng ta cái thứ nhất liền vì hắn xin, để hắn vì đội một hiệu lực. Johnny nguyên bản suốt ruột tâm tình nhất thời liền trở nên thật lạnh thật lạnh. Tại Tô Đông bên cạnh ở lâu, hắn không chỉ có độc năng lực phân tích tăng lên khuất, thính lực cũng đồng dạng không tệ. Roger Tuyết Pháp nhìn rất bình thường mê người nhưng trên thực tế, ai dám cam đoan điều khoản lúc nào ra? Nói trắng ra, Arsenal vẫn là kiểu cũ, muốn trước tiên đem người cho kỳ đến, đến lúc đó có đầu khoản cố nhiên là tốt, không có vậy liền thuê. Tô Đông luôn không khả năng vẫn tốn tại Arsenal chờ điều khoản A. Nghĩ đến nơi này, Doanh nhỉ trong lòng có chút khó chịu. Hắn không thích bị người mưu hại, càng không thích người khác tính kế bằng hữu tốt nhất của hắn, nhất là tính kế Tô Đông. Đương Doanh nhỉ tại London tham quan Arsenal thời điểm, Tô Đông thì là buổi tiếp phụ mẫu từ Châu Âu trở về trong nước, đi tới Thượng Hải Thành, một nhà ba người đi tới Lao Thành khu hải tẩm, dọc theo một đầu cây xanh râm mát đường đi đi tới. Phụ thân Tô Văn tập cầm một bản sổ truyền tin, vừa đi bên cạnh so với lấy số cửa phòng, Thỉnh thoảng quay đầu lại, Lưu Túng nhìn xem thê tử cùng nhi tử, lắc đầu cười khổ. Cũng sắp đến, ngay ở phía trước, lập tức tới ngay. Tô Đông thân mật dựng lấy mẫu thân Dương Tú Ngọc bà bay, Lưu thai Du thai đi theo phụ thân phía sau, rất muốn cười. Trên đời này mua nhà rất nhiều người, có thể mua phòng mua được ngay cả phòng của mình ở nơi nào đều người không biết, cũng không nhiều a. Rất không khéo, Tô Đông phụ thân chính là bên trong một cái. Hắn tại Thượng Hải thành Lão Thành khu mua một bộ lớn hòa tầng, nghe nói là Thượng Hải thành học khu tốt nhất, về sau tại bờ sông Hoàng Phố lại mua một bộ nói là phong cảnh đẹp nhất hoạch tâm khu vực nhưng có ý tứ nhất chính là hắn vậy mà đều không biết mình phòng ở chỗ nào cha mẹ chẳng lẽ nói mua nhà thời điểm các ngươi không đến xem qua tô đông rất hiếu kỳ ai nói không có tô văn tập ở phía trước quay đầu lại chứng nhi tử một chút công ty của chúng ta lão tổng đặc địa theo giúp ta tới mua chỉ ghé qua một lần lại là ngồi xe ta đều đầu óc tròn váng, không nhớ rõ tô đông âm thầm tán dương bộ dạng này mua nhà thật cũng không có người nào gọi một chiếc taxi đi tô đông đề nghị không cần ta có mãnh liệt dự cảm liền ở phụ cận đây Hai cây số trước, ngươi cũng là nói như vậy." Tô Đông cười tổn hại nói. Tô Văn Tập rất bình thường phiền muộn, thế nhưng không có cách, ai bảo hắn thật không biết đường đâu. Thượng Hải thành quá lớn, so với hắn đời này sinh hoạt thành thị lớn rất rất nhiều, đường lũy lít nhá lít nhít, đến mức hắn đều đầu góc tròn váng, tìm không ra bắc. Không nguyện ý gọi taxi, vậy cũng chỉ có thể hỏi đường. Khoan hay nói, phụ thân mua cái kia cư xá xác thực phi thường nổi danh, hỏi một chút, những người đi đường đều biết. Không bao lâu, một nhà ba người liền đi tới cửa tiểu khu. Cư xá đại môn khiến cho rất bình thường cao đại thượng, bên trong đình viện cảnh quan Sơn thủy lâm viên cũng làm được tương đương có cấp bậc, để cho người xem xét đã cảm thấy là giá phòng không ít cư giá, vật nghiệp cũng rất bình thường tận trách. Nhìn thấy ba người chạm tại cửa ra vào, hai tên đứng gác vật nghiệp bảo an liền phân ra một người tiến lên đón. Hỏi một chút, không sai, chính là chỗ này. Trước đó liền có nghe nói, tiểu khu chúng ta bên trong có vị chủ sĩ nghiệp gọi Tô Đông, trước kia chúng ta đều tưởng rằng trùng tên chúng họ, không nghĩ tới thật là ngươi a. Cư xá bảo an gọi là một cái kích động, hiện nhiên tựa như là Tô Đông trung thực cùng hộ. Một cái khác phiên trực bảo an, cùng cộng bên trong vật nghiệp nhân viên cũng đều nghe được động tĩnh, nhao nhao xuống tới. Vừa nghe nói mình cư xá chủ xí nghiệp, lại chính là vừa mới tại châu Âu đoạt được UFFA Cup Tô Đông lúc, tất cả đều kích động. Cuối cùng thậm chí ngay cả công ty vật nghiệp người phụ trách cùng nhà đầu tư cao quản đều cho kinh động đến. Cái này phản phất đối bọn hắn tới nói, là một kiện thiên đại sự tình. Tô Đông trong lòng đã tiêu ngạo lại tự hào, thành thạo điêu luyện ứng phó đám người, tại bọn hắn cùng đi, đi thăm cư xá vườn rừng xanh hóa, lại đi bãi đô xe, lại lên lầu đi thực nhìn một chút nhà mình phôi thổ phòng, sát thực thật lớn, vẫn là lâu vương hoàng kim tầng lầu. Nhưng nhà mình lão ba lúc nào sẽ mua nhà rồi? Dương Tô Đông đem vấn đề này vứt cho lão ba lúc Tô Văn Tập lúng túng gãi gãi cái góc. Ta nào hiểu đến mua nhà? Không phải liền là bọn hắn nói với ta, cái nào một tòa lâu là lâu vương, nào tầng lầu cùng nào hộ hình tốt nhất, tương lai tăng giá trị tiềm lực lớn nhất, ta liền mua. Tô Đông Âm thầm tán dương. Bất quá đừng nói, cư xá, lâu tòa nhà cùng tầng lầu, đều coi như không tệ. Bạo phổi canh năm kết thúc, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 174, bất đồng mục tiêu bạo tỷ canh thứ nhất, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Tại Thượng Hải thành, Tô Đông gặp một kiện rất bình thường chuyện lúng túng. Hắn có được hai bộ hảo trạch, kết quả vậy mà không có chỗ ở, bị ép chỉ có thể ở khách sạn. Không chỉ có là thượng hải thành, cha mẹ tại thủ đô mua ba phòng nhỏ, toàn bộ đều là khu vực học tâm trọng điểm học khu phòng, nhưng bây giờ toàn bộ đều là cho thuê, nếu như bọn hắn một nhà ba miệng đi thủ đô chơi, cũng đồng dạng chỉ có thể ở khách sạn. Cái này khiến Tô Đông cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Ngược lại là phụ thân Tô Văn Tập, rất bình thường lý trực khí trắng nói cho hắn biết, mua phòng ốc chính là vì đem đưa cho hắn cái kia còn không có gặp bằng dáng, không biết lúc nào mới sẽ xuất thế tôn nhi đọc sách dùng, căn bản không nghĩ tôi muốn ở. Lại nói, chúng ta lão tổng có thể nói, tương lai giá phòng còn phải tiếp tục trướng. Không nghĩ Tô Văn Tập cái này vừa mới dứt lời, mẫu thân Dương Tú Ngọc tại chỗ liền đối đến hắn á khẩu không trả lời được. Các người lão tổng chính là xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn, dù sao lại không tốn nhà hắn tiền, bằng không hắn vì cái gì mình không mua. Phụ thân thực sự không dám tranh luận, chỉ có thể lắc đầu than khổ một câu, cách nhìn của đàn bà. Bất quá, chỉ cần Tô Đông vừa nhắc tới để hai vị lao nhân nhà đều xin nghỉ lũ sớm, chuyên chú vào mua nhà cùng quản lý bất động sản lúc, cha mẹ lúc này liền đứng tại mặt trận thống nhất, thái độ cũng hết sức rõ ràng cùng kiên quyết. Phòng là nhất định phải tiếp tục mua. Chúng ta cho mình lập xuống một cái to lớn mục tiêu. Đó chính là tại Trung Quốc đại thành thị đều có được phòng ở, về sau ngươi kết hôn, về nước thời điểm, nghỉ ở đâu tòa thành thị định cư, đều không có vấn đề, thích nơi đó liền ở chỗ nào. Tô Đông nghe được thẳng lắc đầu, mục tiêu này tốt tùy hứng. Về phần nói xin nghỉ hưu sớm, chuyện này liền không cần lại để, bọn hắn đều không chịu ngồi yên. Chúng ta đời này người đều khổ đã quen, nếu là ngươi kết hôn, sinh hài tử, để chúng ta mỗi ngày ngậm kẹo đổ cháu, cái kia ngược lại là còn có đến thương lượng, nhưng nếu là để chúng ta nhàn rỗi không trẻ gì, đây không phải hưởng phúc, đây là đối với chúng ta trả thù. Phụ thân cái này một lời nói rất được mẫu thân tán đồng. Tô Đông đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. UEFA Cup trận chung kết về sau, Tô Đông theo đội trở về Lisbon chúc mừng xong quan vương, nhưng chỉ tại Lisbon chờ đợi 2 ngày liền lên đường trở về nước. Tại thượng hải thành ở mấy ngày, mang theo phụ mẫu khắp nơi du ngoạn, thuận tiện chờ một chút đủ nục du. Rời đi Lisbon trước đó, Tô Đông cùng Mendes tiến hành một phen nói chuyện lâu, hắn minh xác nói cho người lại diện, mình không muốn lại tại Bồ Đôn đi dưới trường đá bóng, hắn muốn rời khỏi sở đội tim Lisbon. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là đi tứ đại thi đấu vòng chọn, nhất là có thể đá ở chiến đội bóng, nếu như không được vậy hắn tình nguyện đi Porto cũng không nguyện ý tiếp tục tại bộ lô nhì dưới trường đã bóng trừ phi sở Tottenham Liverpool đuổi việc Romania huấn luyện viên trưởng Mendes cũng tra rõ ràng tô Đông thái độ biểu thị mình sẽ đem hết toàn lực giúp hắn vận hành hàng đầu mục tiêu khẳng định là tứ đại thi đấu vòng tròn ở Jo chiến khu đội bóng trọng điểm chính là La Liga thi đấu vòng tròn La Liga cùng họ tiểu Gạn Di Mẹ Dạ Liga đều cùng chỗ ái bờ gì ạ bán đảo phong cách tiếp cận khí hậu tương xứng tô Đông từ họ Tiêu Gạn Di Mẹ Dạ Liga quá khứ La Liga đá bóng cũng không cần quá nhiều thích hướng, thậm chí ngay cả ngôn ngữ đều không có vấn đề gì dù sao bồ đào nha ngữ cùng tiếng tây ban nha cũng rất gần Johnny cùng Cazorla cũng đồng dạng tại tìm kiếm đội bóng, hai người bọn họ cũng đều muốn rời khỏi sở quát tìm lìt vòn. Trong đó Cazorla hướng đi nhất là minh xác, Barcelona đối với hắn cảm thấy hứng thú nhất, cùng hắn cũng là tiếp xúc đến sâu nhất. Bất quá Cazorla cũng rất bình thường lo lắng, quá sớm đổ bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng sẽ dẫn đến hắn xuất hiện cùng Hugo vì hạ đồng dạng bi kịch. Dù sao hắn cũng vẫn chưa tới 20 tuổi, cái tuổi này là thỏa thỏa tuổi trẻ tân tú. Về phần nói Johnny, lòng dạ của hắn rất bình thường cao, một lòng muốn đi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Jose đồ đã quyết định muốn bị thuê rời đội, hắn tại đội 1 là rất khó chiếm được máy sẽ, thuê đến còn lại đội bóng đi rèn luyện, với hắn mà nói cũng là so so sánh lựa chọn tốt. Ander J quyết định rời đi sở Sport Team Lisbon, án vợ tinỷ kết thúc thuê kỳ, quay trở về AC Milan. Tô Đông tại Bồ Đào Nha một đám hảo hữu bên trong, chỉ có PP vẫn như cũ lựa chọn lưu thủ. Sport Team Lisbon quyết định cùng bờ ra giữ trung vệ tục tầm, tăng lên trên diện rộng hắn tiền lương, mà VV tại quá khứ cái này mùa giải mặc dù biểu hiện xuất sắc, nhưng chê khen nửa nọ nửa kia, cũng xuất hiện không ít sai lầm, còn cần tiếp tục lưu lại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga lỉ Dưới loại tình huống này, lựa chọn lưu thủ sở Sports Team Littleborn, đối với PP tới nói cũng là thiết thực lựa chọn. Sắp đổ về sau, làm tư nhân huấn luyện viên, Nuno Juzu cũng nhất định phải làm ra lựa chọn, nhìn là muốn cùng Tô Đông, vẫn là phải cùng Johnny, về phần PP, hắn tạm thời không có độc lập thuê tư nhân huấn luyện viên năng lực. Tại nhiều lần cân nhắc về sau, Nuno Juzu lựa chọn Tô Đông. Cũng bởi vì như thế, cho nên tại Tô Đông sau khi về nước, Nuno Juzu cũng đem xử lý xong bổ đảo nha sự tình, cũng đi theo hắn đi vào Trung Quốc, tự mình giám sát hắn năm nay mùa hạ chuẩn bị chiến đấu, vì hắn chế định mùa hạ chuẩn bị chiến đấu cùng cường hóa huấn luyện phương án. Tại Tô Đông về nước ngày thứ 5, Nuno Juzo cũng từ châu Âu bay đến Thượng Hải thành, đồng thời còn mang đến một thì tin tức mới nhất. Tại quá khứ mấy ngày này, Jonny một hơi chạy tam đại thi đấu vòng tròn nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nuno Juzo nói lên dọn hành động vĩ đại, đều cảm thấy rung động. Từ tự giờ Mỹ ở kịp đến CJA, từ CJA đến La Liga, Jonny tựa như là lãnh đạo đi tuần, cưới ngựa xem hoa đi thăm nhiều nhà trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng sân bóng cùng chạy huấn luyện, trong đó liền bao quát Arsenal, Juventus cùng Barca. Ta vừa mới đạt được tin tức mới nhất, nghe nói Ferguson đối với hắn cũng cảm thấy rất hứng thú, đang chuẩn bị ra tay. Tô Đông trong lòng có chút ít hâm mộ, cái này đều là Châu Âu tiếng tăm lừng lẫy đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhắc tới cũng kỳ, muốn nói lên cái mùa giải sở Tottenham Lisbon, Tô Đông danh tiếng rõ ràng muốn so giò nghỉ cẩn tình, nhưng bây giờ thụ nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Hoàng Anh, ngược lại lại là giò nghỉ. đương nhiên, cẩn thận hướng suy nghĩ sâu xa cũng bình thường. MU có được Van Nistelrooy dạng này đỉnh cấp tiền đạo, Juventus có được Che Gueze, Inter Milan liền càng không cần phải nói. Vì ở gì, Atalanta cùng Bàtić chờ đỉnh cấp tiền đạo đều tại Schalke quân đoàn. Dưới loại tình huống này. Những này trung tâm huấn luyện cầu thủ là sẽ không dễ dàng đem phong tuyến trách nhiệm giao cho Tô Đông loại này 18 tuổi tiểu tướng, càng mấu chốt chính là, Tô Đông vẫn là không phải EU cầu thủ, nhất định phải chiếm dụng một cái quý giá ngoại viện danh lệch. Mặc kệ là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối đai Tô Đông thái độ, vẫn là Tô Đông đối đai trung tâm huấn luyện cầu thủ thái độ, kỳ thật đều rất bình thường nhất trí, đó chính là không mặn không nhạt, truyền thông thượng truyền một truyền, thực tế động tác nhưng không có, bởi vì song phương đều biết, lẫn nhau đều không phải là đối phương đồ ăn. Tô Đông chuyển nhượng hàng đầu cân nhắc điều kiện nhất định là bên trên trận đấu vậy liền nhất định phải chiếm dụng một cái ngoại viện danh lệ, đây là rất nhiều ngoại viện cường lực trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều không thể nào tiếp thu được. Real Madrid chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ một mực tại thúc giục, thậm chí trăm phương ngàn kế trợ giúp do bất cắt lốt chờ nam mỹ cầu thủ đi xin tây ban nha quốc tịch, mục đích đúng là muốn tỉnh kế tiếp ngoại viện danh lệ, tiến tới tái dẫn tiến nhất danh có thực lực ngoại viện. bởi vậy có thể thấy được, ngoại viện danh lệ có giá trị không nhỏ, tùy tiện là sẽ không cho. tô đông đối với cái này cũng cũng không thèm để ý, hắn đã sớm biết, Mendez bên kia có cái gì mới nhất tiến triển. tô đông quan tâm hỏi, hắn vẫn luôn cùng Mendez duy trì liên hệ. Nhưng dù sao cũng là quốc tế, rất nhiều chuyện đều không phải là rất bình thường thuận tiện. Sport Ting Lisbon Ozulio nói cho Mendes, Sevilla bắt đầu cùng bọn hắn tiếp xúc. Sevilla. Tô Đông có chút ngoài ý muốn. Nếu như hắn nhớ không lầm, chi này đội bóng xếp hạng La Liga Trung dù trước đó giáng cấp qua một lần, thăng cấp về sau một mực xếp tại Trung dù. Mendes đối chi này đội bóng đánh giá cũng không tệ lắm, nghe nói chi này đội bóng mấy năm gần đây cũng là đại lực nâng đỡ cầu thủ trẻ, trong đội hiện ra không ít tuổi trẻ thiên tài tân tú, huấn luyện viên trưởng Cảm Phạm Dột chấp giáo phong cách ngược lại là rất bình thường không Tây Ban Nha. Ta nghe nói qua hắn. Tôi Đông nhớ kỹ tên này Tây Ban Nha bản thổ chủ sói, có điểm đặc sắc, điển hình Tây Ban Nha Bắc Bộ đội bóng kỹ thuật phong cách, chấp dạy dỗ đội bóng đều rất bình thường thiết huyết rất mạnh hán, nhưng đây là em thai điểm thuyết pháp, không dễ nghe chính là lô mãng cùng phạt lỗi. Sevilla là trước mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn ném cầu ít nhất đội bóng một trong, vẹn vẹn chỉ bại bởi phòng thủ tốt nhất Valencia cùng Celta Vigo, ném tỷ số so quán quân Real Madrid còn ít 3 cái, nhưng sự tiến công của bọn họ năng lực lại là La Liga đếm ngược thứ tư, cùng giáng cấp hạ La Ves, đều là 30 thằng cậu. Có thể nghĩ, đây là một chi dạng gì đội bóng? Phong thủ phản kích là Sevilla đá bóng phong cách, cho nên tiểu tướng Zé tốc độ tại bộ này chiến thuật đấu pha gi, bị phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, cái này khiến hắn trở thành danh tiếng đang thịnh châu Âu thiên tài. Nhưng tô Đông trong lòng vẫn là còn có lo nghĩ, mình thích hợp Sevilla sao? Chi này đội bóng xếp tại La Liga chung du, đã không được Euro chiến, mình đi, có thể trong khoảng thời gian ngắn giúp bọn hắn đem thành tích tăng lên tới Euro chiến khu. Đây chính là muốn cùng suất La Cọ Corte dù, Vigo, Valencia cùng Real Sociedad trở đội bóng cạnh tranh, độ khó chi lớn, không hề tầm thường. Valencia đâu? Tô Đông quan tâm hỏi cùng Sevilla khác biệt, Valencia là sớm nhất cùng Tô Đông tiếp xúc, mà lại là thông qua cầu giò Set Garcia. Lúc trước Valencia danh tốc sú bị giật tại Garcia cùng đi, xuất hiện ở Lisbon, tất cả mọi người cho là hắn là vì Majid đội bóng công việc, nhưng về sau mới phát hiện, nguyên lai like không phải. Tại sắp đến đại tuyển bên trong, sú bị giật là làm đại cổ đông giật trợ thủ, ra vì giật tranh cử, mà căn cứ Valencia phương diện tin tức truyền đến, giật từ bỏ lúc đầu van nịt kèo Ju cùng chế dè Get hai đại cử tinh tranh cử phương án, lựa chọn lấy Tô Đông làm dẫn viện binh mục tiêu, liền la đến từ sú bị giật đề nghị. Mà cái này một thay đổi được đến huấn luyện viên trưởng Berni Tán Thành, hắn thậm chí thay đổi quá khứ bảo trì trung lập cách nhìn, biểu thị đội bóng sắc thực cần giống Tô Đông Dạng này cầu thủ, cái này bị coi là là có khuynh hướng giọt tỏ thái độ. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, bọn hắn muốn tới ngày 8 tháng 6 mới tiến hành chủ tịch tuyển cử bỏ phiếu, rốt có thể hay không đạt được đại đa số phiếu bầu, ai đều không thể xác định, Mendes có ý tứ là, chúng ta nếu lại kiên nhận chờ đợi. Tô Đông nhẹ gật đầu. Valencia đúng là cái rất bình thường lựa chọn tốt, chi này đội bóng không chỉ có thể tham gia Champions League, nội tình cũng đủ Tại La Liga vẫn rất có sức cạnh tranh, khá là phiền toái chính là chi này, đội bóng cũng là cường thủ như mây, đến lúc đó cạnh tranh sẽ mười phần kịch liệt. Nhưng đây cũng là châu Âu giới bóng đá trạng thái bình thường. Thử hỏi, có cái nào một chi đội bóng không có cạnh tranh, có thể dễ dàng đá xuất ra đầu tiên chủ lực. Hôm nay vẫn là canh năm bộ phát, vì cầu đặt mua một phiếu. Chươn 175, ta là Cổ Ma. Bạo tỉ canh thứ hai, quy cầu đặt mua người phiếu. Tại Thượng Hải thành thời điểm, Tô Đông còn có thể địa thấp, nhưng về đến quê nhà, hắn liền không có biện pháp. Nội tiếng thế giới tuổi trẻ Tân Tú, Tân Tuấn U E F quán quân lên quyền uy đài truyền hình quốc gia Trung Hoa tổng biên tập Thiên Bại tin tức quyền uy quốc dân nhật báo chuyên bản đưa tin đủ loại quang hoàn đều để tô Đông trở thành trong nước thanh danh hiển hách thể dục minh tinh liền xem như so với N B A siêu cự nhân đều không thua bao nhiêu dù sao bóng đá lực ảnh hưởng muốn vượt qua bóng rổ mà lại tô Đông còn lấy được cú E F quán quân cùng tốt nhất cầu thủ tuy nói là duyên hải tiểu tam tuyến, nhưng lúc nào đi ra dạng này nổi tiếng thế giới nhu nhân đương tô Đông về đến cố hương lúc từ chính phủ thành phố đến đường đi xử lý cứ bị hội từ quê nhà láng giềng đến xa gần thân hữu tất cả đều nghe theo dõi mà đến đều tranh nhau muốn thấy châu Âu quán quân cầu thủ hình dáng, thậm chí còn có người đều cho hắn đưa lên cờ thưởng biểu thị của vũ. Cái này khiến tô đông rất bình thường sụp đổ, mệt mỏi. Năm ngoái tại mà ấy ra đảo, hắn là nhìn tận mắt dò ni ứng thủ, bây giờ chính hắn đối mặt nhiệt tình càng là viễn siêu năm ngoái dò ni, hết lần này tới lần khác đều là một chút hắn không cách nào cự tuyệt mở tiệc chiêu đãi. Đây là hắn lần đầu tiên trong đời phát hiện, nguyên lai mình trọng yếu như vậy, nhiều chuyện như vậy cùng nghi thức đều cần hắn đi tham gia, khiến cho hắn về đến cô hương về sau, cơ hồ mỗi ngày tất cả đều bận rộn xa giao, căn bản liền không có cách nào chen ra bao nhiêu thời gian đi huấn luyện cuối cùng thật sự là không có biện pháp, tô đông nâng lên kết thúc ở quê hương ngày nghỉ, cũng không thông chi những người khác, chỉ cùng phụ mâu nói một tiếng, vượt ngục trốn về thượng hải thành, về tới mình trước đó và ở khách sạn, lúc này mới cả người đều thở dài một hơi. kỳ thật, đây là một loại rất bình thường hiện tượng. Nuno nụ rút ngược lại là đối tô đông gặp được tình huống cũng không xa lạ gì, phản phất sớm có đó trước, thậm chí hắn là ôm một loại xem náo nhiệt tâm tính đến đối đại chuyện này. mặc kệ là hiện tại, còn là quá khứ, hoặc là tương lai, nương theo lấy cầu thủ bộc lộ tài năng, hắn đều sẽ nên đón một đoạn việc xã giao cấp tốc quyết trương thời kỳ, hắn sẽ phát hiện bên cạnh mình đột nhiên nhiều hơn rất nhiều bằng hữu. Những này cái gọi là bằng hữu có thể là mang theo đủ loại mục đích cùng nguyên nhân tới gần, bọn hắn sẽ cho ra các loại đề nghị, hay là đưa ra các loại yêu cầu, thậm chí sẽ ném ra ngoài đủ loại rụi hoặc, trong đoạn thời gian này, cầu thủ nhìn thuận buồn xuôi gió, nhìn mọi việc đều thuận lợi, khắp nơi nổi tiếng, nhưng trên thực tế lại phi thường hung hiểm. Rất nhiều đột nhiên thành công cầu thủ, rất dễ dàng tại gặp được loại tình huống này thời điểm trở tay không kịp, trở nên quên hết tất cả, chỉ để mê thất tại loại này giả tượng bên trong, đợi đến sự tình không như ý muốn thời điểm. Hắn mới phát hiện nguyên lai like những này cái gọi là bằng hữu đều sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Loại tình huống này nếu như không thể đạt được cải thiện, thậm chí có thể sẽ diễn biến thành ảnh hưởng cầu thủ chức nghiệp kiếp sống vấn đề lớn. Rất bình thường nhiều cầu thủ trẻ bộc lộ tài năng về sau liền ngã xuống cái này một hàm. Tô Đông yên lặng nghe, hắn đối với mình vị này tư nhân huấn luyện viên hay là vô cùng tín nhiệm. Nuno Nú không chỉ có riêng chỉ là nhất danh vận động biểu hiện phân tích sư, đồng thời còn là lịch đại học. Tại những vương diện này muốn so Tô Đông có kinh nghiệm hơn, cũng có thể cho ra một chút tốt hơn đề nghị. Sát thực. Tô Đông mười phần tán động, đương chung quanh đều là một mảnh ca ngợi thanh âm lúc, rất dễ dàng để cho người ta lâng lâng. Cho nên, ngươi kịp thời thanh tỉnh, coi như không tệ." Nụ nụ rũ cười nói. Tô Đông cười khổ lắc đầu, "Ngươi đây là tại khảo sát ta sao? Chúc mừng ngươi, quá quan." Nụ nụ rũ cười đến lớn tiếng hơn. Tô Đông thì là trung điệp thở dài, ta nhưng thật ra là cái không quen xã giao người. Nhìn ra được, Nụ nụ rũ gật đầu, "Bất quá cái này cũng không có gì, mỗi một tên thành công cầu thủ đều sẽ kinh lịch đây hết hay, từ bộc lộ tài năng, cấp tốc mở rộng mình việc xã giao, sẽ chậm chậm đưa nó thu nhỏ thu nhỏ hơn nữa." Cuối cùng ngươi sẽ phát hiện, ngươi vượt thành công, ngươi đủ khả năng thành thật với nhau tín nhiệm người lại càng ít. Quay chung quanh ở bên người ngươi mỗi người đều muốn từ trên người của ngươi được cái gì, bao quát ta ở bên trong. Tô Đông thật sâu nhìn xem nụ nụ rụi, hắn biết tư nhân huấn luyện viên nghĩ từ trên người chính mình được cái gì, có lẽ cũng là bởi vì biết, cho nên hắn mới tín nhiệm nụ nụ rụi. Cuộc sống như vậy quá mệt mỏi. Tô Đông thở dài, chậm dãi thành thói quen. Có lẽ đi. Tô Đông có chút mất hết cả hứng, tương đối quen thuộc loại cuộc sống này, ta càng muốn đầu nhập huấn luyện. Nó nhìn rất đơn giản đều không thú vị. Nhưng trên thực tế lại là đối ta tối có chỗ tốt, chí ít ta có thể rõ ràng cảm thụ đến thực lực của mình tại tăng lên. Nụ nổ rụt nghe được mỉm cười, cho nên bọn hắn đều nói, ngươi là huấn luyện của ma. Cuốn ma liền cuốn ma đi. Tô Đông chẳng hề để ý, tới đi, dù huấn luyện viên, bắt đầu chúng ta mùa hạ đặc huấn đi. Đường Tô Đông ở trong nước đi theo nụ nổ rụt tiến hành gian khổ mùa hạ huấn luyện lúc, thế giới bóng đá lại là địa chấn liên tiếp phát sinh. Theo bay dày cánh cửa sự kiện bộc phát, M.U cự tinh Beckham cùng huấn luyện viên trưởng Ferguson sư đồ kết liệt, hai người quan hệ hạ xuống điểm đẳng băng, Beckham rời đi M.U đã thành kết cục đã định. Nước Anh Sun nịu Tạ Tợ dẫn đầu đập tới M.U. giám đốc điều hành kẹt nhì ông gặp gỡ Real Madrid quan viên ảnh chủ. Lúc này vạch Trần Beckham sắp chuyển nhượng Real Madrid trở thành gã là cái cổ năm nay mùa hạ trọng điểm ký siêu cấp cự tinh. Một năm một cự tinh, hoàng mã chủ tịch Florentino chỉ đang đánh chế ra một chi từ huấn luyện viên trưởng đến cầu thủ, mỗi một vị trí bên trên đều là siêu cấp cự tinh xa hoa đội hình, mà trước mắt xem ra hắn cách cái này một mục tiêu là càng ngày càng tiếp cận. Vì tốt hơn quan triệt cùng thực hiện mục tiêu của mình, Florentino sảo rơi mất công văn danh xuất bất ngờ đuổi đội trưởng hì ở rổ, điều này khiến cho to lớn tranh luận thậm chí Real Madrid nội bộ cũng đều đối với cái này cảm thấy dị nghị. Sớm tại Beckham trước đó mở ưu thủ tịch trợ lý huấn luyện viên, người Bồ đào nha cắt lốt quẩy rồi chính thức chấp giáo Real Madrid. Bồ đào nha tịch chủ xoáy tại tuyên bố tiếp trưởng Real Madrid cùng ngày, tiếp nhận Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị. Ngoại trừ Beckham bên ngoài, hắn còn hy vọng đội bóng có thể đưa vào tuổi trẻ cầu thủ, cái này đem để Real Madrid trở nên càng có sức sống. Serbotin lịch bọn đông cùng Johnny là quá khứ một cái mùa giải bên trong Châu Âu giới bóng đá hiện ra tới siêu tận tình. Nếu như bọn hắn có thể gia nhập Liên Minh Real Madrid lời nói, đó nhất định là lựa chọn tốt nhất. Quay Quayron đã từng sáng lập bồ đào nha hoàng kim nhất đại bồi dưỡng được figo, Julgosta trở danh tướng, Am hiểu nhất bồi dưỡng cầu thủ trẻ, cho nên hắn hy vọng đưa vào tô đông cùng Johnny, vậy cũng phù hợp ngoại giới đối với hắn phỏng đoán. Bên này đưa vào Beckham không giải quyết được, bên kia Real Madrid thanh tẩy đã khởi động, mà kẽ leo bởi vì không chiếm được tăng lương hứa hẹn, đã đi Chelsea, MC mạn nã mạn nản lòng thoái trí tiến về Manchester City. Song tử tinh một trong mỏ dìn bet bị thuê đi Monaco, đã từng bị đặt vào kỳ vọng cao, sợ lạ vì ổ cổ sệt cập thì là chuyển nhượng đi Dortmund. Báo AS lộ ra. Diemariz đưa tiền bờ ra dù tiền vệ phòng ngự phờ phạc lạ vị ổ cổ sợi cảo, liền làm muốn đưa ra một cái ngoại viện danh lệch. Vì không phải EU cầu thủ tô đông gia nhập liên minh đưa ra không gian, thậm chí không tiếc như vậy thuê tiền đạo mạo Zinbet. Diemariz bên này truyền đi xôn xao, Bundesliga báo chịu liền dẫn đầu về trận. Bayern Munich cũng coi trọng tên này mười tám tuổi sở bút Lisbon tiền đạo. Tại vừa mới kết thúc cái này mùa giải, Albert lấy 21 thi đấu vòng tròn dẫn bóng, trở thành trong đội số 1 đạt được tay, nhưng hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài, trạng thái cũng không lý tưởng. Cái này khiến hết sức cùng Biden Muniz trên dưới đều nhất trí cho rằng, lúc chia tay đến. Sắp tuổi tròn 31 tuổi bờ ra dự tiên phong sẽ tại năm nay mùa hạ rời đi bởi ấn cái này khiến rất nhiều người về mặt tình cảm không thể nào tiếp thu được, nhưng Hitler thì cùng đơn cao tầng thái độ mười phần kiên quyết. Tại đưa ra cho câu lạc bộ tầng quản lý dẫn viện binh danh sách bên trong, Hitler tại phong tuyến bên trên chỉ điển hai cái danh tự. Một cái là hiệu lực tại La Cỏ Ju Na Marquez, tên này Hà Lan tiền đạo tại quá khứ La Liga thi đấu vòng tròn có mặt 38 trận đấu, đời cần, đánh vào 29 cái dân bóng, tại Chamti onlit thi đấu vòng tròn ra sân 13 lần, đánh vào 9 cái rân bóng, biểu hiện được phi thường xuất sắc, nhưng chuyển nhượng phí cũng cao tới 2000 vạn euro. Còn có một cái là UEFA Cúp quý tốt nhất cầu thủ, Serbo Team Litsbon Trung Quốc Tiên Phong Tô Đông, thì thực đối tên này 18 tuổi tiền đạo phi thường thưởng thức, cho là hắn có tiềm lực trở thành châu Âu cấp cao nhất tiền đạo, cho rằng Byron Munis hẳn là nhanh chóng ra tay, vì thế Byron Munis đem thanh toán Serbo Team Litsbon chi ít 1000 vạn euro chuyển nhượng phí. Doi mà cái giữa là châu Âu đỉnh cấp tiền đạo, tức chiến lực rất mạnh, Tô Đông thì là châu Âu lớn nhất tiềm lực thiên tài tiền đạo, tương lai đều có thể, cái này hai tên lựa chọn đều để người khó mà lấy hay bỏ, liền nhìn Byron Munis quản lý lựa chọn ra sao. Báo biểu đưa tin làm cho tất cả mọi người đều phát hiện, Bayern Munich gia nhập đối Tô Đông tranh đoạt chiến, cái này để người ta mười phần ngoài ý muốn. Nếu như nói, Real Madrid chỉ là tin đồn, như vậy Bayern Munich khả năng liền rất lớn, bởi vì Bundesliga bây giờ xuống dốc, lấy Tô Đông UEFA cũng tốt nhất cầu thủ thân phận, chuyển nhượng Bayern Munich cũng không phải là không thể được. Nhưng theo sát phía sau, Tây Ban Nha báo quốc gia cũng tuân ra mánh liệu. Bayern Munich ngay tại mật thiết khảo sát là có dù nạ Hà Lan tiền đạo Roy Marquez, ý dù ý tạ đã đối Hà Lan tiền đạo rời đội mở ra đèn xanh. Chỉ cần Bayern Munich nguyện ý thanh toán đủ chán chuyển lượt phí, bọn hắn liền có thể mang đi Hà Lan tiền đạo. Tại đưa Tiến roi mạ kia về sau, La Cở Dụ Nạ cũng cần đưa vào nhất danh tiền đạo đến cùng Chistan cộng tác. Ý dù ý tại đang suy nghĩ sở post team Leeds bọn thiên tài tiền đạo Tô Đông, nhưng cái này gặp phải Bayern Munich, Valencia, Sevilla, thậm chí là Real Madrid cạnh tranh, đôi này La Cở Dụ Nạ tới nói, cũng không phải là mười phần chắc chín. Một khi đưa vào Tô Đông gặp khó, La Cở Dụ Nạ đem từ Real Madrid lục cả triệu hồi thuê Hủ Du Du phong bệnh đi Hàn Yi. Tin tức từng đầu tôn ra, không gần như chỉ ở châu Âu giới bóng đá toàn thế giới đều đã dẫn phát fan bóng đá nhiệt nghị, nhất là theo Bern Munnit cùng La Cọ Junạ gia nhập tranh đoạt, Tô Đông trở nên càng thêm chạm tay có thể bóng. Toàn thế giới fan bóng đá cũng đều tại mong mỏi cùng trông mong, đến cùng Tô Đông đem chuyển nhượng đến đâu một chi đội bóng. Ngược lại là chính Tô Đông, tập trung tinh thần đều nhào vào mùa hạ huấn luyện, cũng không ngừng tăng lên thực lực của mình. Hắn cách thăng cấp chỉ có cách xa một bước, cái này khiến hắn huấn luyện đến càng thêm ra sức. Không nghĩ tới, hắn đột nhiên nhận được Bernie T điện thoại. Quý cầu đặt mua người phiếu, chương 176, thăng cấp cầu thủ. Bạo tỷ canh 3, quý cầu đặt mua người phiếu. Ta đã quyết định muốn đem sạ vạ bán đi Malaga hoặc Atletico Madrid. Dương Tô Đông tiếp vào Bernie Tế điện thoại lúc, hắn đang cùng theo nụ nổ dư tại khách sạn khách sạn trong phòng thể hình khổ luyện, hắn không nghĩ tới Valencia huấn luyện viên trưởng sẽ đích thân cho mình gọi điện thoại tới. Mà càng làm cho hắn không có nghĩ tới là, Bernie Tế tại Hàn Nguyên vài câu về sau, liền nói với hắn ra dạng này một cái bí mật kinh thiên. Sạ vạ là ai? La Liga giải vàng. Cụểu cụ trở về không số không mùa giải, cũng chính là La Liga hỗn loạn nhất cái kia mùa giải, hiệu lực tại giả xịnh sạn tầng đỡ sạ vạ lấy 27 thi đấu vòng tròn nhựa cầu, trở thành La Liga giải vàng thượng đốc chủ. Cái này khiến suất thân từ Sevilla đào tạo trẻ, một mực thanh danh không hiển hách Tây Ban Nha tiền đạo nhất thời liền thanh danh lan truyền lớn. Cầm tới La Liga giải vàng về sau, Sávio dứt khoát kiên quyết rời đi dạ sĩ sản Tanger, không tiếc chuyển ném lúc ấy đã hàng nhập hạng 2 Tây Ban Nha Atletico Madrid, cũng tại ga giường quân đoàn cái thứ nhất mùa giải, tại hạng 2 Tây Ban Nha đánh vào 20 cái trận bóng. Đáng tiếc là Atletico Madrid cái kia mùa giải không thể thăng cấp, Sávio chuyển ngưỡng đi Valencia. Tại quân đoàn rơi thời gian 2 năm, Sávio biểu hiện được rất đêm mê, nhất là vừa mới qua đi cái này mùa giải, hắn vẹn vẹn chỉ ở La Liga ra sân qua 2 lần cũng không bị Bernie T sở ưa thích cùng tín nhiệm. Mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều có người yêu của mình đặc biệt thích, Bernie T không thể nghi ngờ là Cố chấp nhất. Sớm tại Đông nghỉ Kỳ lúc, Sạ Vạ liền bị thuê đi tờ giờ mì ở kịp bu tấn, nhưng hắn tại tờ giờ mì ở kịp cũng đồng dạng không thể biểu hiện ra thực lực của mình, cùng Tô Đông Tiền đội bạn dắt mèo, hai người song song trầm luân tại giải ngoại hạng Anh. Có lẽ đối với Sạ Vạ tới nói, rời đi Bernie T Valencia, đối với hắn cũng là một loại giải thoát. Ngoại trừ Sạ Vạ bên ngoài, ta cũng quyết định muốn bán đi Ca Dịu, hắn có khả năng nhất trốn là Cee hoặc tự giờ mỉ ở kịp. Bernie T ít nhiều có chút lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi cảm giác. Vừa tuyên bố xả vả chuyển nhượng, hiện tại lại nâng lên Cà Diệu. Nghi tiền đạo vấn đề từ xưa đến nay, Bernie T cho là hắn cũng không phù hợp chiến thuật của mình yêu cầu. Nhưng hết lần này tới lần khác Cà Diệu lại là đội bóng số 1 đạt được tay. Đương nhiên, cái này số 1 đạt được tay danh hiệu rất bình thường nước, bởi vì Cà Diệu toàn bộ mùa giải vẹn vẹn chỉ công vào tám cái La Liga dẫn bóng. Trước mặt El Besma cùng hậu vệ trái Ozilio Odriodo song song, so một tên khác tiên phong mịt sợ tạ mới thêm một cái. Cà Dịu tại Valencia đặc sắc nhất tranh tài thuộc về vừa mới qua đi cái này mùa giải. Trang Champions League giai đoạn thứ 2 tiểu tổ thi đấu cuối cùng một trận áp trụ thi đấu, Valencia sân nhà 2 so với một đánh bại Arsenal, Cả Dịu lập cú đút, nhất là nửa chẳng sau tiếp cánh trái Vincenter chuyển bên trong cho đánh vào cái kia kinh người đánh đầu. Hai cái dẫn bóng triệt để đánh lén Arsenal, để theo gần nó lại một lần bị bắt cường đấu vòng loại cự tuyệt ở ngoài cửa. Tuy nói không thiếu điểm nhấp nháy, nhưng Berniet đối cả Dịu cũng vẫn luôn không ngừa, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là cả Dịu kỹ thuật đặc điểm không cách nào xứng đôi Berniet yêu cầu, đồng thời cả Dịu tiền lương rất bình thường cao, cái này khiến Valencia rất khó tiếp nhận hắn đảm nhiệm dự bị. Dưới loại tình huống này Bernie T lựa chọn bán đi cả Dịu cũng là có thể lý giải. Nhưng Tô Đông tương đối cảm thấy hứng thú chính là, Bernie T tại sao muốn nói cho hắn biết những này? Bán đi xạ vạ cùng cả Dịu về sau, chúng ta phong tuyến bên trên cũng chỉ còn lại có mịt sợ tạ cùng lão tướng Juán Sanche. Bernie T nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. Mặc kệ kế tiếp là người nào thắng đến câu lạc bộ chủ tịch đại tuyển, đều nhất định muốn tại phong tuyến bên trên tiến hành dẫn viện binh, mà ta đã cho song phương truyền đạt vô cùng rõ ràng tín hiệu, ta chỉ muốn đem ngươi mang đến ta đội bóng. Tô Đông hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Bernie T sẽ coi trọng như vậy chính mình. Đương nhiên Hắn cũng không có khả năng biết, quân đoàn rơi chủ xoé sở dĩ cầu hiền như khác, là bởi vì hắn vẫn luôn chịu đủ phong tuyến nô khổ, thật vất và gặp một cái phi thường phù hợp mình kỹ chiến thuật yêu cầu tiền đạo, hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tùy tiện buông tay. Phi thường cảm tạ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, Bernie T tiên sinh. Tô Đông trước biểu đạt cảm ơn của mình. Mặc kệ có được hay không, đối phương coi trọng như vậy mình, biểu thị một chút cảm tạ cũng là nên. Ta hy vọng ngươi có thể nhiều cho chúng ta điểm kiên nhẫn, chủ tịch đại tuyển lập tức liền muốn có kết quả rồi, do thông qua sự bị giạn, chính miệng hướng ta hứa hẹn, một khi hắn thắng được đại tuyển, chuyện làm thứ nhất chính là đem ngươi ký đến. Nếu như hắn thất bại, ta cũng nhất định sẽ đem hết toàn lực thuyết phục giải mộ tỷ đem ngươi ký. Cho nên, tại đoạn thời gian này, ta hy vọng ngươi không muốn quá sớm làm ra quyết định. Berni T nói gần nói xa đều lộ ra cảm giác nguy cơ. Hiện nhiên cũng là thụ đến hiện trên chuyển nhượng thị trường nghe phong phanh. Đối tô Đông cảm thấy hứng thú đội bóng, cũng không phải là chỉ có Valencia một chi. Sevilla liền biểu hiện được 10 phần tích cực. Bayern Munich cũng là có dù nã cũng cố ý tham gia. Cái này ba chi đội bóng đều là phi thường có hy vọng gia nhập liên minh, cho nên Berni T mới có thể cho tô Đông đánh tới cái này thông điện thoại. Ngụy muốn đích thân thuyết phục Tô Đông, đa số Valencia tranh thủ một chút thời gian. Chelsea Bernie nghe điện thoại về sau, Tô Đông cũng tử mảnh bắt đầu cân nhắc. Bây giờ chân chính cùng hắn có tiếp xúc đối chính là Sevilla cùng Valencia, Bayern Munich cùng La Coruna đều đang đồn nghe bên trong, Real Madrid thì càng là không thấy sự tỉnh. Quay giở ngược lại là cùng Mendes đã gặp mặt, cũng nói qua Tô Đông cùng Ronny, nhưng hắn tại Real Madrid chuyển nhượng quyền lực cơ hội không có. La Liga thi đấu vòng tròn huấn luyện viên trưởng cùng tự giờ mỹ ở kịp huấn luyện viên trưởng là khác biệt, cái trước cơ hồ không có chuyển nhượng quyền, trừ phi là giống Bernie T loại này công văn đồng thời rất cường thế huấn luyện viên trưởng, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đưa yêu cầu cùng đề nghị. Hiện tại mới vừa vặn bước vào tháng 6, chuyển nhượng kỳ còn rất dài, Tô Đông cũng không nóng nảy. Mendes mỗi ngày chỉ ít sẽ cùng Tô Đông gọi điện thoại, hắn cũng nói cho Tô Đông, hiện tại không muốn quá sốt ruột. Tô Đông muốn nói không đổi, đó là không có khả năng, nhưng hắn cũng biết, nóng vội liền dễ dàng phạm sai lầm. Đem Bernie T nội dung điện thoại, đơn giản cùng nụ nọ rủ nói chuyện với nhau một phen về sau, Tô Đông lại huấn luyện một trận, liền kết thúc hôm nay nhiệm vụ huấn luyện. Cơm nước xong xuôi, về đến phòng bên trong, Tô Đông lên một hồi lưới, nhìn một chút tin tức. Beckham chuyển nhượng phim truyền hình tức sẽ nên đón đại kết cục, hiện tại toàn thế giới fan bóng đá đều đang nhiệt liệt thảo luận cái này cái cọc chuyển nhượng, thậm chí vượt qua đối 3K đưa vào zona Dino cùng Neto chú ý. Cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tắc phong. 3K trước đó cũng cùng Tô Đông truyền qua chuyện xấu, nhưng trên thực tế, bọn hắn càng tiềm coi trọng tức chiến lược, cho nên lựa chọn Neto Tô Đông tin tưởng, Biden Munis cũng đồng dạng càng thêm tín nhiệm giòi mã kệ Từ trước đến nay lấy vạch Trần Tinh chuẩn lấy rừng run nụ vạ tội lần này lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Beckham chuyển nhượng Real Madrid đã đàm thành, MU quyết định phải thả người, mà Ferguson đang bán đi Beckham về sau, đem từ sở tốt Lisbon đưa vào thiền tài biên phong cờ Zidane Ronaldo, chuyển nhượng phí đem cao tới 1,25 năm vạn bảng Anh. Cái này cùng Tô Đông đạt được tin tức rất nhất trí. Bất quá, Tô Đông biết được càng nhiều, tỉ như mặc kệ Beckham phải chăng chuyển nhượng Real Madrid, Jonny đều nhất định sẽ chuyển nhượng MU, bởi vì cái này cái cuộc chuyển nhượng sớm tại Ferguson tự thân xuất mã, thuyết phục Jonny gia nhập liên minh MU lúc, liền đã hết thể đều kết thúc không chỉ có như thế, tô đông còn biết cái này một không vạn bảng anh chuyển nhượng phí bên trong, sở bút tim lịch chỉ lấy được trong đó một bộ phận, một bộ phận khác bị người đại diện Mendes cùng hắn ở nước anh hợp tác đồng bạn phân đi. thật giống như lúc trước Mendes vận hành Hugo Viana chuyển nhượng liệu cá sổ đồng dạng. đây chính là châu âu rơi bóng đá vận hành phát tác. nút web sẽ cùng máy tính, tô đông nằm ở trên giường, tiến vào cầu vương con đường hệ thống. trải qua qua vài ngày nữa cố gắng, hắn cuối cùng đem phòng thủ thuộc tính cho luyện hóa cách. trước mắt đẳng cấp, cầu công, cấp tiếp theo, cầu thủ, thăng cấp cần tiêu hao cầu vương giá trị sáu điểm, phải trang thăng cấp. Phía dưới là tuyển hạng rốt cục tái rồi. Tô Đông không chút do dự lựa chọn là ngay tại thăng cấp, xin đợi. Từ cầu công thăng cấp đến cầu thủ, Tô Đông chọn vẹn bỏ ra thời gian một năm. Rất rõ ràng, theo đẳng cấp tăng lên, mỗi lần thăng một cấp độ khó đều đang không ngừng bị lớn, mà lại có càng ngày càng khó xu thế. Có lẽ, lần tiếp theo thăng cấp không biết muốn trở tới khi nào. Chúc mừng ngươi, thăng cấp thành công. Trước mắt đẳng cấp, cầu thủ, cấp tiếp theo, cầu sĩ, thăng cấp cần tiêu hao cầu vương giá trị 31250000 điểm, đồng thời cần thỏa mãn trở xuống điều kiện bên trong chí ít 1 đầu. Chợt nhìn đến cầu sĩ cái tên này lúc Tô Đông rõ ràng sư sở, hắn không rõ, cầu thủ cấp tiếp theo vì cái gì gọi cầu sĩ, cầu, cầu, cầu làm, cầu tại, cầu câu, cầu, cầu thủ, cầu sĩ. Đây rốt cuộc là cái gì cùng cái gì? Tô Đông có chút nhìn không thấu, những tên này ở giữa có liên hệ gì sao? Tốt đa, có lẽ không có, thuần túy chỉ là người nào đó ác thú vị mà thôi. Bất quá Tô Đông ngược lại là đặc biệt muốn biết cầu sĩ cấp tiếp theo lại kêu cái gì. Nhưng rất nhanh, Tô Đông liền không có thời gian lo lắng nữa ở những thứ này, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, tại hệ thống thăng cấp giao diện bên trong rất rõ ràng liệt kê ra muốn từ cầu thủ thăng cấp đến cầu sĩ điều kiện yêu cầu. Ngoại trừ thực lực luyện đi lên bên ngoài, còn nhất định phải phù hợp 4 điều kiện bên trong trong đó một đầu. Cầm tới một tòa tứ đại thi đấu vòng tròn thi đấu vòng tròn cúp vô địch, cầm tới trang The on-lit cúp vô địch, cầm tới châu Âu kém một bậc thi đấu vòng tròn cúp vô địch kiêm châu Âu giải vàng thượng, châu Âu kém một bậc thi đấu vòng tròn cúp vô địch kiêm giải Euro thi đấu cúp vô địch. 4 điều kiện, mỗi một cái đều phi thường khó khăn. Trong đó nhìn dễ dàng nhất hẳn là kém một bậc thi đấu vòng tròn quán quân cùng châu Âu giải vàng thượng, nhưng đây đối với Tô Đông Lai nói, như trước vẫn là khó như lên trời. Bởi vì châu Âu giải vàng thượng không phải dễ cầm như vậy. Giặt tại Sporting Lisbon đánh vào 43 cầu mới lấy được châu Âu giải vàng thượng. Trước mùa giải Joyma Kent đánh vào 29 cái La Liga dẫn bóng, lấy được châu Âu giải vàng thượng, mà nếu như thông qua điểm tích lũy đội coi là Tô Đông muốn tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga cùng Joyma Kent cạnh tranh, chí ít cần đánh vào giống như giật đẹo dẫn bóng số. Ngoại trừ điều thứ 3, còn lại 3 đầu độ khó đều rõ ràng lớn hơn. Sporting Lisbon cứ việc ở trên cái mùa giải lấy được bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga quán quân cùng USF Pacot, nhưng theo dõi cùng Cazeema đi xa. André rút cùng án vợ tin nhỉ rời đội, mới mùa giải lục sư quân đoàn còn có thể tái hiện trước mùa giải huy hoàng. Đừng nói giỡn. có lẽ đi Porto thật có cơ hội. Nhưng cái này mê người suy nghĩ rất nhanh liền bị tô Đông cho đẻ xuống. Hắn thứ nhất lựa chọn vẫn là tứ đại thi đấu vòng tròn, tốt nhất là đi La Liga. Quy cầu đặt mua người phiếu, trước 177 ta nhất định đem tô Đông mang cho người trở về. Bạo tỷ canh thứ tư, quy cầu đặt mua người phiếu. Chủ nhật dạng sáng, Valencia trong nhà, trong thư phòng Bernie T ngồi tại máy tính màn hình trước, lặp đi lặp lại càng không ngừng nghiên cứu tranh tài thu hình lại ở trước mặt hắn trên bàn sách bày biện một bản bút ký phía trên lít nha lít nhít viết đầy chữ vẽ lấy rất nhiều chiến thuật sơ đồ phát thảo sơ đồ phát thảo bên trong hiện đầy đủ loại lộ tuyến nhìn tựa như là lộn xộn mê cung chỉ có Bernie T mới thấy được rõ ràng những này chiến thuật sơ đồ phát thảo bên trong đến cùng vẽ lấy cái gì trước mắt màn hình bên trong không ngừng phát hình sợ tốt tim lít bọn tranh tài thu hình lại Bernie T ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ chú ý tại trên người một người đó chính là số 36 cầu thủ tô Đông không có tô Đông hình tượng hắn hết thể tiến nhanh một trận đấu thấy rất nhanh nhưng hắn lặp đi lặp lại càng không ngừng nhìn thỉnh thoảng dừng lại ghi chép cái gì vẽ lấy cái gì? Thời gian giữa bất chi bất giác qua dạng sáng, Bernie T lại hào không buồn ngủ. Hắn liền là một người như vậy, chỉ cần gặp được hắn cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn có thể một ngày một đêm nghiên cứu, thẳng đến hiểu rõ mới thôi. Nhưng hắn đã thật lâu không giống mấy ngày gần đây nhất dạng này, gặp được một cái để hắn như thế cảm thấy hứng thú cầu thủ. Thu đông, một cái tràn đầy huyền niệm cầu thủ. Không biết qua bao lâu, một trận đột nhiên xuất hiện điện thoại, đánh thức Bernie T, người Tây Ban Nha, Espanol từ trong trầm mê tỉnh lại, có chút ít toán trách nhìn lướt qua điện thoại, phát hiện điện báo biểu hiện là mình trợ thủ đắc lực bạ cổ hệ rẻ để dặn, toán trách cũng liền tan thành mây khói này, Paco. Bernie T tiếp thông điện thoại, lãnh đạo chào hỏi. Ta liền biết ngươi khẳng định còn chưa ngủ, còn tại xem video. Bernie T không có trả lời, xem như chấp nhận. Xin nhờ, Jafar, ngươi đã lặp đi lặp lại nhìn bao nhiêu lần, còn chưa hiểu hắn. Ereste giản cảm thấy thật bất ngờ. Bernie T là một cái thần kỳ gia hỏa, mãi mãi cũng là phi thường lý tính, phi thường tỉnh táo. Hắn có thể đem tất cả mọi thứ phức tạp khó hiểu đồ vật cho trật tự hóa cùng công thức hóa. Hắn thậm chí cảm thấy đến, trên thế giới này tồn tại một đầu thắng trận công thức. Một người như vậy, nghiên cứu lâu như vậy, còn không có hiểu rõ hắn quá phức tạp đi bernie t thở dài ngươi không muốn ezequiel giản có chút ngoài ý muốn không không không ta khát vọng hắn có thể đến ta đội bóng dạng này ta có thể cản cự ly hơn cách quan sát hắn ezequiel giản cười ha ha, đây mới là hắn hiểu biết bernie t nói cho ngươi một cái tin tức mới nhất ừm ngươi nói ngay tại vừa mới nửa đêm hoàn thành giai đoạn thứ nhất bỏ phiếu kết quả ra hắn thắng bao quát hắn trong tay mình đại cổ đông phiếu bầu do tổng cộng thu được hơn 95,000 phiếu, giai ổ tỷ chỉ có 5 vạn phiếu, nói cách khác, cứ việc cuối tuần sau giai đoạn thứ 2 đại cổ đông bỏ phiếu, còn lại 4 vạn phiếu tất cả đều đầu cho OT, hắn đều không thể đánh bại rốt. Nghe được tin tức này lúc, luôn luôn hỉ nộ không lộ Bernie T mặt lộ vẻ vui mừng, ẩn ẩn có thở dài một hơi thoải mái cảm giác. Từ xưa tới nay, ép ở trên đỉnh đầu hắn kia ba khối đá lớn rốt cục rơi xuống đất. Bernie T chấp giáo Valencia kỳ thật cũng không có ngoại giới tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Hắn là tiền nhiệm chủ tịch Cottes ký tới, kết quả, hắn mới vừa mới nhậm chức không có mấy ngày, Cottes liền đang chọn ở trong bại bởi OT. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Hồ tỷ vừa lên đến liền đem Valencia tầng quản lý toàn đội thành người mình, duy trì có huấn luyện viên trưởng Bernie T nhận hợp đồng hạn chế, bị ép lưu nhiệm, nhưng bao quát giám đốc Lọ Rện tờ cùng thể dục tổng thanh tra thì chưa ở bên trong, đều đối với hắn chấp giáo gây khó khăn đủ đường, trong đó rõ ràng nhất chính là không cho hắn chuyển nhượng dự toán. Valencia xác thực không giàu có, nhưng tuyệt không đến mức gặp rủi ro đến loại tình trạng này. Bernie T cũng không ung đốc, hắn biết, mặc kệ là chủ tịch Hồ tỷ, vẫn là Lọ Rện Tở cùng thìa, đều là đang nỗ lực bức bách hắn chủ động mời tự, nhưng hắn cũng mười phần đấu sát, quả thực là đợi tại nhiệm bên trên. Dẫn đội cái thứ nhất mùa giải liền cầm xuống La Liga quán quân. Trước mùa giải thành tích chưa trượt, vẫn như trước biểu hiện không tệ, tối hậu quan đầu đánh bại Celta Vigo, cầm xuống trang T1 on lit từ cách. Tại thành tích trước mặt, cao tầng liền xem như nhìn Bernie T lại không vừa mắt, cũng chỉ có thể nhậm nhịn. Sớm tại đông nghỉ kỳ lúc, Bernie T liền xách ra mình muốn ký Tô Đông, nhưng căn bản không có người quan tâm hắn muốn cái gì. Dù là hắn tại truyền thông, tại nội bộ hội nghị cấp cao bên trên, một lần lại một lần lặp đi lặp lại đề cập Tô Đông, nhưng bọn hắn vẫn như cũ thờ ơ. Mãi cho đến chủ tịch bầu lại, đại cổ đông giật cộng tác sứ bị giật ra mặt tranh cử lúc, Bernie T thấy được một chút hy vọng sống. Giọt kiên trì đi vờ lo Gentino tranh cử tuyến đường, biết đội bóng phong tuyến không còn chút sức lực nào, thế là liền lấy Van Niel kéo rút cùng chạy dễ gẹt cái này hai đại thế giới đỉnh cấp tiền đạo làm tranh cử vũ khí, tuyên bố một khi cầm tới chủ tịch bảo toàn, hắn liền lập tức đưa vào cái này hai đại siêu cấp cự tinh bên trong trong đó một vị. Nhưng thú vị là Valencia hội viên cùng các cổ đông cũng không đóc, ai nhìn không ra Valencia miệng cọt gan thỏ. Giọt đương chủ tịch, câu lạc bộ liền có tiền đi đưa vào dạng này cự tinh. Tại đoạn thời gian đó, dân dân điều một mực thấp hơn đương nhiệm chủ tịch OT, thẳng đến sú bị ra suất mã thuyết phục giỏi, cải biến tranh, cử xét lược, từ bỏ van nịt kẹo rô cùng chê dè ghét, lựa chọn Tô Đông, nên hợp huấn luyện viên trưởng Bernite, cái này cần đến Bernite gián tiếp hưởng ứng. Tô Đông biểu hiện cũng 10 phần không chịu thua kém, dẫn đầu sờ Potteam Lits bọn tại Pot tiểu gạn gì mẹ dạ liga trên sàn thi đấu nghịch chuyển Tô đoạt giải quán quân, sau đó lại tại UEFA cup trong trận chung kết khuất nhục sật thịt đoạt giải quán quân, nhất cử cầm xuống hai tòa chiếu nặng quán quân, đồng thời cầm xuống Pot tiểu gạn gì liga cùng UEFA cup mùa giải tốt nhất cầu thủ. Hắn mới vẹn vẹn 18 tuổi. Nương theo lấy tranh tài biểu hiện, Tô Đông thanh danh vang dội. Valencia fan bóng đá cũng càng ngày càng tiếp nhận ra khẩu hiệu, bởi vì Tô Đông là xa so với Van mịn kẹo rư cùng chệ dễ ghét, càng phù hợp Valencia tình huống thực tế. Hồ tỷ cũng rất nhanh cải biến cự tinh sách lược, ngược lại bắt trước xoay, lực đẩy Copa lại bợ tạ đỏ ỷ xạ thủ tốt nhất, bỏ ra dư tiên phong ổ lại hạch ra, nhưng tên này cầu thủ cũng không phải là Bernite mong muốn. Đến mức tại mùa giải kết thúc lúc, có truyền thông hỏi thăm Bernite là muốn Tô Đông, vẫn là ổ lại rời ra. Bernite lúc ấy liền nói đùa nói, có cầu thủ giống một chiếc sofa, có cầu thủ giống một chiếc bàn, bọn hắn đều có các tác dụng, nhưng không thể ta muốn ghế sofa lúc Ngươi cố gắng nhét cho ta một chiếc đèn bàn, cái này không thích hợp. Truyền thông lúc này lại truy vấn, vậy ai là ghế sofa, ai là đèn bàn? Bernie T rất bình thường hiếm thấy nở nụ cười. To Đông là một trương phi thường thoải mái dễ chịu ghế sofa. Đáp án đã hết sức rõ ràng, nhưng lại rõ ràng, cuối cùng vẫn là phải chờ tới phiếu bầu công bố thời điểm mới kết thúc. Ta nhận được tin tức, nghe nói, do khi lấy được chín vạn năm ngàn phiếu bầu, xác định thắng được chủ tịch tuyển cử về sau. Tại chỗ liền xào lò rên tớ cùng chia. Cũng lúc này nhậm chức mệnh gia Vi Heo bị giật đảm nhiệm câu lạc bộ giám đốc. Hệ rẽ sứt tẹt rạn cười ha hả tuyên bố dạng sáng vừa mới phát sinh đại hỉ sự, Giảm một tì xuống này, lọ rẽn tớ cùng tít chĩa tân học, từ xưa tới nay đặt ở Bernie T trên đỉnh đầu ba hòn núi lớn, rốt cục đều bị rời ra. Giờ này khắc này Bernie T toàn thân nhẹ nhõm, hắn có một loại không nhịn được muốn lên tiếng reo hò xúc động, từ trong đáy lòng sinh ra một cỗ vô cùng khát vọng mãnh liệt, hắn đã nhịn được đủ lâu. Nghĩ đến nơi này Bernie T làm một phút đồng hồ cũng không nguyện ý trì hoãn. Treo hệ rẽ sứt tẹt điện thoại, Bernie T lúc này liền gọi cho vừa mới nhậm chức ra Vi He Sù Bi Rạn. Sù Bi Rạn còn đang chọn hiện trường, cùng cùng một chỗ nhận lấy đám người chúc mừng. Thấy là Bernie T điện thoại, hắn lúc này liền đi xuất hiện trận, đến địa phương không người mới kết nối. Gia Pha nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Su bị giật cười hỏi, hắn là Valencia bóng đá danh túc, cùng Bernie T quan hệ rất không tệ. Gia Vi Hê, ta không muốn cùng ngươi hư giả khách sáo, ta muốn nói cho ngươi, chúng ta có được mạnh nhất thủ môn, có được mạnh nhất phòng tuyến, cũng có được mạnh nhất giữa trận, hiện tại, ngươi cho ta tô đồng, ta cam đoan cho các ngươi đoạt lấy quán quân. Bernie T trịnh địa hưu thành nói. Su bị giật trong lòng thầm than, gia hỏa này vẫn là trực tiếp như vậy tô bạo, may mắn là người quen, nếu là đổi thành người khác, khẳng định có chịu. Gia Pha, ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng bắt đầu. Không không không, Gia Hê, không thể chỉ là mau chóng, nhất định phải nhanh nhất, phải nhanh. Bernie te có chút vội vã không nhịn nổi, Sevilla vẫn luôn tại cùng bọn hắn tiếp xúc, La có dù nã muốn đưa đi Joy Marquez, ý dù ý tạ lao ra hỏa kia ta biết hắn, hắn nhất định coi trọng Tô Đông, còn có Bernie Muniz hit view, đó cũng là một đầu lão hồ ly, khó đảm bảo hắn đạt được Joy Marquez sau sẽ không còn treo đọc lấy Tô Đông. Zafra, ngươi yên tâm, ta một mực cùng Mendes duy trì liên hệ. Ta chờ đợi ngày này, chờ đã 2 năm, Zavihe Valencia chờ đợi ngày này, đã đợi 10 năm gần đây. Bernie Tê câu nói này, để sủ bị giật ngây ngẩn cả người. Ai nói không phải đâu. Hiện nay trên này Valencia là từ Geny ở gì chấp giáo thời kỳ bắt đầu sáng lập, tìm cờ vì đội bóng đặt xuống cơ sở, sau đó tại Argentina người của bộ tổ chấp giáo hạ đạt đến đỉnh phong, hiện ra mẹn đi hệ tạ chờ một nhóm ngôi sao bóng đá. Nhưng thời điểm đó Valencia tối đa cũng liền là liên tục 2 năm giết vào trang T trận chung kết, kết quả song song thảm bại tại Real Madrid cùng Bern Unit dưới chân, bỏ lỡ trang T onlit từ đó Valencia cũng lâm vào sụp độ dung chuyển bên trong. Từ Jenny Erji đặt nền bóng, đến cụm tợ tiếp cận đỉnh phòng, lại đến Bernie T kế thừa, Valencia những năm gần đây đều tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, bởi vì bọn hắn đã từng hai lần đến gần vô hạn trang tỷ lại hai lần bỏ lỡ. Su Bi giật là Valencia danh túc, hắn tự nhiên cũng cảm động lây. Hiện tại Valencia đúng là binh cường mã tráng, mặc kệ là phòng thủ vẫn là giữa trận đều phi thường lưu hãn, nhưng duy trì có chính là tại phong tuyến bên trên vẫn luôn là quân đoàn rơi trong lòng lớn nhất đau nhất. Mặc kệ là cá diệu, vẫn là Sava, đều đã từng một lần mang đến qua hy vọng, nhưng lại vô tình phá diện. Những năm này, Valencia từ huấn luyện viên trưởng đến fan bóng đá vẫn luôn đang khổ cực chờ đợi. Ra Ví He, cho ta tô Đông, ta có lòng tin đi tranh đoạt tất cả quản quân Bernie tê lòng tin tràn đầy nói. Su bị ra hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tỉnh, gật đầu nói, ta đã biết. Ra Pha, ngươi yên tâm, ta lập tức cùng Mendez liên hệ. Hôm nay mùa hạ nhất định đem tô Đông mang cho ngươi trở về. Quy cầu đặt mua người phiếu, trước 178, ngươi nói, người khác nói không được. Bạo tỵ canh năm, Quy cầu đặt mua người phiếu. Đương tô Đông lại lần nữa nghe bên trên được biết dựa vào giai đoạn thứ nhất phiếu bầu liên thành công được tuyển Valencia chủ tịch tin tức lúc hắn cũng nhận được Mendes điện thoại người đại diện lần hai ngày từ châu âu bay đến trung quốc thượng hải thành hai người tại tô đông và ở khách sạn gặp mặt nói tới Valencia bất tiết theo ta được biết Bernie t đối ngươi vô cùng vô cùng coi trọng hắn thậm chí nói cho suy bị dạng chỉ cần ký ngươi hắn có nắm chắc dẫn đầu Valencia thắng được tất cả quán quân Mendes ngược lại là thật cao hứng nghe được tin tức như vậy bởi vì cái này có thể nhất chứng minh hắn cầu thủ giá trị tô đông thì là cảm thấy Bernie t lời này kỳ thật cũng không khoa trương Valencia cho tới nay đều là dùng phòng thủ kiên cố lẫy sừng Thủ môn có cả dẹt cùng vạ lộp toa chấn, hậu phòng tuyến có nạ và rổ. Hẹn lạ, mạ chế nã, Albion cùng kéo lờ ghi nổ chờ ngôi sao bóng đá, thực lực không hề tầm thường. Tả Hưu hai đầu bên cạnh có số gì ăn đồ, lì ủ cùng cụ rổ Tozet chờ danh tướng, cả công lẫn thủ, thực lực siêu quần. Giữa trận liền càng không cần phải nói, bạ dã dã cùng ăn bén đã tạo thành song tiền vệ phòng ngự đừng nói tại La Liga, liền xem như phóng nhãn châu Âu giới bóng đá. Có mấy chi đội bóng có được mạnh như vậy lực song tiền vệ phòng ngự tổ hợp. Phía trước còn có một cái hẹn đây tuyệt đối là nhất danh thiên tài. Tả Hưu là Vincente cùng quán chủ lộ dạng này ngôi sao bóng đá. Có thể nói, bây giờ Valencia đúng là nhân tài đông đúc, duy trì có chính là cái này phong tuyến. Từ khi thập niên 90 trung hậu kỳ, mỹ dạ tổ vịt cùng tiểu trùng Lopez về sau, Valencia liền không còn xuất sắc tiên phong, trong đó thậm chí một lần xuất hiện qua mẹn đi hệ tạ cùng án bện đã lấy 13 cùng 12 cái dẫn bóng vấn đỉnh trong đội thi đấu vòng tròn sạ thủ tốt nhất sự tình. Trước mùa giải, Valencia số 1 đạt được tay là Cadiu, Orozillo cùng Demba, đều là tám cái cậu. Nói thật, hiện tại gia nhập liên minh Valencia, xét thực là vô cùng tốt một lựa chọn. Mendes đối tu đông gia nhập Liên Minh Valencia tiền cảnh, hay là vô cùng nhìn tốt. Chi này đội bóng chiến thuật 10 phần ổn định, Bernite là nhất danh chiến thuật đại sư. Hắn đối ngươi có cực kỳ trọng thị, nếu như ngươi gia nhập Liên Minh chi này đội bóng, thế tất lại nhận trọng dụng. Cái này đối với ngươi mà nói, không chỉ là chính tài, đồng thời còn là kỹ chiến thuật phương diện toàn diện tăng lên. Đây là phi thường, cơ hội khó được. Valencia liên tục 3 nhâm giáo chủ luyện đều là chiến thuật đại sư. Tỉnh cờ Geni Odi, Argentina người cũng đỡ, cùng Berni trong ba người này, ngoại trừ Geni Odi bên ngoài. Cụ bộ cùng Bernie T đều là cá tính 10 phần cường ngạnh huấn luyện viên trưởng, mà lại 10 phần cố chấp. Gặp được dạng này huấn luyện viên trưởng, nếu như ngươi không phù hợp chiến thuật của hắn yêu cầu, vậy ngươi khẳng định bị đá hết sức thống khổ, tỉ như Ronaldo tại cụ bộ dưới trướng liền đá 10 phần bị quất, nhưng nếu như ngươi thích hợp hắn, vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ như cá gặp nước, sự nghiệp kiếp sống tùy thời đều có thể lại lên một tầng nữa. Valencia ngoại viện không ít. Tô Đông nấp nhở, bởi vì cụ bộ trợ hệ, Valencia trong đội có không ít Argentina cầu thủ. Tỉ như Pelé, Ginoldi, Ela, Lý Gồn dạ lại cùng Elma. Còn có bờ ra dư hậu vệ trái Osílio, Vũ Ju giữa trận rượt sợ Santos. Tính được, cái này năm tên Nam Mỹ châu cầu thủ đều là ngoại viện. Mendes nghe xong, cười cười nói, ta đặc địa đi tìm hiểu qua chuyện này, cái này năm tên cầu thủ đều không phải là ngoại viện. Đều không phải là. Tô Đông cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Esma, Rigol, Zale, José Santos cùng Esla đều có được Tây Ban Nha quốc tịch, Pablo Dino, Osílio đều có được ý quốc tịch, cho nên bọn hắn đều không chiếm ngoại viện danh nghịch. Tô Đông có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ xong quốc tịch đều là bán buôn sao? Làm sao Valencia ngoại viện lập tức toàn bộ đều thành xong quốc tịch? Mendes dường hồ thấy được Tô Đông kinh ngạc, lúc này cười lắc đầu, ngươi biết, tại Nam Mỹ châu, giống tình huống như vậy nhưng thật ra là rất bình thường phổ biến, thậm chí còn có loạn hơn, nếu quả thật muốn ngược dòng tìm hiểu, bọn hắn rất nhiều người đều có thể cùng Âu Liên bang nhà trèo dính liễu quan hệ, cầm song quốc tịch cũng cũng không khó. Tô Đông rất bình thường im lặng, bởi vì hạn chế hắn chuyển nhượng lớn nhất chứng ngại, đối với Nam Mỹ châu cầu thủ tới nói, lại dễ như trở bàn tay giải quyết hết, thử hỏi, cái này khiến hắn làm sao chịu nổi? Hiện tại Valencia cùng Sevilla đối ngươi truy cầu đến nóng nhất cát, La có dù nạ cũng tại cùng chúng ta tiến hành tiếp xúc, nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, cá nhân ta cho rằng Valencia là lựa chọn tốt nhất. Tô Đông đối Mendes đề nghị vẫn tương đối tín nhiệm. Valencia thi đấu vòng tròn xếp hạng không bằng La ở hơo chiến thành tích cũng không bằng La Cọjuna, nhưng từ đội bóng thực lực tổng hợp đến xem, nếu như Tô Đông cũng có thể trợ giúp Valencia bổ sung phong tuyến cái này uy hiếp, kia quân đoàn rơi thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể lại bên trên một bậc thang. Dưới loại tình huống này, Valencia đúng là Tô Đông lựa chọn tốt nhất. Đạt được Tô Đông sau khi gật đầu, Mendes lúc này minh bạch quyết định của hắn. Vậy ta sau khi trở về Liên lập tức cùng Xu bị giật tiến hành tính thực chất đàm phán, Valencia chuyển nhượng dự toán không nhiều, nhưng ta sẽ đem hết toàn lực vì ngươi tranh thủ, đồng thời ta khẳng định cũng sẽ yêu cầu tại trên hợp đồng thể hiện ra bọn hắn đối ngươi coi trọng cùng mỗi dưỡng. Tô Đông gật đầu, hắn khát vọng tăng thêm một bước mình, đây mới là hắn chuyển nhượng hạng nhất đại sự. Lưu tại Sport Team Lisbon, tiếp tục tại bố Bologna dưới trướng đá bóng, chẳng lẽ muốn lại cùng nghỉ cụ cù lị cạnh tranh? Nếu như đàm đến không sai biệt lắm, ngươi liền giúp ta tại Valencia tìm một tòa phòng ở. Vị trí đâu? Tương đối gần bọn hắn sân huấn luyện đi, tốt nhất là loại kia chạy bộ liền có thể đến. Valencia Pate tự mạ trụ sở huấn luyện tại nội thành Tây Bắc vùng ngoại ô, rất vắng vẻ an tĩnh, xung quanh đều là phú nhân khu biệt thự. An tĩnh chút tốt, ta có thể chuyên tâm." Tô Đông cười nói. Mendes cũng cười theo, Tô Đông thực chất bên trong cũng không phải một cái người thích náo nhiệt. "Vậy được, ta sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng." Thỏa đàm Tô Đông sự tình về sau, lại trò chuyện lên Johnny. "Tô Đông vị này bạn thân tiến về đỡ mì ở kịp MU về sau, cũng là gặp không ít khiêu chiến cùng phiến phức. Đầu tiên chính là hắn lưng đeo mong đợi, tất cả mọi người từ vừa mới bắt đầu liên lới hắn cùng đi xa Tây Ban Nha Beckham đi tiến hành so sánh." cho là hắn là đỉnh lấy Beckham người nối nghiệp danh hiệu tới kỳ vọng cùng yêu cầu tự nhiên cũng cao hơn một chút. Tờ giờ mì ở kịp từ trước đến nay giảng cứu lực lượng núi kháng do thân thể tại sở botin Lisbon là không sai, nhưng đến tờ giờ mì ở kịp, tựa hồ biến thành nu nhược hèn nhát, liền ngay cả Ferguson đều ghét bỏ hắn gầy, hy vọng hắn tiếp tục tăng cường. Cái này cũng cho tô Đông cảnh tỉnh, đó chính là thân thể huấn luyện không thể trì hoãn, nhất định phải tiếp tục kiên trì. La Liga thi đấu vòng tròn đối thân thể cũng không phải đặc biệt coi trọng, Bernie tại cho tô Đông trong điện thoại liền cho rằng hắn thích tướng La Liga không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu như đến ở do chiến vậy khẳng định muốn gặp được càng nhiều cường đội, nhất là tự giờ mì ở kịp, CJA cùng Bundesliga cường đội, lúc kia tô đông thân thể sẽ sẽ không tồn tại uy hiếp. Rõ nhỉ một cái khác lớn vấn đề chính là, Quẩy Rỗr cũng đi xa Tây Ban Nha, chấp giáo Real Madrid. Đây quả thật là đánh giọ nhỉ một trở tay không kịp, dù sao hắn nguyên bản còn mong đợi lấy Quẩy Rỗr có thể chiếu cố một chút hắn, nhưng không nghĩ, Quẩy Rỗr đảo mắt liền đi Madrid, đem giọ nhỉ một người ném vào Manchester. Khí hậu vấn đề ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng chính là cái này đá bóng phong cách rất bình thường không tính đứng, ngươi cũng biết, tiểu tử kia lỏe lẹt, liền là ưa thích sóng. Vừa đi mở ưu thứ nhất đường huấn luyện khóa liền bị dạy làm người. Mendes đối với cái này cũng rất là buồn rầu. Tô Đông thì là tự hành não bổ rõ ý bị mở MU ngôi sao bóng đá dạy làm người chẳng diện, vậy khẳng định thú vị cực kỳ. Người yên tâm đi, Joker, tiểu tử kia không dễ dàng như vậy nhận thua, đoán chừng những cái kia dạy hắn làm người ra hỏa đều không có tí sức lực nào, hắn như trước vẫn là nhảy nhót sung mừng. Tô Đông ngược lại là đối bạn bè của mình mười phần hiểu rõ. Mendes cũng biết Tô Đông lời nói không giả, ta vấn đề lo lắng nhất không phải cái này, mà là Ferguson. Dừng một chút về sau, Mendes mới lại tiếp tục nói, Ferguson là ai? Hắn coi trọng Jordi, muốn điều giáo Jordi, đây là nhiều ít cầu thủ chuyên nghiệp tám đời đều mộng không nghĩ tới đánh ngộ, ta liền sợ Jordi tiểu tử này tâm cao khí ngạo, không phục, cùng còn lại đồng đội chọi cứng còn chưa tính, còn cùng Ferguson đối nghịch, khó mà làm được. Kia là MU, Ferguson MU. Tô Đông nghe rõ Mendes chân chính lo lắng, nhưng theo lý thuyết, Jordi cũng không có như thế suất. Đương nhiên, tiểu tử này nếu là vạn nhất cương tính tình đi lên, thật có khả năng. Yên tâm, ta gọi điện thoại cho hắn, cùng hắn nói một chút." Tô Đông cười nói. "Cũng liền lời của ngươi nói, hắn miễn cưỡng có thể nghe vào một chút." ta cùng nhà hắn người nói, hắn đều nghe không bảo. Tuổi tác hải tử chính là thanh xuân phản nghịch kỳ phiền toái nhất. Do gần nhất còn gặp một kiện càng thêm chuyện phiền phức, đó chính là hắn cùng ruột đạ nã chia tay. Nhắc tới cũng là tiếc nuối, hai người nguyên bản nhiệt tình như lửa, một ngày không gặp như là ba năm, nhưng tại do nị quyết định viện phò anh quốc thời điểm, ruột đạ lại quyết định lưu tại bồ đảo nga tiếp tục mình người mẫu sự nghiệp, mà không phải đi theo do nị tiến về nước anh. Cái này nhưng liền phiền toái, nhất là tại do nị phụ mẫu người nhà đều không thể tiến về Manchester chiếu cố hắn tình huống dưới, hắn là rất bình thường hy vọng ruột đạ theo hắn đi, kết quả không thể thành hàng hai người bởi vậy xuất hiện mâu thuẫn thời gian dần trôi qua cũng liền điểm vì chuyện này do nhỉ tại chia tay màn đêm buông xuống còn cho tô đông gọi điện thoại tới nôn một đêm nước đắng nói đến chỗ động tình thậm chí kém chút khóc ra thành tiếng đây chính là hắn mối tình đầu quả nhiên đương tô đông cho do nhỉ gọi điện thoại lúc do nhỉ phản ứng đầu tiên lại là nôn nước đắng nghe hắn giới thiệu m u huấn luyện tựa hồ cũng không thụ mới đồng đội chào đón nhất là hắn đá bóng phong cách quá sóng quá sức tưởng tượng nói thật ta cảm thấy bọn hắn nói không sai ngươi chính là quá lãng tô đông cười nói ngươi nói có thể ta nhìn ngươi những người khác nói Ta cùng hắn làm đến muộn. Dọn Nghị cũng tới tức giận. Tô Đông tự nhiên lại là một fan nhẹ lời khuyên bảo, nhất là trọng điểm nhắc nhở hắn phải xử lý tốt cùng Ferguson quan hệ, dù sao Ferguson nhưng là đường kim thế giới bóng đá số một số hai đỉnh cấp danh suất, có thể được đến hắn ưu ái, kia là khó khăn biết bao một việc. Cuối cùng, Tô Đông cũng chủ động nâng lên Valencia. Đi Valencia. Đây chính là chuyện tốt, chúng ta đều có thể tham gia Champions League, nếu là không cẩn thận được phải, ngươi nhưng phải chú ý điểm. Dọn Nghị ngược lại là thực vì Tô Đông cảm thấy cao hứng, dù sao Valencia cũng coi là một chi cường đội. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 179, thỏa đảm bảo tâm canh thứ nhất, quy cầu đặt mua người phiếu. Quan mới đến đốt 3 đống lửa. Javier Sú bị giật vừa mới dạy chức Valencia giám đốc, còn chưa chuẩn bị xong phóng hỏa, lại sớm đã lây hoay đầu góc tròn v้าง. Toàn bộ đội ngũ quản lý cũ mới giao tiếp, cần hắn đi quan tâm sự tình thật sự là nhiều lắm. Chuyến nhượng thị trường sớm đã mở ra, lưu cho Sú bị giật thời gian vận tác không nhiều, nhất là huấn luyện viên trưởng Bernie Tênh lại Tô Đông, càng là nhận lấy là có dù nạ cũng Sevilla nhiệt liệt truy cầu, tình thế 10 phần bất thiết. Sù bị giật cơ hồ mỗi ngày đều cho Mendes gọi điện thoại, nhưng vị này bổ đảo nha người đại diện ở trong điện thoại đều là ưu tồn, duy chỉ có chính là không thấy bóng dáng. Hai ngày trước lại lại đột nhiên xuất hiện tại Sevilla, doa đến Bernie T lại gọi điện thoại tới thúc giục. Valencia vị này mới giám đốc là sầu đến tóc đều nhanh chậm nhìn. Doa người hơn chính là, ngay tại hôm qua, Sù bị giật một liên tiếp đến hai thông điện thoại, một trận là đến từ Mai Châu Âu khu tổng tài, một trận thì là đến từ Nhật Bản Toyota Auto. Hai nhà này xí nghiệp đều là Valencia đại gia nhiều tiền, một cái là quần áo chơi bóng nhà tài trợ một cái là trước ngực quảng cáo nhà tài trợ là Valencia thu nhập lớn nhất nơi phát ra, hàng năm vì đội bóng công hiến quá ngàn vạn euro thu nhập. kết quả, cái này hai đại gia nhiều tiền đồng thời tại quan tâm một sự kiện, đó chính là tô Đông phải chăng có thể chuyển được Valencia. Su bị giật ở trong điện thoại trả lời hàng nhóm, khả năng rất lớn, nhưng còn đang cố gắng. Mai Châu Âu khu tổng tài biểu thị, bọn hắn hy vọng nhìn thấy tô Đông gia nhập liên minh Valencia. Nếu như khoản giao dịch này có thể thành công, bọn hắn nguyện ý hàng năm nhiều chi giao một bút ngoài định mức phí tài trợ cho Valencia, làm vận hành tô Đông gia nhập liên minh thủ lao. Tô Đông là chúng ta hợp đồng cầu thủ, chúng ta không hy vọng nhìn thấy hắn mặc chúng ta giày chơi bóng, lại vì đối thủ cạnh tranh tài trợ đội bóng hiệu lực, nhất là Adidas. Nhật Bản Tô Zota thì là lộ ra một tin tức, bọn hắn vẫn luôn muốn ký Tô Đông, làm vì bọn họ toàn cầu mở rộng đại sứ, nhưng từ đầu đến cuối không thể thỏa đàm. mà lần này nếu như Tô Đông gia nhập liên minh Valencia, bọn hắn hy vọng Valencia có thể toàn lực thúc đẩy việc này. Hắn là chúng ta người châu Á kiêu ngạo. Hai đại gia nhiều tiền đồng thời gửi điện thoại, để sủ bị giật tiến một bước nhận thức được Tô Đông giá trị, không chỉ là trên sân bóng, cũng bao quát sân bóng bên ngoài giá trị buôn bán. Thế là Hắn lại trong đêm cho Mendes gọi điện thoại. Thời gian hẹn sáng sớm, nhưng mãi cho đến gần giữa trưa, Mendes mới khoan thai tới chậm. Subi ra biết, hắn là sáng sớm từ Barcelona bay tới. Nhìn trước mắt vị này hăng hái bù đào nha người đại diện, Subi giật trong lòng có chút ít cảm khái. Năm nay mùa hạ, Mendes có thể nói là châu Âu giới bóng đá danh tiếng tối kình người đại diện. Dưới trướng hắn cầu thủ tô đông, Johnny cùng cả Zesma đều là châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên súng nhi. Hiện tại, Jordan đi mở u, cơ hồ gia nhập liên minh ba Mendes vận hành năng lực có thể thấy được lún lún. Joker. Ngươi nhưng thật là quý nhân bận chuyện, nghĩ muốn gặp ngươi một mặt cũng không dễ dàng." Su Bỉ Dật nhìn thấy Mendes vào cửa, cười đứng dậy tiến lên đón. "Đều là buôn ba bận rộn, cũng không biết có được hay không." Mendes ngược lại là khiêm tốn. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Hàn huyên vài câu về sau, chủ đề dần dần tiến vào chính đề. "Chúng ta muốn ký Tô Đông, cái này ngươi biết, mà ta muốn biết, hiện tại lớn nhất chướng ngại đến cùng là cái gì?" Su Bỉ Dật quan tâm hỏi. Mendes thật sâu nhìn xem vị này Valencia Danh Túc, không thể không thừa nhận, trước kia Su Bỉ Dật chỉ là cái đơn thuần danh tộc, nhưng hắn hiện tại, tại vị, nhiêu chính, rất có người quản lý khí chất. Tô Đông cũng rất tình nguyện gia nhập liên minh Valencia. Mendes vừa cười vừa nói, kia là Sberputin Lisbon. Su bị giật lại hỏi, Mendes lắc đầu, chỉ muốn các ngươi cho ra hợp lý chuyển đổi phí, Sberputin Lisbon không là vấn đề. Họ tiều gạn gì mẹ dạ ly ra đội bóng bạn thân liền lấy bán phá giá cầu thủ mà sống, căn bản sẽ không ngăn cản Tô Đông chuyển nhượng. Lấy Mendes giờ này ngày này tại Bồ Đào Nha giới bóng đá địa vị, hắn nói không là vấn đề, kia Sberputin Lisbon liền nhất định không là vấn đề. Vậy có phải hay không đại biểu? Chúng ta có thể bắt đầu tính thực chất đàm phán. Su bị giật ngư khi có chút gấp rút. Mendes ngược lại là ha ha cười gật đầu, tùy thời đều có thể. Đến giờ khắc này, Su bị giật rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó không lâu nước Anh bên kia sẽ truyền ra tin tức nói, Ferguson cùng Mendes tiếp xúc về sau, đối với hắn rất bình thường không ngờ, bởi vì cái này người đại diện quá tinh minh rồi. Không khéo đến tốt giống nhất cử nhất động của mình, thậm chí trong đầu đang suy nghĩ gì, đều bị hắn phỏng đến nhất thanh nhị sợ. Cái này khiến sơ trưởng Valencia đại quyền Su bị giật cảm thấy, mình đứng tại Mendes trước mặt, thật giống như không mặc quần áo đồng dạng. Không biết Tô Đông đối gia nhập liên minh Valencia có ý nghĩ gì. Su bị giật đối với cái này nhất là lo lắng. Hắn muốn tham gia trận đấu, đạt được trọng dụng. Cái này không có vấn đề, Bernie T không chỉ một lần đối nội đối ngoại, nâng lên hắn đối Tô Đông hứng thú cùng xem trọng, hắn sẽ trở thành đội bóng thủ nhất trọng dụng cầu thủ một trong, điểm này ta có thể cam đoan. Làm người đại diện, ta hy vọng ngươi phần này hứa hẹn có thể tại hợp đồng bên trong có chỗ thể hiện. Đương nhiên. Su bị giật rất bình thường sảng khoái trả lời. Điều này đại biểu lấy Valencia thành ý. Sau đó, hai người liền bắt đầu căn cứ cụ thể hợp đồng tiến vào lần đầu thương lượng. Đừng nhìn Tô Đông vẻn vẹn mới 18 tuổi, nhưng trên thực tế, sau lưng của hắn liên lụy đến lợi ích lại không ít. Hắn hiện tại hàng năm tài trợ thu nhập đã không chút nào bại bởi những cái kia một tiếng ngôi sao bóng đá, đại bài nhà tài trợ bên trong bao quát Mai cùng Pepsi dạng này từ đầu, cho nên tại hợp đồng đàm phán lúc cần thương lượng chi tiết rất nhiều. Tô Đông chân dung quyền, Valencia liền đừng hy vọng những trảm, cái này là không thể nào nhượng bộ, nhưng Song phương tại cộng đồng khai phát Tô Đông giá trị buôn bán bên trên, tồn tại rất nhiều khả năng, bởi vậy Mendes đối với cái này cũng mười phần nhu cầu danh lợi. Tại người đại ngộ bên trên, Valencia cấp ra thành ý, hàng năm thuế năm sau lương đạt đến 200 vạn euro. Cái này tại Valencia trong đội thuộc về thế đội thứ nhất. 18 tuổi tiểu tướng có thể cầm tới 200 vạn euro thuế năm sau lương, cái này tại châu Âu dưới bóng đá cũng coi là phượng mau lân rác. Đoán trừ ngoại trừ số ít mấy tên thiên tài, tô Đông nên tính là lương 1 năm cao nhất một trong số đó. Tại Valencia nội bộ, tô Đông đích lương hàng năm không tính là tối cao, nhưng cũng bình thường, nghiên kỹ cùng tư lịch còn tại đó, Valencia cũng không phải thổ hào đội bóng, không có khả năng lập tức liền cho tô Đông tối cao lương, khẳng định phải lưu một điểm trứng lương không gian. Nhưng ở Mendes tranh thủ dưới, Valencia đồng ý tại hợp đồng bên trong thiết kế thêm một thì điều khoản, đó chính là nếu như tương lai tô Đông chuyện sẽ rời đi Valencia chuyển nhượng phí cao hơn lần này chuyển nhượng, Tô Đông Đem có thể đạt được trong đó 20 phần trăm chia. Đôi này Valencia tới nói, cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Nhiều quy tắc này điều khoản, Tô Đông khẳng định sẽ biểu hiện được càng thêm ra sức. Trừ cái đó ra, Valencia còn đem thanh toán cho Tô Đông một bút 1.5 triệu euro ký tên phí. Để báo đáp lại, hợp đồng dài đến 5 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng đem phá hức, cái này đem là Valencia từ trước tới nay kết sổ nhất phí bồi thường vi phạm hợp đồng hợp đồng. Mendes cùng sụ bị giật không giữ quy tắc cùng một chút trọng yếu điều khoản, cơ bản đặt thành nhất trí nhưng còn có thật nhiều chi tiết cần cân nhắc, thậm chí cần phải có chuyên nghiệp luật sư trình diện tham dự nghiên cứu, cái này liền cần song phương tầm cái thời gian, sắp xếp người trình diện đàm phán. Đang đi ra Valencia vạn Spurna sân bóng lúc, Mendes trên mặt mang nụ cười sáng lạ, liền cùng cái này Valencia ánh nắng đồng dạng tươi đẹp. Năm nay mùa hạ, dưới trường hắn ba tên cầu thủ đều đã được như nguyện đội bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Tô Đông sắp gia nhập liên minh Valencia, Johnny DiM, Casemiro cũng cơ bản hợp đồng Barcelona, Sporting Lisbon trước trận tam xoa kích đều thành công chuyển nhượng, cái này đem vị Sporting Lisbon mang đến phong phú chuyển nhượng phí. Mà cái này ba tên cầu thủ bên trong, Tô Đông chuyển nhượng phí trên thực tế là cao nhất. Valencia hy vọng có thể lấy 1000 vạn euro ký Tô Đông, số tiền kia khấu trừ Mendes rút dòng, Sporting Lisbon đem tới tay 9 triệu euro, đây là luật sư quân đoàn thực tế tới tay chuyển nhượng phí. Do nhỉ chuyển nhượng phí không thấp, nhưng Sporting Lisbon thực tế tới tay đoán chừng cũng liền 7.8 triệu, Casemiro thì càng ít, Barca chỉ nguyện ý vì hắn thanh toán 700 vạn euro chuyển nhượng phí, chụp tới rút dòng cùng còn lại các loại phí tổn, tới tay nhiều nhất 600 vạn euro. Đương nhiên, Valencia cũng không nhiều tiền lắm của, bọn hắn muốn trả góp Nhưng những ngày đều không phải là Mendes cần quan tâm sự tình, Valencia cùng sở Sporting Lisbon sẽ tự mình sắp xếp người đi đàm phán. Đi ra vạn sự nạ sân bóng, ngồi lên xe, Mendes liền bấm xa tại Trung Quốc Thượng Hải thành Tô Đông điện thoại. "Thỏa đàm, ta đi giúp ngươi xem một chút phòng ở." Tiếp vào Mendes điện thoại, Tô Đông cả người đều dễ dàng không ít. Đối với nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, chuyển nhượng tuyệt đối là một cọc đủ để cải tả nhân sinh sự kiện quan trọng, chỉ có hết thể đều kết thúc, mới có thể quần cùng nợ, chuyên chú đầu nhập mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu ở trong. Hiện tại Tô Đông trong tay còn nắm giữ một chương ngôi sao bóng đá năng lực thẻ phiếu hoán đổi kia là đạt được cú FFH cột quán quân cùng họ tiểu gã gì Mệ dạ Liga quán quân cái này xong quan vương lấy được ban thượng, nhưng hắn còn không quyết định muốn hối đoái cái gì. Hắn nghĩ chờ đến châu Âu, gia nhập liên minh mới đội bóng, quen thuộc tình huống về sau, lại đi hồi đoái. Bất quá, ở trước đó, có kiện kế hoạch đã lâu sự tình lại cần bắt đầu tay. Nuno, trước ngươi nói muốn tổ kiến một đoàn đội, hiện tại có thể bắt đầu. Nuno Justin nói đem Tô Đông huấn luyện đến coi như không tệ, nhưng hắn đến cùng chỉ có một người, đồng thời càng thêm am hiểu lý luận và số liệu phân tích, theo Tô Đông thực lực cùng ảnh hưởng lực tăng lên, hắn cũng bắt đầu có chút lực có thua. Trước đây không lâu, hắn liền đề nghị tô đông thuê nhất danh chuyên nghiệp vấn luyện thân thể sư, nhất danh chuyên nghiệp vật lý trị liệu sư cùng nhất danh dinh dưỡng chuyên gia ba người này đem từ vấn luyện, vật lý trị liệu cùng ẩm thực dinh dưỡng chờ nhiều cái phương diện đến giúp đỡ tô đông, mà Nuno nậu thì là vẫn như cũ phụ trách chủ tính chung toàn cục vì tô đông lượng thân định chế kế hoạch vấn luyện nếu như là tại sở botin litvorn tô đông khẳng định sẽ có do dự dù sao đoàn đội chi tiêu không nhỏ nhưng hợp đồng valencia về sau cầm tới thuế so hai vạn euro đích lương hàng năm tô đông liền hoàn toàn nhận gánh chịu nổi khoản này phí dụng nùn nậu cũng hết sức cao hứng không chớ ở gật đầu ta lập tức bắt đầu chuẩn bị mà tô đông cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cơ hội cùng một thời gian, tại Valencia, Berni cũng đã nhận được tin tức giống nhau. hưng phấn không thôi, quân đoàn rơi chủ soái cũng tại bắt đầu tay vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật. hắn tin tưởng, tô đông nhất định sẽ phi thường hài lòng. quy cầu đặt mua một phiếu, trước 180, tư nhân huấn luyện viên đoàn bảo tâm canh thứ hai, quy cầu đặt mua một phiếu. tương đối Beckham đổ bộ Real Madrid, Madrid muôn người đều đổ xô ra đường trước đi nên đón, thanh thế chấn động toàn cầu. tô đông gia nhập liên minh Valencia, tin tức vẹn vẹn chỉ là truyền thông đưa tin bên trên trong đó một tiền, xem như châu Âu chuyển nhượng thị trường bên trên một đóa bọt sóng nhỏ chỉ có tại Valencia nơi đó, Tô Đông gia nhập liên minh đưa tới quân đoàn rơi fan bóng đá nhiệt nghị. Làm Valencia bản thổ nổi danh phú hào, giọt gia tộc tại Valencia rất có lực ảnh hưởng, hắn hai cái đệ đệ phân biệt kinh doanh một chi đội bóng rổ cùng một chi đội bóng đá, trong đó chi kia đội bóng đá tên là Villarreal. Mà lần này cũng không phải giọt lần thứ nhất đảm nhiệm Valencia chủ tịch, hắn sớm tại năm 94 liền đã từng làm qua một lần, nhưng chỉ vẹn vẹn tại nhiệm 3 năm, cũng bởi vì thành tích không tốt, tại 97 xuống lại, sau đó liền nên đón Cotès. Chính là tại Cotès chấp chính trong lúc đó Valencia tuần tự nên đón Geny ở gì, cũng trợ cùng Bernie T3 nhiệm chiến thuật đại sư, nhất cử đặt vững Valencia tại La Liga cường đội địa vị, trong đó bao quát hai lần rết vào Champions League trận chung kết. Bây giờ rụt ngóc đầu trở lại, lại cộng tác câu lạc bộ danh tốc sú bị dạn, tiền nhiệm bắt đầu liền làm tròn lời hứa, ký xuống Sport Team Lisbon thiên tài tiền đạo Tô Đông, cái này không thể nghi ngờ để Valencia fan bóng đá đều phần chấn không thôi. Nhưng cũng không ít người lo lắng, năm gần 18 tuổi Tô Đông, sẽ hay không như trước đó cả rổ, xạ vả bọn người, trước cho người ta mang đến hy vọng, lại rất nhanh vô tình vỡ nát. Tô Đông chuyển nhượng cũng không có gây nên động tĩnh quá lớn, chỉ là Valencia cùng Sport Team Lisbon song phương tại chính thức website bên trên công bố, lại đem tin tức bản thảo chuyển cho mỗi đại báo xã, hướng thế nhân tuyên bố hai chi đội bóng đạt thành hiệp nghị. Tô Đông chuyển nhượng phí là 1000 vạn euro, hợp đồng trong vòng 5 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới một mức 2000 vạn euro. Về phần Tô Đông đích lương hàng năm cùng cá nhân đãi ngộ cũng không có đối ngoại tuyên bố. Ngoại giới cũng vẹn vẹn chỉ có thể thông qua hai nhà câu lạc bộ tin tức bản thảo đến được biết Tô Đông chuyển nhượng, về phần những chuyện khác chỉ có thể lưu lại chờ về sau sẽ chậm chậm đào móc, dù sao toàn bộ châu Âu giới bóng đá Chỉ có Real Madrid sẽ giống đối Dae siêu cấp cự tình, vì chỗ gia nhập liên minh cự tình cầu thủ tổ chức thanh thế thật lớn fan bóng đá hội gặp mặt. Còn lại đội bóng nhân viên chuyển nhượng, trên cơ bản chính là phát phát tin tức bản thảo xong việc. Tô Đông là tại Valencia mùa hạ tập huấn doanh trước một tuần trở về châu Âu. Hắn không có lại tiến về Lisbon, mà là chuyển bay Valencia. Người đại diện Mendes tiếp máy bay, sau đó một đoàn người liền trực tiếp đi đường cao tốc hướng bắc, tiến vào Pète Tở Ma. Valencia Pète Tở trụ sở huấn luyện chỗ tiểu trấn liên tiếp sân bay, nơi này đồng thời còn là những người giàu khu biệt thự. Mendes mang theo Tô Đông cùng nổ nổ rủ chiếc xe chạy tới Peter Mã giao động tắt đạt từ khách sạn. Nơi này chính là Tô Đông chuyển nhập phòng cho thuê trước trụ sở, cách nhau một bức tường chính là Valencia trụ sở huấn luyện, cơ hồ tất cả Valencia cầu thủ tại không tìm được trụ sở trước đều sẽ bị an bài ở lại đây. Đến trong tiểu điểm làm xong thủ tục nhập cư, đến trong phòng cất kỹ hành lý về sau, Mendes liền mang theo Tô Đông lái xe hướng bắc. Khách sạn cùng trụ sở huấn luyện phía bắc là náo nhiệt khu buôn bán, trường học cùng bệnh viện đều ở nơi này, khu buôn bán trung quanh đều là phú nhân khu biệt thự. Nơi này bảo an hệ thống rất đúng chỗ. Chị An vẫn rất tốt, khoảng cách về bể mạ trụ sở huấn luyện cũng gần, rất bình thường phù hợp yêu cầu của ngươi, duy một khá là phiền toái chính là, nhìn rất nhiều chẳng cho thuê bể tự, tư nhân bể bơi đều rất nhỏ, dài nhất cũng liền 15 mét. Nghe được Mendes phàn nàn, Tô Đông cùng hàng sau nụ nọ rối liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng nợ nụ cười khổ. Bơi lội cùng yoga, cái này đã trở thành Tô Đông mỗi ngày không thể thiếu huấn luyện hạng mục, hiệu quả cũng là hết sức rõ ràng. Nhất là ở trên cái mùa giải, Tô Đông cơ hồ không bị từng tới cái gì tổn thương bệnh, điều này cũng làm cho hắn nếm đến ngọt ngọt. Trong tiểu điểm có bể bơi a? Tô Đông hỏi. Có. 50 em mở tiêu chuẩn bể bơi, cùng phòng tập thể thao tại cùng một cái tầng lầu. Tô Đông nhẹ gật đầu, vậy là được rồi, về sau nghĩ bơi lội liền đi khách sạn. Vừa rồi hắn nhìn qua, từ tệ tờ mạ trụ sở huấn luyện Đông Nam cánh cửa ra ngoài đến khách sạn cũng liền mấy chục mét con đường, 10 phần tiện lợi. Valencia biệt thự phần lớn đều là ẹn đã lở xì ạ lối kiến trúc, đây cũng là Tây Ban Nha đặc sắc, rất bình thường phù hợp nơi đó cát phú hào phẩm vị, nhưng đối với Tô Đông lai nói lại có vẻ hơi quá cổ lỗ. Nhìn hai bộ, tuy nói đều trang trí đến trắng lệ, nhưng thực sự không phù hợp Tô Đông cầu vị. Ta vừa đơn giản, sáng tỏ, đừng nói. Môi giới trong tay thật là có một bộ, cũng là tại khu biệt thự bên trong, chiếm diện tích không là rất lớn, nhưng toàn bộ lối kiến trúc rất bình thường hiện đại, nội bộ trang trí cũng là cực kỳ giản lược, dùng tài liệu lại coi như không tệ, lớn diện tích sử dụng cửa sổ sát đất cùng tiểu mới nước sơn, làm cho cả trong phòng không gian phi thường ngắn gọn sáng tỏ. Cũng là tại môi giới đề cử ngôi biệt thự này thời điểm, tô Đông mới biết được, nguyên lai like Valencia có một cái tên hiệu gọi Si măng chi đô, nếu là tại Si măng chi đô chế tạo Si Mang cốt thép thức phòng thủ kia, ngoài trời vườn hoa diện tích cũng không lớn, nhưng bình thường dùng để luyện bóng cái gì, cũng là phù hợp. Ngôi biệt thự này khuyết điểm lớn nhất ngay tại ở chiếm diện tích không đủ lớn, cho nên đình viện diện tích có hạn, thậm chí không có tư nhân bể bơi, mà lại tiền thuê cũng không rẻ. Dù sao đây là phòng ở mới, vừa trang trí xong, còn không người ở qua. Nghe nói, tại khu biệt thự bên trong có không ít người đầu tư biệt thự tại cho thuê, đây cũng là một môn sinh ý. Tô Đông quan tâm nhất vẫn là tầng hầm, có hai tầng, trong đó một tầng có thể thích hợp cải tạo một chút, dùng để làm phòng tập thể thao. Trước đó hắn tại Lisbon thời điểm bị giới hạn ở lại hoàn cảnh, thật sự là không có cách nào trong nhà buông tay buông chân, hiện tại thuê một căn biệt thự hắn hoàn toàn có thể đem trong đó một tầng tầng hầm cải tạo thành tư nhân phòng tập thể thao mua một chút khí giới đây cũng là tô đông trước đó cùng nùn nổ rú nói tới kế hoạch một trong vị trí phù hợp giá cả phù hợp mendes trước đó cũng đã cẩn thận khảo sát qua không có vấn đề gì cho nên tô đông tại chỗ liền quyết định lớn tại tô đông ngăn lại valencia ngày kế tiếp nùn nổ rú chỗ liên hệ đến tư nhân huấn luyện viên đoàn đội cũng lần lượt ngăn lại có ý tứ chính là ba tên thành viên phân biệt đến từ ba cái khác biệt khu vực tư nhân huấn luyện viên vị tổ sỹ cạ là đến từ ý Trường kỳ xử lý tư nhân huấn luyện viên công việc đã từng cho bao quát Joe mà dỉn sợ tổ tỷ ở bên trong nhiều tên ý ngôi sao bóng đá đảm nhiệm qua tư nhân huấn luyện viên Nuno nục cho rằng huấn luyện của hắn năng lực so với rất nhiều đội bóng thể năng huấn luyện viên chỉ có hơn chứ không kém. Nay chủ yếu là người sở trường phương hướng khác biệt đội bóng thể năng huấn luyện viên càng nhiều là đối mặt tất cả mọi người mà tư nhân huấn luyện viên thì là chuyên môn phụ trách một đối một có chút cùng loại với tư nhân đặt trước chế cho nên giống vị tổ sạ lạ dạng này tư nhân huấn luyện viên thật muốn đến đội bóng bên trong đảm nhiệm thể năng huấn luyện viên ngược lại chưa hẳn phù hợp. đương nhiên trái lại cũng giống như thế tại châu Âu rồi bóng đá ý huấn luyện thân thể có thể sưng nhất tuyệt, Nún Nộp rút trước đó đã từng đến ý khảo sát qua, ở nơi đó quen biết vị tổ Scala, hai người phát hiện lẫn nhau đều có rất nhiều điểm giống nhau, thế là mấy năm qua từ đầu tới cuối duy trì lấy giao lưu. Trước đó, Nún Nộp rút liền đem mình vì tô Đông lượng thân định chế mùa hạ chuẩn bị chiến đấu cùng với mùa giải kế hoạch huấn luyện giao cho Scala, người ý lần này tới đến Valencia cũng mang đến mình chấp hành phương án. Mặc kệ là tô Đông hay là Nún Nộp rút, sau khi xem đều cảm thấy hài lòng, nhưng cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần thực tiễn đi xác minh, tin tưởng có thể trở thành tổ tỷ chờ ngôi sao bóng đá tư nhân huấn luyện viên. Scala năng lực hẳn không có vấn đề, có khác với nghiệp nội có chút danh tiếng vị tổ Scala, đến từ nước Anh vật lý trị liệu sư gờ rằng Đạo Ninh liền có vẻ hơi bừa bãi vô danh, hắn là nụ nổ dư tại luật bộ rụt đại học đồng học, hai người tu khác biệt chuyên nghiệp, gờ rằng Đạo Ninh không chỉ có tinh thông thân thể huấn luyện, nhưng kỳ thật càng thêm am hiểu vật lý trị liệu cùng khôi phục, cái này hai đại lĩnh vực có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, nụ nổ dư đối năng lực của hắn cũng là cực kỳ tôn sủng, càng quan trọng hơn là Đạo Ninh mới ba tuổi, lúc trước hắn một mực tại sở Cottlen gờ gỗ dẹn chờ đội công việc, cũng là đảm nhiệm đội bóng vật lý trị liệu sư, nhưng quá mức tuổi trẻ, không bị trọng dụng càng nhiều là đảm nhiệm phó thủ, lần này nhận được đến từ Nụ Nổ Dương mời, hắn cơ hồ không có do dự quá lâu đáp ứng. Tô Đông quá khứ một năm nhiều thời gian trưởng thành su thế rõ như ba ngày, cái này khiến đạo đỉnh xem trọng Tô Đông tương lai, mà lại Tô Đông mở ra tiền lương cũng so gở lạt gỗ rèn chờ đội cho hắn cao hơn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Dinh dưỡng sư là một môn rất bình thường học vấn cao thâm, cơ hội tất cả nghiệp nội chuyên gia đều thanh danh hiển hách. Tại Tô Đông đoàn đội 3 cái chức vị bên trong, dinh dưỡng sư là khó khăn nhất tìm, nhưng ngược lại là sớm nhất đã định. Luno dự dự tử vừa mới bắt đầu liền khóa chặt mục tiêu, đó chính là hắn tại Lisbon Đại học một vị đồng sự. Bồ đào Nha Lisbon Đại học viện y học lâm sàng dinh dưỡng học, dinh dưỡng học, y học cùng lâm sàng nghiên cứu hạng mục giáo sư, Tao là Garcia. Đây là Lisbon Đại học chứ danh chuyên gia học giả, cũng là châu Âu chứ danh dinh dưỡng học chuyên gia, làm việc bên trong xem như quyền uy nhân sĩ, mà cùng cả là cùng đạo định muốn thường xuyên đi theo Tô Đông huấn luyện cùng tranh tài khác biệt, Tao là Garcia càng nhiều là đảm nhiệm cố vấn, căn cứ Tô Đông tình huống vì hắn định chế thực đơn ăn uống, để hắn có thể đang huấn luyện cùng trong trận đấu phát huy đến càng thêm xuất sắc. Ngoại trừ mỗi tuần bay một chuyến Valencia, hắn như trước vẫn là tại Lisbon Đại học dạy học giảng bài. Có thể coi là là như thế, Nuno Kuz còn tự thân bay một chuyến Lisbon, nói hết lời, thật vất vả mới thuyết phục tao là Zgat đồng ý đảm nhiệm cái này chức vụ. Tuy nói có thuê quan hệ, nhưng đối đại nhân sĩ chuyên nghiệp, Tô Đông vẫn là cho đủ lễ ngộ cùng tôn trọng, cũng không có lấy ra cố chủ phái đoàn, mà là khiêm tốn tỉnh giáo, hy vọng ba vị mới thêm minh đoàn đội thành viên có thể tận tâm tận lực trợ giúp mình tăng lên. Sau đó... Tô Đông ngay tại đó là cất cùng gỡ giáng đao đỉnh cùng đi, tại Valencia câu lạc bộ trợ giúp dưới, đến Valencia một chỗ chứ danh tư ra bệnh viện tiến hành phi thường kỹ càng toàn thân kiểm tra. Cái này đem là tiếp xuống tư nhân đoàn đội vì hắn lượng thân định chế tập huấn chuẩn bị chiến đấu cùng mới mùa giải kế hoạch huấn luyện trọng yếu căn cứ, chọn vẹn bỏ ra 2 ngày thời gian mới kiểm tra hoàn thành. Tại trong 2 ngày này, tư nhân đoàn đội cũng đang không ngừng rèn luyện, không chỉ có là lẫn nhau rèn luyện, đồng thời cũng đang cùng Tô Đông rèn luyện. Dù sao, bọn hắn cho ra huấn luyện an bài cũng cần Tô Đông đi chấp hành. Tại Valencia mùa hạ tập văn kéo doanh một ngày trước, Tô Đông mới tại Mendes cùng đi, đi tới vệ tờ mà trụ sở huấn luyện. Hắn cũng nên đón gia nhập liên minh Valencia sau hạng thứ nhất nhiệm vụ trọng yếu. Đó chính là cùng huấn luyện viên trưởng Bernite Ter lần gặp. Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 181, ta hy vọng người sóng. Bạo tâm canh ba, quỷ cầu đặt mua người phiếu. Tại xác định gia nhập liên minh Valencia về sau, Tô Đông tra xét rất nhiều liên quan tới chi này đội bóng tư liệu, cũng điều tra qua huấn luyện viên trưởng Bernite. Hắn trong đầu hiện tưởng qua vô số lần mình cùng Bernite gặp mặt lúc tình cảnh thậm chí tại gặp mặt đêm trước, hắn còn trong đầu nổi lên như thế nào cùng Bernie T. giao lưu, thật không nghĩ đến, vừa vừa thấy mặt, Bernie T. liền để Tô Đông ngã nát kính mắt. Vị này tại Tây Ban Nha trong nước, thậm chí châu Âu giới bóng đá đều thanh danh vang dội huấn luyện viên vừa cùng Tô Đông gặp mặt, giới thiệu đầu của mình hào trợ thủ Paco hệ rẻ sẽ dặn cho Tô Đông cùng Mendes nhận biết về sau, ngồi xuống khách không khoảng tới hai câu, liền trực tiếp móc ra mấy cái USB, cùng một bộ kiểu mới nhất thì mặt T40. Tô Đông có chút trở tay không kịp, không rõ ý nghĩa. Đây là bắt đầu liền đưa là Cái này mấy cái USB đều thả ta đoạn thời gian này sửa sang lại vật liệu. Toàn bộ đều là cùng ngươi có quan hệ, bao quát một chút trong trận đấu xuất hiện chi tiết cùng vấn đề, ta đều nhất nhất thông qua thu hình lại. Xíu xót cùng chưa viết đến tiến hành nói rõ, cung cấp ra kỹ càng cải tiến chỉ đạo đề nghị, hy vọng ngươi có thể xem thật kỹ một chút, tin tưởng đối biểu hiện của ngươi sẽ có trợ giúp. Tỷ như tại thoát khỏi phương diện phòng thủ, ta cảm thấy nhiều khi ngươi ý đồ vẫn là quá rõ ràng, chỉ là tốc độ của ngươi cùng lực bộc phát có đầy đủ ưu thế, cho nên đối thủ không cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng đến La Liga, phương diện này là khẳng định phải tiếp tục tăng lên, bằng không mà nói, ngươi không cách nào giống tại bỏ tiểu gạn Diệu Mẹ Dạ Liga như thế thành thạo điêu luyện. Còn có chính là sút gôn động tác không đủ quy phạm, từ sút gôn lúc thân thể tư thế, đến chân phát lực, lại đến ăn cầu bộ vị các loại, những này đều cần tiến một bước cải tiến, ta cho rằng những phương diện này tiến bộ có thể mức độ lớn nhất tăng lên ngươi tiến công uy hiệp, nhất là mở rộng ngươi sút gôn phạm vi cùng độ chính xác. Bernie T nói một hơi rất nhiều, để Tô Đông cùng Mendes đều hai mặt nhìn nhau. Ta chen một câu, Rafa. Mendes giống học sinh tiểu học đồng dạng giơ tay, ta muốn nhắc nhở ngươi, Tô Đông tại bỏ tiểu gạn gì mẹ dạ liga sút gôn chuyển hóa suất là phi thường cao, trên cơ bản 2-3 chân sút gol liền có thể một cầu. Ngươi nói không sai. Bernie T. tán thành Mendes phán đoán, có lẽ đôi này họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga đội bóng tới nói, đủ đủ rồi, nhưng đối với La Liga, nhất là Valencia tới nói, còn thiếu rất nhiều. Vì cái gì? Tô Đông hỏi. Suốt gôn chuyển hóa suất cao không tốt sao? Bernie T. nhìn về phía Tô Đông, gật đầu nói, ta lặp đi lặp lại nhìn ngươi tranh tài thu hình lại, ta thử đoán một cái ngươi ý nghĩ. Ngươi nói, ngươi tại suốt gôn trước đó cũng sẽ ở trong đầu đánh giá đo một cái, mình phải chăng có đầy đủ tự tin. Không có có đầy đủ tự tin, ngươi sẽ không dễ dàng lên chân, cái này có thể chứng minh ngươi là một cái phi thường có lòng trách nhiệm người, mà lại từ ngươi trợ công số lần, truyền uy hiếp cầu số lần, cùng ngươi trong trận đấu kéo biên hòa lui về, còn có chạy khoảng cách vân vân. Tất cả số liệu đều biểu lộ, ngươi là một cái phi thường có tinh thần nghề nghiệp, đồng thời lại rất bình thường lấy đại cục làm trọng cầu thủ, không hy vọng lãng phí đồng đội vì ngươi sáng tạo ra cơ hội, cho nên ngươi sẽ cố gắng nghĩ cần phải nắm chắc mỗi một cơ hội, thậm chí có chút soi mói. Tô Đông im lặng, hắn nhìn thẳng Bernite, muốn từ cặp mắt của hắn bên trong tìm tới cái gì. Kết quả, hắn thấy được tin tưởng vững chắc từ chính độ nào đó tới nói đây là một loại rất quý giá phẩm chất nhưng trái lại cũng có thể nói đối với nhất danh tiền đạo đây là không hợp cách bởi vì nhiều khi xuất goal không hề chỉ là vì dẫn bóng hoặc chế tạo uy hiếp ta là một cái cân bằng cùng hiệu suất người theo đuổi nhưng ta vẫn như cũ cho rằng ngươi hẳn là càng thêm tự tư một chút bất kể có phải hay không là cơ hội tốt chỉ cần cầu đến dưới chân của ngươi ngươi có cơ hội kia hoàn toàn liền có thể trực tiếp đánh không cần thiết lo lắng nhiều bởi vì ngươi là tiền đạo tiền đạo chức trách chính là xuất goal bóng đá không phải bóng rổ bóng rổ mới có thể coi trọng xuất thủ sát xuất thành công bóng đá theo đuổi là thắng lợi Coi như ngươi toàn trận đấu 20 lần sút gol, 19 lần bắn trệ, nhưng chỉ cần bắn vào một cầu, vì đội bóng mang đến thắng lợi, kia ngươi chính là anh hùng. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với mình có cao hơn yêu cầu, kia nên cố gắng tăng lên mình sút gôn hiệu suất, tranh thủ tại cái này 20 chân sút gôn bên trong, càng nhiều bắn về phía cầu môn đi chế tạo uy hiếp cùng dẫn bóng, mà không phải đem 20 chân sút gôn cắt giảm đến 10 lần, thậm chí 5 lần, bởi vì ngươi phải biết, càng là đỉnh tiêm thi đấu sự tình, liền càng không có khả năng cho ngươi nhiều như vậy cơ hội tốt. Bernie tên ngủ ý kỳ thật cũng đơn giản, chính là muốn sóng. Bất kể có phải hay không là cơ hội Dù sao trực tiếp trước vung mạnh một cước lại nói, Johnny chính là như vậy tính tình, mà lại làm được không có chút nào gánh nặng trong lòng, cho nên hắn suốt gôn chuyển hóa suốt tương đương cảm động. Tô Đông trước đó còn cảm thấy Johnny quá lãng, không nghĩ tới bây giờ Bernie T lại muốn sóng. Bernie T nhìn thấy Tô Đông cười khổ sở lấy cái mũi, trong lòng hiểu rõ. Tô, tính cách của ngươi ta phi thường thưởng thức, lòng trách nhiệm của ngươi cũng là ta nhất định phải ký nguyên nhân của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm được so với ai khác đều tốt, đương nhiên, ta cũng không cần cầu ngươi đi làm trái kém tính cách của mình làm việc, cái này cần một chút thời gian cho nên, ta hy vọng ngươi có thể tham gia một hạng vận động sinh lý học nghiên cứu hạng mục. hạng mục này nghiên cứu tổ sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi các loại kỹ thuật động tác tiến hành chỉ đạo cùng cải tiến, cho ngươi đưa ra ý kiến. điều này có thể trợ giúp ngươi tốt hơn tăng lên trên sân bóng uy hiếp. tại bảo đảm hiệu suất chuyển hóa tình huống dưới, đem sút gôn số lần, sút gôn phạm vi cùng sút gôn phương thức cho nâng lên, tiến tới để ngươi tại trên sân bóng chỉnh thể biểu hiện nâng cao một bước. Bernie T cái này một lời nói nói thân thiết với người quen sơ, nhìn xem liền không giống như là sơ lần gặp gỡ huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ, ngược lại càng giống là quen biết thật lâu hai người, nhưng mỗi một câu đều đâm tại tô đông trong lòng bên trên. Tô Đông cũng không đần, hắn cũng rõ ràng mình muốn tiếp tục tăng lên trình độ khó khăn, nhưng Bernie T cái này tịch thoại cho hắn chỉ rõ một cái phương hướng, đó chính là như thế nào để cho mình trở nên càng có uy hiếp, suất gôn số lần càng nhiều, suất gôn thủ đoạn phong phú hơn, suất gôn khoảng cách càng xa, suất gôn lực lượng càng mạnh. Bernie T sơ lần gặp gỡ phần này kinh hỉ, để Tô Đông thật lâu đều không thể ngôn ngữ. Không có ý tứ, ngươi tuyệt đối đừng sinh khí, Gia Pha cũng không phải là đem ngươi trở thành làm một cái vừa mới học đá bóng thái điều đang dạy. Đi ra huấn luyện viên trưởng văn phòng về sau, trợ lý huấn luyện viên và cổ hệ rệ sĩ T liền cùng Tô Đông giải thích một chút tình huống. Trên thực tế, Gia Pha Thật Phi thường trọng thị ngươi, Tại toàn bộ mùa hạ, hắn lập đi lập lại càng không ngừng nghiên cứu ngươi tranh tài thu hình lại, càng không ngừng tại thôi diễn ngươi cùng Valencia ở giữa dung hợp. Tất cả tâm huyết kết tinh đều tại cái này mấy cái USB bên trong. Ngươi về đi sau khi xem liền nhất định có thể minh bạch thành ý của hắn. Thu Đông nghe đến liên tục gật đầu. Không cần nhìn USB, liền vừa rồi kia một lời nói liền mang đến cho hắn lớn vô cùng run động. Trước đó có nghe nói qua tính tình của hắn, nhưng không nghĩ tới gặp mặt, so bên ngoài nghe đồn càng quá đáng, hắn thật là không có có cảm tình người máy sao? Mendez rất hiếu kỳ hỏi. Elvis dễ dàng cười ha ha lấy là đầu, đây là phía ngoài nghe đồn, bất quá, hắn xác thực phi thường lý trí tỉnh táo, lần gần đây nhất nhìn thấy hắn thất thố, hẳn là tại ta thông chi hắn giật thắng chọn cái kia dạng sáng. Ồ, Mendes còn tưởng rằng Bernie T là bởi vì giật thắng tuyển mã cao hứng. Hắn lúc ấy ở trong điện thoại vô cùng hưng phấn, lập tức liền treo điện thoại của ta, lập tức cho Su bị giật gọi điện thoại, lúc ấy Su bị giật cùng giật còn đang ăn mừng thắng chọn trong hội trường, Rafa liền trực tiếp gào thét muốn hắn ký tô đồng, nói chỉ cần ký tô đồng, hắn có thể vì Valencia thắng được hết thể quân. Về sau Xu bị giặt đi vào tệ tơ mạ, ở ngay trước mặt hắn nói, nếu như không phải người quen biết cũ, hắn thật muốn trực tiếp liền đem ra pha xào rơi, bởi vì liền chưa thấy qua dạng này bất cận nhân tình, người ta mới vừa vặn được tuyển, còn chưa kịp chúc mừng đâu. Tô Đông cùng Mendes liếc nhau, nhao nhao mất nợ nụ cười. Đây đúng là có chút bất cận nhân tình. Nhưng ở Tô Đông nghe tới, ít nhiều có chút cảm kích, bởi vì cái này cũng đại biểu cho Bernie T đối với hắn coi trọng. Hảo hảo cố gắng, Tô, ta đi theo già pha nhiều năm như vậy, chưa từng gặp hắn đối một cầu thủ coi trọng như vậy qua. Paco hệ dạn tâm tình nói. Tô Đông gật đầu, cảm ơn ngươi, Paco. Ta đến Valencia không phải tới chơi, ta muốn ở chỗ này trở thành Valencia, thậm chí toàn bộ La Liga, thậm chí là toàn bộ châu Âu giới bóng đá tốt nhất cầu thủ. Cho đến ngày nay, Tô Đông Dã Tâm đã không chỉ chỉ thỏa mãn với trở thành nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, hoặc đội bộ tứ đại thi đấu vòng tròn. Hắn mới 18 tuổi. Có thể tại 18 tuổi đội bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, cũng cầm tới UEFA Cup mùa giải tốt nhất cầu thủ, Tô Đông cảm thấy, nếu như mình còn vẹn vẹn chỉ là đem mục tiêu định tại tứ đại thi đấu vòng tròn, vậy liền thật không có chí khí. Hắn không chỉ có muốn tại Valencia thành công, hắn muốn tại La Liga thậm chí tại toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều lấy được thành công. Phần này giá tâm rất lớn, nhưng Tô Đông nguyện ý vì thế mà nỗ lực không ngừng cố gắng. Tại gặp Song Berni T chưa hôm đó, Tô Đông tại Mendes cùng đi, xuất hiện tại Vansporta nạp sân bóng. Tân nhiệm chủ tịch do tại thủ bi giật cùng đi, cùng Tô Đông tiến hành gặp mặt. Valencia tầng quản lý biểu đạt đối Tô Đông mong đợi, tin tưởng hắn có thể tại đội bóng lấy được thành công, trợ giúp Valencia nâng cao một bước, mà đội bóng giá tâm không hề chỉ là tại La Liga. Ta hy vọng có thể tái hiện năm đó hai người trang tí on lit trận chung kết đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước. Giọt giá tâm không nhỏ. Nhưng Valencia tài chính cũng không dư dả. Bây giờ quân đoàn rơi đội hình thực lực rất mạnh, nhưng có thể phát huy ra nhiều ít, cái này còn phải xem mùa giải phát huy mà định ra. Sau đó, mọi người tại Vạn Sư nạ sân bóng chủ tịch văn phòng, chính thức ký tên dài đến 5 năm trước nghiệp hợp đồng, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới một tức 2000 vạn Euro, đây cũng là một bút giá trên trời. Hợp đồng sau khi hoàn thành, Tô Đông lại đổi lại Valencia số 9 quần áo chơi bóng, đến Vạn Sư nạ sân bóng trong tràng đi phối hợp câu lạc bộ nhiếp ảnh sư chụp ảnh, những này đều sẽ tại chế một chút thời điểm gửi đi đến châu Âu mỗi đại bảo sạ ngoại trừ Real Madrid, Kizzi cùng Ronaldo trở cự tinh bên ngoài, còn lại tất cả đội bóng dẫn viện binh phương thức đều là như thế. Liệu trình cuối cùng, Tô Đông tiếp nhận Valencia chính thức website phỏng vấn, hắn tự tin biểu thị mình sẽ ở Valencia lấy được thành công, trợ giúp quân đoàn rơi quay về đỉnh phong, đem nguyên vốn thuộc về bản thổ tiền đạo xạ và số 9 quần áo chơi bóng chuyển giao cho Tô Đông, đủ thấy Valencia trên dưới đối với hắn coi trọng trình độ. Tại hợp đồng về sau, Tô Đông rất nhanh liền nhận được đội bóng đội trưởng cạn nỉ dẹt điện thoại. Chính Tô Đông đều không nghĩ tới, vừa mới gia nhập liên minh Valencia, liền gặp một cọc khó giải quyết khó làm sự tỉnh quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 182, đội trưởng chi tranh bạo tâm canh thứ tư, quy cầu đặt mua người phiếu. Valencia nội thành, ạ dạ gồng đường cái. Chính là chỗ này. Mendes lái xe dừng ở một nhà hàng cửa ra vào, hướng phía ghế lái phụ Tô Đông nói, Tô Đông ghé mắt nhìn lại, phát hiện căn này ở vào bên đường cấp cao phòng ăn có một cái phi thường thú vị danh tự. Áo số 7. Nghe nói nơi này là Valencia cầu thủ thường thường liên hoan địa phương, tại bản địa rất nổi danh. Tô Đông xuyên thấu qua cửa sổ xe, bốn phía nhìn xuống, phát hiện thật có phóng viên thủ đợi chờ ở cửa, hiển nhiên cũng là nhận được phong thanh đội chó săn vô khủng bất nhập, đội bóng trong phòng thay quần áo khẳng định có người để lộ ra tin tức, cái này cũng rất bình thường. Câu thủ, câu lạc bộ cùng ký giả truyền thông, ba cái này ở giữa lợi ích thường thường đều là lẫn nhau gư mắc, chỉ cần không phải cái gì quá chuyện đại sự, cơ bản cũng sẽ không có người đi truy cứu tới cùng ai thấu phong thanh. Tô Đông nhìn đồng hồ, cùng Mendes tạm biệt một câu, mở cửa xe đi xuống. Vincenter. Phóng viên bảy bên trong có người hô một tiếng, nhất thời tất cả đều nhìn qua. Vincenter, ta là Valencia Nhật báo phóng viên, ta muốn hỏi ngươi, đối lần này đội trưởng tuyển cử thấy thế nào? Có hay không cảm thấy Bernie T cải cách rất bình thường bất cận nhân tình. Ngươi cảm thấy, mình sẽ cân nhắc tuyển ai tới làm đội trưởng đâu. Các phóng viên như ông vỡ tổ bao vây Vinh Center, tuy nói không dám thật ngăn chặn con đường của hắn, nhưng quả thực để hắn nửa bước khó đi. Tô Đông thừa này cơ hội tốt, đương nhiên tăng tốc bước chân, tranh thủ thời gian buổi về phía trước, ý đồ lửa dối quá quan, xông vào phòng ăn. Thật không nghĩ đến, còn có một người cùng hắn ôm lấy tâm tư giống nhau, mà mắt sắc phóng viên thì là rất nhanh chú ý tới bọn hắn. Là Tô Đông, mới viện binh Tô Đông. Hắn dáng dấp thật là cao, còn rất đẹp trai, còn có em Hắn lúc nào về Valencia? Phóng viên lúc này hất ra Vincenter, tất cả đều nào về phía Tô Đông cùng Esma. Hai người hoàn toàn không nghĩ tới, bọn này họp báo trở nên nhanh như vậy, ngược lại là Vincenter, có chút như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn về phía Tô Đông cùng Esma, mỉm cười gật đầu, không lưu luyến chút nào tiến vào phòng ăn. Cảm giác cảm ơn các người trưởng nghĩa xuất thủ. Vốn là muốn lựa dối quá quan, không nghĩ tới lại bị ngăn ở cửa ra vào, Tô Đông cùng Esma cũng rất bất đắc dĩ. Tô, ngươi hôm qua vừa gia nhập liên minh đội bóng bóng, ngươi biết hôm nay muốn làm gì sao? Có phải hay không cạn nghĩ dệt cho ngươi gọi điện thoại? Hắn có hay không hướng người bỏ phiếu? Người cùng Bernie T đã gặp mặt, hắn có không có nói cho ngươi biết muốn bầu cho ai? Esma, ngươi là đội trưởng lôi cuốn một trong những người được lựa chọn, ngươi cùng Tô Đồng thời xuất hiện, đây có phải hay không là đại biểu? Ngươi đã được đến tô cái này một chương quý giá phiếu bầu rồi. Tô, ngươi ý kiến gì hết lạ trước đó liên quan tới ba ca kia một fan ngôn luận? Tô Đông càng không ngừng đẩy ra ngăn tại trước mặt ký giả truyền thông, kết quả đám người kia như trước vẫn là không buông tha. Đồng dạng tình cảnh lúng túng còn có Esma, tên này Argentina cầu thủ đối mặt phóng viên lúc lại có vẻ hơi không biết làm sao, nhìn ngày bình thường cũng là không thích cùng ký giả truyền thông liên hệ. Mắt thấy cửa nhà hàng miệng gần trong gang tấc, ở giữa lại cách nhiều người như vậy, Tô Đông cùng Esma trong lòng đều có chút khí khổ. Hai người liếc nhau một cái, lại có chút ngầm hiểu lẫn nhau, đều có chú ý. Esma vóc dáng thấp bé, đi tới Tô Đông phía trước, phụ trách chui ra khe hở giữa đám người, mà Tô Đông khôi ngô khỏe mạnh, theo sát Esma, khe hở giữa đám người vừa mở, cả người hắn liền tiến lên, dùng sức gạt mở đám người. Cứ như vậy, hai người lại ăn ý giải khai đám người, chui vào phòng ăn. Hô, Esma lòng vẫn còn sợ hãi thở ra, quay đầu nhìn về phía những cái kia vẫn như cũ hướng phía hắn ngoắc phóng viên, mười phần nghĩ mà sợ. Nếu như là hắn tự mình một người, đoán chừng sẽ bị dìm ngập tại phóng viên ở trong. Tuy nói mới hơn 20 người, nhưng không chịu nổi hắn thân tiểu lực yếu, bình thường không ít nhận khí dễ. Bọn hắn mỗi lần đều chuyên chọn ta ra tay, có đôi khi bị chặn lại thật lâu đều không cho ta đi, lần này may mắn có người tại. Etma cảm kích hướng phía Tô Đông mỉm cười. Hắn vóc dáng không cao, lại dáng dấp rất đẹp trai, nhất là cười lên đặc biệt ánh nắng. Tô Đông. Tô Đông cười vươn tay ra. Etma. Etma cũng cười cùng Tô Đông nắm tay. Hai cái mới đồng đội chính thức gặp mặt về sau, kết bạn đi vào phòng ăn. Lúc này Đội một cầu thủ cũng đều trên cơ bản đến đông đủ, chỗ ngồi thì là căn cứ tới trước tới sau, cùng lẫn nhau thân cận chỉnh độ đến nhập ngồi, trong đó số người nhiều nhất khu vực đều là Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ. Canizet, Al Benda, Bạ già già, Vincenter, Mạ chế nạ cùng Anbi ổn bọn người tụ tại một khối. Esma quét một vòng về sau, chậm rãi đi hướng nghệ là cùng kéo lỡ gì nộ bọn người chỗ khu vực. Tô Đông do dự một chút, cũng đi theo quá khứ, bởi vì hắn phát hiện, mới viện binh mổ hẻm mẹ xỉ sổ cổ cũng tại cái này một khu. Trong phòng thay quần áo tồn tại phe phái, đây là 10 phần bình thường. Mấu chốt còn tại ở phe phái cùng giữa hệ phái có tồn tại hay không mâu thuẫn xung đột, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, nhân dị quân phân. Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ báo đoàn thành đàn, Argentina cùng Nam Mỹ châu cầu thủ riêng phần mình báo đoàn, cái này mười phần bình thường, thậm chí đoán chừng tại riêng phần mình báo đoàn bên trong còn có còn lại tiểu phái đeo. Tô Đông Sắt bên Esma ngồi xuống, vẫn như cũ đang quan sát tình huống hiện trường, phát hiện bầu không khí vẫn rất tốt, không có bao nhiêu kiếm bạc nổ trương không khí, cái này để hắn nhẹ nhàng thở ra. Đừng lo lắng, không có bên ngoài ký giả truyền thông truyền khủng bố như vậy ly kỳ. Bên cạnh Esma nhẹ nói. Tô Đông khẽ gật đầu hắn cũng chú ý tới. tuy nói Valencia mấy năm qua này lấy hệ là cầm đầu một nhóm ngoại viện công văn rất cao, nhưng lấy Cagliari, anh vẫn đã cùng bà dã dã cầm đầu một nhóm bản thổ cầu thủ vẫn như cũng là lực lượng trung kiên. trước đó đội bóng là nhất danh chính đội trưởng bà tên phó đội trưởng, hệ là chính là phó đội trưởng trong đó một vị. nhưng trước đây không lâu, Bernie T cho rằng, bốn tên đội trưởng phối trí có chút quá công tền, bất lợi cho phòng thay quần áo quản lý, cho nên quyết định xóa hai tên đội trưởng, biến thành nghiêm một bộ. tùy theo mà đến vấn đề chính là, Valencia cầu thủ một mực tụ đến ngoại giới cầu dẫn. Trước đây không lâu, Arsenal Heger liền công khai biểu đạt đối Canizere hứng thú, bởi vì không cam lòng dự bị lao thủ môn xì mạn tự do chuyển nhượng đi Manchester City. Arsenal nhất định phải đưa vào nhất danh kinh nghiệm phong phú chủ lực thủ môn. Heger muốn có được Canizere, lấy Valencia tài lực. Nếu như Heger cưỡng ép xuất thủ, ép ở lại Canizere khả năng không lớn. May mà chính là, Canizere công khai biểu đạt đối Valencia trung thành, biểu thị quyết tâm lưu đội. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng tuyên bố rời khỏi lần này đội trưởng tuyển cử. Rất bình thường hiển nhiên, Canizere chưa hẳn liền không có rời đội ý nghĩ, từ bỏ đội trưởng chức cũng là vì này cân nhắc. Nếu như nói, làm đội trưởng ca nỉ dẹt làm được còn tương đối giàu diếm, như vậy Huệ là đang tiếp thụ 3 ca đào gấp lúc, công khai biểu thị mình rất vinh hạnh thu được 3 ca mời loại hình nữ, liền đưa tới Valencia fan bóng đá bất mãn. Làm đội bóng phó đội trưởng, Hệt là fan này tỏ thái độ không thể nghi ngờ là làm cho người thất vọng. Cũng bởi vì như thế, cho nên lần này tuyển cử bên trong, tất cả mọi người cơ bản kết luận, Hệt là vô duyên đội trưởng cùng phó đội trưởng tranh đấu, ngược lại là cầu tiền vệ Hạch Tâm Esma bị đẩy lên phía trước. Coi như Tô Đông quan sát, Esma chí không ở chỗ này. Chờ một chút là bỏ phiếu kín, mới thêm minh cầu thủ có thể lựa chọn bỏ quyền. Sma nhắc nhở, To Đông cười đáp lại. Kỳ thật, sớm tại trước khi vào cửa, hắn liền đã quyết định, mặc kệ có hay không bỏ quyền thuyết pháp, hắn đều sẽ bỏ quyền, hoặc là chống không phiếu. Cái này mới vừa vận gia nhập liên minh đội bóng một ngày, hắn không có lý do cuốn vào loại này phân tranh. Bất quá, như thế hắn quan sát Valencia trong phòng thay quần áo bộ một lần tuyệt hảo cơ hội. Cho tới bây giờ, tuy nói đội bên trong tồn tại phe phái, nhưng đội trưởng tuyển cử không khí vẫn là rất bình thường hữu hảo. Không biết có phải hay không là bởi vì Tây Ban Nha bạn thổ phái một nhà độc đại nguyên do. Đợi đến đội tháng một năm hai tên cầu thủ toàn bộ đến đông đủ về sau. Sắp từ nhiệm đội trưởng Cả Nhi Dẹt chủ trì lần này liên hoan, đồng thời tuyên bố bắt đầu liên quan tới chính phó đội trưởng bỏ phiếu kín. Bỏ phiếu phương thức rất đơn giản, mỗi người đều sẽ phân đến một trường giống nhau trồng chất thẻ giấy, lật ra sau viết lên mình trong suy nghĩ chính phó đội trưởng nhân tuyển quần áo chơi bóng giấy số, khép lại sau lại thống nhất ném vào Cả Nhi Dẹt trong tay thùng giấy. Tại phân phát thẻ giấy thời điểm, Tô Đông liền biểu thị mình bỏ quyền, Cả Nhi Dẹt cũng đồng ý Tô Đông bỏ quyền. Một tên khác mới viện binh mồ hẹm mệt xỉu cổ cũng theo sát phía sau tuyên bố mình bỏ quyền, cũng không có ý định tham dự trong đó. Đều là mới đến, ai cũng không nguyện ý vào lúc này làm loại này chuyện đắc tội với người bất quá nhắc tới cũng là làm người kinh ngạc tuyển cử không khí hiện trường vậy mà cực kỳ tốt mặc kệ là năm chắc thắng lợi trong tay Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ vẫn là Ezla cùng kéo lở ghi nô ngoại hạng tịch cầu thủ lẫn nhau đều trò chuyện vui vẻ thậm chí còn lẫn nhau mở ra đối phương trò đùa lại không có nửa điểm cạnh tranh mùi thuốc súng sau cùng tuyển cử kết quả cũng không ngoài dự liệu đội trưởng là tối không có bất ngờ làm trước đó ba tên phó đội trưởng một trong tại cả Niết tuyên bố vứt bỏ tuyển Ezla bởi vì chuyển nhượng sự kiện mà mất đi tranh cử tư cách lúc hẳn bệnh đã cơ hồ không có, có bất kỳ huyền niệm gì toàn phiếu được tuyển đội trưởng trước Làm Valencia bản thổ thanh vấn cầu thủ, anh bạn đã là đội bóng cờ sĩ cùng mục tiêu, hoàn toàn xứng đáng. Phó đội trưởng nhân tuyển cạnh tranh liền tương đối kịch liệt. Dựa theo bình chọn quy tắc, Valencia đội trưởng muốn cân nhắc tư lịch, 38 tuổi ý lao tướng cắt bùn nghỉ tư lịch dài nhất. Nhưng niên kỷ cũng quá lớn chút, tiền vệ phòng ngự bạ dã dã cùng Esma đều là tại 2000 niên gia nhập liên minh đội bóng, cũng đều phát huy ra trọng yếu cống hiến, bởi vì hai người này đều là phó đội trưởng lôi cuốn nhân tuyển. Bất quá, Esma sớm tuyên bố vứt bỏ tuyển, hắn biểu thị mình không có làm đội trưởng năng lực. Cuối cùng, tại bà dã dã cùng cắt bùn nghỉ hai tên cầu thủ ở giữa. Bà Dạ Dạ Hưu Kinh vô hiểm trở thành đội bóng phó đội trưởng. Nói đến cũng là thú vị, Valencia cái này một đôi song tiền vệ phòng ngự có thể sừng cấp thế giới tổ hợp, mà bây giờ lại lại trở thành đội bóng chính phó đội trưởng, mặc kệ trên trận vẫn là dưới trận đều thành tối dài phách đương. Tô Đông vẫn luôn ở bên quan sát, hắn bắt đầu tin tưởng Valencia phòng thay quần áo nội bộ không khí vẫn rất tốt. Anh Bén đã cùng bà Dạ Dạ song song được tuyển đội trưởng, không thể nghi ngờ lại một lần nữa đã chứng minh Tây Ban Nha bản thổ cầu thủ trung kiên địa vị. Làm mới vệ binh, hắn đối với cái này ngược lại cũng không cần quá lo lắng nhiều. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng biểu hiện, tăng thực lực lên. Mặc kệ ai làm đội trưởng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng ở kinh lịch trận này đội trưởng tuyển cử về sau, Tô Đông cảm nhận được Valencia phòng thay quần áo không khí, tiến thêm một bước để hắn tin tưởng vững chắc, chi này đội bóng rất có triển vọng. Chỉ có phòng thay quần áo đồng tâm hiệp lực, tướng xoáy đồng tâm đội bóng mới có thể lấy được thành công. Quỷ cầu đặt mua nguyệt phiếu. Chương 183, nhìn một cái người Tô Đông, ngươi có ý tốt sao? Bạo tâm canh năm, quỷ cầu đặt mua nguyệt phiếu. Tô Đông cảm giác không có sai, sự tình cũng một mực tại hướng phía tốt phương hướng đang phát triển. Valencia đội trưởng tuyển cử kết quả đạt được huấn luyện viên trưởng Bernie tán thành cũng rất nhanh được công bố cho mỗi đại báo xã. Alan Bennett đã cùng bà Dạ Ra được tuyển đội bóng chinh phó đội trưởng. Cái này cần đến Valencia bản thổ fan bóng đá nhất trí tán thành. Cái này hai tên cầu thủ đều đã tại đội bóng bên trong đã chứng minh thực lực của mình cùng giá trị. Từng bởi vì cùng 3 ca chuyển nhượng chuyện xấu mà bị fan bóng đá lên án trung vệ hệ là cũng rất mau ra mặt xin lỗi. Đầu tiên là báo AS và trận Real Madrid tại đưa tiến lao tướng hì ở rổ về sau. Đối hệ di tràn ngập hứng thú, nhưng Valencia Argentina trung vệ lần này phản ứng rất nhanh, lập tức ra mặt làm sáng tỏ, biểu đạt mình đối Valencia trung thành, không có hứng thú gia nhập liên minh Real Madrid. Không chỉ có như thế, Et là còn mượn cơ hội này chủ động hướng Valencia fan bóng đá xin lỗi, làm sáng tỏ mình trước đó nói sai, biểu thị mình cũng không hề rời đi Valencia ý tứ. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể tại chi này đội bóng hiệu lực, thẳng đến suất ngũ mới thôi. Et là fan này tỏ thái độ cũng đã nhận được Valencia fan bóng đá cùng truyền thông khẳng định, nhất là Minh sắc cự tuyệt Real Madrid. Phải biết, sâu tại thế kỷ trước thập niên 90 mươi trung kỳ, Valencia cũng bởi vì Mỹ dạ tổ vị chuyển nhượng cùng Real Madrid huyên náo tối bụi, mà lúc đó Valencia chủ tịch liền là vừa vận thắng chọn rồi. Cũng bởi vì như thế. Cho nên, vượt tại Real Madrid chuyển ra đối hệ dữ lạ cảm thấy hứng thú tin tức về sau, lập tức liền cho nghiêm cự. Chỉ cần ta còn là Valencia chủ tịch, liền nhất định không có Valencia cầu thủ chuyển nhượng Real Madrid. Giọt cái này tịch thoại cũng giống như lạ, thắng được Valencia fan bóng đá trái tim. Chính là tại loại này nhao nhao hỗn loạn bên trong, Valencia lặng yên mở ra mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu. T dẫn đội tiến về Thụy Sĩ Niổng, tiến hành bí mật tập huấn. Sớm tại trước mùa giải, Valencia cũng đã là La Liga đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nhưng đội bóng cuối cùng thành tích đất lở, kém chút vô duyên bản mùa giải Champions League một nguyên nhân rất quan trọng chính là tiến công không còn chút sức lực nào. Phong tuyến bên trên khuyết thiếu công thành nổ trại tiến công hào thủ, để Valencia tại rất nhiều trận đấu bên trong đều diễn ra đắc thế không đạt được khổ chiến. Tỷ như Trang Tionliz bắt cường đấu vòng loại giao đấu Inter Milan hai hiệp tranh tài, Valencia khống chế bóng suất cao tới 70%, có thể nói là chiếm hết ưu thế, mặc kệ là chẳng diện, vẫn là sáng tạo ra cơ hội, đều muốn vượt qua Inter Milan, nhưng kết quả cuối cùng lại là Valencia tiếp nối thẳng tao đào thải. Vì sao? Bởi vì phong tuyến không hay, rút kinh nghiệm sương máu về sau, bản mùa giải Valencia ngóc đầu trở lại. Vì giảm bất đội bóng nợ lần cánh vác, tầng quản lý bán mất xạ vạ cùng cả giữ cái này hai tên tiền lương nhà giàu, nhưng cũng khiển trách tư 1 ngàn vạn Euro ký xuống sở tốt team Leeds bọn Tô Đông, cái này khiến Valencia trên dưới đều cảm nhận được tầng quản lý quyết tâm. Đừng nhìn Tô Đông mới 18 tuổi, nhưng ở trước mùa giải bỏ tiểu gì Premier League cùng UEFA Cup trên trận, hắn phân biệt đánh vào 23 cùng 12 cái dẫn bóng, song song được tuyển vì thi đấu sự tỉnh xạ thủ tốt nhất, đạt được năng lực có thể thấy được long đúng. Tuổi còn trẻ lại thành tích nổi bật, lại nhận huấn luyện viên trưởng Bernie T coi trọng, trong đội trên dưới cũng đều đối Tô Đông tràn ngập chờ mong. Theo Tô Đông gia nhập Liên Minh Phong tuyến đạt được bổ sung, mùa hẻm Messi soi cô đến, tiến một bước tăng cường giữa trận độ dài. Cái này hai bút dẫn viện binh đều để Valencia thực lực tổng hợp so với trước mùa giải có chỗ tăng cường. Về phần mạnh bao nhiêu? Cái này còn phải đợi đợi mới mùa giải khảo nghiệm, nhất là tô Đông phát huy. Nhưng ở mùa hạ tập huấn bắt đầu về sau, tô Đông liền rõ ràng cảm nhận được các đội hưu trên thân kìm nén kia một cốt khí. Chi này hao tốn Berni T hai năm tâm huyết xây dựng, càng ngày càng thành thục đội bóng bên trong. Tất cả mọi người chuẩn bị làm một vụ lớn. Trước khi đến thụ sĩ nghỉ ông trước đó, câu lạc bộ dựa theo lệ cũ, an bài cầu thủ tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, tất cả mọi người nhao nhao biểu thị. Hy vọng có thể tại mới mùa giải vì đội bóng lại sáng tạo huy hoàng, lấy được thành tích bên trên đột phá. Esma rất ít tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, nhưng lần này hắn lại tỏ thái độ, chúng ta ở trên cái mùa giải phạm không ít sai lầm, cũng khuyết thiếu một chút vật khí, nhưng những này đều đi qua, bản mùa giải chúng ta sẽ bắt lấy trước mặt chỗ có cơ hội, thắng được tất cả tranh tài. Argentina hậu vệ đẻo Lardino cũng đang bày tỏ, theo Tô Đông trở cường viện gia nhập liên minh, chúng ta đã có được một bộ rất bình thường hoàn chỉnh đội hình, cứ việc còn có rất nhiều nơi cần muốn tiếp tục hoàn thiện, nhưng hết thảy đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người tại vì thế mà cố gắng. Cầu thủ là như thế, huấn luyện viên trưởng cũng đồng dạng là như thế. Tại đội bóng tiến về thụy sĩ nghỉ ông trước đó, Berni Tê liền đã minh xác tỏ thái độ, cái này đem là hắn chấp giáo lấy tới yêu cầu tối khắc nghiệt một cái mùa giải, yêu cầu trong đội một cầu thủ đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, mỗi người đều nhất định muốn toàn lực ứng phó, chuyên chú đầu nhập quý trước tập huấn. Mặc kệ là La Liga vẫn là Champions League, ta đều hy vọng chúng ta có thể tại mới mùa giải có thu hoạch. Berni Tê câu nói này khích lệ toàn đội. Ngoại trừ Valencia đội một cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác bên ngoài cùng nhau đi tới thụy sĩ nỉ ông còn có tô đông tư nhân huấn luyện viên đoàn đội bao quát nùn nật rốt rà ở bên trong tổng cộng 3 người dinh dưỡng chuyên gia bao là cả sẽ cách mỗi mấy ngày đến thụy sĩ theo dõi tô đông cũng là trong đội duy nhất trưởng kỳ thuê tư nhân huấn luyện viên cầu thủ cái này tại valencia trong đội coi như mới mẻ. thuê tư nhân huấn luyện viên kỳ thật tại bóng đá trong lĩnh vực cũng không hiếm thấy tỉ như có chút thương binh đang khôi phục trong quá trình đều sẽ thuê tư nhân vật lý trị liệu sư đến giúp đỡ mình nhưng đây chỉ là thời gian ngắn giống tô đông loại này trưởng kỳ thuê tư nhân huấn luyện viên hơn nữa còn là toàn bộ đoàn đội Đừng nói là Valencia, liền xem như tại La Liga, thậm chí toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều là tương đương hiếm thấy. Nhưng Valencia cầu thủ đối với cái này cũng không có bao nhiêu dị nghị, bởi vì vì tất cả phí tổn đều là Tô Đông tự móc tiền túi, thậm chí ngay cả đoàn đội tại Thụy Sĩ nghỉ ông tốn hao, ngoại trừ đi theo đội bóng ăn ở bên ngoài, còn lại phí tổn cũng đều là từ Tô Đông tự hành gánh chịu. Dưới loại tình huống này, Valencia cầu thủ đương nhiên sẽ không có ý kiến lớn gì, ngược lại rất nhiều có hùng tầm cầu thủ đều sẽ cảm thấy cao hứng, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Tô Đông khát vọng tiến bộ quyết tâm cùng đầu nhập. Mà nếu như Tô Đông thật có thể giải quyết hết Valencia phong tuyến nguy cơ. Đôi này Valencia thực lực tổng hợp chính là to lớn tăng lên, nhất là đương đội bóng đi vào thụy sĩ nghỉ ồn, bắt đầu đầu nhập quý trước tập huấn về sau. Valencia cầu thủ đều cảm nhận được Tô Đông ra sức trình độ, hắn ngoại trừ mỗi ngày cùng đội bóng huấn luyện chung bên ngoài, còn ngoài định mức chấp hành tư nhân huấn luyện viên đoàn đội bố trí thêm luyện nhiệm vụ. Trong đội rất nhiều cầu thủ nguyên bản đều đối với Berni Tê mà quỷ tập huấn cùng khắc nghiệt yêu cầu cảm thấy kháng cự, nhưng khi nhìn đến Tô Đông huấn luyện lượng về sau, liễu lưa sau khi vốn là muốn cùng huấn luyện viên tổ có kẻ mặc cả tâm tư cũng đều hành quân lặng lẽ. Thừa hỏi, thật đi tìm huấn luyện viên tổ người ta trực tiếp đỉnh trở về một câu, nhìn một cái người ta Tô Đông, lại nhìn một cái chính ngươi, có ý tốt sao? Loại này tự làm mất mặt sự tình, tự nhiên là không ai nguyện ý đi làm. Tô Đông cách làm tại trong đội cũng đưa tới nhất định tranh luận, bí mật cũng có cầu thủ cho là hắn làm hư trong đội tập tụ, nhưng lại đa số cầu thủ, nhất là giống như Etma, Etla, Adben đã cùng Vincent chờ cầu thủ, đều đối Tô Đông cách làm cảm thấy mừng rỡ cùng khâm phục. Làm mới Việt binh, Tô Đông nương tựa theo cố gắng của mình, sơ bộ đạt được đồng đội khẳng định. Đường Valencia tại Thụy Sĩ nỉ ông bí mật tập vẫn trong lúc đó, châu Âu mới mùa giải lịch đấu cũng lần lượt ra lò. Tuy nhất Valencia coi trọng thuộc về Champions e League bên ngoài thi dự tuyển. Trước mùa giải vẹn vẹn chỉ lấy được La Liga thứ 4, Valencia nhất định phải tham gia Champions e League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 chênh tài, mà La Liga thủ vòng là tại cuối tháng 8, cho nên mới mùa giải quân đoàn rơi sẽ từ vừa mới bắt đầu liền xong tuyên tác chiến. Đáng nhắc tới chính là, bởi vì trước mùa giải UEFA cuộc bán kết tứ cường danh mạch bên trong, họ tựu gạn dị mẹ dạ Liga chiếm cứ ba cái vị trí, Sporting Lisbon càng là tại cuối cùng đoạt được cốt trụ EFA. Cái này khiến họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga Eroz chiến điểm tích lũy tiêu thằng, đạt được hai cái quý giá Champions League dự thi danh hạch. Năm nay mùa hạ, UEFA một lần nữa tính toán Eroz chiến điểm tích lũy về sau, họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga quán quân sở Botim Lisbon có thể trực tiếp tấn cấp Champions League tiểu tổ thi đấu, mà xem như A quân, Otto thì là muốn tham gia bên ngoài thi dự tuyển. Điều này cũng làm cho Tô Đông đang cùng đồng đảng về, về gọi điện thoại lúc, không không tiếc nuối mà tỏ vẻ, nguyên bản ta còn muốn tại vòng thứ 3 thi dự tuyển liền đem các ngươi đưa về Bồ Đào Nha, đáng tiếc không có cơ hội Bồ Lôni lưu nhiệm sở tốt Team Lisbon, nếu quả thật đụng phải trước Đông ra, mặc kệ là làm cầu thủ chuyên nghiệp, vẫn là từ đối với Bồ Lôni trả thủ, Tô Đông đều không ngại đem Bồ Lôni đưa về nhà. VV đương nhiên cũng sẽ không khách khí, biểu thị đến Cham Dion Elite tiểu tổ thi đấu cũng vẫn còn có cơ hội. Bờ ra giữa trung vệ đối Tô Đông cảm kích là phát ra từ nội tâm. Nếu như không phải Tô Đông, hắn không có khả năng từ mạ gì tỷ mộ chuyển nhượng đến sở tốt Team Lisbon, càng không khả năng tại chuyển nhượng về sau nhận trọng dụng, cái thứ nhất mùa giải liền cầm xuống Coppa tiểu hạng gì mẹ dạ Liga cùng UFFA cuộc xong quân vương, bản mùa giải càng là có thể đại biểu đội bóng đánh Cham Dion Elite. Đây là nhiều ít bở ra dù cầu thủ tha thiết ước mơ cảnh ngộ, nhưng cũng bởi vì như thế, cho nên về không giờ khắc nào không tự nhắc nhở mình muốn càng thêm cố gắng, để tránh bị Tô Đông cùng Johnny chờ hảo hữu càng kéo càng xa, đồng thời, hắn cũng khát vọng thông qua đá ra thành tích, đến cải thiện mình cùng cuộc sống của người nhà. Bởi vì trung tuần tháng 8 liền muốn đá trang T-Hon bên ngoài thi dự tuyển thủ hiệp tranh tài, cho nên Valencia mùa hạ tập huấn bắt đầu đến tương đối sớm, Burnley Tre dẫn đội tại Thụy Sĩ nghỉ ống phong bế tập huấn, ngoại trừ tiến hành cần thiết thể năng dự chữa huấn luyện bên ngoài, càng nhiều vẫn là tại rèn luyện cùng diễn luyện đội bóng tiến công đấu pháp. Tô Đông cũng chăm chú quan sát Bernie T chuẩn bị cho hắn kia mấy cái USB bên trong nội dung, đúng là được lợi rất nhiều, từ đó phát hiện rất nhiều chính hắn trước kia đều không có chú ý tới chi tiết cùng sai lầm. Thậm chí có rất nhiều nơi cũng ẩn ẩn cùng rồ mạ gì ở vùng cấm địa chi sói kêu gọi lẫn nhau. Cái này khiến Tô Đông có loại rất bình thường cảm giác mấy liệt, nếu như hắn cải tiến những này không đủ, không chỉ có thực lực bản thân sẽ có được tăng lên thêm một bước, trên sân bóng nguy hiểm cũng trở nên lớn hơn. Bởi vì như thế, cho nên Tô Đông không chỉ có toàn lực phối hợp Bunny Te vẫn luyện thường ngày, đồng thời cũng tích cực tham gia hắn chủ đạo cái kia một hạng vận động sinh lý học nghiên cứu hạn mục, đối động tác của mình tiến hành cải tiến. Hắn hy vọng có thể tại mới mùa giải xuất ra tốt hơn biểu hiện, tiến một bước chứng minh giá trị của mình. Quỷ cầu đặt mua một phiếu. Chương 184, tối manh chiều cao trên lệch Noel khoái hoạt canh thứ nhất, quỷ cầu đặt mua một phiếu. Valencia trận đầu trận khởi động, đối thủ là Thụy Sĩ Ni ổ trẻ nổ giờ đội. Trận khởi động được gan bài ở trên buổi trưa cử hành, đội bóng cũng là khai thác bên trên nửa chẳng sau mỗi một bộ đội hình phương thức dự thi. Tô Đông được gan bài tại đội hình ra sân danh sách, cùng Vincenter, Zedd cùng Esma cộng tác, hợp thành trước trận tiến công tổ hợp. Cùng bố Loni khác biệt, Bernie T đối tiền đạo chiến thuật yêu cầu rõ ràng cao hơn nữa. Hắn không chỉ có muốn Tô Đông tại tiến công bên trong thi triển ra huy hiếp, đồng thời còn muốn phía trước trận tiến công ném cầu về sau, trước tiên đầu nhập phản đoạn. Một cái khác rõ ràng địa phương khác nhau chính là, supporting Lisbon Biên Phong là tương đối truyền thống một chút, càng nhiều là sống vọt tại đường biên, cho dù là do Nghì cùng Cà Dẹt Mạ, nhận Tô Đông ảnh hưởng, thường thường hướng sườn bộ cắt vào, nhưng chủ yếu nhất sinh động khu vực vẫn là tại đường biên, nhưng Valencia thì rõ ràng không phải. Vincenter không chỉ có nếu có thể tại đường biên một đối một tình huống dưới lợi dụng tự thân tốc độ cùng kỹ thuật, sẽ mở phòng tuyến của đối phương, đồng thời còn muốn có bên trong cắt cùng đồng đội phối hợp, thậm chí là cắm vào vùng cấm địa sút goal đạt được năng lực. Cái này liền khiến cho Vincent cùng Tô Đông, Esma ở giữa liên hệ rất nhiều. Bernyte cũng cố ý chế tạo lấy Tô Đông, Esma cùng Vincent cầm đầu công kích tổ hợp, mặc kệ là đang huấn luyện, vẫn là tranh tài, hắn đều an bài ba người này tại cùng tổ cùng đội, hiện nhiên là muốn muốn bọn hắn mau chóng đổi dưỡng được ăn ý. Cánh trái tiến công cũng là Valencia trọng yếu vũ khí, vừa ra dư hậu vệ trái Osulio trước mùa giải phát huy dụng mạnh phi thường, bản mùa giải dần dần đứng vững trụ lực vị trí biểu hiện ra rất mạnh lực công kích. Nói đơn giản một chút, Bernie T chiến thuật liền là thông qua bên trong trước trận áp bách, đem phòng tuyến đẩy tới cao vị, lợi dụng hai tên cấp thế giới song tiền vệ phòng ngự tổ hợp mang đến ưu thế, ngăn chặn đối phương giữa trận, tiến tới dừng lại đánh cho tên người. Loại này đấu pháp có lợi có hại, chỗ tốt rõ ràng, mà tệ nạn chính là, một khi đội bóng lực công kích không đủ, rất dễ dàng xuất hiện mùa giải trước loại kia đắc thế không đạt được, chiếm cứ 70% không chế bóng suất, cuối cùng lại xám xịt thua trận tranh tài quốc cảnh. Tô Đông đến, phải chăng có thể cải thiện Valencia tiền công? Đây là mới mùa giải đánh trước đó, tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Tại thủ trận trận khởi động, đối mặt thực lực xa xa yếu tại đối thủ của mình, Valencia diễn ra một trận đại đổ sát. Mười so với không, quân đoàn rơi tại thụy sĩ nỉ ống, sân khách cuồng đồ đối thủ. Tô Đông tại hơn nửa hiệp đánh vào hai cầu, đồng thời còn có một lần trợ công. Vincenter, Esma cùng Mô Dưới Lợi đều có một cầu nhập trướng, cánh phải Diệt cùng án Trú Lộ cũng đồng dạng mỗi nhập một cầu. Đại thắng về sau, Valencia cũng không có như vậy cảm thấy hài lòng. Thậm chí tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trong phòng thay quần áo, Berni T không có nửa điểm khích lệ, ngược lại là càng không ngừng bạch đội bóng ở trong trận đấu chỗ bạo lộ ra vấn đề. Đối mặt thực lực đối thủ nhỏ yếu chỗ bạo lộ ra vấn đề, tại đối mặt cường đội lúc sẽ trở nên rất bình thường trí mạng. Ngược lại là trợ lý huấn luyện viên lệ rẻ xề đề dặn, tại Berniet về sau, hung hăng khen cầu thủ một thanh, cho rằng bên trên nửa chẳng sau đều bị đá không tệ, Hy vọng tất cả đón thêm lại lệ loại hình vân vân. Cái này khiến Tô Đông cảm thấy rất kỳ quái. Chớ kinh ngạc, quen thuộc liên tốt. Esma nhìn ra Tô Đông tâm tư. Hai người từ khi lần kia liên hoan, cộng đồng đối mặt ký giả truyền thông về sau, giống như trở nên rất có ăn ý, lẫn nhau nhìn đối phương cũng thuận mắt. Thú vị là, hai người quan hệ không tệ, nhưng thân cao lại chênh lệch cách xa. Esma là toàn đội thân cao lớn nhất, chỉ có 1.7m, mà Tô Đông thì là toàn đội cao nhất, trọn vẹn 1.95m. Thân cao trên lệch 25cm hai người chạm một khối, tại trong phòng thay quần áo cũng bị các đội hưu treo chọc thành tối manh chiều cao trên lệnh. Nói thế nào? Tô Đông rất hiếu kỳ. Chúng ta bí mật đều nói, Gia Pha tựa như là cái không có có cảm tình người máy, thậm chí chiến thuật của hắn lý luận cũng là như thế, có đôi khi chúng ta cảm thấy, chỉ có người máy mới có thể hoàn mỹ chấp hành yêu cầu của hắn, mà chỉ cần chấp hành đúng chỗ, hắn đội bóng đem chiến vô bất thắng. Bởi vì không có tình cảm, cho nên hắn chưa hề cũng sẽ không an ủi cùng thương cảm người khác. Đừng nói là thắng trận không có ban thưởng, có đôi khi thua tranh tài, còn phải chịu hắn một chầu tháo mạng. Chúng ta đều đã thành thói quen. Edman nói xong lời cuối cùng, hoặc bắt đúi vai, hiển nhiên thật đúng là không có đem cái này coi ra gì. Kì hệ dễ dãi dạn, hắn là trợ lý huấn luyện viên, nhưng trên thực tế, hắn cùng chúng ta quan hệ ngược lại so Ra pha càng tốt hơn. Có đôi khi rất nhiều chuyện chúng ta đều là trực tiếp tìm hắn, để hắn đi nói với gia pha, bởi vì ai cũng không nguyện ý đi đối mặt Ra Fa tâm tia người máy mặt lạnh. Thu Đông trong lòng âm thầm một người. Không biết cái này có tính không là tiếng trung thảo luận, một cái vai phản diện, một cái hát mặt trắng. Có lẽ Bernie T cùng mẹ rẻ tệ Zan cũng không phải là cố ý mà vì đó, nhưng bọn hắn cộng tác vừa vặn sinh ra hiệu quả như vậy. Đúng rồi, Tô, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Esma dùng một loại rất có tò mò ánh mắt nhìn qua Tô Đông. "Đương nhiên, ngươi nói. Ngươi vì cái gì có thể dáng dấp cao như vậy đâu?" Tô Đông có chút ngạc nhiên, đây là một chuyện không. Lại nhìn xuống cái này, ngẩng đầu nhìn mình Esma, Tô Đông đột nhiên ý thức được, tốt à, đây đúng là cái vấn đề. Nói ra, ta cũng không biết. Cha mẹ ngươi cũng rất cao sao? Không phải, cha ta một mét tám không đến. Vậy tại sao ngươi có thể lớn như vậy á cao đâu? Esma hết sức tò mò. Không biết, ăn ăn, liền đã cao như vậy rồi. Vậy ngươi ăn cái gì? Tùy tiện ăn, bánh mì, hamburger, cơm, mì sợi, đi giả. Esma rất bình thường phiền muộn. Những này ta cũng ăn, vì cái gì ta liền dài không cao. Tô Đông kém chút không có cười ra tiếng. Nguyên Lai like nói cho cùng là vì dài cao á. Bác sĩ nói, ta còn có hy vọng lại dài. Esma còn không hết hy vọng. Ngươi thật giống như đã. 23 mươi ba tuần tuổi. Tô Đông tiện ý nhắc nhở đường đường Argentina thiên tài hộ công chớ để cho ven đường những cái tiền lửa gạt lao ra ra lão nại nại tiền chết lửa đảo cho gái bấy thật hâm mộ ngươi có thể lớn như vậy á cao Etma tràn đầy hâm mộ ngẩng đầu nhìn tô Đông giờ này khắc này tô Đông nội tâm đạt được cực lớn cảm giác thành kiểu tốt ta quay đầu ta giúp ngươi hỏi một chút ta dinh dưỡng sư hắn là lịch dạy đại học cũng là châu Âu chứ danh dinh dưỡng chuyên gia hắn hẳn là có thể giúp ngươi giúp ngươi lại cao lớn hơn một chút trên thực tế chính tô Đông đều không ốm hy vọng hai mươi ba còn có thể lại dài cao nhưng hắn thật sự là không đành lòng đi đả kích một cái như thế ngưỡng mộ mình người dùng một sự kiện để hình dung Valencia cuồng đổ trẻ nổ dở tầm quan trọng đó chính là buổi sáng đánh xong tranh tài về sau buổi chiều đội bóng tiếp tục huấn luyện thậm chí còn chuyên môn an bài trong đội phân tổ đấu đối kháng rất bình thường hiển nhiên Bernie T cho rằng buổi sáng trận đấu kia cường độ thiếu nghiêm trọng sau đó Valencia nên đón trận thứ hai trận khởi động đồng dạng không phải cái gì cường đội càng nhiều vẫn là vì điều chỉnh đội bóng trạng thái cùng kỹ chiến thuật diễn luyện như trước vẫn là thụy sĩ bản thổ đội bóng lần này điểm số là bốn không tô Đông lại lần nữa đánh vào một cầu cung thủ trận trận khởi động Hắn vẫn là chỉ đá hơn nửa hiệp. Đội bóng trận thứ 3 trận khởi động là tiến về Hà Lan, sân khách khiêu chiến phải hệ Henut. Bởi vì ID dễ đủ vị gì thi đấu vòng tròn bắt đầu thi đấu thời gian sớm hơn, cho nên phía Henut lúc này đã điều chỉnh đến mùa giải trạng thái, mà Valencia mới vừa vận hoàn thành thể năng dự trữ huấn luyện, trạng thái còn chưa tới vị. Có thể coi là là như thế, Valencia vẫn là một không nhỏ thằng đối thủ. Tô Đông lần này không có dẫn bóng, cũng không có cống hiến trợ công, nhưng đá 65 phút, phía trước trận phát huy không tệ. Vincenter chuyền cho Esma dẫn bóng lần kia trợ công, vừa vận liền là tới từ Tô Đông quay thân cầm bóng cho ra tới. Tại Hà Lan đánh xong phế nụt về sau, Valencia ngỡ không dừng vó hướng phía tây, vượt qua eo biển Anh, đi tới nước Anh Tây Bắc Li và Bun làm khách sân Anfield. Tranh tài trước 15 phút, Liverpool liền ị vào sân nhà ưu thế, dẫn đầu phát khởi tiến công, chế tạo mấy lần nguy hiếp. Valencia phòng thủ vẫn là tương đối kiên cố, nhất là đương quân đoàn rơi ổn chát ổn đả tình huống dưới. Liverpool bài xuất chính là ẩn cùng hệ tệ tụ hợp, cái trước năm đó thế nhưng là dẫm lên hết lạ khối này bối cảnh tấm nhất chiến thành danh, chấn kinh toàn cầu, bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hết lạ toàn trường đều như là ăn phải thuốc nác, gắt gao nhìn trầm trầm ảo ẩn về phân HSTI, hắn toàn trường điểm sáng lớn nhất chính là tại hắn lãng phí cơ hội thời điểm. Tại HSTI một lần đánh đầu đỉnh trung lập trụ về sau, không đến một phút đồng hồ thời gian, Valencia đánh ra một lần nhanh chóng phản kích, Tô Đông cùng Vincenter hai người ở phía trước nhanh chóng bao tác, Esma tại sau lưng dẫn bóng thúc đẩy, cung cấp tốc hướng phía trước chuyền. Tô Đông tại vùng cấm địa tuyến đầu tiếp được Esma chuyền bóng về sau, thuận thế lội nhập vùng cấm địa, đem ỉ ỉ hấp dẫn tới về sau, tại mình có thể cưỡng ép lên chân gõ cửa tình huống dưới, đưa bóng phân đến cầu môn bên trái. Vincenter cùng lên đến rút bắn phá không thành, vì Valenciaa thủ kéo đi chép Thật sự là một cái thông minh tiểu tử. Paco Ezequiste dặn nhìn xem Vincenter đang không ngừng chào hỏi Tô Đông Trình diện bên cạnh chúc mừng, không khỏi cười ha ha lấy khen. Người thông minh chính là biết mình phải nên làm như thế nào, nhất là nhất danh tiền đạo. Tập huấn đoạn thời gian này đến nay, Tô Đông cùng mà, Vincenter quan hệ chỗ đến không tệ, lại thêm trên sân bóng các loại phối hợp, đều để hắn tại đội bóng dung nhập rất nhanh. Đương nhiên, Tô Đông thực lực bản thân cũng rất mạnh. Thật giống như vừa rồi lần này phản kích, ai có thể nghĩ tới, thân cao 1.95 Tô Đông bán đột lên tốc độ vậy mà không thể so với một M76 Vincenter chậm, đây quả thực chấn kinh tất cả mọi người cái cảm. Tiểu tử này vẫn là to lớn tiềm lực không có khai quả ra. Bernie T đôi ánh mắt của mình tin tưởng không nghi ngờ. Hắn rất chờ mong mình có thể tự tay bồi dưỡng được nhất danh thế giới đỉnh cấp hoàn mỹ tiên đạo. Điều kiện tiên quyết là Tô Đông còn phải lại sóng một chút. Valencia đánh vào một cầu về sau, Liverpool sĩ khí liên tiếp rất nhiều, nhưng ở hơn nửa hiệp còn có thể miễn cưỡng duy trì cục diện, nhưng đến nửa chẳng sau lại không được. Trang diện dần dần bị Valencia nắm trong tay, nhất là giữa trận Anh Bén đã cùng ba dã dả xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp, lại thêm một cái em Valencia bộ này giữa trận tổ hợp cho dù là bỏ vào Tramtiolip đều là tương đương có sức cạnh tranh. Đối mặt Liverpool, khống chế lại thế cục cũng không có vấn đề quá lớn. Đến nửa trang sau phút thứ 64, lâm ra sân trước đó, tô Đông còn có qua một lần cực kỳ tốt cơ hội. Hắn từng bước ép sát, khiến cho Liverpool hậu phòng tuyến xuất hiện sai lầm, được banh sau tại vùng cấm địa tuyến đầu trực tiếp lên chân dứt bắn. Một cước này rút bắn đánh cho Liverpool trợt tay không kịp, nhưng thủ môn đủ hệt phản ứng thần tốc, nghiêng người lập ra cánh phải anh chủ lộ cùng lên đến bù bắn trúng đích. Hai không. Valencia sân khách đánh bại Liverpool. Chúc mọi người Noel khoái hoạt, quý cầu đặt mua người phiếu. Chương 185, Thiên ngoại phi tiên Noel khoái hoạt canh thứ hai, quý cầu đặt mua người phiếu. Thời gian qua đi một tháng, tràn trọc hơn phân nửa cái châu Âu, rốt cục lại về tới Valencia. Lúc này, tô đông muốn tới biệt thự cũng đã cải tạo hoàn thành. Hắn rốt cục cáo biệt khách sạn tiếp sống, chuyển vào nhà mới của mình. Trên thực tế, hắn cũng không có ở trong tiểu điểm ở bao lâu, về sau phần lớn thời gian đều là đi theo đội bóng tập huấn cùng liên chiến các nơi. Mendes giúp hắn đem hết thảy tất cả đều bố trí thỏa đáng bao quát dưới mặt đất lầu một phòng tập thể thao, càng là mua thêm không ít máy tập thể dục dưới, có thậm chí còn là nùn nổ do chuyên môn từ nước Mỹ bên kia đặt trước chế tới, giá cả không quý, chính là phiên phức. chuyển vào nhà mới, tô Đông đi dạo xung quanh tham quan, hắn đối loại này cực nhẹ nhàng phong cách hay là vô cùng thích, hắn không thích quá mức phức tạp đồ vật. đi tới đình viện, ngồi tại trên bậc thang, hô hấp lấy đến từ địa trung hải không khí mới mẻ, cả người đều nhẹ nhàng thở ra. một tháng qua, hắn đã hiểu rõ Valencia tình huống, Berni T thích nhất, đồng thời cũng là Valencia am hiểu nhất trận hình chính là 4231 bộ này trận hình cũng là quá khứ những năm này châu Âu giới bóng đá lưu hành nhất trận hình chỗ tốt rất rõ ràng đó chính là nó có thể thích ứng các loại phong cách huấn luyện viên trưởng có thể căn cứ đội bóng khác biệt cầu thủ phối trí đến khai thác khác biệt chiến thuật đấu pháp tỷ như đồng dạng là bốn hai ba một nó có thể là phòng thủ phản kích như Valencia trước đó huấn luyện viên trưởng cũng Tờ, cũng có thể là cao vị trận ép như Berni t hiện tại Valencia hắn còn có thể là điên cuồng tấn công như bây giờ Real Madrid cũng có thể là truyền thống hình tóm lại phong cách của nó rất nhiều biến cái này rất thụ huấn luyện viên trưởng thích Bernie T điều giáo hạ Valencia cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, chi này đội bóng đã có thể ép ra ngoài đá cao vị áp bách, cũng đồng dạng có thể rút về đá phòng thủ phản kích, cái này xem bóng đội gặp được đối thủ như thế nào. Đánh Real Madrid cùng Barca, đại khái suất là rút về, nhưng nếu như là đã còn lại đội bóng, cơ bản đều là ép ra ngoài. Có thể nói, bộ này trận hình thích ứng năng lực thật rất mạnh. Làm đơn mũi tên tiền đạo, Tô Đông cũng đồng dạng cần phải căn cứ đội bóng loại chiến thuật này đu cầu, cải biến tự thân nhân vật. Đây cũng là vì cái gì Bernie T qua nhiều năm như vậy, một mực không có có thể tìm tới phù hợp ý tiền đạo nguyên nhân làm rõ ràng mình tại đội bóng vị trí cùng nhân vật về sau, Tô Đông trong lòng cũng đã có lực lượng. Từ mấy trận trận khởi động đến xem, Tô Đông cảm thấy mình vẫn là chấp hành đến không tệ, tin tưởng theo dung nhập đội bóng, cùng đồng đội ăn ý hình thành, hắn còn có thể làm được càng tốt hơn. Tiếp xuống, Valencia đem tọa trấn sân nhà, nên đón cuối cùng một trận trận khởi động đối thủ, Real Madrid. Đây là truyền thống sỉ chút cuộc tranh tài, năm nay Valencia mời Real Madrid, mà cái này cũng đồng dạng là Real Madrid cuối cùng một trận trận khởi động, đồng thời cũng là bếp khang tại Tây Ban Nha bạn thủ trận đấu thứ nhất. Valencia chỉ đang trùng kích La Liga quán quân, cùng Real Madrid một trận chiến này sẽ là phi thường có giá trị tham khảo đá thử vàng. Đối đội bóng là như thế, đối Tô Đông cũng đồng dạng là như thế. Tiến vào cầu vương con đường, Tô Đông đi thẳng tới ngôi sao bóng đá năng lực thẻ cửa hàng. Trước mùa giải, hắn trợ giúp sở tuốt team Lisbon cầm xuống họ tiểu gạn di mẹ dạ Liga cùng UEFA cup song quán vương, đạt được một chương ngôi sao bóng đá năng lực thẻ phiếu hối đoái, vẫn luôn còn vô dụng, chính là vì làm rõ ràng Valencia tình huống. Hiện tại, tình huống rất rõ ràng, Tô Đông cảm thấy mình phải làm ra lựa chọn. Hắn mua sắm trong xe còn có một chương ngôi sao bóng đá năng lực thể, đó chính là Ronaldo thiên ngoại phi tiên. Đây là hắn thả thật lâu, kèm nhỏ nước dãi ngôi sao bóng đá năng lực thể, cũng là hắn tha thiết ước mơ. Có thể được xưng là thiên ngoại phi tiên, vậy khẳng định không phải hiện tại do béo, mà là thập niên 90 người ngoài hành tinh Ronaldo. Thời điểm đó Ronaldo vẫn còn tương đối non nớt, tranh tài không đủ kinh nghiệm, đoạt điểm ý thức không mạnh, sút gôn kỹ xảo cũng không đủ ổn định, sút xa cái gì cũng không đủ hữu lực, cùng hiện tại Ronaldo so, thời điểm đó Ronaldo thật sự là quá ngây ngô. Năng lực cá nhân là như thế, trên sân bóng biểu hiện cũng là như thế luận chiến thuật điểm tựa tác dụng, tô đông trọng kiếm vô phong càng hơn một bậc, luận đoạn thân vị cùng thân thể đối kháng, không gì không phá hơn xa năm đó jordan, mà nói tới bên trong cấm khu nhạy bén vị trí chạy cùng đối thời cơ đem khống, vùng cấm địa chi sói càng chiếm ưu thế. bạ tỷ xạ bạ tỷ goll mạnh tại đại lực anh cánh cửa cùng xuất xa, cỡ lọ sở không trung bá chủ thì là đoạt tại đoạt gật đầu cầu cùng điểm rơi dự phán. có thể nói năm đó jordan còn xa xa chưa nói tới thành thủ, nhưng vì cái gì tô đông, thậm chí thế nhân chính là đối jordano nhớ mãi không quên đâu, bởi vì bọn hắn tận mắt qua năm đó jordano bóng đá, đó là một loại bất luận kẻ nào gặp đều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên bóng đá. Từ Inhô Vân đến Barcelona đến Inter Milan, thời điểm đó Ronaldo đem lực lượng, tốc độ cùng cá nhân kỹ thuật hoàn toàn dung hợp làm một thể, cái này khiến hắn trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử, tuyệt vô cần hữu, thế không thể đỡ người ngoài hành tinh. Cho đến ngày nay, tô Đông vẫn như cũ thích vô cùng Ronaldo, xem Ronaldo làm thần tượng, nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy bây giờ Ronaldo, đều sẽ nhịn không được vì hắn cảm thấy tiếc hận cùng tiếc mới. Hắn thành thục, trưởng trạng, thụ mấy lần trọng thương, không có năm đó nhanh như điện chớp rung động chuyển biến thành một cái người theo chủ nghĩa cơ hội, hắn tại trên sân bóng vẫn như cũng là trên thế giới nhất có uy hiếp cầu thủ, như trước vẫn là xuất sắc như vậy, nhưng hắn thay đổi. Tô Đông chưa hề đều không có quên, trong đầu tồn tại lấy năm đó liên quan tới Ronaldo no ký ức, kia là theo đuổi của hắn, mà bây giờ hắn rất bình thường muốn biết, nếu như hắn học xong Ronaldo no thiên ngoại phi tiên, lại thêm lúc trước hắn chỗ học được còn lại ngôi sao bóng đá năng lực thẻ, kia lại lại biến thành bộ dạng gì? Trước đó hắn không có học, là bởi vì hắn cảm giác đến năng lực của mình còn chưa đủ, kỹ thuật, thân thể cùng ý thức đều không đủ, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình có thể thử một chút. Hắn muốn trở thành một cái càng thêm hoàn mỹ Ronaldo. Ý niệm vừa động, hệ thống liền lập tức vì Tô Đông hối đoán rơi mất mùa sắm trong xe tấm kia ngôi sao bóng đá năng lực thẻ. Ronaldo thiên ngoại phi tiên. Chúc mừng ngươi, thành công đổi ngôi sao bóng đá năng lực thẻ thiên ngoại phi tiên. Theo hệ thống nhắc nhở tin tức, Tô Đông chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình cấp tốc chảy xuôi một dòng nước ấm, theo mạch máu lan tràn, môi đến một chỗ đều phảng phất giống như là tại kích hoạt tế bào, đó là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, rất bình thường dễ chịu. Loại này ấm áp cảm giác để Tô Đông thoải mái kém chút không có rên rỉ lên tiếng, cả người đều kém chút ngủ thiếp đi trong đầu thì giống như là tại chiếu phim không ngừng mà lặp đi lặp lại nhớ lại năm đó Ronaldo tại Inhố Vận Barcelona cùng gia nhập liên minh Inter Milan giai đoạn trước phân khích hình tượng đó chính là thiên ngoại phi thiên thuộc về hắn thần tượng Ronaldo thiên ngoại phi tiên một trận đột nhiên xuất hiện tiếng chung cửa đánh thức đắm chìm trong trạng thái vong nã bên trong tô đông sau khi tỉnh lại hắn cũng không có cảm giác đến thân thể của mình có cái gì dị thường cũng không có thời gian đi cẩn thận nghiên cứu trực tiếp đi đi mở cửa ha ha kinh hỉ đi đại môn vừa kéo liền thấy thấp bé tử Esma đột nhiên xuất hiện trong tay còn cầm một hộp lễ vật sau lưng Esma đi theo còn lại Valencia cầu thủ, bao quát vincente, Ella, Albenda, bà dã dã cùng Cani rất dẹt mấy người, bọn hắn đều là ở tại vệ tơ mạ tiểu trấn xung quanh một vùng khu biệt thự bên trong cầu thủ. trong tay mỗi người đều cầm một phần lễ vật, rất bình thường hiển nhiên là đã hẹn cùng tiến lên cánh cửa. Hoan neng, hoan neng, Tô đông sau khi kinh ngạc, hớn hở ra mặt, hắn cũng không nghĩ tới, mình đồng đội lại đột nhiên chạy tới bái phòng, không cần phải nói, khẳng định là biết hắn hôm nay nhà mới vào ở. tất cả mọi người tại sân bóng cùng trong sân huấn luyện kể vai chiến đấu một tháng, mặc kệ ngày bình thường quan hệ cá nhân như thế nào. Chí ít mặt ngoài quan hệ cũng không tệ lắm, lại là chuyên tới cửa chúc mừng, tự nhiên hòa hợp thêm thấm, khách khách khí khí. Tô Đông vừa chuyển vào đến, không có cái gì, chỉ có thể chào hỏi các đội hưu đến phòng khách tân vị, lại cho Mendes đánh một thông điện thoại, để hắn tranh thủ thời gian an bài một chút nhân thủ qua đến giúp đỡ. Bởi vì đội bóng hôm nay nghỉ ngơi, Nuno cùng mấy người cũng đi theo nghỉ ngơi, cho nên trong nhà liền Tô Đông một người. Ta biết một ngôi nhà chính không tệ, rất có lòng trách nhiệm, cho ta làm việc rất bình thường nhiều năm, giới thiệu cho ngươi biết, không phải chúng ta cầu thủ thường thường ra ngoài, trong nhà đến có người hỗ trợ thu thập mới được. Canizet biết Tô Đông khó xử, đề nghị Tô Đông đương nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, lúc này liền muốn tới phương thức liên lạc. Tại chào hỏi đám người thời điểm, Tô Đông mới biết được, nguyên lai like đây là đội trưởng án bện đã cùng lão đội trưởng Cani Dẹt tổ chức một trận đoàn đội hoạt động, còn lại không đến, cầu thủ đều không có ở tại phụ cận, có thậm chí dành thời gian đi về nhà, cho nên liền bọn hắn một số người tới. Tô Đông thì là lòng tràn đầy cao hứng, lấy ra cao là Gascade cử cho hắn một chút dinh dưỡng đồ uống cùng đồ ăn gia chào hỏi đám người, có chút khẩu vị cũng còn coi như không tệ, các đội hữu cũng đều rất bình thường thích. Đối với Tô Đông nhà mới, các đội hữu đánh giá khác nhau. Mỗi người thích phong cách khác biệt, nhưng duy chỉ có Gian kia phòng tập thể thao, tất cả mọi người làm mười phần mới mẻ, nhất là đối bên trong mấy hạng khí giới đều cảm thấy mười phần mới mẻ, trước kia chưa từng gặp qua. Đang cùng tô đông nghe ngóng công dụng cùng hiệu quả về sau, bọn hắn đều liền thanh tán thưởng. Đến cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp, về sau liền xem như nghỉ trong lúc đó, người cũng không cần đi vệ tơ mạ, trực tiếp liền có thể ở nhà, chân không bước ra khỏi nhà tiến hành huấn luyện. Hàn bệnh đã cũng có chút tán thưởng. Tham quan xong phòng tập thể thao về sau, vừa vặn Mendes để cho người ta hỗ trợ đưa tới ăn uống, toàn bộ đều là đến Valencia Hà nội thành chứ danh phòng ăn điểm thức ăn ngoài chuyên chọn cầu thủ chuyên nghiệp có thể ăn có thể uống. Đám người đưa tới lễ vật, chúc mừng Tô Đông mới phòng bạc ở. Tô Đông chào hỏi các đội hữu ăn uống dừng lại, đây cũng là có qua có lại. Lúc ăn cơm, đám người không khỏi nói tới sắp đến si chủ cột. Đối thủ là cự tinh tụ tập Real Madrid, thực lực không cần nhiều lời, đồng thời lại là đội bóng bản mùa giải đoạt giải quán quân số 1 đối thủ, lại là mới mùa giải cuộc chạm chán nhỏ, quan hệ trọng đại. Trên thực tế, T đối mùa giải trước an bài Real Madrid làm cuối cùng một trận trận khởi động đối thủ, nhưng thật ra là rất bình thường thắng cự, hắn cho rằng vạn không cần thua. Đối mới mùa giải bắt đầu sẽ rất bất lợi, nhưng tầng quản lý cùng nhà tài trợ câu thông về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn Real Madrid, đội bóng mắc nợ từng đống, cần gia tăng một chút thu nhập. Hàn Bện đã cũng mượn cơ hội này, giải thích đội bóng mới tầng quản lý bất đắc dĩ. Bất quá, đánh Real Madrid, bọn hắn hậu phòng tuyến nhất định sẽ cho chúng ta lưu lại cơ hội cùng không gian, cho nên, đến lúc đó mấu chốt liền xem chúng ta, nhất là Tô, ngươi có thể hay không tóm được. Hàn Bện đã nói đến đây, đám người cũng đều nhao nhau đem thực hiện rơi xuống Tô Đông trên thân. Chợt khởi động biểu hiện, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, nhưng kia không có quá nhiều tham khảo ý nghĩa. Những cái kia trận khởi động rực rỡ hào quang, đến chính thức tranh tài liền run chân cầu thủ, không biết có bao nhiêu. Tô Đông được hay không, Real Madrid sẽ là một khối rất tốt đá thử vàng. Tô Đông lại làm sao không biết? Ronaldo là thần tượng của ta, ta rất chờ mong mình tự tay đánh bại hắn một khắc này. Chúc mọi người Noen khoái hoạt, quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 186, ta rốt cục đi đến trước mặt ngươi. Noen khoái hoạt canh ba, quy cầu đặt mua người phiếu. Ban đêm, Vạn Stúa nạ sân bóng sáng như ban ngày. Mỗi năm một lần sự chú ý cuốn dẫn hai vạn tên fan bóng đá đi vào hiện trường. Đây là Valencia bản mùa giải cái thứ nhất chủ trận đấu, đồng thời cũng là mùa hạ tập huấn cuối cùng một trận trận khởi động, Real Madrid cũng đồng dạng là như thế, tất cả mọi người mười phần mong đợi, cái này hai chi trì tại quán quân đội bóng đến cùng có thể biểu hiện ra dạng gì thực lực. Trước mùa giải chịu đủ phong tuyến đêm mê nỗi khổ về sau, năm nay mùa hạ Valencia gây dựng lại phong tuyến, đưa tiến cả dù cùng Sạp và hai vị này châu Âu danh tướng, lấy 1000 vạn Euro giá cao, từ Sport Team Lisbon đưa vào Tô Đông. Tại mùa hạ chuẩn bị chiến đấu bên trong, Tô Đông biểu hiện biết tròn biết méo, nhưng kia rốt cuộc chỉ là trận khởi động chân chính đến chính thức tranh tài, nhất là gặp được giống Real Madrid cùng Barca chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ đối thủ lúc, hắn phải chăng có thể đánh phá Valencia quá khứ nhiều năm phong tuyến ma chú? Real Madrid tại năm nay mùa hạ cũng đồng dạng dung chuyển, Florentino lấy gần như thô bạo phương thức, đội công hơn danh xuất bất ngờ, cùng truyền kỳ đội trưởng hỉ ở rổ, cái này khiến hắn tại Real Madrid nội bộ nhận lấy trước nay chưa từng có chất vấn, mà tại trước đây không lâu, hắn thậm chí bởi vì không đáp ứng cho tăng lương, để mà kẹo léo đi xa tờ giờ mì ở Kimpresi, đôi này Real Madrid thực lực tổng hợp ảnh hưởng lớn bao nhiêu, ai cũng không biết. bất quá, tại một năm một cựu tinh chính sách dưới. Real Madrid năm nay mùa hạ trọng kim đào góc đến mở ưu siêu cấp cự tinh Beckham. Vị này toàn thế giới lớn nhất giá trị buôn bán siêu cấp cự tinh gia nhập liên minh, để Real Madrid trở thành thế giới bóng đá trong lịch sử chưa từng có, cự tinh tụ tập gã là cải cổ, nhất là năm nay mùa hạ châu Á đi, càng là đưa tới to lớn tiếng vọng. Không hề nghi ngờ, Real Madrid đã trở thành đương kim thế giới bóng đá lớn nhất ảnh hưởng lực đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Vậy cái này chi đội bóng tại trên sân bóng, phải chăng có thể như hắn trên thương trường như vậy hô phong hoán vũ. Đại xoái mới quậy rộ cùng mới viện binh Beckham, lại có hay không tại Real Madrid lấy được thành công? Si chút cuộc trận này cường cường đối thoại, tuy nói chỉ là trận khởi động, nhưng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Lại thêm hai chi đội bóng năm đó bởi vì Mỹ Dạ tổ vị chuyển nhượng mà kết xuống ngân đoán, khiến cho trận đấu này chú định sẽ không bình thường. Đương hai chi đội bóng xuất hiện ở đây bên trong làm nóng người lúc Valencia fan bóng đá thì là điên cuồng đối diêu Madrid cầu thủ đáp lại hư thanh. Cái này làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thụ đến, toàn này sân bóng cùng bọn này fan bóng đá không có chút nào hoan nghênh Real Madrid đến. Cho dù là bọn họ là trên thế giới này cự tinh nhiều nhất, đội hình xa hoa nhất, đồng thời cũng là lớn nhất thị trường lực hiệu triệu đội bóng. Nhưng hiện trường cũng tới không ít Real Madrid fan bóng đá, bọn hắn tại đầy trời hư thanh bên trong cũng phát ra thanh âm của mình, lấy trợ giúp mình cho ủng hộ đội bóng, nhưng đến cùng là sân khách tác chiến. Còn có một nhỏ đám Ulfan bóng đá, bọn hắn đường xa mà đến, liền chỉ là vì cho Beckham góp phần trợ uy. Lúc trước, bọn này Quỷ Đỏ fan bóng đá liền đánh ra vĩnh viễn là Quỷ Đỏ, Beckham số 7 huyền phi, biểu lộ thân phận của mình, đồng thời cũng cho Beckham ủng hộ cùng Cổ Vũ, hy vọng hắn có thể tại mới đội bóng có chỗ biểu hiện. Đây là Beckham gia nhập Liên minh Real Madrid về sau. Tại Tây Ban Nha bản thổ trận đấu thứ nhất, bên sân tụ tập hơn trăm tên ký giả truyền thông, bọn hắn đều là đến từ các nơi trên thế giới, toàn cũng là vì Beckham mà đến, chiến trận chi lớn, trước nay chưa từng có. Kỳ thật, ta cảm thấy Beckham cũng không phải rất đẹp trai. Nhìn thấy bên sân ký giả truyền thông đều đuổi theo Real Madrid ngôi sao bóng đá, nhất là Beckham đang quay, Esma chua chua nói: "Tôi đông nghe được mỉm cười bật cười." Tại không quen mặt người trước, Esma là một tính cách nội liễm, trầm mặc ít nói người thành thật, chỉ khi nào ngươi cùng hắn quen thuộc về sau, rất dễ dàng liền phát hiện, gia hỏa này thực chất bên trong vẫn là rất lắm lời. Ta cảm thấy Ngươi so với hắn huấn luyện viên Tô Đông cười trả lời, nhìn thấy Esma dùng sức nhìn mình chằm chằm, hắn lại rất bình thường trịnh trọng kỳ sự gật đầu. Thật. Esma hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại ảm đạm. Ta nếu là lại cao hơn 10cm liền tốt. Gia hỏa này vẫn luôn xoắn suýt tại chiều cao của mình, bởi vì thân cao, hắn có một cái không phải dễ nghe như vậy tên hiệu, thằng hề. Bất quá nói thật, Tô, trong mắt ta, ngươi so với hắn huấn luyện viên nhiều, bóng đá đến lại tốt, nhưng vì cái gì ngươi đến bây giờ đều còn không có bạn gái đâu. Esma hỏi được rất bình thường chân thành, nhưng To Đông chỉ có thể lúng túng lắc đầu cười khổ. Nếu không. Hôm nào ta giới thiệu cho người một cái. Chúng ta Argentina mỹ nữ cũng là phi thường nổi danh. Đây coi như là vì bên trong A hữu hảo sao? Tô Đông rất bình thường không nói cười khổ, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhắc lên lập tức sẽ bắt đầu tranh tài. Cùng tất cả 4231 trận cho, Valencia bộ này đội hình đấu pháp đối tiền đạo cùng hộ công yêu cầu đặc biệt cao. Có thể nói, hai cái vị trí này bên trên cầu thủ không góp sức, sức chiến đấu lập tức giảm bớt đi nhiều. Tập huấn trong lúc đó, Bernie T cũng là có ý thức tại bồi dưỡng Tô Đông cùng Esma ở giữa ăn ý. Nhắc tới cũng là thú vị không biết có phải hay không là trời sinh liền đến điện, lại hoặc là lúc trước liên hoan lúc cộng đồng đối mặt truyền thông, xác nhận qua cái ánh mắt kia, để cho hai người mặc kệ là huấn luyện vẫn là trận khởi động, đều bị đá càng ngày càng có ăn ý. Mà chờ một chút đối mặt Real Madrid, giữa hai người liên hệ không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ trọng yếu. Hôm nay là Beckham tại Tây Ban Nha thủ tú, đồng thời cũng là của ta. Tô Đông đứng tại Esma bên cạnh, xa xa nhìn qua đối diện Real Madrid cầu thủ, trong lòng không phục lắm. Nhưng tất cả mọi người, từ fan bóng đá đến những cái kia ký giả truyền thông, đến toàn thế giới, bọn hắn đều chỉ quan tâm Real Madrid cùng Beckham trong mắt của bọn hắn chỉ có Diomariz cùng Beckham, căn bản không có người nhận biết ta. đây là một cái làm cho người bi thương cố sự. nhưng Tô Đông nói đến lúc, Esma lại từ lời hắn bên trong cảm nhận được một tia không cam lòng cùng nhiệt huyết. Tô Đông đây là muốn lấy chính mình, cùng Diomariz bọn này cự tinh nhóm đặt chung một chỗ tương đối. đương nhiên, cái này cũng hoàn toàn bình thường, cùng trận thi đấu nha. dù sao không ai nhận biết ta, vậy cũng đừng trách ta lười bàn. Tô Đông hắt hấu xấu nở nụ cười, không hề nghi ngờ, tại toàn thế giới trong mắt, đây là thuộc về Diomariz, thuộc về Beckham một trận đấu. nhưng Tô Đông không ngại, ở trước mặt người đợi làm hư hắn. Trở lại phòng thay quần áo, thu thập thỏa đáng về sau, hai đội cầu thủ tại cầu thủ cửa thông đạo chuẩn bị ra sân. Real Madrid đội hình ra sân là 4-4-2. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Roberto Carlos, theo tùy ra, bạn cùng Sã Gado, giữa trận là Figo, Zidane, Cẩm Bỉ Aso cùng Beckham, tiên phong là Zô cùng Ronaldo. Từ trận khởi động cùng xuất ra đầu tiên danh sách đến xem, Real Madrid hẳn là khai thác tiểu lăng hình chọn vị trí, Figo xuất hiện ở bên trái đường, Zidane đố trước, Cẩm Bỉ Aso kéo về sau, Beckham đã quen thuộc nhất phải tiền vệ biên. Queiroz cũng một mực tại thử nghiệm để Beckham đá tiền vệ phòng ngự vị trí. Dù sao hiện tại Real Madrid bên trong trước trận kín người hết chỗ, thật vất vả đi một cái mà kẹo lẹo. Vừa vận vì Beckham đưa ra vị trí, nhưng thủ tú vẫn là cầu ổn. Argentina tiểu tướng Cambiasso vẫn là quá non nớt, rất khó bổ khuyết mà kẹo lẹo chống chỗ. Valencia vẫn như cũ là 4-2-3-1 trận hình, thủ môn là dự bị thủ môn Balle, hậu phòng tiến là Carboney, Mạ chế nà, ẹt là cùng cụ rổ Tozé, giữa trận vẫn như cũ là án bệnh đã cùng bà dạ dạ xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp, trước trận là Vin Center, ẹt mà cùng Z, đơn tiên phong là To Đông. Tại cá biệt vị trí bên trên có chỗ biến động, Bernete như trước vẫn là đang điều chỉnh cùng khảo sát cầu thủ, nhưng cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo tại Real Madrid đào tạo trẻ Bernete, đối mặt Real Madrid lúc hay là vô cùng có đấu trí. Song phương xếp hàng chờ ra sân lúc, hai đội cầu thủ cũng đều lẫn nhau khách sáo hàn huyên. Người mặc số 9 quần áo chơi bóng Tô Đông đứng ở đồng dạng người mặc số 9 quần áo chơi bóng Ronaldo trước mặt, hắn có vẻ hơi kích động. Ta rốt cục đi đến trước mặt ngươi. Tô Đông sen lẫn kích động, hưng phấn cùng tự hào ngưa khí nói. Ronaldo đối tên này thân hình cao lớn cường tráng nhỏ mê đệ ấn tượng đặc biệt khắc sâu, lúc này mỉm cười nhìn xem Tô Đông, vậy ngươi nhưng phải cẩn thận, ta là sẽ không dưới chân lưu tình. Ta cũng thế. Tô Đông mười phần kiên quyết. Đã từng, hắn nằm ngộm cũng nhớ cùng thần tượng Ronaldo cùng trận thi đấu. Bây giờ, giấc mộng của hắn có thể trở thành sự thật. Nhưng hắn càng thêm khát vọng có thể tại trận đấu này bên trong đánh bại thần tượng của mình, cầm trận tiếp theo thắng lợi. Tại fan bóng đá tiếng gầm bên trong, sự chột cục tranh tài chính thức đốt lên chiến hỏa. Berni Tê chiến thuật cũng không có như ngoại giới suy đoán như vậy toàn tuyến nuôi giữ, mà là khai thác công thủ cân bằng xét lược, chủ trương cắt bóng sau đánh ra tốc độ, nhanh chóng xé mở Diomažit phòng tuyến, trực tiếp đả kích sau lưng. Mọi người đều biết Diomažit ngôi sao bóng đá tụ tập, đây là ưu thế của bọn hắn, nhưng đồng dạng cũng là thế yếu, bởi vì bọn này cự tinh nhóm cơ vốn không thế nào tham dự phòng thủ. Diomažit thì là từ vừa mới bắt đầu liền phát huy ra thực lực bản thân cùng kỹ thuật ưu thế, đưa bóng quyền cung tiết đấu không chế. Bọn hắn truyền bóng càng thêm trôi chảy, làm trước trận chỉ huy hải tâm, Di đối cầu quyền cung nhịp điệu thi đấu không chế đối với thế cục nắm giữ. Sát thực có phi thường chỗ độc đáo, cái này khiến Real Madrid rất dễ dàng liền khống chế được trận diện. Valencia thì là bảo trì trận hình chặt chẽ, bốn hậu vệ cùng song tiền vệ phòng ngự, lại thêm hai cánh vin Center cùng việt đều tích cực lùi về, tạo thành hai đầu phòng thủ liên, ngăn cản Real Madrid bày ra ra từng lớp từng lớp thế công. Real Madrid tại khống chế bóng quyền bên trên chiếm cư ưu thế áp đảo, nhưng cớ thứ nhất suốt goal lại là đến từ Valencia. Kia là một lần hậu trường cắt bóng sau nhanh chóng phản kích, phải hậu vệ biên cờ ruột Tozet dẫn bóng bộ bên cạnh chen vào về sau đưa ra một cước truyền bên trong cầu, tô đông lấy tốc độ nhanh nhất xuyên thẳng vùng cấm địa, đoạt tại hẻo huy dạ trước đó, nhảy lên thật cao, đánh đầu công cánh cửa, nhưng thoáng lẹ ra. nhưng cái này một cái suất gôn cũng đánh ra Valencia sĩ khí, nhận lấy toàn trưởng quân đoàn rơi phan bóng đá reo họ khẳng định. hai phút đồng hồ về sau, tô đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng, dùng thân thể chế trụ bảo, đánh đầu đỉnh cho bên trái Vin Center. Vin Center được banh về sau, vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu sườn trái, đột thi tên bàn lén, đánh ra một cước suất xa, bị thủ môn Casillas đập ra. bóng ra không có bay xa, quay người xông trước tô đông gạt mở bảo về sau đuổi theo liền muốn co cẳng giật bóng, nhưng thủ môn Casillas quả quyết xuất kích, đem Tô Đông ngay cả người dẫn bóng téo nào vào vùng cấm địa bên trong. Nhìn trên đài fan bóng đá cùng kêu lên hô to về Nanti, nhưng trọng tài chính ra hiệu Casillas không có phạm lỗi. Tô Đông cũng rất dứt khoát từ dưới đất bò dậy, hướng phía Casillas giơ ngón tay cái lên. Real Madrid thủ môn tốc độ phản ứng sắc thực thật nhanh, vừa rồi chỉ cần chậm một chút nữa điểm, khả năng liền lấy không phải mấy giây, hắn liền có thể dẫn bóng, nhưng Casillas quả thực là tại đập ra lần thứ nhất về sau, cấp tốc kịp phản ứng, trực tiếp xuất kích nào cái thứ 2. Khó trách người ta nói, Dielmarit phòng thủ toàn bộ nhờ vị này thánh cả xì lận. Nhưng tranh tài vừa mới bắt đầu. Chúc mọi người Noen khoái hoạt. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 187, trăm tám mươi bảy, con nồi hiệp Noen khoái hoạt canh thứ tư. Quy cầu đặt mua người phiếu. Phê giảng Sessko Ba Hồng, hai tuổi trung vệ, tiêu chuẩn Marit chủ nghĩa người. Từ nhỏ đã tại Dielmarit đào tạo trẻ tiếp nhận huấn luyện, một cái thay đổi một cái thay đổi trèo lên trên, tối sau tiến nhập đội 1. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, năm hai ngày sáu tháng mười đêm đó, huấn luyện viên trưởng Bosker tại phút thứ bảy lúc, dùng hắn thay đổi thành huấn tiểu tướng giả Ulmravo kia là hắn tại Real Madrid đội một thủ tú, đội bóng hai không đánh bại Atletico Bilbao. Hai tháng sau đông nghỉ kỳ, Real Madrid cùng hắn ký xuống một phần dài đến 7 năm tục tầm hợp đồng. Cơ hội là trong cùng một lúc, Hoàng mã chủ tịch Florentino chính thức đưa ra gì đàn họa ấn chính sách. Trong vòng một đêm, tên này tuổi trẻ thanh vấn cầu thủ hưởng dự toàn cầu, đưa tới to lớn tiếng vọng. Pam là ai? Tên của hắn dựa vào cái gì có thể cùng Di Dan đạt song song? Pam chưa từng có nghĩ tới, mình sẽ lấy phương thức như vậy thành danh, hắn càng không nghĩ đến, loại này thành danh phương thức mang đến cho hắn áp lực sẽ to lớn như thế, thậm chí lớn đến đủ để phá hủy một người tự tin. Busker là người tốt, còn đã từng trường kỳ chấp giáo Geo Magist đội thanh niên, hắn phi thường yêu quý Geo Magist, thường thường lợi dụng mình thời gian nghỉ ngơi, đi quan sát đội thanh niên huấn luyện cùng tranh tài, hắn hiểu rõ Geo Magist thanh huấn, cũng tín nhiệm thanh huấn cầu thủ. Tại Busker dưới trường đá bóng, bà ẩn cẩn trọng, như dâm trên băng mỏng, tuy nói coi tranh luận, nhưng cũng coi như trùng quy trùng củ. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngay cả Busker dạng này Geo Magist người đều tăn lớp. Cứ việc tờ Lo Gentino nhiều lần đối ngoại cường điệu, đưa vào quầy Real Madrid là coi trọng hắn bồi dưỡng cầu thủ trẻ năng lực, hy vọng hắn có thể đem Real Madrid bọn này thành huấn cầu thủ cho bồi dưỡng thành tài. Nhưng ai cũng biết, kia là hư. Trên thực tế, Real Madrid là đang đào gốc Ego cùng Ancelotti chờ danh xuất gặp khó về sau, lựa chọn quầy Real một năm một cự tình, cho Real Madrid mang đến phong phú ít lợi. Đội bóng đã từ năm 2001 lúc tài chính áp lực bên trong làm dịu tới, nhất là đương theo lấy năm nay mùa hạ Beckham gia nhập liên minh, Real Madrid tương lai tài chính thu nhập càng là đều có thể. Dưới loại tình huống này, tại chủ tịch tờ Lo thiết kế bên trong cần chính là càng nhiều di đan, chỗ nào còn cần bạn. Thế là năm nay mùa hạ đưa vào Nesta, tảng, Samu En cấp thế giới trung vệ thanh âm bên Thái không dứt. Tuy nói cuối cùng cũng không thành công, nhưng cái này cũng cho bạn chờ tiểu tướng gõ cảnh báo. Trước kia đội bóng tài chính có hạn, chuyển nhượng dự toán càng nhiều là quăng tại trước trận cự tinh trên thân, Nhưng từ nay về sau, Real Madrid có đầy đủ tài lực đi chiếu cố trước trận đưa vào cự tinh, hậu trường đưa vào cường viện. Bạn nghĩ muốn tiếp tục tại đội bóng đứng vững góp chân, vậy thì nhất định phải đến xuất ra đầy đủ biểu hiện xuất sắc làm sinh trưởng ở địa phương Real người, bạ núi tự thân tình cảnh có phi thường thành tỉnh nhận biết, cho nên hắn toàn bộ mùa hạ tập huấn đặc biệt chăm chỉ ra sức. Nhưng chuyện biến hóa cũng không có bởi vì cố gắng của hắn mà có chuyện biến tốt. Lão đội trưởng hì ở rồi đi. Kheo Tuy Dạ bắt đầu trở thành bạ nằm tại trung vệ bên trên cộng tác. Tên này đến từ Tây Ban Nha bắc bộ cầu thủ cầu gió Biu Hán rung bánh, nhưng hắn xuất thân từ giữa trận, cái đầu không cao, chỉ có một m 84 thân thể đối kháng không đủ, lại thêm giữa trận cầu thủ đã bóng quen thuộc, khiến cho hắn tại trung vệ vị trí phòng thủ rất có vấn đề. Kheo Tuy Dạ tại Real Madrid đứng vững gót chân cái kia mùa giải. Đã trên thực tế chính là trung vệ, nhưng kia trung vệ không phải trong cái này vệ. ngàn năm, bất ngờ cứu hỏa Real Madrid đội 1, quyết đoán cải biến đội bóng chiến thuật đấu pháp, khai thác năm hậu vệ chiến thuật, mà trong đó tôi có ý tưởng cử động chính là đem Hẻo gửi dạ từ đó trận rút lui về tới trung vệ, đảm nhiệm hậu vệ quét. Một bộ này đấu pháp triệt để thay đổi Real Madrid cái kia mùa giải mềm nhũn, cũng một đường giết tiến trang t 1 trận chung kết, cuối cùng đánh bại Valencia đoạt giải quán quân, Hẻo Huy Dạ cũng nhất chiến thành danh, tại đội 1 đứng vững góc chân. Theo cự tinh lần lượt gia nhập liên minh Kheo Huy Dạ vị trí cũng ở phía sau giao cùng trung vệ chi quanh quần ở giữa, nhưng hắn vấn đề từ đầu đến cuối tồn tại đến mức có Tây Ban Nha truyền thông liền treo chọc nói, Kheo Huy Dạ chính là Casilat tốt nhất thủ môn huấn luyện viên. Bạo Nam hiểu bên trên đoạn, cùng đối thủ liều một đối một, nhưng không có có người nào hậu vệ có thể bảo đảm mình mỗi một lần bên trên đoạn, mỗi một lần phòng thủ cũng có thể trở thành công, nhất là giống tài loại này tuổi trẻ trung vệ. Tại Real Madrid loại này trọng công nhẹ thủ đội bóng bên trong, trước kia có lão luyện hỉ Arro, hiện tại lại trở thành giữa đường xuất ra Kheo Huy Dạ, càng chết là giữa trận tiền vệ phòng nữ bình chứa mạo kệ lèo đi. Từ quý trước chuẩn bị chiến đấu trận khởi động bên trong, Vạn liền đã rõ ràng cảm nhận được phòng thủ áp lực tăng lên. Hắn cũng cùng huấn luyện viên trưởng Quyền Duy phản ứng qua nhiều lần, bồ Đào Nha huấn luyện viên trưởng cho tích cực phản hồi, biểu thị sẽ cân nhắc để bếp khám khách mời tiền vệ phòng ngự. Càng bị hạ số thêm bếp tổ hợp, có thể làm sao? Vạn không biết. Nhưng ở đêm nay, sân khách đối mặt như lang như hổ Valencia, Quyền Duy giữ chỗ chọn lựa đơn tiền vệ phòng ngự, tiểu lang hình giữa trận, không thể nghi ngờ cho Real Madrid hậu phòng tuyến tăng lên như núi áp lực, nhất là Vạn cùng hẻo tùy ra. Càng bị căn bản không phải mã kê lẻo. Phía trước trận cự tinh nhóm không tích cực phòng thủ tình huống dưới, mà Kẻ Lẻo đều miễn cưỡng chỉ có thể là đau khổ chảo trống, cảnh bị Ạ Sô liền khó hơn. Có lẽ ở giữa sân truyền nhận banh cùng không chế bóng, so sánh thi đấu thế cục trưởng khống vung diện, cảnh bị Ạ Sô so mạ Kẻ Lẻo làm được càng tốt hơn, nhưng tại phòng thủ bên trên, nhất là đối phương nhanh chóng phản kích thời điểm, cảnh bị Ạ Sô tác dụng kém xa mạ Kẻ Lẻo. Đến mức mà ẩn không thể không lần lượt trên mặt đất đoạt, đền bù giữa trận yếu kém. Hắn biết cái này nguy hiểm, hắn mỗi một lần bên trên đoạt đều có thể sẽ tạo thành sau so lưng sai lầm, nhưng hắn không có cách nào. Không chắn giữa trận, chẳng lẽ muốn làm cho đối phương trực tiếp cầm banh đối mặt hậu phòng tuyến, đối mặt cầu môn sao? Và duy nhất kỳ vọng chính là trước mặt Zona đâu cùng Di Dan nhóm, có thể mau chóng công phá đối thủ cầu môn. Diemarit khống chế được nhịp điệu thi đấu cùng cầu quyền, cũng sáng tạo được mấy lần cơ hội. Đầu tiên là phỉ gỗ tiếp Di Dan diệu truyền về sau, vùng cấm điệu bên trong lên chân bị vạ lộ phi thần đập ra. Nhưng rất nhanh, Valencia liền đổi lấy nhan sắc, lại là tô đông lui về tiếp ứng, quay thân cầm bánh, lực áp hẻo gù dã quay người chọn truyền sau lưng. Etma nhanh chóng sau trên vào tại vùng cấm địa bên trong lên chân gõ cửa bị thủ môn Kassi phi thần đập ra tiền đạo cánh trái Vinzenter theo vào lại lần nữa bù bắn Casilati hai lần cứu thua lại lần nữa đưa bóng đập ra ranh giới cuối cùng liên tục hai lần đối mặt Valencia tiến công Casilati đều làm ra hai lần cứu thua ra sức bảo vệ Real Madrid cầu môn không mất nhưng thánh ca sĩ lạt từ dưới đất bò dậy về sau chuyện làm thứ nhất liền là hướng về phía về truy bám cùng còn lại đồng đội một trận gầm thét cho thấy mình đối hậu phòng tuyến bất mãn bạn cùng hẻo đuôi dạ chỉ có thể đầu chấm thấp dưới lưng phần này nổi sau bốn phút Trước trận cự tinh nhóm lại một lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội, lại là đến từ Di Dan một cước thẳng truyền. Ronaldo thành công phản vị, vị, tại vùng cấm địa bên trong nhận banh hình thành đơn ao. Tại đối mặt xuất kích vạ lốp lúc, mở ra Diu người chân trái ngừng cầu lúc, không có thể đem cầu không chế tại dưới chân, bỏ lỡ tuyệt hảo cơ hội. Ai nấy đều thấy được, hắn mập, tốc độ cũng chậm. Nếu như là năm đó đỉnh phong thời kỳ Ronaldo, vạ lốp căn bản không có bất cứ cơ hội nào. đương nhiên, làm La Liga phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng, Valencia cầu môn cũng không dễ dàng như vậy bị công phá. Bạn cùng hệ người da nhìn thấy Ronaldo bỏ lỡ liếc nhau một cái, cũng đều đem ánh mắt rơi xuống Tô Đông trên thân. Tiểu tử này mới là Valencia phiền toái nhất cầu thủ. Tranh tài vẫn còn tiếp tục. Valencia ổn định trận cược về sau, dần dần phát lực. Bọn hắn cũng không truy đuổi khống chế bóng, toàn đội bảo trì chặt chẽ trận hình, một khi giành lại cầu về sau, nhanh chóng đầu nhập phản kích. Cái này khiến Real Madrid ứng phó đặc biệt phí sức, bởi vì trước trận cự tinh nhóm cơ bản không tham dự phòng thủ. Valencia phản kích hoặc là trực tiếp chuyền xa đến trước trận tìm Tô Đông, hoặc là chính là phân đến đường biên. Lần này, Alben đã trực tiếp chuyền xa phân đến cánh trái tìm Vin Vincenter dọc theo cánh trái dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy, cung cấp tốc đem gạ đồ hấp dẫn qua. Phạm duy trì cùng gạ đồ liên hệ, đồng thời cũng chú ý đến Tô Đông. Khi hắn nhìn thấy Tô Đông trở về rút lui, đồng thời tay muốn banh lúc, mình cũng trước tiên đi theo đi lên. Vincenter cũng không có trực tiếp đơn đấu gạ đồ, hiển nhiên cũng không có năm chắc ăn hết Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia, dừng trụ cầu hướng trung lộ, cung cấp tốc đưa bóng đưa đến lui về tiếp ứng Tô Đông dưới chân. Phạm trước tiên xông về Tô Đông, ý đồ cản sau lưng hắn, ngăn cản hắn quay người. Nhưng Tô Đông đã sớm chuẩn bị, không ngừng cầu, trực tiếp đem Vincenter chuyền bóng trở về góc. Không chút do dự quay người xông về phía trước gai. Pha lực chú ý đầu tiên là tại bóng ra đi hướng bên trên, khi hắn ý thức được không thích hợp lúc, lại đi tìm Tô Đông lúc, lại phát hiện Tô Đông đã khởi động gia tốc, cái này khiến hắn quá sợ hãi. Nhất là khi hắn nhìn thấy Esma từ phía sau đuổi theo, đón Tô Đông về gõ, trực tiếp một cước chọn chuyển sau lưng. Đáng chết. Vậy mà lại như vậy phối hợp xáo lộ. Phàn hô lớn một tiếng đồng đội hẻo huỵ dạ danh tự Ivan lúc này quay người. Nhưng lúc này, Tô Đông đã vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, dùng độ ngực đem Esma chọn chuyển cho ngừng hướng về phía vùng cấm địa. Tại Valencia Phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong, Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất lướt qua vàm, vọt tới vùng cấm địa tuyến đầu, bộ ngực đưa bóng ngừng nhập vùng cấm địa về sau, mình lại đuổi về phía trước. Vùng cấm địa bên trong, Caci lát quả quyết bỏ cửa xuất kích. Gio Magi thủ môn vóc dáng không cao, thân thể mười phần linh hoạt, mặc kệ là phản ứng, vẫn là xuất kích tốc độ đều thật nhanh. Nhưng Tô Đông đã sớm chuẩn bị. Vừa rồi hắn bị Caci lát ngay cả người dẫn bóng té nhào vào vùng cấm địa bên trong lúc, hắn liền đã linh giáo qua Caci khả năng. Nhưng đồng dạng sai lầm, hắn sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Lần này hắn ngừng cầu cường độ hơi nhỏ một chút, cầu tại Penanti điểm bên trái rơi xuống mà tô đông lấy tốc độ nhanh nhất xông đi lên, vừa vận đoạt tại Casilat đúng chỗ trước đó, đưa bóng dừng lại. Diemariz thủ môn đối lần này xuất kích là nhất định phải được, nhưng hắn cũng không ngờ tới tô đông tốc độ vậy mà nhanh như vậy. nhất là khi hắn đoạt trước một bước dừng lại cầu về sau, cả người vậy mà cũng đi theo dừng lại hướng phía bên phải một chuyến. cứ như vậy, vô cùng đơn giản, nhưng lại phi thường thực dụng. tô đông lắc mở xuất kích Casilat, tuyệt vọng Diemariz môn thần ngã xuống đất ngăn cản tô đông không có kết quả, lại chỉ có thể chớ mắt đưa mắt nhìn tô đông mà đi, đem chỗ có hy vọng ký thác vào trở về thủ hẻo vui dã. cũng không có trở hẻo vui dã đúng chỗ. Tô Đông đã tại Penalti điểm phụ cận đuổi kiểu cầu, chân phải một cái giật bán, trực tiếp đem bóng ra dùng sức rút tiến vào Rio Magic cầu môn, mang theo một đợt cầu lưới. Cho đến giờ phút này, vạn sân bóng mới tuôn ra như sấm sét tiếng kinh hô. Chúc mọi người Noel khoái hoạt. Quy cầu đặt mua người phiếu. Chương 188, thiên Rio Magic cầu, không khó. Noel khoái hoạt canh năm, quy cầu đặt mua người phiếu. Go ổn. Phút thứ 31, Valencia dẫn đầu công phá Rio Magic cầu môn, đến từ mới viện binh Tô Đông dẫn bóng. Thật sự là một cái đặc sắc phối hợp. Tô Đông tại bên trong cấm khu xử lý phi thường tình táo dưới chân kỹ thuật cũng phi thường thành thạo, sau chen vào tốc độ thật nhanh, bản trận đấu phát huy dũng mãnh phi thường, Casillas đối mặt Tô Đông lần này sau chen vào tiến công, lộ ra không có biện pháp, ngã xuống đất đều không thể ngăn cản. đây là một lần Valencia trước trận tiến công cầu thủ ăn ý phối hợp, đầu tiên là Vincenter kéo ra sạ đồ, chuyển bóng cho lui về tiếp ứng Tô Đông, Tô Đông quay thân về truyền cho Etma, mình quay người nhanh chóng sau chen vào, Etma thì là nhẹ nhàng linh hoạt chọn chuyển sau lưng, đưa ra một cái tinh diệu chí mạng chuyển bóng. Valencia ba tên cầu thủ phối hợp hết sức ăn ý, nhất là To Đông cùng Etma. Tấn công như vậy phối hợp ở trên cái mùa giải, thậm chí là quá khứ mấy năm, tại Valencia trong đội là cực kỳ hiếm thấy. Tại Tô Đông dẫn bóng một cái mắt, cả tòa Vạnstuaña sân bóng đều tuôn ra như sấm tiếng hoan hô. Tô Đông kích động quay người xông ra sân bóng, một đường phi nước đại, trực tiếp vọt tới bên sân, chẳng chần chúc mừng lấy mình dẫn bóng. Đây là hắn tại vạn Vạnstuaña sân bóng trò đánh vào cái thứ nhất dẫn bóng, dù là vẻn vẹn chỉ là trận khởi động, nhưng đối thủ là Real Madrid, đây chính là lập tức châu Âu giới bóng đá đội hình thực lực mạnh nhất đội bóng. Esma, Vincent trợ đồng đội cũng đều nhao nhao theo đôi mà đến, cùng Tô Đông cùng một chỗ chúc mừng lấy dẫn bóng. Nhìn trên đài phản bóng đá càng là kích động la lên Tô Đông danh tự, vì hắn dẫn bóng gieo họ lớn tiếng khen hay. Năm đó Mỹ Dạ tổ vị chuyển nhượng kết hạ ân đoán, để Valencia a fan bóng đá vô cùng thống hận Real Madrid. Đáng cầu thủ cũng đồng dạng cao hứng bừng bừng. Nếu như có thể đánh bại Real Madrid, đối bọn hắn mà nói cũng là một chuyện thật tốt. Cảm giác như thế nào? Chúc mừng qua đi, Etma đi theo Tô Đông bên cạnh, đi trở về sân bóng, cười hỏi. Tô Đông mỉm cười, ngươi trợ công cho rất liệu. Ta biết. Etma ngạo kiểu về nói, ta nói chính là, công phá Real Madrid cầu môn cảm giác. Ha ha. Tô Đông nhịn không được lớn tiếng mà cười giống như tiến bọn hắn cầu cũng không khó. đây là một loại rất bình thường cảm giác kỳ quái. Nguyên bản, Diemariz tại tô đông trong lòng là cao cao tại thượng đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ, có được toàn thế giới cấp cao nhất cự tinh đội hình, dạng này đội bóng thực lực hẳn là rất mạnh mới đúng. thậm chí tại lúc trước, tô đông trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. thật là đến trong trận đấu, tô đông lại phát hiện, tranh tài cũng không phải là chuyện như thế. Diemariz sát thực nắm trong tay quyền chủ động, nhưng đắc thế không đạt được, tiến công cũng không có đá ra bao nhiêu nguy ngược lại là phòng thủ. có thể nói, Valencia mỗi một lần cắt bóng phản kích đều có thể đánh ra một chút gợn sóng, đây là không hợp lý. Không sai." Esma cười gật đầu, "Ngươi phát hiện không có. Vừa rồi từ cắt bóng đến phản kích, tuy nói chúng ta đánh cho rất nhanh, nhưng Real Madrid bên trong trước trận cơ bản không nhân sức cùng phòng thủ, thậm chí liền ngay cả cảm bị ạ Aso đều là mất tích." Tô Đông nghe xong, lại một lần nghĩ, thật sự là chuyện như thế. Saga đô bị Vincenter kéo đến cánh trái, Tô Đông một người kèm chế và ăn cùng hẻo truy ra, tại hắn lui về tiếp ứng Vincenter chuyển bóng, Esma chạy về phía trước cái này thời gian cực ngắn bên trong, chúng quanh hắn là không có phòng thủ cầu thủ. Ứng nên xuất hiện tại trên vị trí này Cẩm Mỹ Aso đâu? Nếu như là trước mùa giải, mà kết luận là sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm." Esma nói. Tô Đông nghe xong cũng kích động, vậy liền một lần nữa. Esma lúc này phá lên cười, bận điệu gật đầu không ngừng. Gia hỏa này cái đầu không cao, tâm lại rất lớn. Mỗi cách một đoạn thời gian gặp lại hắn, tiểu gì cũng sẽ sợ hai thán phục tại tiến bộ của hắn. Tại Vạn Stuna sân bóng nhìn trên đài, Luis Suarez có chút cảm khái nói. Mỗi lần nhìn thấy sân bóng bên trong Tô Đông, cảm nhận được tiến bộ của hắn, không ngừng mà thành tựu, Suarez đều vì Inter Milan cảm thấy tiếc hận. Khỏi cần phải nói, gia nhập liên minh Valencia về sau, Inter Milan muốn lại được đến Tô Đông nhất định phải nỗ lực năm đó gấp mấy chục lần đại giới, thậm chí đều chưa hẳn có thể hấp dẫn đến Tô Đông. Chỉ ít từ trước mắt đến xem, Valencia thực lực tổng hợp nhưng cũng không thua bởi Inter Milan bao nhiêu. Nếu như trước mùa giải Valencia có cường lực tiền đạo tỏa chấn, ai chết vào tay ai còn chưa biết. Thân thể, kỹ thuật, còn có đá bóng kinh nghiệm, tất cả đều đang bay nhanh tiến bộ bên trong, hắn muốn tới tháng 9 mới 19 tuổi. Garcia cảm thấy 10 phần mong đợi, hắn căn bản là không có cách đoán trước, tương lai Tô Đông sẽ lấy được thành tựu ra sao. Real Madrid phòng thủ quá lơ lỏng, thả đi mà kệ lẹo về sau. Giữa trận đánh trận năng lực càng là thẳng tắp trượt, mà đêm nay Tô Đông tựa hồ biểu hiện được rất bình thường phấn khởi, đoán chừng là đụng phải thần tượng Ronaldo. Nói đến đây lúc, Luis Suarez nhịn không được ha ha nở nụ cười. Cầu thủ cũng là người, cũng sẽ có người tình cảm. Thật giống như hiệu lực tại Real Lộc cả Camzorun tiên phong nghề Tô Ho, mỗi lần đụng phải Real Madrid liền đánh máu gà, một cái đạo lý. Tô Đông gặp được Ronaldo, biểu hiện phấn khởi cũng là bình thường. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng còn có thể dẫn bóng. Luis Suarez tràn đầy mong đợi cười nói, một trận chiến này sẽ để cho Tô Đông tại La Liga nhất cử thành danh ném cầu về sau, Real Madrid cũng không có chút nào khiết đảm. Nói đùa, có được khổng lộ như thế cự tinh đội hình, Real Madrid thờ phụng bóng đá chính là dùng thủy ngân chạy tiến công nhân ép, đụng vào tấm sắt. Vậy liền ngay cả tấm sắt cùng một chỗ nhân ép. Cho nên, Real Madrid tiếp tục càng không ngừng tổ chức lấy như nước thủy triều thế công, mà Valencia thậm chí ngược lại so ném cầu trước tương đối càng bảo thủ một chút, trình thể trận hình cũng tương đối có rút lại một điểm. Bốn hai ba một ổn thỏa chiến thuật, lại thêm La Liga vững chắc nhất phòng thủ, để Valencia đối mặt Real Madrid lúc thủ đến phi thường vững vàng. Tranh tài cũng tiến hành đến bốn bảy yên tĩnh. Phút thứ 39, Beckham ở giữa sân tiếp thân phòng thủ tờ lúc, một cái hung ác để sẹn, đem Valencia biên phòng đưa ra sân bóng đi tiếp thu trị liệu, cái này đã dẫn phát xung phương cầu thủ một chút xung đột, nhưng lẫn nhau đều khống chế hỏa khí. Hai phút đồng hồ về sau, Zidane lợi dụng năng lực cá nhân, tại vùng cấm địa biên giới thu được một lần miễn cưỡng lên chân cơ hội. Đây là một lần phi thường bí ẩn sút gôn góc độ, nhưng Zidane đánh cho mười phần xảo trá, đáng tiếc là sút gôn góc độ thực sự quá nhỏ, hậu lập trực tiếp đưa bóng vào, không có để Zidane sút goal vượt qua mình Ngũ Chỉ Sơn. Vẹn vẹn 1 phút đồng hồ sau, Vincenter cánh trái dẫn bóng, đối mặt sạ gạ đổ cùng Beckham liên thủ ba bọc, y đổ cưỡng ép đột phá. Kết quả cầu bị sạ gạ đổ cho đâm dưới mất. Tô Đông đêm nay xác thực biểu hiện được càng ngày càng phấn khởi. Đây là hắn đạt được Ronaldo thiên ngoại phi tiên ngôi sao bóng đá năng lực thẻ sau trận đấu thứ nhất, hắn phát phát hiện mình như trước kia có khác biệt rất lớn, tối rõ ràng khác nhau chính là tại cao tốc trạng thái dưới kỹ thuật động tác. Cùng năm đó Ronaldo quen dùng chân phải, chân trái còn non nớt khác biệt, bây giờ Tô Đông là tại hữu chân tinh thông, đồng thời mặc kệ là thân cao, lực lượng đối kháng, vẫn là chế không năng lực. Đều muốn so năm đó Zona đâu càng thêm xuất sắc, nhất là phải não khai phát, càng làm cho tầm mắt của hắn cùng sức sáng tạo đạt được to lớn tăng lên, cái này khiến hắn sinh ra trước nay chưa từng có hùng tâm. Mà tại giao đấu Diomazilu, tại đánh vào cái kia cầu về sau, lòng tự tin của hắn cũng tăng lên tới cao độ trước đó chưa từng có. Hắn cảm thấy mình có thể làm được rất nhiều trước kia không dám nghĩ sự tình. Cái này khiến hắn biểu hiện được càng ngày càng tích cực, càng ngày càng phấn khởi. Tại hắn lui về, muốn tiếp ứng Vin Center lúc vừa hay nhìn thấy Vin Center dưới chân cầu bị sạ gã đổ cho đầm rơi, Beckham cùng Cảm Bị ạ sổ khoảng cách gần nhất, hai người một trái một phải, không hẹn mà cùng hướng phía bóng ra đuổi theo. Tô Đông khoảng cách xa hơn một chút, nhưng hắn cảm thấy mình tốc độ càng nhanh, thế là cũng không chút nghĩ ngợi lấy tốc độ nhanh nhất đuổi theo. Cảm nhận được đến từ Tô Đông tới gần áp lực, còn chưa đủ an ý Cảm Bị ạ sổ cùng Beckham hai người đồng thời đuổi tới cầu, vậy mà đoạt đến cùng một chỗ. Beckham thọc lần thứ nhất cầu, đánh tới Cấm Bị ạ chân, bắn ngược hướng về phía Beckham sau lưng. To Đông chậm nửa nhịp, lại vượt lên trước kịp phản ứng đã vọt tới Beckham sau lưng hắn, trực tiếp một cái dừng, đưa tay nhẹ nhàng tại Beckham trên lưng đỡ lực, đẩy nước anh giữa trận một thanh, cả người biến hướng hướng phía bóng ra đuổi theo. Lúc đầu cùng cảm bị ả số đoạt cùng một chỗ, Beckham vốn là không có đứng vững, bị tô Đông cái này nhẹ nhàng đẩy, trực tiếp mất đi cân bằng ngã trên mặt đất, thậm chí còn chặn cảm bị ả số. Đây là trên sân bóng phi thường thường gặp chi tiết, thuộc về tiểu động tác phạm chủ, trọng tài chính cũng sẽ không đi so đo. Tô Đông truy hướng bóng ra, lại phát hiện sạ đồ cũng đuổi đi theo, hắn lúc này gia tốc đuổi tới phía trước đi, đoạt tại sạ đồ trước đó, gia chân đưa bóng chặn đứng, thân thể của mình thì là chặn sạ đồ bởi vì tô đông làm ra động tác, thân thể có chút mất đi cân bằng, bị xạ gạ đổ cái này va chạm, cả người kém chút ngã trên mặt đất. nhưng tô đông ngày thường thân thể huấn luyện tại thời khắc này phát huy ra hiệu quả. dù là tại thân thể mất đi cân bằng tình huống dưới, bị ra tốc sông tới xạ gạ đổ va vào một phát, nhưng tô đông cũng chỉ là xoay người, đưa tay chống đỡ bãi cỏ, thân thể nhưng như cũng ngăn tại xạ gạ đổ trước người, chết sống không có để riaomajit phải hậu vệ biên cướp được cầu. đứng lên về sau, tô đông càng đem cầu hướng phía trước đâm, mình dùng thân thể chặn xạ gạ đổ, dẫn bóng sông về phía trước. bạo đuổi tới, hắn cùng xạ gạ đổ một phải một về sau. Ý đồ giáp công tô đông, đem hắn ép về phía đường biên. Tô đông dẫn bóng nhanh chóng hướng về đâm, đương nhiên biết tâm tư của đối phương. Đột nhiên một cái dừng, tả hữu chân thành thạo bàn cầu, thân thể liên tiếp động tác giả về sau, đột nhiên lại tăng tốc độ, cương ép dẫn bóng đẩy ra vạn. Tốc độ, dừng, đột nhiên khởi động. Tô đông ưu thế tại thời khắc này đạt được triệt để thể hiện. Cả tòa vạn súng sân bóng Valencia fan bóng đá đều nhìn đến ngây dại. Qua nhiều năm như vậy, quân đoàn rơi lúc nào xuất hiện qua trường hợp như vậy. Valencia lúc nào có được qua năng lực cá nhân xuất sắc như thế cầu thủ. Tô Đông ở phía trước dẫn bóng bao táp, Phạm Tại Sau lưng theo đuổi không bỏ, kéo tại sau cùng Hẻo Duy Dạ trước tiên xông lại chặn đường. Tại vùng cấm địa tuyến đầu, cung đỉnh khu bên trái, Tô Đông đột nhiên lại một cái dừng, đưa bóng chế trụ. Hắn biết, mình dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sẽ chỉ bị Hẻo Duy Dạ bước đến góc độ nhỏ, lấy Casi lát năng lực, căn bản công không phá được Geomagit cầu môn, cho nên hắn lựa chọn dừng. Giờ này khắc này, hắn đối với mình tràn đầy tự tin. Hắn tin tưởng mình có thể đơn thương độc mã, xử lý phía trước Ham không được xe, xông qua đầu Hẻo Duy Dạ, cùng Sau lưng đuổi sát không vùng bạn. Chúc mọi người Noel khoái hoạt quy cầu đặt mua người phiếu. Trước 189, lần này chúng ta nhặt được bảo. Tiếp tục buộc phát canh thứ nhất, quy cầu đặt mua người phiếu. Hẻo tùy dạ xông quá mức, không có kịp thời dừng lại. Tô Đông dừng, chụp qua hẻo hủy dạ, dùng thân thể gánh vác tạm, Diêu Ma Dịch trung vệ bị hắn gắt gao ngăn ở phía sau. Đưa bóng ngang kéo một phát, xinh đẹp. Tô Đông kéo ra khỏi một cái khe, trực tiếp lên chân giật bắn. Câu tiến á. Gỗ ổn. Phút thứ 44, lại là Valencia tiểu tướng Tô Đông. Lập cú đút. Tô Thát nhất là vừa mới đánh vào cái này cái thứ hai rất bóng. Tô Đông năng lực cá nhân đạt được triệt để thể hiện, quá đặc sắc. Mãi cho đến Tô Đông có cảng dội bắn, bóng ra xuyên thủng Casilat cầu môn trong nháy mắt đó, vạn sượt nạ sân bóng phan bóng đá mới tuôn ra điên cuồng tiếng kinh hô. Tất cả mọi người đến giờ khắc này mới hoàn toàn bạo phát ra kích tỉnh. Tô Đông cả người nguyên địa nhảy lên, hai tay nắm tay, phát ra gầm lên giận dữ về sau, kích động phóng tới bên sân. Trên đường đi, Valencia phan bóng đá đều đang điên cuồng phát tiết nội tâm phấn chấn cùng kích động. Tại trên sân bóng, còn có so dạng này dẫn bóng khiến cho người kích động sao? Còn có so đây càng có thể phấn chấn lòng người sao? Tô Đông cuối cùng nảy qua biển quảng cáo vọt thẳng đến fan bóng đá khán đài phía trước, hướng phía nhìn trên đài Valencia fan bóng đá cao dơ hai tay. Tô, tiểu chiến thần. Valencia fan bóng đá cũng tại khán cả giọng kêu gào. Đối mặt từ địch Real Madrid, Tô Đông dẫn bóng thắng được Valencia fan bóng đá tán thành. Các đội hưu cũng tranh nhau chen lấn đuổi theo, từng cái bao quanh đem Tô Đông vây vào giữa, càng không ngừng vì hắn ăn mừng lấy dẫn bóng. Hay không? Cái này dẫn bóng tuyệt đối là Real Madrid một cái thê thảm đau đớn đả kích. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể rõ ràng xem đến dẫn bóng toàn bộ quá trình. Real Madrid cầu thủ đang kháng nghị Tô Đông đẩy ngã Beckham nhưng trọng tài chính cũng không tụ lý, Tô Đông từng bước ép sát, để cam bị ạ Aso cùng Beckham hai người đụng vào nhau, ngược lại là cầu bị Tô Đông đột đi. Saga đổ cái này thân thể một cái va chạm vẫn là tương đối khảo nghiệm cầu thủ thân thể đối kháng, kết quả Tô Đông chỉ là một cái lão đảo, có thể thấy được thân thể tố chất của hắn thật phi thường xuất sắc, 10 phần cường tráng. Tại hất ra Saga đổ về sau, Tô Đông đơn thương độc mã dẫn bóng sông về phía trước, cưỡng ép lợi dụng năng lực cá nhân, tại Pa cùng Héo gây ra giáp công bên trong, tại vùng cấm địa bên trong đã sáng tạo ra một lần lên chân gõ cửa cơ hội tại vùng cấm địa bên trong, tô đông một cước này suốt gôn vừa nhanh vừa mạnh, casilac căn bản bất lực. thật sự là một cái đặc sắc dẫn bóng. tô đông tại cái này dẫn bóng bên trong, chỉ để biểu hiện ra thực lực của mình cùng đặc điểm. hắn không chỉ có lấy siêu quần bạn tụi tốc độ cùng lực bùng phát, đồng thời còn có tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, càng có cường tráng thể phách cùng lực lượng đối kháng, lại thêm kia một mét chín thân cao, hắn cơ hồ có được tất cả tiền đạo cần đặc điểm cùng năng lực. valencia nhận được bảo bối. chúng ta hoàn toàn nhưng chỉ chờ mong, tô đông sẽ trở thành bản mùa giải la liga trên sàn thi đấu tối chói mắt cầu thủ trẻ. trước mùa giải. Atletico Madrid to Z hoàn không xuất thế, lúc ấy hắn mới 18 tuổi, mà hiện nay, đồng dạng 18 tuổi Tô Đông từ Sở Sporting Lisbon đi tới Valencia, hắn có thể giống trước mùa giải Tô Z, rực rỡ hào quang sao? 18 tuổi Tô Đông, 19 tuổi Tô Z, 22 tuổi Heto họ cùng Villa. Mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn bắt đầu trở nên càng ngày càng thú vị, không biết bọn này tuổi trẻ tiểu tướng nhóm đến cùng có thể xuất ra dạng gì phiếu điểm. Lần này chúng ta thật là xem như nhặt được bảo Tại vận Spora nạ sân bóng chủ tịch nhìn trên này, vừa mới nhậm chức Valencia chủ tịch giật nhìn xem sân bóng bên trong trắng trận chúc mừng cầu thủ, cười đến không ngậm miệng được, cùng chung quanh, cầu giống như mê, càng không ngừng dùng sức vô tay. Tô Đông là hắn năm nay mùa hạ tranh cử khẩu hiệu, kết quả Tô Đông thật phi thường không chịu thua kém, không gần như chỉ ở mùa giải thu quan giai đoạn, biểu hiện được dị thường xuất sắc, dẫn đầu S.C Sporting Lisbon cầm xuống bỏ tiểu gạn Di mẹ dạ Liga cùng UEFA cuộc song quan vương, đồng thời cũng lấy được hai lớp giày vàng lượm. Do trong đầu hết sức rõ ràng, hắn có thể thuận lợi như vậy thắng được đại tuyển, cùng Tô Đông biểu hiện xuất sắc cũng có nhất định quan hệ. Valencia fan bóng đá cũng không đần, bọn hắn biết đội bóng không mua được trẻ dẻ ghẹt cùng van nịt tẹo dù, dị, cho nên ngược lại là đánh Tô Đông lá bài này, để giật thắng được trận này đại tuyển. Mà vì rất bay mưu tính kế phía sau màn công thần, chính là Gia Vesu bị ra. Đêm nay hai cái này dẫn bóng, tối thiểu để Tô Đông giá trị bản thân tăng vụt 200 vạn euro. Valencia giám đốc đối Tô Đông biểu hiện cũng là tương đương hài lòng. Đây chính là hắn công tích. Tô Đông tại Valencia biểu hiện được càng tốt, hắn cái này giám đốc liền càng có thể thẳng tắc cái Nhất là đối với chịu đủ phong tuyến tra tấn nhiều năm Valencia fan bóng đá tới nói, càng là như vậy Không không không, gia vi hê, 200 vạn nhưng còn thiếu rất nhiều. Giót cười liên tục khoát tay, chính như hắn tại gia nhập liên minh nghi thức bên trên nói tới, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng, hắn có thể tại Valencia lấy được thành công, cũng lại trở thành châu Âu, thậm chí trên thế giới ưu tú nhất cầu thủ, phải biết, hắn mới 18 tuổi. Muốn tới tháng 9, tô đông mới tuổi tròn 19 tuổi tròn. Đối với nhất danh năm gần 18 tuổi tiểu tướng tới nói, có thể tại một trận đấu bên trong, hai độ công phá Real Madrid cầu môn, còn lại là đánh vào như thế đặc sắc dân bóng, điều này đại biểu lấy cái gì, đã không cần nhiều lời Giel Magic thế nhưng là trên thế giới này lớn nhất ảnh hưởng lực đội bóng, mà đêm nay tại tòa này Vạn Sturna sân bóng bên trong, tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông, bọn hắn muốn là hướng về phía Giel Magic tới, nhưng kết quả bây giờ lại thấy được Tô Đông Lập cú đút. Nghĩ đến nơi này, rồi không khỏi liền một trận hạ giận. Năm đó Giel Magic chính là từ trong tay của hắn cưỡng ép đào đi mỹ dạ tổ vị, làm hại hắn cho tới bây giờ còn có thụ Valencia fan bóng đá lên án, mà bây giờ, Tô Đông Lập cú đút vì hắn hung hăng thở một hơi. Cao hứng nhất không ai qua được đập bẹp cùng thời Lorenzo chẳng tử. Đêm nay một trận chiến này, ta thấy được quán quân tướng. Su Bi giật nói, giọt hai mắt nhíu lại, lóe lên một tia khát vọng. Chỉ có cầm tới quan quân, dẫn đầu đội bóng lấy được thành tích bên trên đột phá, hắn cái này chủ tịch mới ngồi ổn. Từ hơn nửa hiệp đến xem, Real Madrid phòng thủ vấn đề rất nhiều, là có dù nạ đã mất đi Joy Marquez, lực công kích cũng rất có vấn đề, Gios Sosihe đắt cùng Ceta Vigo chờ đội bóng đều không có đủ xung kích thi đấu vòng tròn quán quân thực lực, dưới loại tình huống này, chúng ta rất bình thường có cơ hội, cũng có thực lực như vậy. Su Bi giật nói xong lời cuối cùng, thần sắc tương đương tự tin. Valencia đội hình phối trí không cần nhiều lời, liền còn tại đó Phóng tới La Liga thi đấu vòng tròn, so với Real Madrid cùng Barca, vậy cũng là không thua bao nhiêu, ngôi sao bóng đá có lẽ không bằng, nhưng thực lực lại không kém bao nhiêu. Mà Theo Tô Đông gia nhập Liên Minh, Bernie T chiến thuật liều lên cuối cùng một khối bản đồ, bắt đầu phát huy ra uy hiếp. Đêm nay giao đấu Real Madrid chính là chứng minh tốt nhất. Su bị ra hiện tại đã không lo lắng Tô Đông có thể hay không dung nhập đội bóng, hắn cho rằng hiện tại lớn nhất lo lắng là Tô Đông đến cùng có thể phát huy ra nhiều ít thực lực, Bernie T đến cùng có thể đào ra hắn nhiều ít tiềm lực. Cái này đem quyết định bản mùa giải Valencia có thể đi bao xa. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy Tô Đông lập cú đút, Valencia A2 không tạm thời dẫn trước Real Madrid mà kết thúc. Trở lại phòng thay quần áo, cực ít điểm danh khen người Bernite, hiếm thấy ở trong điểm Tô Đông danh tự, cho rằng đây là hắn khát vọng nhất nhìn thấy Tô Đông, nhưng cùng lúc cũng cho rằng Tô Đông còn có tương đối lớn tiềm lực không có khai quật ra. Nửa chàng sau cho người thêm 15 phút, tranh thủ cầm một cái hạt chỉ trở về. Bernite hiếm thấy cho cầu thủ hạ đạt chỉ tiêu, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đều cảm thấy buồn cười. Tô Đông biểu hiện cũng sát thực coi như không tệ, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, hoàn toàn chính là dựa vào năng lực cá nhân tiến. Hắn biểu hiện ra năng lực đầy đủ làm cho người sợ hãi thán phục. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Valencia thay đổi nửa cái đội hình ra sân, nhưng tô Đông tiếp tục lưu lại trên trận. Real Madrid thì là cải biến chiến thuật đấu pháp, từ bỏ hơn nửa hiệp 4-4-2 tiểu lăng hình chọn vị trí, ngược lại khai thác cùng Valencia tương tự 4-2-3-1 trận hình. Beckham lui về, cùng Camby, Aso tạo thành song tiền vệ phòng ngự, Figo đá cánh phải, Zidane trở lại cánh trái, Jo lui về dựa vào sau, Ronaldo một người lội trước, nhưng mở mà màn vẻn vẹn ba phút, theo tùy ra ngay tại một lần cầm bánh bị Tô Đông từng bước gấp dồn đến vùng cấm địa bên trong, giải vây lúc bị ngăn cản một chút, kết quả cầu không có bay xa. Ngay tại Tô Đông nghĩ muốn đuổi kịp đi lúc, lòng nóng như lửa đốt hẻo gửi giả từ phía sau đụng ngã Tô Đông. Toàn trường Valencia phan bóng đá cùng kêu lên hô to yếu điểm cầu, trọng tài chính cũng không do dự, trực tiếp xử phạt một chút cầu thêm thẻ vàng. Tô Đông lôi kéo Esma cùng Vincenter tay, từ dưới đất bò dậy, nhưng hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, đem lần này quý giá penalty cơ hội, vô tư tặng cho đồng đội Esma. Argentina thẳng hề cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, như vậy sao được? Làm sao không được? Ngươi cho ta chuyển không ít cầu. Hẳn là, Tô Đông cười khích lệ nói, tranh thủ muốn đánh vỡ đội bóng Penalty ma chú. Valencia từ đầu năm bắt đầu, liền liên tiếp ở không tiến. Đầu tiên là bạ giả giả tại giao đấu xe Tavigo trong trận đấu hai lần thất thủ, Esma cũng đang đánh la có dù nạ thời điểm phạt ném đi Penalty, Ozilio cũng đồng dạng phạt ném qua. Có thể nói, Penalty là trước mùa giải Valencia một cái ác động. Hiện tại, Esma lại một lần nữa đứng ở Penalty đốt hiện trường tất cả Valencia fan bóng đá đều đối Tô Đông vô Tư cử động đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt, liền liên chẳng bên cạnh lễ dè sệ giàn nhìn, cũng không khỏi liên tục gật đầu, tiểu tử này xác thực có ý tứ. Esma không chỉ có là hồ công, còn có thể cạnh tranh đội bóng phó đội trưởng nhân tuyển, Tô Đông nhường ra một cái cầu, thu hoạch lại so với một trận trận khởi động hạt chít không biết có lời gấp bao nhiêu lần. Cái này cũng chứng minh, Tô Đông có thể tại ngắn ngủi trong một năm, tại bố Đào Nha chèn ép dưới, vẫn tại Sporting Lisbon biểu hiện được thế như trẻ trẻ, tuyệt không phải bình thường tuổi trẻ tiểu tướng, chí ít hắn biểu hiện ra e quả thật rất bình thường cao. Mà điều này cũng làm cho hệ lệ tệ dạng càng thêm xem trọng Tô Đông tại đội bóng tương lai. Esma tỉnh táo chủ đá phạt đền chung đích, vì Valencia lại xuống một thành. 3-0. Sự so sánh này phân cuối cùng cũng bảo trì đến tranh tài kết thúc. Valencia sân nhà toàn thắng Real Madrid, cầm xuống năm nay sỉ chuột cùng thắng lợi. Hôm nay vẫn là canh năm, quý cầu đặt mua một phiếu, chưa 190, toàn thế giới đều nhìn thấy hắn. Tiếp tục buộc phát canh thứ hai, quý cầu đặt mua một phiếu. Tô Đông hoàn thành một trận xuất sắc trên tài. Tại sau trận đấu bởi họp báo bên trên, cực ít tán dương người khác Bernete Mười phần hiếm thấy tại Đông Đảo ký giả truyền thông trước mặt, điểm danh biểu dương vừa mới gia nhập liên minh đội bóng Tô Đông. Từ ba đầu tuyến tình huống đến xem, tất cả cầu thủ đều làm được phi thường tốt, mà Tô Đông làm mà biểu hiện tốt nhất. Mặc kệ là dân bóng, vẫn là trên trận số liệu, cùng đối đội bóng cống hiến đến xem, hắn đều tương đương xuất sắc, nếu như muốn cho hắn đánh một cái phần, ta cho là nên là 8 phần. Vì cái gì chỉ có 8 phần? Rất đơn giản, bởi vì ta biết, cái này còn xa xa không phải tốt nhất Tô Đông, còn lại 2 điểm là hắn tiếp tục chỗ tăng lên. Đơn thuần từ trận đấu này đến xem, ta có thể cho hắn đánh một cái mắt điểm. Bernie T cái này một lời nói không chỉ có để hiện trường ký giả truyền thông đều cảm thấy kinh ngạc, cũng tại sau trận đấu, bị truyền thông truyền bá ra ngoài về sau, đưa tới to lớn phản ứng, nhất là tại Tây Ban Nha giới bóng đá. Ai cũng biết, Bernie T chưa hề đều là một cái keo kiệt tại tán thưởng, khắc nghiệt yêu cầu người, nhưng lần này lại hiếm thấy cho Tô Đông cao như vậy đánh giá, cái này chỉ sợ đã không chỉ là bởi vì Tô Đông sáng tạo ba cái dân bóng, trợ giúp đội bóng đánh bại Real Madrid, mà cả báo tại đánh giá cái này trận thời điểm tranh tài, đối Real Madrid liền lộ ra rất bình thường không khách khí, cho rằng quỷ đội bóng không có đá ra cái gì hoang hoa không chỉ có trước trận cự tinh bị đá không lý tưởng, hậu phòng tuyến cũng là trăm ngàn chỗ hở. Cơ hội Valencia mỗi một lần phản kích đều có thể chế tạo ra nguy hiếp, mà Tô Đông là nguy hiếp lớn nhất cầu thủ. Mà cả báo sợ hai tháng phục tại Valencia tiền đạo toàn diện, mặc kệ là thân cao, lực lượng đối kháng, vẫn là tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật, Tô Đông đều không có thể bắt bẻ. Hắn cơ hội chính là hoàn mỹ tiền đạo đại danh tử. Trước đó, rất nhiều người đều đang vì Valencia đánh cực dạng này nhất danh 18 tuổi tiểu tướng mà cảm thấy không thể nào hiểu được, nhưng bây giờ thông qua sỉ chuột cúp trận đấu này, tin tưởng tất cả mọi người thấy được To Đông thực lực cùng tiềm lực. Này 1.000 vạn euro Valencia tiêu đến quá đáng giá mà cả bảng báo cáo bày ra tại tô đông trước mặt kẹo quy giả cùng bạn liền lộ ra 10 phần bụng về cùng liều đất liều thân thể bọn hắn không đấu lại tô đông luôn luôn lấy liều mạng tam lang lấy xương xạ gã đổ thậm chí mượn nhờ quán tính đi va chạm tô đông đều không thể đem người trung quốc đụng lận. tô đông vẹn vẹn chỉ là một cái lảo đảo dùng tay chống đất liền hóa giải mất xạ gã đổ va chạm càng đáng sợ chính là sau đó tô đông liền dùng tốc độ kinh người làm cho người hoa mắt dưới chân kỹ thuật chỉ để đuổi bớt Diêu Ma hậu phòng tuyến hắn dùng năng lực cá nhân hướng chỗ có người chứng minh Diêu Ma hậu vệ nhóm căn bản ngăn không được hắn mà cả báo còn nâng lên Beckham, cho rằng đồng dạng là Tây Ban Nha bản thổ thủ tú, nước Anh cự tinh biểu hiện làm cho người thất vọng. Cái này nguyên vốn phải là một trận thuộc về Beckham tranh tài, nhưng bây giờ tuổi trẻ tô Đông trở thành làm người khác chú ý nhất tiêu điểm. Hắn dùng hai cái dẫn bóng cùng sáng tạo một cái penalty để Real Madrid cự tinh nhóm trên mặt không ánh sáng. Giống như Bernabeu, Real Madrid chủ xoáy quẩy rồi tại không so với ba thảm bại cho Valencia về sau. Tiếp nhận truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị đội bóng đá ra một trận rất tuyệt tranh tài, nhất là nửa chặng sau. Thời gian của chúng ta rất khẩn trương, mới từ Châu Á trở về thả ba ngày nghỉ đám cầu thủ đều mười phần mười nhọc, cái này khiến chúng ta cũng không tại trạng thái tốt nhất, nhưng chúng ta cầu thủ ở đây bên trên vẫn như cũ nắm giữ lấy quyền chủ động, đã ra không tệ tranh tài. Đối với đội bóng ném đi ba cái cầu, Queroz biểu thị hẳn là muốn hấp thụ giao hữu, nhưng không nên khuyết đại thất bại. Sự thất thượng, hạ nửa chàng chúng ta phòng thủ liền làm rất khá. Beckham vừa mới gia nhập liên minh đội bóng, nhưng hắn biểu hiện được mười phần trăm chỉ, cùng Camby, Aso song tiền vệ phòng ngự cũng bảo đảm hậu phòng tuyến ổn định, cái này sẽ trở thành mới mùa giải đội bóng lựa chọn một trong. Không chỉ có là đối với mình cầu thủ, đối Valencia cầu thủ, Queroz cũng đồng dạng không tiết tạ thường. Số tại ta vừa mới chấp giáo Real Madrid lúc, ta cũng đã nói, ta rất muốn nhất ký cầu thủ là Tô Đông. Ta là người Bồ Đào Nha, ta biết Tô Đông tại cỏ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga biểu hiện, cũng biết thực lực của hắn cùng tiềm lực, mà đêm nay hắn để chúng ta hậu phòng tuyến chịu nhiều đau khổ, cái này đã chứng minh ta lúc đầu cách nhìn. Hiển nhiên, Queiroz đối Real Madrid không thể ký Tô Đông, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút uất nghiệm. Nếu như Real Madrid nguyện ý, lấy hắn tại Bồ Đào Nha giao thiệp, là hoàn toàn có khả năng ký Tô Đông, nhưng bây giờ, Tô Đông lại mặc Valencia quần áo chơi bóng, công phá Real Madrid Common. Đối với Beckham thủ tú, Queiroz biểu thị hài lòng. Hắn có chút khẩn trương, cái này rất bình thường, hắn đánh vác lấy thưởng nhân chỗ không thể nào hiểu được áp lực, nhưng ta cảm thấy, hắn đã không cần trước bất kỳ ai chứng minh thực lực của mình, hắn là trên thế giới này thực lực mạnh nhất cự tinh một trong. Cuối cùng, Pajos biểu thị, thua trận xỉ chuột cũng, cũng không có nghĩa là cái gì, cái này vẹn vẹn chỉ là một trận trận khởi động. Đạt được tô đông về sau, Valencia thực lực tổng hợp có to lớn tăng lên, này lại để mới mùa giải La Liga cạnh tranh càng thêm kích liệt, cũng càng tràn ngập lo lắng, cái này cần gây nên chúng ta coi trọng cùng cảnh giác. Báo AS đăng xuất quẩy rồ rồi sau trận đấu phỏng vấn, đối Diomariz đánh giá cũng so mạ cả báo muốn khách khí không ít. Nhưng thuận quẩy rộ kia lời nói nâng lên tô Đông đối chi này Valencia tầm quan trọng. Tô Đông dùng một trận giao đấu Diomariz tranh tài để toàn thế giới đều thấy được hắn. Báo AS cho rằng đối mặt trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng là có thể nhất thể hiện tiên phong thực lực tranh tài giao đấu Diomariz đối với vừa mới chuyển nhượng Valencia Tô Đông lại nói ý nghĩa phi phàm mà hắn cũng lấy ra làm cho người sợ hai than trạng thái cùng biểu hiện lập cú đốt sáng tạo ra một cái penalty Tô Đông giao ra một phần hoàn mỹ bài thi. Càng quan trọng hơn là. Hắn ở trong trận đấu biểu hiện ra cùng tuổi của hắn chỗ không tương xứng thực lực, hắn đã có thể dùng thân thể nghiền ép đối thủ, đồng thời cũng có thể dùng tốc độ cùng dưới chân kỹ thuật đi trêu đùa đối thủ, hắn cơ hội không gì làm không được. Tô Đông Phi thường toàn diện, hắn cũng không hoàn toàn dựa vào đồng đội vì hắn làm cầu, hắn có thể tại khu vực khác nhau vì chính mình tìm kiếm cơ hội tiến công, đồng thời hắn cùng Vincenter cùng Esma phối hợp cũng lộ ra hết sức ăn ý, cái này khiến hắn dần dần trở thành Valencia trước trận tiến công trọng yếu điểm tựa. Từ trận đấu này đến xem, đưa vào To Đông về sau, Valencia tiến công phối hợp không còn máy móc cùng cứng nhắc tuân theo sáu lộ. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm càng nhiều chi tiết cùng kỹ thuật phối hợp cùng cầu thủ ở đây bên trên Lâm Trạng Phát Huy, cái này lúc trước cực kỳ hiếm thấy. Mặc kệ là Sava, Diệu vẫn là tạ, đều không có đủ giống Tô Đông năng lực như vậy. Báo AS cho rằng, tại kinh lịch nhiều năm phong tuyến tra tấn về sau, Valencia rốt cục nên đón nhất danh tuổi trẻ tràn ngập hy vọng tiền đạo, từ mùa giải trước trận khởi động đến xem, Tô Đông hoàn toàn có tại Valencia lấy được thành công thực lực cùng tiềm lực. Kế Mỹ Dạ tổ vịt cùng tiểu trùng Lobes về sau, Tô Đông trở thành Valencia phong tuyến bên trên lại một viên từ từ bay lên ngôi sao bóng đá. Cả Tạ Lộ Nhị ạ, luật sư Godley cũng đồng dạng đang chăm chú trận đấu này. Nhà này thân cận 3 Barca truyền thông bén nhọn chỉ ra Real Madrid vấn đề, cho rằng thả đi mà Kệ Lẹo là Real Madrid tối tổn thất lớn, phòng thủ đem sẽ trở thành Real Madrid vấn đề nghiêm trọng nhất. Bọn hắn không thể tại Tây Ban Nha suốt từ cùng trước đó, đem trạng thái của mình điều chỉnh tốt, đối mặt Real mạ Lộc cả lúc đem vô cùng nguy hiểm, bởi vì chi này đội bóng có nhất danh Real Madrid hất tinh, hệ Toro. Luật sư Godley còn nặng điểm báo cáo tô Đông tại trận đấu này bên trong biểu hiện, đồng thời đối với hắn La Liga sự nữ mùa giải tràn ngập chờ mong, thậm chí còn tại trong báo cáo tiến hành độc giả điều tra. Tuấn hỏi đến tuột cùng ai sẽ là bản mùa giải La Liga biểu hiện tốt nhất người mới. Beckham, Zona vẫn là Tô Đông. Đây không thể nghi ngờ là đem Tô Đông tăng lên tới cùng hai đại siêu cấp cự tinh sánh vai cùng tình trạng, ít nhiều có chút quá mức khuyết đại hiểm nghi. Dù sao hiện nay Tô Đông, mặc kệ là thành tích, vẫn là thực lực, cũng còn không cách nào cùng Beckham cùng Zona cái này hai đại siêu cấp cự tinh đi so sánh, vượt sở Hot Daily có chút nâng giết hiểm nghi. Ngoại trừ Tô Đông bên ngoài, vượt sở Hot Daily còn nâng lên mới mùa giải La Liga cho rằng Real Madrid mềm nuốt, La Coruña đã mất đi số 1 đạt được tay roi mặc kệ, Real Sociedad, Setabigo đều không đủ ổn định, chân chính có thể khiêu chiến Barca quay về La Liga đỉnh phong đội bóng, chỉ có Valencia. Bất quá, Valencia vấn đề lớn nhất ở chỗ, bọn hắn đội hình độ dày phải chẳng có thể chèo chống đội bóng xong tuyến tác chiến? Có lẽ, Bernie T hẳn là cân nhắc từ bỏ Jam Toly, chuyên chú vào trong nước thi đấu sự tỉnh. Dù sao, từ mấy năm gần đây thành tích đến xem, La Liga chân chính tại châu Âu giới bóng đá có sức cạnh tranh, chỉ có Real Madrid cùng La Coruña. Trong đó. Sutela có rủ gần 2 năm ở Zoro chiến thành tích vẫn là mười phần chói lọi. Valencia nơi đó truyền thông thì là đối Tô Đông bản thổ thủ Tú đưa cho cực cao tôn sùng, cho là hắn triệt để chinh phục mẹ Sutela sân bóng, chỉ dùng giao đấu giao magic trận đấu này. Tuy nói vẹn vẹn chỉ là một trận trận khởi động, nhưng từ một trận chiến này, chúng ta liền không khó coi ra, 1000 vạn Euro đưa vào tới Tô Đông, đem sẽ trở thành bản mua giải đội bóng công thành nổi trại trọng yếu vũ khí, hắn chính là đội bóng lấy được thành tích hoạch tâm sức chiến đấu. Valencia truyền thông cho rằng, Tô Đông cơ hồ không có khe hở dính liền, dung nhập đội bóng, rất nhanh liền cùng đồng đội hòa mình nhất là tại đối mặt Real Madrid trong trận đấu, hắn vô tư từ bỏ trình diễn hạt chít cơ hội, đem penalty đưa cho đồng đội Esma. Cái này là làm người mừng rỡ một màn. Chúng ta nhìn thấy Esma phạt tiến penalty về sau, trước tiên liền chạy hướng về phía Tô Đông, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng mình dẫn bóng, mà đây cũng là Valencia gần nửa năm qua chỗ phạt tiến cái thứ nhất penalty, kết thúc đội bóng penalty mà chú. Cuối cùng, Valencia truyền thông biểu thị, bị giới hạn đội bóng cơ sở cùng nội tình, Valencia cũng không có đủ đưa vào đại bài ngôi sao bóng đá tài lực cùng lực hấp dẫn, nhưng lấy trước mắt đội bóng đội hình, mặc kệ là tại La Liga vẫn là tại Real Madrid đều là tương đương có sức cạnh tranh. Tô Đông gia nhập liên minh điển vào đội bóng nhiều năm qua yếu nhất một khối nhược điểm tăng lên cực lớn đội bóng thực lực tổng hợp đồng thời cũng cho chúng ta đối mới mùa giải càng thêm chờ mong. Ngoại trừ Tây Ban Nha bên ngoài tại Châu Âu giới bóng đá chính là cho tới toàn thế giới càng ngày càng nhiều fan bóng đá cũng bắt đầu nghe được Tô Đông danh tự đều biết tại La Liga tại Valencia có dạng này một cầu thủ mà khi Tô Đông lập cú đút sáng tạo Benati trợ giúp Valencia đánh bại Real Madrid tin tức truyền về trong nước càng là cử quốc vui mừng đây chính là La Liga đánh bại lại là vừa vận tại châu Á thu hoạch được một sóng lớn fan bóng đá hảo cảm thế giới đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Bằng vào đánh bại Real Madrid một trận chiến này, Tô Đông lần nữa hưởng dự cả nước. Quý cầu đặt mua người phiếu. Chương 191, Tô Đông. Lại là Tô Đông. Tiếp tục buộc phát canh 3, quý cầu đặt mua người phiếu. 3 ngày sau, Champions League bên ngoài vòng thứ 3 thi dự tuyển thủ hiệp tranh tài. Valencia a tọa trấn sân nhà nên chiến sở lạ vì ạ tự dạ gờ. Tranh tài ngay từ đầu, quân đoàn rơi liền phát huy đầy đủ tự thân sân nhà ưu thế, một mực áp chế thực lực yếu tại đối thủ của mình. Tô Đông đối sở lạ vị ạ tợ dạ gở cũng không xa lạ gì, nhưng theo trung quanh đồng đội thực lực tăng cường, lại thêm thực lực bản thân tăng lên, hắn rõ ràng cảm thấy đối thủ nhỏ yếu. Đương tranh tài vẹn vẹn bắt đầu bảy phút lúc, Valencia giữa trận án bện đã cắt bóng về sau, Vincent từ đó tuyến bắt đầu dẫn bóng hướng phía trước đột, khi tiến vào 30m khu vực về sau, đưa bóng nghiêng chuyển cho lui về tiếp ứng Tô Đông. Tô Đông tại không người phòng thủ đứng không chỗ tiếp vào cầu, trực tiếp đối mặt với tiến công phương hướng, không chút do dự khởi động bắn vọng. Ba tên sợ lạ vị ạ tợ dạ gở phòng thủ cầu thủ ý đồ đem hắn bao bọc, nhưng Tô Đông dẫn bóng tốc độ rất nhanh, giải khai tả hữu giáp công về sau, lại một cái động tác giả chụp cầu qua rơi mất đối phương giữa trận cầu thủ tại ở ngoài vùng cấm vây cung đỉnh khu tuyến đầu không có chờ đối phương trung vệ tới gần trực tiếp một cái có cẳng giật bắn tô đông lên chân gõ cửa cầu tiền á ổn. mở màn vẹn vẹn 7 phút tô đông vì valencia thủ kéo ghi chép lại là một cái mang tính tiêu chí bạ tỷ goll cái này phản phất đã trở thành tô đông chiêu bài xuất gol động tác cả tòa vạn sựa nạ sân bóng trong nháy mắt bạo phát ra kinh người nhiệt tình tất cả valencia fan bóng đá đều đang điên cuồng la lên tô đông danh tự ngay tại tòa này sân bóng ba ngày trước Tô Đông Nương tựa theo lập cú đút, trợ giúp Valencia đánh bại cao cao tại thượng Rio Madrid, mà thời gian qua đi 3 ngày, Tô Đông lại tại mở màn vẹn vẹn 7 phút thời điểm, vì Valencia thủ kéo ghi chép. Tên này năm gần 18 tuổi tiểu tướng thật sự là cho người ta mang đến quá nhiều vui mừng ngoài ý muốn. Valencia A bóng đá đã triệt để yêu cái này không thể tưởng tượng nổi Trung Quốc tiểu tử. Tô Đông cả người đều tương đương phấn khởi. Tại núi nổ dự chờ tư nhân huấn luyện viên đoàn đội trợ giúp dưới, hắn toàn bộ mùa hạ đều đang cố gắng huấn luyện, mà bây giờ là hắn trạng thái dần dần đi cao thời điểm, mặc kệ là thân thể vẫn là tinh thần, đều đã làm tốt ứng đối tranh tài chuẩn bị. Càng quan trọng hơn là, Ronaldo thiên ngoại phi tiền, cùng 3 ngày trước đánh bại Real Madrid, đều để Tô Đông có được tự tin mãnh liệt. Đây cũng là hắn vừa rồi, vì sao có can đảm trực tiếp lên chân giận bắn nguyên nhân? Mà một cước này đột nhiên xuất hiện giật bắn, để đối thủ bất ngờ, vậy mà dẫn bóng. Đương nhiên, cái này cũng nhờ vào Tô Đông cước lực tăng lên. Dẫn bóng cũng tiến thêm một bước nện vững chắc tự tin của hắn, để hắn càng thêm tin tưởng mình. Dẫn bóng về sau, cả người hắn đều xông ra sân bóng, hướng thẳng đến nhìn trên đài Valencia afan bóng đá chúc mừng, cái này vì hắn thắng được Pho Thiên cái điệu tiếng hoan hô sợ lạ vì ạ tạo giả gở có lẽ còn là trước kia reset đội bóng nhưng tô đông sớm đã không là lúc trước tô đông khoảng cách dẫn bóng vừa mới qua đi không đến 6 phút valencia lại một lần đã sáng tạo ra cơ hội cánh phải diệt được banh về sau Esma chủ động chạy tới muốn banh được banh về sau argentina người thành thạo dẫn bóng đưa bóng mang đi trung lộ cũng một cước chuyển cho lui về quay thân cầm bằng tô đông tô đông đưa lưng về phía phe tấn công hướng cũng không dính cầu mà là thấy được tiếp tục nằm ngang bán vọt etma cấp tốc đưa bóng chuyển đến argentina người chạy tuyến đường bên trên tạo thành một lần gặp trở ngại tức phối hợp chuyển xong cầu về sau Tô Đông cấp tốc quay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước ai. Hắn biết Esma sẽ thấy hắn, đồng thời đưa bóng chuyển tới. Quả nhiên, Argentina hộ công tiếp vào cầu về sau, cấp tốc đưa ra một cú trí mạng chọc khe cầu, tinh chuẩn từ hai tên trung vệ ở giữa, đưa bóng đưa đến phòng tuyến sau lưng, mà lúc này, Tô Đông thúc ngựa đuổi tới. Tại vùng cấm địa tuyến đầu cung đỉnh khu phía bên phải, Tô Đông vừa đuổi kịp Esma chuyển bóng, không chờ đối phương phản ứng, trực tiếp có cẳng giật bắn. Cái này một cái chân phải đại lực giúp bắn, đánh cho phi thường hữu lực, bộ vị cũng phi thường chính, bóng đá cơ hội là lấy một đường thẳng, như thiểm điện từ thủ môn bên cạnh lướt qua lại lần nữa chui vào sở lạ vì ảo tọa dạng gờ cầu môn, hay không? gỗ ổn. tô đông, lại là tô đông, lại một cái lập cú đút. ông trời ơi, tên này tiểu tướng biểu hiện được thật sự là quá sinh động. xi chút cúp đá diêu ma dịch, hắn liền lập cú đút. bây giờ đối mặt sở lạ vì ảo tọa dạng gờ, hắn lại một lần lập cú đút. hắn đơn giản đá điên rồi. tô đông kích động phát ra gầm lên giận dữ, vừa quay người lại, liền thấy đồng đội esma cực nhanh nhào tới trước mặt, vừa mở màn liền lập cú đút, hai cước sút gôn đánh vào hai cái rất bóng, còn có so đây càng tốt bắt đầu sao? còn có so đây càng để cho người kinh diễm chính thức tranh tài thủ tú sao nhìn trên đài Valencia, fan bóng đá đơn giản cũng vui vẻ đến mất rồi, có hay không? bọn hắn đã có bao nhiêu niên chưa thấy qua như thế làm cho người kích động, như thế làm cho người phân chân đến chia tay. không chỉ có fans hâm mộ bóng đá kích động, bên sân Berni T cũng đồng dạng kích động đến thất tố. sơ lạ vị Hạm đội dạng ở cũng không phải là một chi rất mạnh đối thủ, Berni T hoàn toàn có lòng tin đội bóng có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới tranh tài bắt đầu vậy mà lại bị đá thuận lợi như vậy, càng làm cho hắn không có nghĩ tới là. Tô Đông trước hai cơ suất gôn vậy mà đều lấy được dẫn bóng, còn có cái gì so đây càng để cho người ngạc nhiên. Tô Đông lập cú đút, thiệt để đốt lên vạn Sturna sân bóng kích tỉnh. Sợ lạ vì ạ đở dạ gở sau đó lập tức làm ra điều chỉnh, lập tức tăng cường đối Tô Đông phòng thủ, đồng thời đội bóng sách lược cũng càng thêm bảo thủ. Cái này khiến trách đội bóng miễn cưỡng duy trì được cục diện. Nhưng Valencia cũng một mực khống chế được trận trên mặt ưu thế, liên tiếp chế tạo ra uy hiếp. Đây chính là tiền đạo tác dụng. Tô Đông tồn tại, để đối thủ vô cùng e dè, mà hắn chế trụ đối phương sau phòng tuyến, cho trung hậu trận cùng đường biên đồng đội đã sáng tạo ra càng nhiều cơ hội. Đến nửa chặng sau vừa mới bắt đầu 4 phút, chính là Tô Đông trước trận làm ai, vì đồng đội đã sáng tạo ra cơ hội, Vincenter cánh trái xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu, xếp sau chen vào án bện đã một cước vùng cấm địa tuyến đầu xuất xa, lại một lần xuyên thủng sợ lạ vì áp tở dạ gỡ cầu môn, vì Valencia lại xuống một thành. 3-0. Vẹn vẹn sau 6 phút, vẫn là Tô Đông phía trước trận tranh bóng trên không, giành lại thứ nhất điểm rơi, đem đến từ hậu trường chuyển xa đỉnh cho Hermat, Argentina người lại lần nữa đưa ra một cước tinh chuẩn thẳng chuyền bóng, Vincenter tiến quân thần tốc, được bench sau giết vào vùng cấm địa hình thành đơn đạo, cũng tính táo đẩy bắn phá không thành. Vì Valencia khóa chặt thắng cụ. 4-0. Toàn trường đều đang điên cùng reo hò lớn tiếng khen hay. Cao hứng nhất không ai qua được Valencia fan bóng đá. Mấy năm gần đây, đội bóng chịu đủ lực công kích không đủ nỗi khổ, phong tuyến bên trên không biết thay đổi nhiều ít cầu thủ, từ La Liga giải vàng vạ, đến Na Uy cao trùng phong cả dịu, nhưng không ai có thể cho quân đoàn rơi mang đến lực công kích tăng lên. Từ khi mỹ dạ tổ vịt cùng tiểu trùng Lopez về sau, Valencia liền không còn làm cho người hưng phấn tiên phong, mà Tô Đông vẹn vẹn chỉ dùng 2 trận đấu, liên triệt để chinh phục bắt bẻ vạn Spur nạ sân bóng. Cùng Mỹ Dạ tổ vịt cùng Lopez chờ người lùn cầu thủ khác biệt, Tô Đông thân cao đạt đến 1.95m, có khôi ngô thân thể cường tráng, lại đồng thời có được người lùn cầu thủ linh hoạt, tốc độ cùng tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật. Hắn đã có thể ở phía trước vì đội bóng công thành nội trại, cũng có thể làm chiến thuật điệp tượng, vì đồng đội sáng tạo ra cơ hội. Hắn không gì làm không được. Si chuột cục đánh bại Real Madrid, Tô Đông lập cú đút. Champions League thi dự tuyển 4 không dẫn trước sợ lạ vì ạp tở dạ gờ, Tô Đông lại lập cú đút. Vừa vừa có mặt, Tô Đông liền làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Cho dù là trước đó coi trọng nhất hắn Bernie T đều hoàn toàn không nghĩ tới hắn có thể biểu hiện được xuất sắc như thế. Dùệ không thể đỡ Tô Đông, cậu tắc bền chắc không thể phá được trung hậu trận, bản mùa giải Valencia sẽ còn e ngại cái nào một chi đội bóng. Tranh tài cuối cùng là lấy 4-0, Valencia sân nhà cuồng đổ sợ lạ vì ảo tờ dạ gơ mà kết thúc. Tuy nói trang The Only bên ngoài thi dự tuyển lực ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng Tô Đông liên tục hai trận đấu trình diễn lập cú đút, vẫn là đưa tới Tây Ban Nha truyền thông, thậm chí châu Âu không ít truyền thông chú ý. Còn chưa đầy 19 tuổi, nhưng Tô Đông biểu hiện đã làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hai thần phục. Nếu như nói, đánh Real Madrid Còn có thể dùng tự tin nhóm lặn lội đường xa, mọi mệnh không chịu nổi tới làm lý do, như vậy đánh bỏ rật lạ về gì, song phương đều là việc quan hệ trang tí on lit tiểu tổ thi đấu, mấy trăm vạn, thậm chí hơn ngàn vạn ơ rô thu nhập, ai dám chủ quan? Cái nào một chi đội bóng không phải đem hết toàn lực đi liều chết. Nhưng Tô Đông vẫn như cũ lập cú đút, còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục. Đến mức Valencia nơi đó truyền thông đều đang điên cuồng gieo họ, vì đội bóng thu hoạch nhất danh từ từ bay lên phong tuyến tân tinh mà cảm thấy cao hứng, cho rằng bản mùa giải Valencia đem quay về đỉnh cao của ngày xưa. Huấn luyện viên trưởng Berni T đối đội bóng biểu hiện cơ bản hài lòng nhưng cũng đưa ra không ít trong trận đấu bạo lộ ra vấn đề. Đây là mới mùa giải thủ trận chính thức tranh tài, lại là việc quan hệ Tram Diolit tiểu tổ thi đấu mấu chốt chiến dịch, mặc kệ là Valencia vẫn là sợ lạ vì ảo tọt dã gờ đều có thể nói là dùng hết toàn lực. Bernie T cho rằng đội bóng ngoại trừ bên trên nửa chặng sau hai cái bắt đầu đều biểu hiện không tệ bên ngoài, còn lại thời điểm đều biểu hiện được không đủ sắc bén. Nghĩ muốn thắng được bóng đá tranh tài thắng lợi kỳ thật cũng không khó, chúng ta cần có được thế không thể đỡ tấn công, chế tạo ra bền chắc không thể phá được phòng thủ mà từ trong trận đấu nhìn, chúng ta phòng thủ cũng không tệ, nhưng tiến công có đôi khi còn thiếu tốc độ, không đủ sắc bén. Bernie T cho rằng, thi đấu vòng tròn sắp đến, Valencia cần muốn tiếp tục tăng lên. Đồng thời, vị này người máy huấn luyện viên trưởng còn khuyên bảo cầu thủ, thủ hiệp tranh tài 4-0 hoàn toàn không đủ để bảo đảm đội bóng tấn cấp, khách trận đấu vẫn là cần muốn chú ý cẩn thận, tuyệt không thể cho sở lạ vì ạ dựa gở bất luận cái gì lật bản cơ hội. Điều này cũng làm cho Tô Đông lần đầu thấy được Bernie T bất cận nhân tình một mặt. Rõ ràng là thắng cậu, vì sao còn muốn thế nào trêu chọc đâu? Ngược lại là trợ lý huấn luyện viên Lệ Dạ xề xệ luôn luôn tiếu dung chân thành khích lệ cầu thủ, khẳng định cầu thủ biểu hiện, cái này khiến thủ tịch trợ lý huấn luyện viên tại trong phòng thay quần áo huy vọng rất bình thường cao. Đến mức Esma bí mật đều sẽ hướng phía Tô Đông nói thầm. "Ngươi nói, nếu như Gia Pha cùng Dạ cô đổi một loại tính cách, đó chính là hoàn mỹ huấn luyện viên trưởng mô bản." Tô Đông mỉm cười bật cười, nhưng lại lắc đầu thở dài nói, "Nếu như Gia Pha là Dạ cô loại kia tính cách, vậy hắn cũng không phải là Gia Pha." Esma một suy nghĩ, rất bình thường có đạo lý. Quy câu đặt mua người phiếu. Chương 192, thật không có phẩm tiếp tục buộc phát canh thứ tư, quy cầu đặt mua một phiếu. Lại là một cái ánh nắng tươi sáng sáng sớm. Michael Cờ Dịch cùng bình thường, đúng giờ đi vào cả dị tỉnh tổng trụ sở huấn luyện phòng tập thể thao. Tại tòa này trụ sở huấn luyện bên trong, cơ hồ mỗi cái nhân viên tạm thời đều có phòng làm việc của mình, mà Michael Cờ Dịch văn phòng chính là căn này công trình tiên tiến phòng tập thể thao, bởi vì hắn là mở ưu thể vừa có thể dạy luyện. Hắn muốn là một nhà phòng tập thể thao lão bản, hắn đem hai đứa con trai huấn đã luyện thành chức nghiệp cử tạ tuyển thủ, thắng được ngoại giới nhất trí khen ngợi, vì để cho mặt khác hai đứa con trai có thể thuận lợi gia nhập mờ ưu đào tạo trẻ hắn lựa chọn đi vào quỷ đỏ đảm nhiệm thể vừa có thể dạy luyện nhưng đáng tiếc là hắn hai đứa con trai tựa hồ cũng không có rất tốt đá bóng thiên phú cùng bình thường mai cờ cờ dịch tại phòng tập thể thao bên ngoài trước cửa sổ ngừng chân xuyên qua cửa sổ hắn nhìn thấy bên trong có nhất danh ở trần ngồi tại một cỗ xe công thức một chiếc cầu thủ trẻ hai chân dùng sức đạp dẫm lên toàn thân sớm đã là mồ hôi đầm địa thần sắc lại vô cùng chuyên chú mà đầu nhập cờ city ano ronaldo nhất danh mười tuổi bùa đảo nhà thiếu niên mai cờ cờ dịch còn rõ ràng nhớ kỹ kia là do nhì gia nhập liên minh mu ngày đầu tiên hắn tại câu lạc bộ nhân viên tạm thời cùng đi tạ cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện qua loa đi một vòng về sau, trực tiếp đi tới phòng tập thể thao. Lúc ấy, thể vừa có thể dạy luyện chính thức dí ngồi ở kia trương thoải mái dễ chịu hưu nhàn trên ghế, phơi ngoài cửa sổ chiếu vào ánh nắng, cả người đầy vải, mà Dọ nỉ liền định lấy ánh nắng xuất hiện ở trước mặt hắn. Bồ Đào Nha thiếu niên dùng cái kia xong biết nói chuyện con mắt nhìn xem hắn, dùng một loại vô cùng kiên định ngữ khí nói, "Ta muốn trở thành toàn thế giới mạnh nhất cầu thủ, ngươi nhất định phải giúp ta." Michael cờ, cờ dịch phản ứng đầu tiên là cười. Hắn từ 2000 năm gia nhập Liên minh MU. Tại chi này tụ tập toàn thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá cùng tân tú đội bóng bên trong, đã nói với hắn lời tương tự người, không biết có bao nhiêu cái, nhưng bây giờ toàn đều không thấy tam hơi. Ngoại trừ huấn luyện viên tổ cưỡng chế yêu cầu phòng tập thể thao huấn luyện bên ngoài, cái nào cầu thủ không phải đối phòng tập thể thao tránh chi duy sợ không kịp. Để chúng ta hành động đi. Michael cờ giật đùa ác đứng lên nói. Có thể để hắn không tưởng tượng được là, sau đó hắn an bài huấn luyện hàng ngũ, Bồ Đào Nha thiếu niên tất cả đều cẩn thận tỉ mỉ, không đánh bất luận cái gì chiết khấu hoàn thành, thậm chí còn có loại cho ăn không no cảm giác, mãnh liệt yêu cầu tăng lớn huấn luyện cường độ điều này cùng ta tại bồ đào nha tiếp nhận huấn luyện so ra thuộc về trò trẻ con. Sau đó, michael cờ dịch dần dần tăng giá cả, không ngừng đối dọa nhỉ huấn luyện thêm lượng, mà bồ đào nha thiếu niên cũng từ thành thạo điêu luyện biến thành đau khổ chao trống, nhưng hắn quả thực là cắn răng gắng gượng qua tới. Về sau lại một lần, michael cờ dịch nhịn không được hỏi hắn, vì cái gì luyện được liều mạng như vậy? Johnny cười đến lộ ra hai hàm răng trắng, liều mạng? đó là bởi vì ngươi chưa thấy qua tô đông, tô đông gia nhập liên minh valencia cái kia, hắn là ta bằng hữu tốt nhất, cũng là ta mạnh nhất đối thủ, hắn huấn bắt đầu luyện kia mới gọi liều mạng. Ta đến MU cũng không phải tới chơi, ta nghĩ đá chủ lực, ta muốn trở thành toàn thế giới mạnh nhất cầu thủ, đem Tô Đông cho làm hạ thấp đi. Lúc nói lời này, Johnny ngửa đầu, giống một con tiêu ngạo mà hiếu chiến gà trống. Làm nhất danh 18 tuổi tiểu tướng, Johnny đi vào trung tâm huấn luyện cầu thủ MU, tuy nói là đỉnh lấy Beckham người nối nghiệp danh hiệu, nhưng nói cho cùng cũng vẹn vẹn chỉ là nhất danh tân tú, mặc kệ là tại trận khởi động, vẫn là tại vừa mới bắt đầu tờ giỡm mì ở kịp, Ferguson cũng không thể để hắn độc diễn chính, gánh cương chủ lực. Beckham đi về sau, MU cải biến trước đó đấu pháp, để Saul sân xuất hiện bên phải đường, Johnny trở thành dự bị. Đánh bốn lần lúc, Johnny gặp hắn trước đại cứu ca giật đẹo, nhưng cùng xuất ra đầu tiên cũng đã đầy toàn trường bờ ra dự tiền đạo so ra, hắn vẹn vẹn chỉ đá 29 phút, không có bất kỳ cái gì công hiến, chỉ là để cho người ta nhìn một chút cái kiết để cho người hoa mắt dẫn bóng cướp pháp, nhưng tại tờ giờ mì ở kịp, cái này lộ ra rất bình thường lẻo lẻo. Tôn trọng tốc độ cùng đối kháng tờ giờ mì ở kịp fan bóng đá, cũng không thích loại này lẻo lẻo dẫn bóng, bọn hắn thích đơn giản, trực tiếp, thô bạo. Nhưng ở đá xong bốn tấn về sau, Johnny nhận được đến từ tây ban nhà tin tức. Bạn bè ngoan cố của hắn Tô Đông tại thị chuột cục giao đấu yêu ma trong trận đấu Lập Cú Đốt cũng sáng tạo ra một cái penalty. Cứ việc chỉ là một trận trận khởi động, nhưng việc quan hệ Real Madrid đưa tới toàn thế giới chú ý, Tô Đông cũng bởi vậy bị toàn thế giới truyền thông đưa tin. Rony nhìn chằm chằm báo chí nhìn thật lâu, không nói gì, trực tiếp đi phòng tập thể thao. Lần chiến Newcastle, Rony lại một lần nữa dự bị, lần này thời gian dài căng ít, chỉ có 14 điểm chung, vẫn như cũ không có chút nào cảm hiến. Cũng không có 2 ngày, hắn lại lần nữa nhận được tin tức. Champions League bên ngoài thi dự tuyển vòng thứ 3 thủ hiệp tranh tài, Valencia áo đấu sợ lạ vì áp tở dạ gở chủ trận đấu bên trong, Tô Đông lập cú đốt biểu hiện được tương đương xuất sắc, trợ giúp Valencia A40 cuồng thắng giải đội bóng. Sau trận đấu, Tô Đông được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ. Lần này, Johnny trực tiếp đi vào Ferguson văn phòng, chủ động yêu cầu gia tăng giờ sân thời gian. Nhưng Ferguson cho hắn hồi phục về sau một câu, còn không phải lúc. Thế là, Bồ Đào Nha thiếu niên chỉ có thể đem đầy ngập vội vàng tất cả đều phát tiết tại phòng tập thể thao khí giới bên trên. Đều là gia nhập liên minh tứ đại thi đấu vòng tròn, Johnny điểm xuất phát cao hơn Tô Đông, hắn gia nhập liên minh chính là đến cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ MU, mà Tô Đông thì là đi nghèo túng Valencia, nhưng kết quả Hai người cảnh ngộ lại hoàn toàn khác biệt. Tại Tô Đông Công phá Diêu Ma Dịch của môn, dẫn đầu Valencia cơ bản tấn cấp trong tí on lit tiểu tổ thi đấu thời điểm, hắn chỉ có thể đánh đánh xì dầu. Cái này khiến tâm cao khí ngạo giọ làm sao chịu nổi. Hắn vẫn như cũ cho Tô Đông đánh chúc mừng điện thoại, cũng muốn tới một bữa cơm, nhưng ở trong phòng thể hình đợi thời gian càng lâu hơn. Sớm hơn đi vào cả gì tỉnh tổng, càng muộn rời đi. Michael cờ cờ đi vào phòng tập thể thao. Vừa vặn rõ kết thúc xe công thức 1 huấn luyện, thở hồng hộc xuống tới lau mồ hôi. Michael, ngươi đến muộn 5 phút đồng hồ. Johnny chỉ vào trên vách tường đồng hồ nhắc nhở. Cơ Diệp quay đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, hướng về phía bồ Đào Nha thiếu niên mỉm cười. Hắn chắc chắn sẽ không nói mình ở ngoài cửa đã đứng trong một giây lát. Ngươi vẫn là trước tiên đem người anh ngữ học tốt được, lại nói chuyện với ta. Ta hiện tại mỗi tuần bên trên Tam Tiết Anh ngữ phụ đạo khóa, đơn giản câu thông không có vấn đề. Michael Cờ Cơ Diệp cười ha ha nói, người anh ngữ khẩu ngữ mang theo một cỗ nồng đậm đại tây dương quý phong mùi. Các ngươi những này người anh liền chỉ biết nói anh ngữ, Johnny cũng là đối trò gầy gắt. Xin nhờ, nơi này là nước anh, ở đây làm nhưng nói anh ngữ, như ngươi loại này không đúng tiêu chuẩn khẩu ngữ, sẽ bị người cười. Người nào thích cười ai cười. Ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là trở thành mạnh nhất trên thế giới cầu thủ, ta không quan tâm người khác ý kiến gì ta, vậy cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Mike cỡ cờ dịch núi vai, rất bình thường không thể làm gì. Dạng này một mép đùa nghịch qua mấy lần về sau, chính hắn đều cảm thấy không có tí sức lực nào. Người cái kia đồng đảng lần này chưa đi đến cầu. Cờ dịch nói, Johnny sắc mặt vẫn như cũ rất khó coi, nhưng hắn trợ công. Ngay tại tối hôm qua, Valencia sân khách khiêu chiến sở lạ vì ạ bợ dạ gở, song phương một so với một bất phân thắng bại. Tô Đông lần này không có dẫn bóng, nhưng trợ công Esma đánh vào một cầu. Sân nhà 4-0 sân khách 1 so với 1, Valencia tổng số 5 so với 1 tấn cấp trang tí onlit tiểu tổ thi đấu. Tiểu tử kia thật mới 18 tuổi. Cự giật có chút không tin tưởng lắm. Dáng người khôi ngô, lại phi thường khỏe mạnh, tại trên sân bóng phi thường có lực chấn nhiếp, sở lạ vì ạ tựa dạ gở thậm chí hai tên trung vệ đều kéo không ở hắn, lại càng không cần phải nói là một đối một. Ngày 13 tháng 9 là sinh nhật của hắn, qua liền 19 tuổi. Johnny nhớ kỹ rất rõ ràng. Ngươi nói hắn trước kia rất gầy. Đúng vậy, hơn 2 năm trước kia. Vậy hắn là thế nào luyện? Ta đã nói rồi, hắn có một cái tư nhân huấn luyện viên quân đội, có 4 người à cho nên ngươi thuê một chú sư lại thêm ta còn có dồn bọn hắn đoàn đội của ngươi cũng có bốn người do nhất thời nhịn không được trực tiếp cởi phun hướng phía cờ dịch phương hướng bay lên một cước nhưng quá xa căn bản đã không đến người lão đầu đáp ứng ta nếu như tiểu tổ thi đấu giúp thăm đủ phải Valencia hắn liền để ta đá đầy toàn trường do nỉ tràn đầy mong đợi nói trong miệng hắn lão đầu chỉ có một cái đó chính là Phơ Diêu Sơn Michael cờ dịch dùng một loại vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem vị này đơn thuần thiếu niên hắn đang do dự muốn hay không đánh vỡ cái kia ảo tưởng không thực tế cuối cùng Ác thú vị hắn quyết định, vẫn là phá vỡ đi. Hảo hảo người thiếu niên, đối một cái 670 tuổi lão đầu ôm lấy mới tưởng, luôn cảm thấy là lạ, lạ. Kỳ thật, Valencia chỉ cần đi vào tiểu tổ thi đấu, chính là cấp số một đội bóng. A. Johnny nhất thời ngạc không hiểu. Champions League điểm tích lũy ngược dòng tìm hiểu năm năm, Valencia tại 2000 năm cùng năm 2001 đều vất đủ ở zone chiến điểm tích lũy, cho nên hiện tại, bọn hắn tiến vào tiểu tổ sau trận đấu, chính là cấp số một đội bóng, giống như chúng ta. Johnny biến sắc, lúc này liền hiểu rõ ra. Dựa theo Champions rút tham tư cách, Cấp số 1 đội bóng sẽ bị phân tại 8 cái khác biệt tiểu tổ, chỉ sẽ đụng phải còn lại 3 ngăn đội bóng, chỉ ít tại tiểu tổ thi đấu giai đoạn là không thể nào đụng phải cấp số 1 đội bóng. Nhưng cái kia đang chết lao đầu rõ ràng không phải nói như vậy. Johnny rất bình thường thông minh, nhất là nhìn thấy cờ giật kia buồn cười biểu lộ, hắn chỗ nào vẫn không rõ, mình bị cái kia đang chết lao hồ ly đồ bẩn. Mẹ nó, đều 6 70 tuổi người, thậm chí ngay cả mình cầu thủ đều lạc lư. Johnny tức giận đến văng tục một câu. Cái này không phải lần đầu tiên, cũng không phải là một lần cuối cùng. Cờ giật một bộ ta sớm rõ ràng trong lòng biểu lộ. Johnny càng nghĩ càng tức giận, mấu chốt là hắn còn không có địa phương đi nói rõ lý lẽ. Khó trách lúc trước hắn đưa ra muốn đá Valencia yêu cầu lúc, Ferguson cơ hồ không cần suy nghĩ đáp ứng, đặc biệt sảng khoái. May mà lúc ấy Johnny còn cảm động hết sức, coi là Ferguson thông cảm tâm tình của hắn, nguyên lai like cái này đáng chết lão đầu tử đã sớm tính toán rõ ràng khoản nợ này, nhanh nhất cũng muốn đến sang năm tháng 2 ngọn nguồn mới thực hiện. Nói không chừng, bản mùa giải còn không gặp được Valencia. Cái này đáng chết lão đầu, lắc lư đối thủ một cái còn chưa tính, vậy mà ngay cả người mình đều lắc lư. Thật không có phẩm. Johnny tức giận lại mắng một câu giờ này khắc này, tại cách xa nhau cách đó không xa một gian phòng làm việc bên trong, một cái cái mũi đỏ lão đầu không khỏi vì đó trùng điểm hắt xì hơi một cái. đáng chết, ai ở sau lưng mắng ta? nhưng tao mày, đếm trên đầu ngón tay đếm thật lâu, hắn phát hiện không có cách nào số. đối thủ của hắn thực sự quá nhiều. khẳng định là Hegel kia láo hỗn đảng, chỉ có hắn sẽ làm như thế không có phẩm sự tình. nói đến mắng chửi người, ai sợ ai a? quy cầu đặt mua mười phiếu. trước 193, trăm bảng tử thần tiếp tục buộc phát canh năm, quy cầu đặt mua mười phiếu. tô đông cũng không biết tại sao soi nước anh có hai cái kẻ thù cũ bởi vì nhảy mũi mang đối phương chọn vẹn nửa ngày. Tại Jackson khách đá xong sợ lạ vì ảo tự dọa dọa về sau, Valencia trở về tới Tây Ban Nha, ngựa không dừng vó đầu nhập mới mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn chuẩn bị chiến đấu ở trong. Ngay kế tiếp buổi chiều, tất cả mọi người nghỉ trưa qua đi, tất cả đều tụ tập tại trong khu nghỉ ngơi quan sát rút thăm trực tiếp. Tại xa xôi Monaco, mỗi năm một lần trang t tiểu tổ thi đấu rút thăm ngay tại cử hành. Cùng những năm qua Trang Yi Onlit rút thăm cùng UEFA niên kỷ độ tốt nhất giải thưởng Sen Kế tiến hành, nhưng từ phía sau cùng Valencia không có nửa xu quan hệ, bởi vì những này giải thưởng chưa hề đều là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng trò chơi. Hiệu lực tại Juventus môn thần vì phong lấy được châu Âu hàng năm thủ môn xuất sắc nhất, hiệu lực tại Real Madrid Carlos được tuyển vì mùa giải tốt nhất hậu vệ, hiệu lực tại Juventus giữa trận nét vết được tuyển vì châu Âu tốt nhất giữa trận, mà hiệu lực tại MU Van Nịt lẻo lấy được châu Âu tốt nhất tiền phong lại vừa mới kết thúc cái kia mùa giải, lấy đội trưởng thân phận, dẫn đầu AC Milan cầm xuống trang tí on league quán quân mã Đi nhị thì là được trao tặng chung thân thành tựu thưởng. Đều không ngoại lệ, mấy vị này người đoạt giải thưởng toàn diện đều là đến từ châu Âu đứng đầu nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại Valencia, nghĩ muốn cầm tới loại này giải thưởng, độ khó chi đại kham so với lên trời. Đây cũng là vì cái gì? Năm đó Valencia A2 độ zét vào Champions League trận chung kết, tuy nói đều lấy được cá quân, nhưng đội trưởng Mèn Đi Hệ Tạ nhưng như cũng một lòng nghĩ muốn đi trước Real Madrid, chỉ là trở ngại Valencia cùng Real Madrid ở giữa án toán, hắn bị ép nói trắng ra, mẹ địa hệ tạ là muốn đem chức nghiệp kiếp sống lại hướng lên sách một bước. tương đối sở bốt tim litsbòn tới nói, Valencia đã coi như là cao cao tại thượng, nhưng đổ bộ tứ đại thi đấu vòng tròn, gia nhập liên minh Valencia. Tô Đông ngẩng đầu đi lên nhìn, nhìn thấy tự nhiên là càng thêm đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ. xem TV bên trong lĩnh thưởng đám người, Tô Đông trong lòng hết sức rõ ràng, lấy hắn hiện tại niên kỷ cũng phát triển tình thế, sớm muộn cũng có một ngày, hắn là nhất định phải rời đi Valencia. bằng không mà nói, đó chính là một loại thất bại. đương nhiên, trước lúc rời đi, hắn nhất định phải càng thêm cố gắng, càng thêm liều mạng, tăng lên thực lực của mình. Champions League tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm rất đơn giản, căn cứ ở zone chiến điểm tích lũy, 32 chi đội bóng chia làm 4 cấp bậc, mỗi tiểu tổ từ 4 ngăn bên trong mỗi rút ra 1 chi đội bóng đến, cùng nước lần tránh. Bởi vì đầu thế kỷ kia 2 năm liên tục giết vào Champions League trận chung kết, Valencia vớt đủ ở zone chiến điểm tích lũy, cho nên bị chia làm cấp số 1, cùng AC Milan, Real Madrid, MU cùng Lazio chờ đội bóng đặt song song hạt giống đội. Nhưng cái này chưa hẳn chính là chuyện tốt. Tại cấp số 2 đội bóng bên trong, tuy nói tránh đi cùng nước La Cỏjuna, nhưng Inter Milan, Auto, Lyon, Chelsea cùng ẩn hộ vẫn chờ đội bóng Thực lực đều không tầm thường, thật muốn đánh, đều mười phần khó chơi. Từ trước mắt đến xem, thực lực mạnh nhất thuộc về Inter Milan, Chelsea, Lyon cùng Porto, cái này bốn chi đội bóng mặc kệ rút đến cái nào một chi đều là tương đương muốn mạng. Bên trong Inter Milan còn tại trước mùa giải đấu vòng loại bên trong đánh bại Valencia, xanh đen quân đoàn huấn luyện viên trưởng của Porto vẫn là Valencia trước chủ soái. Dựa theo ngoại giới âm mưu luận thuyết pháp, không hề nghi ngờ, chúng ta có khả năng nhất rút đến đội bóng chính là Inter Milan. Edma tiến đến tô đông bên cạnh, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Trước mùa giải hai hiệp đấu vòng loại, đối Valencia đã kích phi thường lớn. Cũng tựa hết sức quen thuộc Valencia đến mức Valencia đối mặt Inter Milan thời điểm không bỏ ra nổi rất hữu hiệu biện pháp. đương nhiên, phong tuyến quyết vị cũng là thua cầu yếu tố mấu chốt. Nhìn thấy Argentina tiểu suất ca ánh mắt nhìn mình chằm chằm, tô Đông cười cười đưa thay sờ sờ đầu của hắn, lại bị Esma hờn dỗi vứt ve, hắn cùng tất cả người lùn đều không thích bị người sờ vứt đầu. Tiết Tâm, nếu là lại đụng phải Inter Milan, ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Tô Đông cười nói, hắn đối Inter Milan ngược lại là không có cái gì bóng ma, ngược lại kích động. Lúc trước Luis Suarez ý đồ đem hắn để cử cho Inter Milan nhưng người ta trượt mắt. Nghe nói lúc ấy mộ dạ tỷ còn nói câu nào? Inter Milan có tiền, muốn mua thì mua chiến thần, làm gì đi mua tiểu chiến thần. Nếu là thật có thể đụng tới Inter Milan, tô Đông ngược lại là rất muốn để mộ dạ tỷ nhìn một cái. Đến cùng là lao chiến thần lợi hại, vẫn là tiểu chiến thần có thể đánh. Cấp số 3 đội bóng cường giả cũng không ít, UEFA của phá quân sẹo tít, Hà Lan lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ Azad, Liga 1 mạ Sirene. Đây đều là thực lực không tầm thường cường đội, đủ vải cũng đều rất bình thường phiền phức. Theo lý thuyết cấp số bốn hẳn là yếu nhất, nhưng trên thực tế như trước vẫn là có Real Sociedad, sệt gạt. Monaco cùng bệ xịt tạc chờ đội bóng. Đừng nhìn bệ xịt tạc trước mùa giải tại UEFA cũng bị sở Botting Lisbon đào thải, nhưng chi này thổ nhị kỳ đội bóng thực lực không tầm thường. Huấn luyện viên trưởng Luis là châu Âu danh xuất, chấp giáo năng lực không phải bình thường. Tramti Oliz không được lữ, có thể đi vào tiểu tổ thi đấu, liền không có cái nào một chi là đơn giản. Rút thăm kết quả lần lượt ra lò, cơ hồ mỗi rút ra một chi đội bóng đến, đều để cho người ta tìm đập rộn lên. Cũng không biết có phải hay không là Esma miệng quạ đen có hiệu quả, lại hoặc là thật có cái gọi là âm lưu Valencia làm hạt giống đội cấp số 2 rút đến đội bóng vậy mà thật là Inter Milan. cái này khiến trong khu nghỉ ngơi tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Valencia đụng Inter Milan, Berni tê lại lần nữa tao nộ cũng tơ. Tô Đông cũng đem tao nộ vì ở gì. tương đối thất vọng là tại kinh lịch một cái thất bại thuê kỳ về sau. Chiến thần bà Tịt tạm rời đi Châu Âu rồi bóng đá, tiến về Kata đội bóng hiệu lực, không thể xuất hiện mới cũ chiến thần giao phong, ít nhiều có chút tiếng mới. mà càng thêm khiến người không tưởng tượng được chính là cấp số 3 đội bóng rút được đến từ Liga một mạ sẹt. đây cũng là một chi cường đội. cấp số bốn ngược lại là vận khí tốt hơn, rút được bị bờ Ruger. Nhưng chi này đội bóng tại vòng thứ 3 thi dự tuyển là đào thải Bundesliga Dortmund tấn cấp tiểu tổ thi đấu, thực lực cũng không thể khinh thường. Trong phòng nghỉ tất cả mọi người có chút ngậm, hiện trường trở nên cực kỳ yên tĩnh, mỗi người đều toát ra vẻ nghiêm trọng. Valencia thực lực sắt thực không yếu, thế nhưng không có cường hoành đến loại kia không nhìn bất kể đối thủ nào trình độ. Inter Milan cũng không cần nói, mà Selec cùng bở rủ G đều có khiêu chiến Valencia thực lực. Nói cách khác, cái tiểu tổ này bốn chi đội bóng thực lực đều rất tiếp cận, ai cũng có cơ hội chộp hết tài năng. Đây cũng là trang Di tiểu tổ thi đấu một loại âm ưu. Rút tham vận phí tốt, đó chính là mạnh yếu rõ ràng rút tham vận khí hỏng bét, đó chính là thực lực bình quân. Chúng ta cái này có tính không là rút được bảng tử thần." Vincenter cười khổ hỏi. "Không tính đi, dù sao đều không phải là cái gì đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ." Ma Trê Nạ trả lời. "Valencia là Tân Duệ, Inter Milan xem như lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng năm nay xanh đen quân đoàn chiến tích nhưng xứng không đến đỉnh tiêm. Chúng ta cái này tổ bốn chi đội bóng đều tham gia qua Champions League trận chung kết." Đội trưởng ẩn bện đã nhắc nhở. "A." Tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn. Inter Milan cùng Mã Sậy Lẹt đều cầm tới qua Champions League qua quân, bên trong Inter Milan có 2 tòa quân quân, 4 lần tham gia Champions League trận chung kết, Mã Sậy Lẹt là 1 tòa quân quân, 2 lần tham gia Champions League trận chung kết, mà chúng ta là 2 lần tham gia Champions League trận chung kết, vỏ rủ gở là 1 lần. Dừng một chút về sau, Ảnh Bện đã cười khổ nói, giống tổ chúng ta dạng này, Đoán chừng cũng là hiếm thấy. Đám người im lặng, dạng này tiểu tổ thi đấu không tốt đá. Ta cảm thấy, cảm nhận được không khí hiện trường có chút ưng trọng, Tô Đông ngược lại là mỉm cười, chớ suy nghĩ quá nhiều, dù sao rút tham gia, nghị cũng vô dụng. Người Trung Quốc chúng ta có câu chuyện xưa, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ đụng phải ai cũng chết liền xong việc. Đám người nghe xong đều cảm thấy Tô Đông nghĩ đơn giản, nhưng cẩn thận một suy nghĩ cũng đúng là như thế một cái đạo lý. Nghĩ đến lại nhiều, cuối cùng vẫn là muốn tới trên sân bóng, chân nước chân giáo liều một trận, cùng còn lại tâm tình của người ta nặng nề khác biệt. Tô Đông ngược lại có chút kích động. Đội Inter Milan cũng là cơ hội tốt, Trang Thi Onli tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm vừa ra lò, nhất thời một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau chú ý đưa tin, đối kết quả rút thăm cũng là nửa vui nửa buồn. Rút đến tốt là tham đội bóng mừng rỡ cùng nhặt được vàng. Dù sao Trang Thi only thi đấu sự tỉnh mỗi một trận đều là vàng dòng bạc trắng thu nhập, có thể từ tiểu tổ thi đấu trổ hết tài năng, tiến vào đấu vòng loại, kia thu nhập liền càng thêm phong phú. đương nhiên, nếu là không cẩn thận vui quá hóa buồn, vậy liền xong con bê. Giống Valencia loại này rút đến hạ hạ ký, trong lòng chính là có khổ quá nói không nên lời. Một số thời khắc Trang Thi only thi đấu vòng tròn rút tham vận khí sát thực rất bình thường mỗi chốt, thậm chí có thể nói mỗi một chi cười đến cuối cùng đội bóng vận khí đều là tương đối không tệ. Boni Te đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị, mình không gặp qua sớm đi cân nhắc trang tí on tiểu tổ thi đấu giúp thăm, bởi vì đối Valencia tới nói, dưới mắt chuyện quan trọng nhất là La Liga thi đấu vòng tròn mở màn chiến. Căn cứ lịch đấu, La Liga muốn tại đầu tháng 9 đội tuyển quốc gia tranh tài ngày trước đó, trong 4 ngày liên kích hai trận, đôi này Valencia tới nói, cũng coi là khiêu chiến không nhỏ, bởi vì Valencia so còn lại đội bóng nhiều đá 2 trận trang tí on bên ngoài thi dự tuyển. Hiện nay trang tí on thi đấu vòng tròn, có 7 8 chi đội bóng có thực lực đi xung kích quán quân, tỉ như mà Real Madrid, AC Milan cùng Juventus các loại, nhưng trong này cũng không bao gồm Valencia. Cứ việc chúng ta là hạt giống đội. Berni vẫn như cũ nói đến 10 phần tỉnh táo, mà lại sau đó liền lời nói xoay chuyển. Nhưng chúng ta có đủ thực lực cùng kinh nghiệm, đi đánh càng nhiều tranh tài, chúng ta sẽ không ở tiểu tổ thi đấu bên trong dừng bước. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta nhất định phải chuyên chú đá tốt mỗi một trận đấu, dạng này mới có cơ hội tấn cấp đấu vòng loại. Berni còn biểu thị, đội bóng thực lực so cái trước mùa giải có tăng lên, có thể lại lần nữa tao ngộ Inter Milan. Đây cũng là một chuyện tốt, gặp được đồng dạng đối thủ, có thể tốt hơn làm cho tất cả mọi người bao quát chính chúng ta đều nhìn thấy đội bóng thực lực tiến bộ. Bernie T biểu thị mình rất bình thường tôn trọng Cúp tơ, nhưng khát vọng đánh bại Inter Milan. Nếu như muốn ta tại đông đảo cầu thủ bên trong, lựa chọn nhất danh có thể giúp đội bóng tại cùng loại trước mùa giải đấu vòng loại cái trùng loại kia cục diện bế tắc bên trong, dẫn đầu đội bóng đi ra khốn cảnh cầu thủ, kia không hề nghi ngờ, ta cho rằng sẽ là Tô Đông. Đây chính là ta quyết định ký hắn nguyên nhân, hắn sẽ trở thành tranh tài mấu chốt nhất thắng bại tay. Bernie T một lời nói, để nguyên bản tại thi đấu vòng tròn đánh trước liền lựa nhỏ một thanh Tô Đông, lại lần nữa bị truyền thông đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió nhất là từ trước đều không tốt đá thi đấu vòng tròn thủ vòng. Tô Đông sẽ lên sao? Hắn có thể đi vào cầu sao? Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Chương 194, tiểu tử này nhịn gần chết ta Canh thứ nhất, Quỷ cầu đặt mua người phiếu. Ngày 30 tháng 8 muộn, Valencia Avanzuna sân bóng. Mùa giải trước hai trận trang on League bên ngoài thi dự tuyển, cùng giao đấu Real Madrid sỉ chuột cùng thắng lợi, đều điều động Valencia a bạn thủ fan bóng đá nhiệt tình, cái này khiến mới mùa giải thủ vòng đấu, sân bóng nhìn trên đài ngồi đầy fan bóng đá. Tổng dung lượng đạt tới 55.000 người vạn sân bóng trừ bỏ bộ phận cơ động ghế bên ngoài, cơ bản không còn chỗ ngồi. Hiện trường fan bóng đá tiếng gầm ngập trời, tiếng người huyên náo. Valencia trận đấu nên đón vả lạ đột lì. Chi này đội bóng trước mùa giải La Liga xếp hạng thứ 13 vị, xem như chung dù, năng lực tiến công tại La Liga đến ngược thứ 3, dẫn bóng số vẹn vẹn chỉ so với dáng cấp Vallecano cùng rẹ cợ dễ tỷ vô nhiều một chút điểm, nhưng bọn hắn toàn bộ mùa giải chỉ ném đi 40 cầu, tại La Liga xếp hạng thứ 4, chỉ so với phòng thủ tốt nhất Valencia nhiều năm cái. Tuy nói năm nay mùa hạ chuyển nhượng thị trường bên trên đã mất đi Antonio Lopez, gạt trợ thủ cùng Mazio chờ cầu thủ, nhưng thực lực tổng hợp vẫn còn, lại thêm thi đấu vòng tròn thủ vòng từ trước đến nay đều không tốt đá, Valencia tự nhiên cũng không dám kinh thường. Bernie T như trước vẫn là bài xuất mạnh nhất 4-2-3-1 trận cho nên chiến đối thủ, Tô Đông không có bất ngờ độ phì của đất Fmi Sata, đảm nhiệm đội bóng xuất ra đầu tiên tiền đạo, mà đêm nay cũng là hắn tại La Liga xử nữ tú. Tô Đông đêm nay tranh tài nhiệm vụ là hắn nắm hiểu, đó chính là áp chế vả lạ đô lý phòng tuyến, chấn nhiếp vùng cấm địa. Sân nhà tác chiến Đối mặt thực lực yếu hơn mình Vạn Lã Đấu Ly, Bernie tê quả quyết khai thác cao vị bước đoạt đá bách, toàn đội để lên đi, ấn xuống đối phương dừng lại đánh cho tên người. Tô Đông nhiệm vụ chính là tại vùng cấm địa phụ cận chờ cơ hội. Vạn Lã Đấu Ly toàn đội thân cao đều không ra thế nào nhỏ, cao nhất là giữa trận cầu thủ Cami có một M87, nhưng hắn đã tiền vệ trung tâm, toàn bộ hậu phòng tuyến cao nhất cầu thủ mới một M82. Đối mặt loại này so với mình thấp một mảng lớn đối thủ, Tô Đông vẫn rất có tâm đắc. Nhưng Vạn Lã Đấu Ly có thể ở trên cái mùa giải chế tạo ra là Liga thứ tư phòng tuyến. Dựa vào là cũng không phải là cầu thủ năng lực cá nhân, mà là đội bóng thực lực tổng hợp. đã đông kết không ở tô đông, vạ lả đồ lì liền khai thác một loại khác phương thức, chính là khống chế lại đường biên lên cầu, ngăn trở trung lộ mặt đất thầm thấu, nhất là ngăn chặn lại Etma. Vinzenter tại đường biên không dậy được cầu, Esma ở giữa sân đứng trước đối thủ tầng tầng bắp bọc, cái này khiến Valencia cầu đến trước trận sẽ rất khó chuyển ra. Nguy hiếp. Tô Đông phía trước trận lấy không được cầu, tại trước trong vòng 20 phút, hắn sở cầu số lần lại còn là vị trí. Càng chết là, tại phút thứ 20 lúc, đối phương một lần nhanh chóng phản kích, David Sá Sá vì vạ lả đỗ lì đánh lén dẫn bóng, vì đội khách lấy được dẫn trước. Cái này không thể nghi ngờ để Valencia thế cục càng là tuyệt thượng gia xương. Tô Đông ý đồ muốn lui về phát huy ra tự thân ưu thế, trợ giúp đồng đội cầm bằng cùng ra cầu. Nhưng huấn luyện viên trưởng Bernie T mỗi lần đều ở đây bên cạnh la lên hắn, ra hiệu hắn muốn để lên đi, đứng vững đối phương hậu phòng tuyến. Hơn nửa hiệp cuối cùng là lấy không một kết thúc, Valencia tạm thời là hậu. ở giữa sân nghỉ ngơi trong phòng thay quần áo, huấn luyện viên trưởng Bernie T lại lần nữa nhắc nhở Tô Đông, nhất định phải ngăn chặn đối phương phòng tuyến. Đêm nay nhiệm vụ của ngươi chính là đóng đinh tại đại căn khu, ngăn chặn phòng tuyến của đối phương, đừng để bọn hắn có bán ngược cơ hội. Ngươi phải tin tưởng ta, tin tưởng ngươi đồng đội, bọn hắn nhất định có thể đem cầu đưa đến trước mặt của ngươi. Nửa tràng sau đổi bên tái chiến về sau, Valencia thế công như thường, nhưng vạ la đùa lì tại nửa tràng sau bắt đầu không có mấy phút đồng hồ sau, liền thay đổi dẫn bóng công thần David sạp sạ, đổi lại trung vệ Jonathan Martin, tăng cường phòng thủ. Rất rõ ràng, đội khách sách lược chính là muốn đem một cầu dẫn trước ưu thế bảo trì đến cuối cùng. Nhưng ngay tại phút thứ 63 Bernie ba, Berni Tey cục tiến hành một lần thay người, mi sợ tạ thay đổi cánh phải giọt gì Nolot cũng để Tây Ban Nha tiên phong trên đỉnh đến tô đông bên cạnh. Lần này, tô đông tự do. Trên mịt sợ tại trận trước đó, Tô Đông có loại cảm giác giống như bị khốn trụ hai tay hai chân, toàn thân tràn đầy lực lượng, lại một chút đều không sử ra được. Không phải hắn không ra sức, mà là huấn luyện viên trưởng Bernie T không cho hắn như thế đó. Vả lại đối lì cơ hồ toàn tuyến lui giữ, phòng thủ nhân số chiếm cứ ưu thế, vừa Đường Vincenter cùng giọt Gino Lopez, cùng trung lộ Esma đều chuyển không ra có uy hiếp cầu, kia Tô Đông cũng là có lực khó dùng. Nhưng trên mịt sợ tại trận về sau, đặc điểm toàn diện, chiến thuật lực chấp hành cao Tây Ban Nha tiên phong nhận lấy Tô Đông trên tay khổ sai sự tình. Bernie T tối chỉ lệnh mới, Tô Đông có thể tự do phát huy. Kim nén đầy bụng tức giận, lại toàn thân sốt nóng Tô Đông, lúc này kéo ra khỏi đại cấm khu, lui về nhấc tay muốn manh. Esma vừa đúng đem cầu đưa đến Tô Đông dưới chân, mình nhanh chóng trước chân bảo. Nhưng lần này Tô Đông cũng không có chuyền bóng, mà là tại ngừng cầu một cái mắt, một cái kém dựa vào, dùng thân thể chế trụ sau lưng phòng thủ cầu thủ, ngừng cầu quay người, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng thẳng đến vùng cấm địa. Váglađo lì tại vùng cấm địa bên trong bày ra tầng tầng trọng binh, Tô Đông dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa về sau, quả quyết hướng nhỏ vùng cấm địa bên trái nhanh chóng dẫn bóng bắn gọn, đối phương hai tên trung vệ một tập cũng không rời dán tại bên trong, sợ Tô Đông chân trái sút gol. Một 1:2, Tô Đông không tìm được suất gôn góc độ, nhưng tại vọt tới vùng cấm địa bên trái lúc, Tô Đông mặt hướng ranh giới cuối cùng, đột nhiên một cái gót chân. Bóng ra bị Tô Đông gót chân một đập, về truyền đến vừa vặn sông vào vùng cấm địa Vincenter dưới chân. Valencia tiền đạo cánh trái đối Tô Đông đột nhiên xuất hiện gót chân chuyền bóng cũng là giật lại mình, kém chút không có kịp phản ứng. Đồng đội đều là như thế, những người khác liền càng không cần phải nói. Vincenter phản ứng thần tốc, thêm chút điều chỉnh về sau, nhìn thoáng qua trung lộ, đưa ra một cú xuyên qua. Lúc này Esma thúc ngựa đuổi tới, Penalti điểm phụ cận đuổi kịp cầu, nhẹ nhàng đẩy. Câu tiến á. Một so với một. Argentina hộ công kích động thẳng đến danh giới cuối cùng trước Tô Đông mà đi, cả người trực tiếp một cái hùng ôm, ý đồ muốn đem Tô Đông cho lưng mọi ôm, có thể khiến người lúng túng lạ. Tô Đông lập tức kịp phản ứng, lập tức chủ động ôm lấy thấp bé gầy yếu Emma, hóa giải Argentina người xấu hổ. Người cao vẫn là có ưu thế. Tiểu tử này nhịn gần chết ta. Bên sân, hệ rẻ tệ dạn nhìn xem To Đông ôm lấy Emma, cười ha ha đến không ngậm miệng được. Vừa rồi cái này gõ chân truyền đi không tệ. Bernie T lạnh nhạt nói. Hệ rẻ tệ dạn nghe được có chút kinh ngạc, có thể để cho bắt bẻ Bernie T như thế khen, cũng coi là không dễ dàng. Kỳ thật chúng ta hẳn là để hắn nhiều cùng nghẹt mạ. Vincent hổ động. Hesjedjian đề nghị. Bernie tê cả đầu, hắn trong trận khởi động chính là làm như vậy. Nhưng là, bà cô, ngươi phải biết, trận khởi động cùng chính thức tranh tài là khác biệt. Đường vạ lạ đổ li loại này đội bóng tại sân khách co đầu rút cổ. Ngươi cảm thấy, ai có nắm chắc có thể công phá bọn hắn phòng thủ? Hesjedjian minh bạch Bernie tê dụ ý. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm, hơn nửa hiệp chính là muốn tiêu hao đối thủ, duy nhất ngoại ý muốn chính là vạ lạ đổ li dẫn bóng. Missor tạ là hắn sớm liền chuẩn bị chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, Berni T còn có một loại lựa chọn, đó chính là để tô Đông đánh dự bị, đương kỳ binh, nhưng hắn không có làm như vậy. Rất rõ ràng, hắn muốn từ vừa mới bắt đầu liền dựng nên lên tô Đông chủ lực vị trí. Tiền đạo, nhất là bây giờ Châu Âu giới bóng đá tiền đạo sẽ chỉ dẫn bóng là không đủ. Valencia San đều tỷ số điểm số về sau, Berni T rất mau vào đi lần thứ 2 thay người. Mùa hè Messi sổ cổ thay đổi trung vệ mạ trên nạ. Valencia bắt đầu để lên đi, khai thác ba hậu vệ đấu pháp, chỉ là mùa hè Messi sổ cổ kéo đến càng dựa vào sau bảo hộ phòng tuyến. Điều này cũng làm cho trước trận cầu thủ càng thêm chuyên chú đầu nhập tiến công. Tự do sau Tô Đông, bắt đầu liên tiếp cùng Esma cùng Vincenter liên tuyến, trước trận tiến công cũng sống. Phút thứ 81, Esma ở giữa sân được banh về sau, thoát khỏi phòng thủ cầu thủ, dẫn bóng hướng phía trước đột, cũng cấp tốc phân đến cánh trái, giao cho Vincenter. Vincenter tại đường biên cầm banh một đối một lúc, Tô Đông đã tại vùng cấm địa tuyến đầu, dơ lên cao cao tay trái của mình. Tây Ban Nha biên phong nhìn thoáng qua Tô Đông về sau, đột nhiên khởi động, dẫn bóng thẳng bức đối phương hậu vệ. Tô Đông vẫn như cũ đứng tại vùng cấm địa cung đỉnh khu bên trái. Nhìn xem Vincenter dẫn bóng khởi động, hắn cũng ở trong lòng vì đồng đội cổ động. Cố lên, xử lý hắn, ngươi có thể. Đem cầu chuyền tới. Tô Đông hai chân đã sớm nghẹn gần nổ phổi, tùy thời đều có thể xông về phía trước. Đối phương hậu vệ mệt đến nạ càng không ngừng muốn đem Tô Đông gạt mở, nhưng dáng người không cao, không phải trên không ra Tô Đông, ngược lại luôn luôn bị tùy tiện ngăn, hai người căn bản liền không tại một cái trọng lượng cấp. Khi nhìn đến Vincenter động tác giả lừa qua đối phương, hướng danh giới cuối cùng đột phá sau khi thành công, Tô Đông trước tiên xông về phía trước ai. Bất động như núi, động như thỏ chạy câu nói này dùng để hình dung giờ này khắc này tô đông không có chút nào quá đáng Tế nã tập trung tinh thần đều mật thiết chú ý trên người tô đông có thể coi là là như thế vẫn là bị tô đông dễ như trở bàn tay hất ra kia lực bộc phát tốc độ kia lại thêm kia thân cao thật rất bình thường để cho người suy đổ Tế nã chớm mắt nhìn tô đông bắn vọt hướng về phía trước về sau nhảy lên thật cao giống như một tôn thế không thể đỡ chỉ thần tô đông hoàn mỹ để ý tới sau lưng ngưỡng mộ núi cao ánh mắt hắn hất ra đối thủ về sau vọt tới nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhảy lên thật cao vincent rời chuyển bên trong cầu vừa vặn đi vào trước mặt hắn el vừa dùng lực thăm dò dùng sức đỡ lấy dần dần chắc chắn đỉnh trúng mục tiêu, bóng đá thụ lực sau thay đổi một cái phương hướng, thẳng đến cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn bị xạ gì bản năng phản ứng xuất thủ, kết quả vẫn là vô hụt. Gôn. Tô Đông dẫn bóng á.